Cho nên, thời gian mà hai người thăng cấp cũng không kém nhau là mấy. Việc thăng cấp nhanh cũng có cái hại của nó. Nếu như không được cung cấp tinh thể cao cấp liên tục, thì tốc độ tăng trưởng thực lực sẽ bị chậm lại hoặc dừng lại luôn. Sớm hay muộn gì cũng sẽ bị người khác đuổi theo kịp. Thắng trước không phải là thắng. Thứ quyết định giá trị thật sự của một người là hạn mức thiên phú cao nhất của người đó. Có người có thể lên đến cấp vương. Có người chỉ có thể lên đến bậc 7 Cho nên, dù lúc trước, Cẩm Nguyên Giang chỉ là một dị năng giả bậc năm, Trần Tùng vẫn rất coi trọng hắn. Bởi vì Trần Tùng biết, chỉ cần Cẩm Nguyên Giang không bị chết non, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành cấp vương. Trần Tùng vốn dĩ, chỉ muốn hấp dẫn những dị năng giả tinh anh. Hiện tại, đã có một số thành viên yếu tố lần lượt đột phá cấp 5. Bốn nhóm người bắt đầu xuất phát từ buổi sáng, mỗi khi gặp được căn cứ, sẽ giảng giải cho bọn họ một chút. Vào Tết Nguyên Tiêu 15 tháng 2, tức 5 ngày sau, Sẽ công bố miễn phí phương pháp gieo trồng Mọi người cùng nhau giao lưu và giao dịch Địa điểm là sân vận động phía Nam Thần Đô Nắm bắt được suy nghĩ Phải nhìn tận mắt mới tin của mọi người Các thành viên sẽ tiện tay đưa cho bọn họ Một củ khoai tây sống Nếu không có vật thật để chứng minh Thì chắc chắn sẽ có không ít người nghi ngờ Phải đưa khoai tây đi Làm cho cẩm nguyên giang đau lòng không thôi Có nhiều căn cứ như thế Cho dù mỗi căn cứ chỉ được một củ khoai tây Nhưng bọn họ vẫn phải mất Một lượng khoai tây rất lớn Không chỉ là thần đô, bọn họ còn đi tới những thành thị xung quanh đó. Đây sẽ là một cuộc tụ hội có 102 từ trước đến nay. Trước kia, hình như đã có người triển khai một cuộc đại hội như thế này, chẳng qua quy mô nhỏ hơn lần này rất nhiều. Diệp Cao Phi, tự tay đẩy bản thân vào con đường chết. Hiện tại Trần Tùng làm như vậy, tuy có được lợi ích rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng không ít chút nào. Cây cao đón gió, người hành xử rêu rào như vậy chắc chắn sẽ khiến người khác khó chịu. Vậy ngươi đoán xem, tại sao Trần Tùng đợi đến lúc thăng cấp lên bậc 8 mới bắt đầu tiến hành kế hoạch này? Tuy nói lúc Trần Tùng thăng cấp lên bậc 7 đã là dạng vô địch trong số những người sống sót, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ kẻ nào. Nhưng đợi đến khi thăng cấp lên bậc 8, chẳng phải sẽ an toàn hơn hay sao? Trần Tùng không phải là Diệp Cao Phi, Diệp Cao Phi không hiểu cái mẹ gì cả. Chỉ chăm chăm cho rằng, bản thân hắn là trâu bò nhất. Trần Tùng đã sống hai đời rồi, những người còn sống trong giai đoạn này. Có trình độ cao nhất là bao nhiêu, chẳng lẽ Trần Tùng không biết hay sao? Bậc 6 đã coi như cường giảm mạnh nhất, cả biệt lắm mới có người lên đến bậc 7. Nhưng những người có thực lực như vậy, Trần Tùng chỉ cần động động ngón tay một chút là có thể nghiền chết bọn họ, không ai có thể làm đối thủ của hắn. Vậy thì việc hắn kiêu ngạo tùy ý hoàn toàn không thành vấn đề. Hành động này của Trần Tùng đã khơi lên một trận sóng to gió lớn, có người nhớ mang máng trước đây cũng có một kẻ đã làm như vậy, hình như là họ Diệp. Hiện giờ cỏ đã mọc xanh mộ hắn rồi. Tùy lão đại trần nhà ngươi có thực lực mạnh mẽ, nhưng làm như vậy có ổn không đấy? Những căn cứ thu được khoai tây đều tỏ vẻ sẽ đến tham dự. Mặt thế phát triển đến tận lúc này, đồ ăn có thể tìm thấy được càng ngày càng ít đi. Cùng lắm chỉ qua mấy tháng nữa là không còn gì để ăn. Muốn ăn dễ tây cũng không có mà ăn. Nếu không phải số lượng tang thi quá nhiều, số người còn sống đang không ngừng chết đi, thì đã sớm không còn gì ăn rồi. Toàn bộ căn cứ thu được khoai tây đều tham gia, có một căn cứ hơn 1000 người, nhìn thấy khoai tây chợt sáng mắt lên, ăn gan hổ mật gấu, muốn cướp hết toàn bộ khoai tây trên xe. Nhóm người này là do Hạ Hạo Nhiên dẫn đầu, các thành viên có tấm khiên, hơn nữa còn là những người có kinh nghiệm đầy mình, sau khi có bốn thành viên bị bỏ mạng, bọn họ đã tiêu diệt được hơn 600 người của đối phương. Những người còn sót lại cùng hoảng sợ chạy tứ tung, hợp thành giáp với thần đô, có một căn cứ lớn khoảng hơn 2000 người. Thủ lĩnh Chu Hoàng Lượng cười lạnh nhìn theo Tô Đại Trụ đang dẫn người rời đi, trong tay hắn cầm củ khoai tây mà Tô Đại Trụ đưa cho, ta còn tưởng rằng ta đã đủ ngông cuồng, không ngờ còn có người ngông cuồng hơn cả ta nữa. Được lắm, đi thông báo cho nhiều căn cứ như vậy, lương thực của nhà ngươi có rất nhiều đúng không? Chu Hoàng Lượng khinh thường nghĩ, cho dù có thể trồng được, thì làm gì thu hoạch nhanh bằng đi cướp của người khác. Người khác cứ trồng trọt, ta chỉ cần đi cướp là được, chắc chắn căn cứ này đã trồng được rất nhiều. Hừ. Tuy cấp bậc của ta không phải là cao, chỉ là bậc 5 nhưng ta là song dị năng, toàn bộ những kẻ bậc năm, không có ai là đối thủ của ta cả. Chu Hoàng Lượng suy nghĩ trong lòng, trước tiên phải đi tìm hiểu chi tiết về đối phương. Tốt nhất là nhằm vào trước lúc đối phương triển khai đại hội để đi trộm căn cứ của hắn, cướp sạch vật tư của hắn. Bọn hắn tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu dám chất vấn ta, ta sẽ làm cho người biết thế nào là chết. Như vậy, ta cũng có thể đánh tiếng cho căn cứ của ta. Có rất nhiều người còn chưa biết đến, Chu Hoàng Lượng ta đâu. Trận chiến nổi danh ở ngay trước mặt. Chu Hoàng Lượng cười to, người anh em này, cảm ơn người đã dựng sân khấu cho ta. Lúc mọi người trở về căn cứ, đã hơn 9 giờ tối, bọn họ đã chuyển tin cho tất cả các huyện xung quanh. Chỉ tổn thất vài người, trong lúc đối đầu với một căn cứ an gan hù mật gấu, còn lại không có tổn hại gì. Nếu không phải đối phương đã bị diệt sạch, Trần Tùng chắc chắn muốn lơi đầu bọn hắn ra, để giết gà dọa khỉ. Tàng thi nhìn thấy nhiều người tụ tập đa phần, sẽ không xuất hiện để đối đầu trực diện, chờ đến khi chúng nó tụ tập đông đảo lại. Các thành viên trong căn cứ đã đi từ lâu rồi. Lúc này, Mễ Lạp đang ở trong phòng để hấp thu tinh thể. Cô cảm thấy buổi tối hôm nay, có thể thăng cấp lên bậc 7 Có Pháp Vương làm ví dụ, Mễ Lạp biết quá trình thăng cấp lên bậc 7 sẽ rất đau khổ. Cô không muốn làm Trần Tùng lo lắng, cho nên trốn trong phòng một mình để hấp thu. Trần Tùng đoán được, nhưng hắn không nói tật ra. Để cho Mễ Lạp yên tâm thăng cấp Chỉ một cánh cửa yếu ớt Mà cũng muốn ngăn cản ta Mễ Lạp ngồi khoang chân trên giường Bỗng nhiên cảm thấy từng cơn đau kịch liệt xuất hiện Mồ hôi lấm tấm bám đầy trên mặt Mễ Lạp Vì không để bản thân mình phát ra âm thanh Mễ Lạp cắn chặt một cái khăn lông màu trắng Mễ Lạp biết Một khi cô kêu thành tiếng Trần Tùng chắc chắn có thể nghe thấy được Đau quá, đau chết mất Sao lại đau như vậy Chẳng trách một con chó kiên cường như Pháp Vương cũng phải kêu lên Cơn đau này không chỉ xuất hiện trong ngày mắt, mà còn kéo dài suốt một phút. Đột nhiên, có một đôi bàn tay ôm lấy Mễ Lạp từ sau lưng, Mễ Lạp hoảng sợ, nhìn thấy người phía sau là Trần Tùng mới thả lỏng người ra. Mễ Lạp mặt đầy mồ hôi, từ cười nhìn Trần Tùng một cái, ý bảo cô không sao. Trần Tùng nhẹ nhàng nói, ta sẽ ở cạnh ngươi, nếu đau thì cứ kêu ra. Như vậy có thể giảm bớt đau đớn. Khuôn mặt Mễ Lạp trắng bạch vì đau đớn, nghe vậy hơi đỏ lên, nếu bị nghe thấy có Khi người khác còn tưởng bọn họ đang làm việc gì đấy cũng nên, đau đớn nhanh chóng qua đi, cả người mễ lạp không còn chút sức lực nào, người đầy mồ hôi, Trần Tùng khen. Mễ lạp, người thăng cấp lên bậc 7 lại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, làn da cũng trắng nõn da. Trần Tùng không nói dối, mễ lạp đúng thật đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Mễ lạp thẹn thùng vui mặt vào lòng ngực Trần Tùng, Trần Tùng buồn cười, đã là vợ chồng già rồi còn dễ thẹn thùng như vậy. Mễ phạn ghé vào cửa nghe ngóng. Nó thấy Trần Tùng biến mất không thấy. Lập tức đoán được Trần Tùng chạy đến chỗ mễ lạp. Mễ phạn hờ lạnh. Đúng là đàn ông chỉ biết đi lừa người khác. Tết nguyên tiêu. Ngày lễ này không thể tổ chức qua loa được. Hôm nay là ngày Trần Tùng. Triển khai đại hội tập trung. Hắn đã bắt tay vào chuẩn bị từ khá lâu. 288 thành viên đăng ký tham gia tổ tình báo. Cũng đã mặc quần áo rác dưới. Bắt đầu xuất phát từ Ưng J.A.C. hôm qua. Trần Tùng có nói trước với bọn họ. Nếu như bị phát hiện bị đối phương tra tấn ép hỏi, có thể báo tên căn cứ, nhưng tuyệt đối không cho phép nói ra thân phận của đồng bọn. Không có cách nào, những người này đã ở trong căn cứ khá lâu, dù ít hay nhiều cũng đã ở chung với những người khác được một khoảng thời gian, cũng coi như quen biết lẫn nhau, nhưng thật ra các thành viên đi làm tình báo phải chịu nguy hiểm rất thấp. Trần Tùng không yêu cầu bọn họ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như ám sát hay hủy hoại lương thực của đối phương gì đó, buồn cười. Trần Tùng muốn đối phó với những người khác Còn cần người đi làm gián điệp chắc, Trần Tùng chỉ muốn biết những chuyện đã xảy ra ở các căn cứ khác, xem gần đó có đột biến thể gì hay không, đột biến thể mới là quan trọng nhất. Nếu gặp được nhân tài nổi bật, có thể báo lại cho hắn. Trần Tùng chọn lọc để xem có nên đào về căn cứ không. Bọn họ đi hỏi những chuyện không phải là bí mật, thì có gì mà nguy hiểm. Còn vấn đề bọn họ có phản bổi hay không, Trần Tùng tin tưởng. Đại đa số người sẽ không làm thế, cho dù có người thay lòng đổi dạ, thì đối với Trần Tùng... Mà cũng không phải là chuyện to thát lắm. Là do bản thân bọn họ đã không có thiên phú tốt. Tuy nói như thế, nhưng chỉ so với mặt bằng chung trong căn cứ của Trần Tùng thôi. Nếu đi sang những căn cứ khác, dựa vào khả năng và kinh nghiệm chiến đấu lão luyện của bọn họ cũng được coi là tinh anh rồi. Địa điểm tổ chức đại hội nằm ở sân vận động phía nam. Cách căn cứ của Trần Tùng mấy trục dặm. Hắn lựa chọn chỗ này vì đây là trung tâm của thần đô. Những người ở xa hơn cũng có thể đến đây tham gia. Chủ yếu là Trần Tùng, không muốn dẫn mấy vạn người đến gần căn cứ, không nói đến căn cứ, sẽ bị người khác để ý tới. Chỉ riêng việc ăn uống tiêu tiểu, cũng đủ tạo thành ô nhiễm, làm người khác bị thối chết. Sau khi tổ chức đại hội xong, nói không trừng nguyên một khu vực, sẽ biến thành bãi giác. Các thành viên nữ xinh đẹp không thể đi theo, để tránh gây phiền toái Mễ linh mễ lạc thư vân ở nhà hết, Pháp Vương cũng ở nhà. Sức hấp dẫn của Pháp Vương, có khi còn lớn hơn cả Mỹ nữ xinh đẹp. Thuận tiện để nó ở nhà canh gác Nhưng người có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Thật sự là rùa biển vương Nó đang ở ngay bên cạnh căn cứ Tuy rùa biển vương không chịu đồng ý với Trần Tùng Nhưng Trần Tùng có rất nhiều biện pháp để bắt nó làm Trần Tùng đưa cho mễ lạp một cái loa thật to Khi bật lên loa ra phát ra một bài nhạc Do Trần Tùng hát Lúc này bốn con rùa biển con sẽ chạy đến căn cứ Người nói xem rùa biển vương Có thể đứng trơ mắt nhìn hay không Đây là cái loa triệu hoán thần quy đấy Đương nhiên Nếu không phải là tình huống quá nguy hiểm, Mễ Lạp sẽ không bật loa lên. Phải rồi phải rồi. Còn phải dẫn theo Hùng Văn Huệ đi cùng. Trần Tùng thấy Hùng Văn Huệ đã sắp thăng cấp lên bậc 6. Cho nên giúp cô một phen, để cô nhanh chóng thăng cấp. Dùng ngay viên tinh thể bậc 8 Trần Tùng cướp của Hùng Văn Huệ. Hùng Văn Huệ cảm động rớt nước mắt. Hùng Văn Huệ lên đến bậc 6, cộng thêm việc biến thân, cũng coi như có chiến lực tương đương với bậc 7. Chỉ là thời gian biến thân không kéo dài quá lâu được. Trần Tùng cũng kéo theo đám thuộc hạ của Lâm Thiên đi, coi như quân dự bị, để bọn họ hỗ trợ duy trì trật tự. Hắn trả cho bọn họ 10 tấn gạo. Nơ gỡ thường, đã để bọn họ tự sinh tự diệt. Đến lúc cần bọn họ làm việc lại không cho thứ gì, lương tâm người không cảm thấy đau à. 10 tấn gạo này ăn uống tiết kiệm một chút, cũng đủ để ăn một tuần. Đám quân dự bị này, nhận được lệnh của Trần Tùng đã đến từ sớm. Nhìn thấy đoàn xe của Trần Tùng lập tức hô to. Đại ca đến. Trần Tùng nghe thấy vậy. Không biết phải nói cái gì, ta còn chưa nhận các ngươi, mà các ngươi đã gọi đại ca. hội trường được chia thành phía trong và phía ngoài, phía trong chỉ có dị năng giả ngũ cấp trở lên, mới được phép tiến vào, bởi vì có quá nhiều người đến. Hùng Văn Huệ đứng canh gác, thường xuyên túng cổ mấy người, Trần Tùng đã dặn cô, nếu bắt được người dưới bậc năm, thì cứ đánh chết luôn, có chuyện gì hắn chịu giúp cô, đến đại hội do ta tổ chức, mà không biết cái gì gọi là quy củ, vậy ta đây để cho các ngươi biết thế nào là quy củ. Sân vận động phía nam rất lớn, trước khi mặt thế đến còn được dùng để tổ chức các buổi thi đấu biểu diễn, có thể chứa được mấy vạn người, Trần Tùng ước tính có mười mấy vạn người đến là cùng, có ai lại mang hết toàn bộ người trong căn cứ đi, không muốn giữ nhà nữa a. Các thành viên vừa đến nhanh chóng lĩnh vị trí canh gác. Trần Tùng nhìn đồng hồ, 8 rưỡi, thời gian công bố kỹ thuật gieo trồng là 11 giờ, hiện tại vẫn còn sớm, đã có một số người đến, đại đa số là các tiểu đội nhỏ. Có những người không muốn tham gia căn cứ, bởi vì cảm thấy có nhiều quy định, hoặc là không muốn làm đàn em cho người khác, nhưng một người muốn sống sót là điều rất khó, cho nên không có mấy ai là thật sự độc hành cả. Gặp được những tiểu đội, có mười mấy 20 người, là chuyện bình thường, thấy hiện tại có đại hội sôi động như vậy. Rất nhiều tiểu đội đều đến đây, Trần Tùng dẫn theo mười mấy tên đàn em, hứng khởi đi dạo khắp nơi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy người quen từ kiếp trước, có không ít người để ý đến. Phát hiện Trần Tùng, có vẻ là lão đại tổ chức đại hội này, đứng từ xa tò mò nhìn Trần Tùng. Bọn họ âm thầm suy đoán, không biết người này có thực lực thế nào, mới dám cả gan hành sự như vậy, mau đến xem quầy hàng kia. Bọn họ có bán tinh thể bậc 6 hệ không gian, có một quầy hàng đang bị rất nhiều người vây quen. Trần Tùng hơi giật mình, không phải giật mình vì tinh thể bậc 6 mà là giật mình vì có người to gan dám bày tinh thể ra, trước mặt người khác. Làm như vậy chắc chắn sẽ bị những người khác theo dõi. Nếu không có thực lực, thì chỉ sợ bị giết chết lúc nào không hay, khu khu. Nếu đó là tinh thể bậc 8 thì có khi Trần Tùng còn âm thầm động tay động chân, nhưng chỉ là bậc sáu, không đến nỗi phải làm chuyện xấu hổ như vậy. Trần Tùng đi lên phía trước, hắn nghe thấy một giọng nói đầy vẻ bực bội, cút hết ra cho ông. Không mua được thì xem cái rắm Rất nhiều người lộ ra vẻ bất mãn. Chủ nhân của quầy hàng là một người đàn ông đầu chọc, hắn đứng dậy, cả người lập lòe lôi điện, tùy ý nói. Ông đây bậc 6 nếu có kẻ nào không muốn sống nữa, có thể ra đây bàn luận chút. Vừa nghe thấy những lời này, mọi người lập tức biến sắc, không dám ho he một câu nào. Vội vàng nhất chân chạy thật xa, bậc 6 không thể trêu vào được. Đúng là lão đại, chẳng trách lại lấy được tinh thể bậc 6 Trần Tùng chen vào trong, nhìn thấy người đàn ông đầu chọc, không ngờ lại là hắn. Người này tên hiệu là Cuồng Lôi, sau này là dị năng giả hệ lôi điện hạng 2, vậy còn hệ lôi điện hạng nhất là ai? Đương nhiên là Pháp Vương rồi. Cuồng Lôi cảm thấy không phục, đây không khác gì đang sỉ nhục hắn, cho nên đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của Pháp Vương. Muốn làm thịt chó, sau đó, trên thế giới này đã không còn cuồng lôi nữa, không thể nói là cuồng lôi yếu ớt, hắn là một cường giả thật sự, chỉ chết đối thủ của hắn là Pháp Vương mà thôi. Trần Tùng sáng mắt lên, không ngờ lần này có thể dụ dỗ hắn đến đây. Người bên cạnh Cuồng Lôi nhìn thấy Trần Tùng, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Hùng Văn Huệ. Lão đại Hình như hắn là người tổ chức đại hội lần này, cuồng lôi nhìn về phía Trần Tùng, chậc chậc nói, ngươi là lão đại Trần trong truyền thuyết thử sao nào? Có hứng thú với viên tinh thể bậc 6 này của ta không? Ngươi có thể dùng hệ lôi, hệ gió, hệ lửa để đổi, cái nào cũng được, có không? Cuồng lôi không bầy quầy hàng, để bán viên tinh thể bậc 6 hệ không gian, mà là để đổi sang hệ khác, dị năng giả hệ lôi. Đương nhiên phải hấp thu tinh thể hệ lôi mới, là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có hệ lôi thì hệ gió hệ lửa cũng được, cuồng lôi có thể đưa cho đồng đội sử dụng. Trần Tùng cũng có mấy viên tinh thể có thuộc tính như vậy, nhưng không phải là bậc 8 thì cũng là bậc 9. Trần Tùng không bị ngu đến mức dùng mấy viên tinh thể này để trao đổi với tinh thể bậc 6 của cuồng lôi. Trần Tùng lắc đầu, không có, cuồng lôi thất vọng lắc đầu, vậy mà còn xưng là lão đại một, phương xì, cuồng lôi tài cao gan lớn, không thèm để Trần Tùng vào mắt. Trần Tùng lấy viên tinh thể bậc 9 hệ lôi Của hải cơ ra Ngại quá Ta không có tinh thể cấp thấp như vậy Nhìn viên tinh thể bậc chín hệ lôi Trong tay Trần Tùng cuồng lôi ngơ cả người Đau mặt quá Vừa mới chào phúng người khác xong Đã bị Trần Tùng vào mặt lại Nhìn kích thước của tinh thể này Cuồng lôi nhất thời không biết được cấp bậc của nó là bao nhiêu Một tên đồng đội của cuồng lôi Nhìn chăm chăm vào viên tinh thể Trong tay Trần Tùng Không thể tin nổi lầm bẩm nói Viên tinh thể này của ngươi là giả, là giả Làm gì có tinh thể nào lớn như vậy? Trần Tùng bật cười, cuồng lôi lắc đầu nói. Là thật đấy, ta có thể cảm nhận được năng lượng lôi điện bên trong đó. Tại sao tên cuồng lôi này lại được gọi là cuồng lôi? Bởi vì tính cách của hắn thật sự ngông cuồng, lòng hiếu thắng rất nặng, cực kỳ thích được tôn sùng mà hắn quả thật cũng có tư cách để hưởng thụ mấy thứ này. Hơn nữa đối xử với đồng bọn cũng đủ nghĩa khí. Cuồng lôi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm viên tinh thể trên tay Trần Tùng một cái... Sau đó giả bộ khinh thường không thèm Chỉ là may mắn thôi Tìm được thi thể của một con tang thi đột biến cao cấp chứ gì Như viên tinh thể bậc sóng này của ta Là phải vây giết đột biến thể mới đạt được đấy Nếu không thì sao mà kiếm được viên tinh thể to như vậy Dù sao cuồng lôi sẽ không chịu thua May mắn Người cứ muốn làm màu trước mặt ta đúng không Đi làm màu trước mặt mấy tên tầm phao đúng là không thú vị Nhưng làm màu trước mặt cuồng lôi Lại khiến Trần Tùng cảm thấy rất thích thú Ngoài ra Trần Tùng cũng có hứng thú với cuồng lôi, đúng là đồ đáng thương, chỉ vì một danh sách xếp hạng nhàm chán mà kiếp trước bị Pháp Vương giết chết. Trần Tùng lại lấy ra ba viên tinh thể khác, một cái là tinh thể bậc 10 hệ lôi điện, cái này là do giết lươn điện lấy được, trong đó còn thừa một chút năng lượng. Cái thứ hai là tinh thể hệ thân thể, mà đầu thiết chưa dùng hết, Trần Tùng chuẩn bị tăng cường bồi dưỡng đại tráng, đợi khi nào có cơ hội sẽ đưa cho đại tráng. Cái thứ ba là tinh thể bậc 8 hệ gió của Hùng Văn Huệ. Còn tinh thể bậc 10 hệ quang minh, đang ở chỗ mễ lạc, Trần Tùng cảm thấy rất mất mặt, trong tay hắn chỉ có mấy viên tinh thể này. Những cái khác đã dùng hết năng lượng rồi, gì hải cơ, à không đúng, chị hải cơ à, lần sau, cho nhiều tiền mừng tuổi hơn được không? Cuồng lơ nhìn đống tinh thể cao cấp, trong tay Trần Tùng, vẻ mặt khiếp sợ, như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Nhất là viên tinh thể hệ lôi màu tím, kích thước của nó còn lớn hơn cả viên tinh thể Trần Tùng lấy ra đầu tiên. Sao có thể có được nhiều tinh thể cao cấp như vậy? Cuồng lôi nhớ đến lời Trần Tùng nói vừa nãy. Ngại quá. Không có tinh thể cấp thấp như vậy. Hình như đó là sự thật thì phải. Còn mẹ nó, moi từ đâu ra đấy? Trần Tùng cười. ra à, may mắn à, ngươi còn muốn đổi cái thứ rác rưởi trong tay ngươi với tinh thể của ta. Trần Tùng mang vẻ mặt khinh thường rời đi. Tên cuồng lôi này rất ngông cuồng. Hắn không thể dễ dàng thu nhận đối phương. Nếu chủ động mở miệng nhận đối phương làm đàn em... Thì mất mặt quá, mà không chỉ làm hắn cảm thấy mất mặt, có khi còn khiến đối phương ngông cuồng hơn. Về sao phải đả kích đối phương nhiều thêm chút nữa, dù sao đối phương cũng là cương giả, trong những người cấp vương. Trần Tùng muốn cho hắn thêm cơ hội, phẩm hạnh của hắn rất được, đối xử với người khác có đủ nghĩa khí. Nếu thật sự không được, thì để hắn đi làm đá kê chân cho Pháp Vương, sắc mặt cuồng lôi cực kỳ khó coi, chỉ có thể nhìn Trần Tùng rời đi, đáng giận, hắn bị người khác vượt mặt rồi. Rốt cuộc thì những viên tinh thể cao cấp đó đến từ đâu? Chẳng lẽ toàn là do may mắn nên nhặt được? Đừng có đùa. Trần Tùng lại đi dạo một vòng, hắn gặp được mấy người nhìn khá quen mắt, nhưng không thể nghĩ ra đó là ai. Có thể là dĩ năng giả cấp 9 cấp 10 nổi danh trong tương lai. Tất nhiên hắn không thể chủ động tiến lên hỏi đối phương, "Ê ngươi có muốn gia nhập tân cứ của ta không?" Làm vậy mất mặt quá. Trần Tùng quay ra sau nói mấy câu, một tên đàn em lập tức chạy đi truyền lệnh, chỉ một lát sau Mấy tấm biển quảng cáo nhanh chóng được dựng lên, ở các vị trí dễ thấy. Nội dung trên đó là tuyển người. Điều kiện tuyển dụng, từ bậc 5 trở lên. Những người hiện tại, có thể thăng cấp lên bậc 5 toàn là tinh anh, trừ phi đối phương có năng lực đặc thù. Nếu không cho dù đã đến bậc 4 trần tùng cũng không nhận, qua một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ không nhận những người bậc 5 bình thường. Yêu cầu cao như vậy, không có điều kiện hấp dẫn người khác thì sao được. Đã ngộ, thức ăn đủ no, tinh thể đủ hấp thu sáng trưa tối được ăn cái gì đã viết rõ ràng một miếng cơm đã đủ hấp dẫn rất nhiều người tinh thể đủ hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu cũng được hiện tại nhiệm vụ hàng ngày của các thành viên bình thường đã là giết chết ba con tang thi một ngày cho nên tinh thể cung cấp cho mọi người cũng là bậc 4 không còn là tinh thể bậc ba như trước tàng thi trong thành phố ven biển đã bắt đầu di chuyển về phía thần đô bởi vì vùng ven biển không có ai nữa ở lại đó mà làm gì cho nên trong khoảng thời gian sắp tới Không phải lo không có tăng thi để giết. Tiếp theo là hoàn cảnh sinh hoạt. Điều kiện sống ở căn cứ thế nào, đã có ảnh chụp nét căng để làm chứng. Nhìn thôi đã thấy rất sạch sẽ ngăn nắp. Công trình chung, sân bóng rổ, sân bóng đá, tiệm nét, thư viện, dạp chiếu phim. Những nơi này đều được chụp ảnh lại. Trong máy tính có những trò chơi nào, đều được liệt kê ra. Được phân phát vật tư đúng giờ, như kem đánh răng, khăn rửa mặt, quần áo. Các thành viên đạt thứ hạng tinh Anh. mỗi ngày một rau dưa đạt tới thứ hạng trưởng lão, được cung cấp rau dưa không có hạn chế. Nếu là xã hội trước mặt thế, điều kiện thế này mà cũng muốn tuyển được nhân tài, đừng có mơ, nhưng hiện tại, rất nhiều lãnh đạo trong các căn cứ, thậm chí là thủ lĩnh căn cứ, cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ở vị trí bắt mắt nhất có một dòng ghi chú, Ghi chú, nếu lấy ra vật phẩm đủ giá trị, có thể che chở cho ngươi cả đời yên ổn, hoặc là thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi." Nhìn thấy dòng ghi chú này, Rất nhiều người giật mình không thôi, từ bậc năm trở lên, con mẹ nó cao quá rồi đấy. Trong 100 người chưa chắc, đã tìm được một người bậc năm, chẳng phải là trăm dặm mới được một, có điều đãi ngộ như này đúng là cực tốt. Giống như là thiên đường vậy, có người kinh hãi với yêu cầu của Trần Tùng, nhưng một vài dị năng giả đã đến bậc năm lại phấn khích tột độ. Huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ, ta còn muốn ăn khoai tây nữa. Thấy càng lúc càng có nhiều người đến, Trần Tùng không đi dạo tiếp. Hắn đi đến chỗ ngồi trong khu vực phía trong, nhắm mắt lại dưỡng thần, mễ lạp càng ngày càng lợi hại hơn. Trong bốn cánh cửa, chỉ có cửa phía đông mới có thể đi vào bên trong, còn những cửa khác đã bị bọn họ, dùng đồ vật chặn lại. Hùng Văn Huệ đứng canh gác ở cửa phía đông. Bên ngoài còn một tờ thông báo rất bắt mắt, dưới bậc năm không được vào, nếu không tự chịu hậu quả. Hùng Văn Huệ mở to mắt như hổ rinh môi, thỉnh thoảng kiểm tra lực lượng của mấy người, xem đối phương có phải là bậc năm hay không. Nếu không phải vậy thì xin lỗi, tên nhãi kia, ngươi dám lừa bà đây, Hùng Văn Huệ nổ giận gầm lên một tiếng, biến thành gấu, một con gấu khổng lồ cao 7 nét xuất hiện. Hùng Văn Huệ dẫm chân một cái, đã dẫm chết tên dĩ năng giả này, cả người hắn nát bấy. Hùng Văn Huệ hư lạnh một tiếng, ngươi dám không nghe lời, ta dám dẫm chết ngươi, còn dám lừa ta, ta không ngu, cô ném thi thể của tên dị năng giả này, ở giữa đường đi, để làm gương cho những kẻ nào muốn lừa dối. Để cha trộn vào trong, phía nam, Cẩm Nguyên Giang đang đi tuần tra phòng ngừa có người to gan trèo qua chướng ngại vật, lẻn vào phía bên trong, một đám người xuất hiện, muốn đi vào trong. Cầm đầu là một tên thanh niên, có một số người, chỉ cần nhìn thấy đối phương một cái đã biết là hắn có bệnh, tên thanh niên này thi thoảng lại lắc lắc cổ, đôi mắt hơi lé, kiểu như không muốn dùng mắt để nhìn người khác. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ thâu bạo kiêu căng, có người cản bọn họ lại, xin lỗi. Người phải đi vào từ cửa đông. Tên thanh niên này sửng sốt, sau đó cười lên như bị thần kinh, hung tợn nhìn về phía người vừa cản hắn. Người đi hỏi thử xem, có khi nào vốt sắt ta tuân thủ quy định chưa? Ông đây đến tham gia đã là nể mặt các người rồi. Bàn tay của hắn khác hẳn với người thường giống như là móng vuốt của chim ác. Thật đúng là vốt sắt, trong số tăng thi có thiết chảo, trong số dị năng giả cũng có thiết chảo. Đây cũng không phải là năng lực gì đặc biệt. Trong số hơn chục dị năng giả hệ vật lý, nói không chừng sẽ có một thiết chảo tương đối lợi hại. Hiển nhiên, thiết chảo này cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Cẩm Nguyên Giang đang hút thuốc, nhìn thấy tình huống này, lập tức đi tới. Vẫy tay ra hiệu các thành viên lui lại, thổi ra một làn khói. Hỏi, người muốn gây chuyện? Thiết chảo nghiêm mặt nói. Gây chuyện cái gì chứ? Là các ngươi không cho ta chút mặt mũi nào trước mà. Thiết chảo ta hôm nay nhất định phải đi ra từ nơi này. Cẩm nguyên giang vứt tàn thuốc, dẫm lên, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Đột nhiên, gần đó có cát vàng bay đến, giống như phần dạo đầu báo hiệu một cơn bão cát, tầm nhìn rất thấp, thiết chảo có chút sừng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, cát vàng tựa như có linh hồn, toàn bộ thổi quanh thiết chảo, bao vây nó lại, thiết chảo khó mà động đậy được, rất nhanh, thiết chảo toàn thân đều bị cát vàng bao phủ, không thấy rõ bóng dáng của hắn. Ánh mắt Cẩm Nguyên Giang trở nên lạnh lùng, cát vàng bao quanh thiết chảo bắt đầu được dồn nén lại, thiết chảo kêu lên vì đau đớn khi bị siết chặt. Thiết chảo ở bên trong cát vàng, không ngừng nôn ra máu, thân thể bị đè ép một cách nặng nề, có thể không đau sao? Chưa đầy 10 giây, thiết chảo không còn dấu hiệu của sự sống, đã bị cát vàng đè nén đến chết. Sa chi trói buộc, Cẩm Nguyên Giang lắc đầu, chỉ là một cấp 5 mà cũng dám lên tiếng gây sự, còn tưởng là cấp 6. quả nhiên bệnh không nhẹ Cẩm Nguyên Giang toàn thân chưa hề cử động, vậy mà lại có thể giết chết thiết chảo cấp 5. Cẩm Nguyên Giang thở lạnh nhạt, còn những người khác vừa kinh ngạc vừa thán phục. Anh Giang, người thật lợi hại. Cẩm Nguyên Giang lắc đầu, cười nói, ta thậm chí còn chưa phải là 5 người đứng đầu trong căn cứ mà. Có tăng thi đang đến, ở phía tây, có 4 đến 500 tăng thi đang đuổi theo người từ căn cứ. Cũng coi như là gặp đen đuổi đi. Thật ra những tang thi này tập hợp lại để truy đuổi đám người sống sót đợt thứ nhất. Kết quả khi tập hợp xong rồi, đám người sống sót đợt thứ nhất đã không còn thấy tâm hơi đâu, vừa hay lại tình cờ gặp phải căn cứ nhỏ này, dù sao cũng là thịt, tăng thi cũng không chê. Trong căn cứ nhỏ này có hơn 400 người, nhưng nếu để bọn họ cùng lúc đối phó với số lượng tang thi tương tự, bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Ngoài bỏ chạy ra thì còn có thể làm gì khác? Lấy cứng đối cứng sao? Tô Đại Trụ nghĩ nghĩ, nơi này cũng coi như là địa bàn của mình, cả hờ thể để Tăng Thi làm loạn được, phải không? Tô Đại Trụ hô lớn, 300 người xông lên, tiêu diệt đám tang Thi này, thu thập một đợt tinh thể cũng không tệ, tình huống này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những người sống sót đến đứng ngoài hóng chuyện, đều đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện, sau khi Tô Đại Trụ ra lạnh, rất nhiều người đã lao vào đối phó với tang Thi, vãi. Các người không sợ chết sao? Đây chính là một nhóm tang thi. Không phải là một tang thi đơn độc nào cả. Điều khiến bọn họ càng sốc hơn nữa là người của Tô Đại Trù đã dễ dàng tiêu diệt đám tang thi này trong vòng chưa đầy 3 phút. Không có bất kỳ một ai bị giết. Thứ nhất, Tô Đại Trụ thu hút phần lớn họa lực. Thứ hai, các thành viên có tấm lá chắn. Thứ ba, bọn họ được huấn luyện bài bản, có sự hiểu biết ngầm lẫn nhau. Cái này, thật khó để không bị sốc trước cảnh tượng kinh người như vậy. Nếu như đối phó với các căn cứ khác, chẳng phải càng dễ hơn sao? Mặc dù kỹ năng chiến đấu của Tăng Thi không bằng những người sống sót, nhưng Tăng Thi không sợ chết. Làm sao những người sống sót này dám tấn công như vậy? Một khi có hàng chục người bị chết, dưới tình huống không thích hợp, chắc chắn sẽ bỏ chạy như ông vỡ tổ. Bọn họ tin chắc rằng đây không phải là những người tinh Anh được Tô Đại Trụ lựa chọn, mà là được chọn ngẫu nhiên, năng lực cá nhân các thành viên của Trần Tùng cũng quá cao. Ai lại không muốn có đồng đội như thế này chứ? Rất nhiều người trong mắt lóe lên. Nếu có thể cùng những người như vậy trở thành đồng đội, vậy thì mức độ an toàn sẽ tăng lên rồi. Không sợ đối thủ lợi hại như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Đồng đội ngu như lợn sẽ hại chết người. Một người đàn ông ngoài 30, dáng vẻ xem ra khá là hấp dẫn. Nhìn tô đại trụ với vẻ ngưỡng mộ, thật là một người đứng đầu vĩ đại. Chúng ta tìm cơ hội thăm dò một chút, để xem có thể thu nhận được hắn hay không. Hắn dường như cũng có danh tiếng, đi ngang qua vài người, lập tức có tiếng hô. Vương Liệt đại ca, Vương Liệt mỉm cười gật đầu, đi tới khu vực phía đông, nhìn thấy thông báo tuyển người của chân Tung, ánh mắt hắn lập tức trở nên sát bén. Hoàn cảnh này, điều kiện này, thật sự đã khiến hắn động lòng, trưởng lão được hưởng giao củ không giới hạn. Trong căn cứ của Vương Liệt, cũng trồng được giao củ, nhưng ngay cả hắn cũng không dám tùy ý thưởng thức, thuộc hạ của hắn rất nhiều, mà sản lượng trồng được lại quá thấp. Vương Liệt lầm bẩm nói, cái quái gì thế, ngông cuồng ngang ngược đến vậy à, để hắn làm thế này, ai còn có thể chịu nổi chứ, chỉ sợ tinh anh đều sẽ bị hắn lấy đi hết. Một người đàn ông da đen cường tráng, với mái tóc rối bụ ở bên cạnh Vương Liệt, cười khởi nói, đại ca, muốn xử lý hắn không? Không biết thịt của hắn có ngon hay không? Vương Liệt không nói gì, trong lòng nặng chĩu, tự chế giữa bản thân, vừa rồi còn muốn trộm người của Trần Tùng, dưới điều kiện như này. À một dám nguyện ý rời đi, bản thân có thứ gì để có thể hấp dẫn mọi người. Vương Liệt trong lòng tự cười nhạo chính mình, để cho hắn làm lớn. Sợ là sau này muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Nhanh thôi, gần đây mới có được tinh thể cao cấp hệ lửa, hy vọng có thể thăng cấp lên cấp 7, dựa theo quy luật. Cấp 7 hẳn là thực lực tăng lên gấp bội. Rất đông người đổ xô đi đến sân thể dục phía Nam, thu hút sự chú ý của một nhóm người đặc biệt. Bọn họ đội mũ... Tất cả đều đeo một cái kính dâm, chẻ kín mắt. Trong số đó có đại tráng, rõ ràng là thành viên của hội băng lâm. Đại tráng như một tiểu đệ, đứng ở sau băng lâm. Trước kia, băng lâm chỉ có 5 người, cộng thêm đại tráng là 6 người. Bây giờ lại có thêm một bạn đồng hành. Người bạn đồng hành này xem ra có vẻ hơi ngớ ngẩn. Băng lâm nghi ngờ hỏi. Tại sao những người này đều chạy hướng về phía đông? Xảy ra chuyện gì sao? Đi, chúng ta đi xem thử. Nhóm người băng lâm này, ăn mặc không để lộ mắt. Vậy nên dù có người đi ngang qua, cũng không thể nhận ra bọn chúng là tang thi, cho dù có bị lộ, Băng lâm cũng không sợ, những người này quá yếu. Đoàn người đuổi tới khu vực lân cận, lắng nghe cẩn thận cuộc trao đổi, của những người sống sót, cũng coi như hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Có người tụ tập mọi người lại cùng một chỗ, dường như đang bàn bạc bà cách sống tốt hơn. Băng lâm vẻ mặt lộ ra sát khí, người tổ chức cuộc họp này, không thể giữ lại, đám kiều bình thường không đáng sợ. Nhưng một đám kiều có tổ chức, thì uy lực vô cùng lớn. Hác lơ nhảy vài cái phụ họa tỏ vẻ đồng ý. Đại tráng có chút nghi hoặc, ngư định tìm đại ca gây phiền phức. Sau đó, đại tráng cực kỳ hưng phấn, không biết đại ca, vì sao lại không chịu giúp ta báo thù. Bây giờ các ngươi lại tự mình tìm tới cửa. Đại tráng cũng gật đầu tán thành. Băng lâm hài lòng nói. Số lượng thịt này vẫn là nhiều, tự mình xông tới đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng có thể nhờ những đồng bạn đầu óc không được sáng suốt kia. Tiến tới chỗ bọn chúng trước, giày tiếp theo, đại tráng liền liên lạc với triệu tử ý. Triệu tử ý lại nói cho Trần Tùng biết, Trần Tùng đang thư giãn đột nhiên mở mắt, băng lâm muốn tấn công ta, ai đã cho người dũng khí này? Trần Tùng suy nghĩ một chút, cứ để băng lâm bày mưu cây đi, tập hợp tang thi lại cũng không dễ dàng gì. Như vậy có thể một phát giết chết hết bọn chúng, chiến đấu với một số lượng lớn tang thi, vừa hay cũng có thể huấn luyện cho các thành viên, nếu như số lượng vượt quá tầm kiểm soát. Vậy sẽ xử lý băng Lâm trước. Hừ, băng Lâm chẳng biết thức thời gì cả. Nói không chừng là muốn sớm đem đại tráng huấn luyện trở thành lão đại rồi. Trân châu của ta đâu? Trân châu của ta chạy đi đâu rồi? Mễ Phạn chơi với những viên trân châu của Hải Cơ. Đây là món đồ chơi của nó, thường xuyên xem như bóng bàn mà chơi đua. Mễ Phạn đang lăn qua lăn lại trân châu trong sân, kết quả trân châu đã biến mất. Mễ Phạn nghi ngờ nhìn Pháp Vương, chỉ có bên cạnh người Pháp Vương là chưa khám xét qua, Mễ Phạn nói: Pháp Vương, ngươi tránh sang một bên, ta tìm chân châu. Pháp Vương lẻ lưỡi, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, rồi rời khỏi vị trí. Mễ Phạn cũng không tìm thấy gì. Mễ Phạn thầm nghĩ, nó không thể nào vô cớ mà biến mất được. Nhất định là đã bị Pháp Vương giấu đi. Mễ Phạn lập tức lục soát trên người Pháp Vương, kể cả chiếc áo nhỏ trên người Pháp Vương, không tìm thấy cái gì cả. Mễ Phạn bất mãn nhìn Pháp Vương, nhất định là ở trong tay ngươi, cho ta xem tay của ngươi một chút. Pháp vương trong lòng cười thâm, rũi móng vuốt ra, nhưng cũng không có gì cả. Thật ra, Trân châu nằm ở trên mu bàn tay của pháp vương. Pháp vương đã dùng sức mạnh lôi điện để hấp thụ Trân châu, ngăn không cho nó rơi xuống. Làm sao một mễ phạn đơn thuần lại có thể đấu được với pháp vương xảo quyệt. Mễ phạn ngơ ngác trợn tròn mắt, thật sự đã biến mất sao. Vì thực sự không có ở chỗ pháp vương, nên mễ phạn lập tức đi tìm kiếm khắp nơi. Pháp vương nhìn bóng dáng mễ phạn rời đi. Âm thầm cười lấy chỉ số y quy này của ngươi, còn muốn đấu với ta, cái này là người tự mình làm rơi, mấy ngày sau sợ là cũng quên thôi, ai có thể nghĩ được là do một con chó đã lấy đâu, ta còn chưa tặng quà gì cho ngân lang, có trân châu này, ta có thể tặng cho nó. Sau khi mễ phạn tìm một vòng, trở về gãi đầu bối rối nhìn Pháp Vương, nó luôn có cảm giác là Pháp Vương cầm, nhưng ta không có chứng cứ, lúc về sẽ để Trần Tùng tìm, nếu như Pháp Vương giấu đi, Trần Tùng nhất định có thể tìm ra. Thật đáng giận. Đây chính là món quà đầu tiên Trần Tùng tặng ta. Kẻ địch tấn công. Một lượng lớn kẻ địch đang tiếp cận căn cứ. Bên trong căn cứ vang lên tiếng loa phóng thanh. Người canh gác bên ngoài căn cứ. Phát hiện một đoàn lớn người sống sót đang lại gần. Người đến không thiện. Pháp vương trước tiên là sừng sốt. Sau đó lại vui mừng khôn xiết. Điểm. Điểm tích lũy đến rồi. Cho nhớ là tiêu diệt những kẻ địch như vậy. Đều có điểm tích lũy. So với giết tang Thi còn nhiều hơn. Người đứng đầu càng có giá trị hơn. Điểm tích lũy thế, mà lại là huyết mạch của Pháp Vương. Pháp Vương lập tức chạy về phía tường thành. Kết quả là không để ý đến viên chân châu, khiến nó từ trên người Pháp Vương rơi xuống. Mễ Phạn chạy tới nhặt lên, quán hận nhìn Pháp Vương. Quả nhiên là người lấy. Độ thân mật chỉ 20. Pháp Vương phát hiện, cũng không thèm quan tâm, chuyện này làm sao quan trọng bằng điểm tích lũy. Nếu như có nhiều kẻ địch hơn chút, tối thiểu có thể đem điểm tích lũy chuyển thành chính thức. Mễ linh mễ lạp đứng trên tường thành. Nhìn xem quy mô của kẻ địch, số lượng không dưới 2000, Mễ Lạp nói, muốn triệu hồi đại hải quy, rồi lớn, không, kẻ địch hơi nhiều, trong căn cứ có hơn 1000 người, nhưng hơn một nửa trong số bọn họ là hệ tự nhiên, về cơ bản chưa từng chiến đấu. Để cho mộng âm chiến đấu, Mễ Linh đưa tài chống cằm, cô tự tin có thể giết hàng trăm. Lúc đó đối phương nói không trường sẽ gục ngã mất, nhưng Mễ Linh lại tương đối thận trọng, cô cảm thấy nếu đối phương dán tới Có thể bọn họ có con át chủ bài nào đó, hoặc kẻ địch cũng khá mạnh, để đảm bảo an toàn, vẫn là triệu hồi dùa thần đi. Thư vân cũng gật đầu đồng tình, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, kẻ địch có rất nhiều, không thể khinh thường. Khi mễ lạc chuẩn bị nói qua loa, Pháp Vương ở bên cạnh sủa lên dữ dội, chó cảm thấy như vậy không ổn. Một khi nó đến sẽ giành điểm tích phân của ta, đừng lên, để ta tới, chỉ cần một mình ta thôi là được rồi. Người tới không ai khác chính là Chu Hoàng Lượng. Hắn biết được thời gian Trần Tùng họp mặt, 10 giờ rưỡi liền xông về phía căn cứ. Hắn cực lúc này Trần Tùng nhận được tin tức cũng đã quá muộn. Cho dù có đến, hắn cũng không sợ. Chu Hoàng Lượng cười lớn nói, đầu hàng thì sẽ không giết. Mở cửa chính ra, ta nói lời giữ lời. Thoạt nhìn, hầu hết bọn họ đều là phụ nữ. Đàn ông căn bản đều đi ra ngoài với Trần Tùng. Chu Hoàng Lượng đang muốn thử lại lần nữa. Phụ nữ nhát gan. Giết đi thật là đáng tiếc, đều là những cô gái xinh đẹp. Hừ. Không xinh đẹp, Trần Tùng mới có thể yên tâm mang theo, tránh dẫn đến phiền toái không đáng có. Một con chó đen đột nhiên từ trên tường nhảy xuống, đó chính là Pháp Vương, người là người đứng đầu phải không? Một bóng đen quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có Chu Hoàng Lượng mới, có thể miễn cưỡng nhìn rõ hành động của Pháp Vương. Chu Hoàng Lượng ngạc nhiên, đây là chó sao? Có phải con chó dẫn đầu đầu hàng trước không? Pháp Vương chạy hết tốc lực, trực tiếp sâu ngã tiểu đệ trước mặt Chu Hoàng Lượng, sau đó lao thẳng về phía Chu Hoàng Lượng. Có một tia chớp lóe lên, lơ điện thần trưởng. Tia chớp lóe lên, Chu Hoàng Lượng đã không còn nhìn rõ bóng dáng của Pháp Vương, chỉ nhìn thấy một bóng người đang lao tới. Sau đó liền bị một phát đánh nặng nề vào mặt. chu Hoàng Lượng bay đi hơn 10 mét. Chu Hoàng Lượng vừa ngẳng đầu vừa phun ra ngụm máu, khó tin nhìn Pháp Vương, ta thế mà lại bị một con chó đánh bay. Chu Hoàng Lượng có hai tinh thể, thể chất cũng tương đương cấp 7. Pháp Vương không thể một lần giết chết được chu Hoàng Lượng, Pháp Vương không ngạc nhiên. Mà ngược lại vui mừng khôn xiết Người càng mạnh thì ta càng phấn khích Điều này có nghĩa là điểm tích phân càng nhiều Một nhát không thể đánh chết được phải không Thế thì thêm vài nhát nữa đi Tia chớp lại lé lên Chu Hoàng lượng căn bản Không thể theo kịp chuyển động của Pháp vương Bang bang bang Pháp vương hướng về phía Chu Hoàng lượng Trái phải tấn công Không phải Chu Hoàng lượng chưa từng có ý định đánh trả Mà là vừa tập trung sức lực tấn công lại Thì đã bị Pháp vương đánh vào mặt Đánh lại không nổi Chu Hoàng Lượng bay từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Không phải tiểu đệ của hắn cũng không muốn xông lên, nhưng mà xung quanh Pháp Vương toàn bộ, đều là tia sét tia chớp. Người nào dám đến gần đều bị điện giật chết. Đôi khi trong số bọn họ, cũng có người đạt cấp 5, nhưng số lượng cực kỳ ít. Ngay cả cấp 5 cũng sắp phải chết. Sau khi đánh qua đánh lại đến nhiện, Pháp Vương nhìn Chu Hoàng Lượng, đã đến lúc tiễn người lên thiên đường. Hợp kim Titan trên mắt phải của Pháp Vương, tỏa sáng lấp lánh. Một luồng điện thẳng tắp, đường kính 10cm bắn ra, đánh vạc chính giữa hai lông mày của Chu Hoàng Lượng. Trên trán Chu Hoàng Lượng xuất hiện một lỗ máu, hắn cũng lập tức không còn sức sống. Pháp Vương lao mắt chó hộp kim Titan, chịu không nổi một cú đánh. Đúng là một tên cạn bã, năng lực chiến đấu cấp 5. Toàn cảnh im lặng, đám tiểu đệ của Chu Hoàng Lượng đều há hóc miệng nhìn Pháp Vương. Đại ca bị một con chó đánh liên tiếp đến chết, mà không có cơ hội chống trả. Đại ca là người mạnh nhất. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra được? Cái này không khoa học, người thông minh đã bắt đầu bỏ chạy, người nghĩ có thể đấu lại con chó này sao? Lôi điện phân thân. Pháp vương tách thành 4 phân thân, trên người tất cả đều có điện, nếu bị pháp vương đụng phải, cho dù là cấp tư, đều sẽ chết. Đây đều là điểm tích lũy, làm sao có thể bỏ qua? Nhưng việc này tiêu hao hơi lớn, đối phương bên kia cũng có rất nhiều người, pháp vương muốn giết hết bọn họ, nhưng lại hữu tâm vô lực, chỉ còn lại hơn 1000 người. Pháp vương thở hồn hền, mệt quá đi, nhưng nghĩ tới cảnh tượng có một lượng lớn điểm tích lũy. Pháp vương lập tức trở nên hưng phấn. Cảm ơn người anh em, đã đem đến điểm tích lũy cho ta. Mễ Linh đứng trên tường thành xoa thái dương. Ngươi lợi hại như vậy, có vẻ chúng ta trở nên vô dụng rồi. Chỉ có thể đi theo sau pháp vương, để dọn dẹp chiến trường. Pháp vương sửa dữ dội tinh thể cũng đều là của ta. Không được phép giấu tinh thể của chó. Khi pháp vương đi tới trước người chu hoàng lượng. Đây mới chính là người đứng đầu, có thể chịu được một liên hoàn cú đành của chó. Có lẽ là cấp 7. Pháp vương vui vẻ mở não ra, nhưng lại phát hiện đó chỉ là tinh thể cấp 5. Pháp vương sừng sốt, tinh thể cấp 5, không có giá trị. Pháp vương tức giận, không ngừng đạp chu hoàng lượng, thế mà làm cho ta thích động. anh lôi, ta muốn ăn khoai tây. Trong đội của cuồng lôi, một cô gái đưa ngón tay lên miệng ngậm, nhìn khoai tây được chu thích, trên tấm biển thông báo của chân Tùng, không nỡ bước đi tiếp. Dương Giai không nhớ nổi đã bao lâu Rồi cô chưa được ăn rau cổ tươi mới Cuồng lôi nhìn Dương Giai Đây chính là đoàn sủng hệ ánh sáng của cả đội Là người đảm bảo cho sự an nguy của đội Từ chối không được Huống chi cuồng lôi cũng muốn ăn Cuồng lôi nói Được, ta đi hỏi một chút Cuồng lôi vừa rồi đã bị mất mặt Ở chỗ Trần Tùng Theo lý mà nói Cuồng lôi căn bản không muốn tìm Trần Tùng Nhưng đồng đội đều đã bị khoai tây hấp dẫn hết rồi Cuồng lôi nhìn thấy Hùng Văn Huệ Giống như có địa vị khá tốt, thực lực lại vô cùng lợi hại. Nói không chừng có thể tự mình đưa ra quyết định, cuồng lôi dứt khoát nói thẳng, ở đây ta có một tinh thể cấp 6, muốn đổi với các người 500 cân khoai tây, có sự trợ giúp của tinh thể cấp 6, có thể nhanh chóng tạo ra một dị năng giả cấp 6. Cuồng lôi nghĩ thầm, một vật có giá trị lớn như vậy, thì 500 cân cũng không phải là quá đáng đúng không? Trong tay hắn cũng không còn có thứ gì khác có thể dùng để đổi lấy khoai tây, cho dù có. Cũng không đổi được nhiều, mà trong đội đâu phải chỉ có mười mấy người. 500 cân khoai tây, Hùng Văn Huệ trừng mắt. Mặt to như vậy, ngươi cho rằng bản thân tuấn tú sao? Tinh thể cấp 6, cũng muốn đổi lấy 500 cân khoai tây. Cho dù 50 cân ta cũng còn lâu mới đổi với ngươi, đi đi đi, lượn đi cho nước nó trong. Cô gái này thân hình có chút phạm vỡ, cuồng lôi đành từ bỏ, không muốn tiếp tục nói chuyện. Nếu như không phải do tình cảnh không cho phép, hắn thật sự muốn cùng Hùng Văn Huệ thương lượng một chút. 50 cân khoai tây, khoai tây của nhà ngươi làm bằng vàng à, cuốn lôi tiến vào bên trong sân, bắt đầu tìm kiếm Trần Tùng. Trong căn cứ xảy ra chuyện gì, Trần Tùng gần như biết ngay lập tức, vì có triệu tử ý truyền tin. Trần Tùng cũng không lo lắng, hiện tại, dùng toàn bộ sức lực đối phó, sử dụng hết sức mạnh dị năng, hư không đi lại có thể sử dụng, với khoảng cách hơn 100 dặm. Chỉ cần có một suy nghĩ trong đầu, Trần Tùng có thể lập tức trở về căn cứ, thật sự không có gì đáng lo ngại. Pháp vương lại muốn thu được nhiều điểm tích lưỡi, Trần Tùng đau khổ xoa đầu, nếu thêm vài lần như vậy, thật sự sẽ trở thành thủ lĩnh chó, lừa Pháp vương là điều rất khó, những thủ đoạn tương tự cũng không có tác dụng với Pháp vương. Cuồng lơi bị chặn lại, Trần Tùng nghe được hắn đang tìm bản thân mình, lười biếng nói, để hắn tới đi, cuồng lôi nói, người cũng nhìn thấy, tinh thể hệ không gian cấp 6 của ta rồi đấy, ta muốn đổi lấy 300 cân khoai tây, 500 cân quả thực có lẽ hơi nhiều. Nên cuồng lôi đã giảm xuống. Trần Tùng cười nhạo. 300 cân khoai tây. Người có biết chồng một củ khoai tây khó khăn thế nào không? Ta cùng lắm cũng chỉ đổi. Với người 20 cân khoai tây. Xét cho cùng, tinh thể cấp 6 thực sự là tinh thể cấp rất thấp. Không phải sao? Cuồng lôi khóe miệng giật giật. Người đang nói tiếng người đó sao? Cuồng lôi trước đây chưa bao giờ biết rằng tinh thể cấp 6 lại được coi là thấp. Còn là rất thấp. Nhưng thực sự không thể phản bác. Cuồng lôi nuốt xuống cơn giận. Nói. Đổi 100 cân là được rồi, Trần Tùng nói, nhiều nhất 20 cân, cuồng lôi không nói một lời liền rời đi, 20 cân, chỉ đủ ăn một bữa, dùng tinh thể này để tăng sức mạnh cho đồng đội, không phải còn tốt hơn sao? Nếu như người muốn hai cân thịt, ta còn đổi với người. Nhìn bóng lưng cuồng lôi khuất dần, Trần Tùng nhách miệng, ta nguyện ý lấy khoai tây ra đổi, đã không tệ rồi, không vui vẻ đổi với ta, ta trực tiếp ra tay cướp, cuồng lôi càng nghĩ càng tức giận. Khi nhìn thấy bảng quảng cáo của Trần Tùng, ánh mắt liền sáng lên, có cách rồi, 10 giờ 50, bên trong sân vận động, trên hàng đầu đã có không ít người ngồi. Giữa chưa không có ánh đèn, Trần Tùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đến này Hắn ở phía trong hậu trường liếc nhìn thoáng qua, muốn nhìn xem có bóng dáng quen thuộc nào không. Trần Quang bước lên sân khấu và cầm micro xin chào buổi trưa tất cả các vị, ta tên là Trần Quang, ta thay mặt cho thủ lĩnh của căn cứ, hoan nganh tất cả các vị. Không cần dài dòng nữa, ta đều biết mục đích của mọi người. Cùng chào đón cô U Dương Lộ đến, để giải thích cho mọi người cách gieo trồng, và những gì cần chú ý, U Dương Lộ bước lên sân khấu. Một số thành viên mang theo một thùng đựng đất bên trong, U Dương Lộ bắt đầu giải thích, việc trồng trọt chỉ có thể được thực hiện bởi những người có dị năng giả hệ tự nhiên, đồng thời cần phải đạt đến cấp tư. Sau khi trồng, cần thường xuyên sử dụng dị năng để trung hòa đất bị ô nhiễm, U Dương Lộ giải thích từng cái một. Khiến nhiều người bừng tỉnh tràn đầy hưng phấn thì ra là như vậy bảo sao trước đây ta có chồng thế nào cũng không được sau cuộc gặp gỡ này những người có dị năng giả hệ tự nhiên càng được trọng dụng Trần Tùng muốn cướp hệ tự nhiên đi cũng không dễ dàng nhưng Trần Tùng căn bản không quan tâm chút nào thành viên hệ tự nhiên trong căn cứ có đủ rồi rau củ và lương thực trồng chọn được có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các thành viên cần nhiều như vậy làm gì dùng rau cụ để trao đổi đồ vật với người khác Bên trong không gian của Trần Tùng, vẫn còn 200 triệu rau củ. Trước tận thế, giá bán buôn của khoai tây là 6 hào một cân. Trần Tùng tích chữ được 40 triệu cân. Vẫn câu nói cũ, Trần Tùng chỉ cần để mắt đến thứ gì, lập tức đến cướp. Trước tận thế phải tuân theo nguyên tắc trao đổi bình đẳng. Sau tận thế nắm đấm là vật trao đổi. Trao đổi sau tận thế, chỉ dựa trên tình hình thực lực giữa hai bên gần như ngang nhau. Ai có nắm đấm lớn hơn thì có được tài nguyên. Đây chính là quy luật. Trần Tùng hiểu rất rõ điều đó, Trần Tùng liếc nhìn Vương Liệt, nheo mắt lại, chính là hắn, một trong những người theo đuổi Mễ Linh, muốn làm thân với Mễ Linh, sau đó trực tiếp chiếm đoạt căn cứ của Mễ Linh, đương nhiên là không thành công. Trần Tùng nhớ rõ, Vương Liệt đã cố tình tạo ra một trận hỗn chiến, nhân lúc Mễ Linh gặp nguy hiểm liền xông đến cứu, tạo ra một màn anh hùng cứu Mỹ nhân, kết quả là bị thất bại, Mễ Linh đã chết vào lúc đó, sau đó Mễ Lạp đã hồi sinh Mễ Linh. Về sau Vương Liệt đã bị Mễ Linh đánh chết, nên trực tiếp giết chết hắn hay nên để Mễ Linh dùng làm hòn đá kê chân. Trần Tùng có chút buồn bực khi phát hiện, ngoại trừ Cuồng Lôi và Vương Liệt, không có cấp vương nào khác. Hơi ít, có lẽ có khoảng 10 cấp vương ở trong khu vực này, Trần Tùng suy nghĩ một lúc, bản thân cũng không quá quen thuộc với cấp vương, trải qua hơn mười mấy năm, sợ là đã quên sạch rồi. Trần Tùng đột nhiên ý thức được, không đúng, có khả năng phần lớn cấp vương đều đã được bản thân thu nhận. Mễ Linh, Mễ Lạc, Pháp Vương, từ Thanh, Cẩm Nguyên Giang, Lòng Vũ đều là người của mình, 6 người, những người này đều sẽ trở thành cấp vương trong tương lai. Hạ Hạo Nhiên, Thư Vân đều chết trẻ, chưa kịp đạt đến cấp vương. Nhưng Trần Tùng cảm thấy bọn họ, chắc chắn có thiên phú cấp vương, hóa ra ta đã thu nhận được nhiều nhân tài như vậy. Hầu hết cấp vương ở khu vực này, đều đã nằm dưới chướng của ta. Chắc không được ta chỉ thấy có hai cấp vương. Trần Tùng mỉm cười. Chẳng lẽ ta thực sự có vương bát chi khí? U Dương Lộ dành hơn nửa giờ để giải thích cẩn thận các vấn đề gieo trồng và trả lời câu hỏi của một số người. Đây cũng là thông tin được Trần Tùng Hảo Tâm công bố miễn phí. Ít nhất đã nâng cao kỹ thuật gieo trồng của những người sống sót đi sớm hơn trước thời hạn nửa năm. Bước tiếp theo là công bố tin tức hạt giống ra ngoài. U Dương Lộ nói, hạt giống của chúng ta có thể tăng năng suất lên một nửa. N-H-N-G hạt giống này được trồng. Bằng sự chăm chỉ của căn cứ chúng ta, cho nên không thể phát miễn phí được. Mọi người có thể so sánh nó với hạt giống thông thường. Giá bán bằng 20% sản lượng tăng thêm. Chúng ta có thể cung cấp trực tiếp và tính phí sau khi khoai tây đã có thể được thu hoạch. Tự tin là cái gì? Đây chính là tự tin. Không sợ các người quyệt nợ. Các người dám quyệt nợ thử xem. Bên ngoài sân, một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đang chuẩn bị tiến vào bên trong. Hùng Văn Huệ thấy vẻ mặt của hắn có gì đó không ổn liền ngăn cản Dừng lại Cấp 5 à. Ta xem thử chút Người đàn ông nói Ta và thủ lĩnh Trần Tùng Có duyên gặp mặt qua một lần Coi như là bạn bè Ta nghe nói chỉ cần trả đủ giá Thì có thể đáp ứng một số nhu cầu Ở chỗ ta có một tinh thể cấp 7 Muốn thử một lần Người đàn ông lấy ra một tinh thể cấp 7 đỏ rực Hai mắt của Hùng Văn Huệ sáng lên Lập tức để hắn vào Người đàn ông này tên Đặng Tiên Hồng Dịp Cao Phi đã tổ chức một cuộc gặp mặt, khi đó Trần Tùng đang đi dạo phố, đã coi trọng dầu DSN của hắn. Đặng Tiên Hồng thấy Trần Tùng toàn thân tỏ ra vương bát chi khí, là một đại lão, liền chủ động đưa toàn bộ dầu DSN cho Trần Tùng, xem như một dấu hiệu kết giao bạn bè. Thấy hắn thoải mái giao ra như vậy, Trần Tùng ngâm băng lòng. Chỉ là từ đó về sao không còn gặp nhau nữa? Đặng Tiên Hồng hỏi thăm vị trí, sau đó xảy bước về phía trong sân vận động, Trần Tùng có đủ tự tin. Để khoe khoang như thế này, nhìn thấy người đã từng gặp gỡ qua, nói không chừng có thể giúp đỡ được ta. Lúc này Trần Quang đang đứng trên sân khấu. Làm sao sống sót được, một số con chuột và côn trùng cũng có thể ăn, giống như nước, trong những ngày đầu của tận thế. Uống loại nước đó, nhẹ thì gây đau bụng, nặng thì tử vong. Hiện tại, thực lực mọi người đều mạnh, uống nước cũng sẽ không có ai bị đau bụng phải không? Con chuột cũng vậy, ăn thứ không chết còn hơn là không ăn rồi bị chết đói. Hải sản bên bờ biển, sau này mọi người cũng có thể đánh bắt. Trần Tùng, làm người tốt thì làm đến cùng, đem hết những tin tức này công bố ra ngoài. Thịt chuột, nói là thịt, nhưng thực sự rất chua. Ăn đất bẩn còn hơn ăn thịt, của những sinh vật đột biến này. Đây cũng là thịt, nhưng không ai muốn ăn. Mùi vị khó ăn đến mức không tưởng tượng nổi. Những sinh vật đột biến và hải sản này sẽ là lương thực chủ yếu cho những người sống sót, sau khi nguồn vật tư cạn kiệt. Nếu không ăn chỉ có thể chết đói. Một cái xúc xích hết hạn thực sự vẫn còn rất ngon. Một hệ tự nhiên nuôi sống, cũng không được bao người. Sau này, cũng có rất ít hệ tự nhiên, có thể giao chồng được. Trần Thủ lĩnh hảo phóng, những người bên dưới đều nhao nhao tán thưởng Trần Tùng. Trần Tùng mỉm cười. Hy vọng các ngươi có thể sống lâu hơn chút. Ở bên cạnh ta, chỉ cần đừng chọc đến ta là được. Trần Quang cười một tiếng, lớn giọng nói. Bây giờ nói về mục tiếp theo. Chỉ cần ngươi mang ra những món đồ, có đầy đủ giá trị. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cho ngươi. Khụ khu, nếu có ai đó yêu cầu Trân Tùng đi giết một người cấp vương bình thường thì sao? Dễ thôi. Nếu như ngươi lấy ra 10 tinh thể cấp vương, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Muốn đánh ta, đương nhiên cũng có thể. Một tinh thể cấp vương là đủ, không lấy ra được, vậy thì đừng nói chuyện. Toàn hội trường nhất thời có chút yên tĩnh. Những lời này thật sự là điên cuồng. Có thể nói là điên cuồng không có giới hạn. Thực sự là bất cứ điều gì. Ta đây có một tinh thể cấp 7, muốn nhờ thủ lĩnh Trần giúp ta giết một người, không biết là có thể hay không. Đặng Tiên Hồng tiến vào trong sân vận động, vừa đúng lúc nghe được lời nói của Trần Quang, nên lập tức hô lên. Trần Quang sừng sốt một chút, trùng hợp như vậy, Trần Quang hỏi, người muốn giết ai? Nếu như chỉ là một nhân vật nhỏ, Trần Quang có thể ngay tại chỗ thay Trần Tùng làm chủ. Đặng Tiên Hồng đi tới, hai mắt đỏ hoe nói, giết một con quái vật, hắn đã ăn thịt anh em của ta. Toàn hội trường náo động, đây chính là điều cấm kỵ, đã vượt quá giới hạn, thời gian này cũng không có khó khăn như vậy. Người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, Vương Liệt nhìn Đặng Tiên Hồng, chẳng lẽ là hắn, một nhân vật nhỏ lọt lưới, Phong Long, người da đen cường tráng ở bên cạnh Vương Liệt mắng, mẹ nó lần trước để hắn chạy thoát, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, đại ca, chặn hắn ở bên ngoài giết hắn đi, lão tử ăn hắn. Đặng Tiên Hồng đoán, Vương Liệt có thể sẽ mang theo Phong Long. Hắn nhìn lướt qua khán đài, khi nhìn thấy Phong Long, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, chính là hắn. Đặng tiên hồng chỉ vào Phong Long. Đặng tiên hồng biết, chỉ dựa vào mình hắn tuyệt đối không thể giết chết Phong Long, chênh lệch quá lớn. Một người làm sao có thể chống lại một căn cứ? tình thể cấp 7 này cũng không thể giúp hắn đạt đến cấp 7. Hắn cùng lắm chỉ đạt tới cấp 6. Hắn cũng không thể đợi lâu như vậy được. Phong Long đứng dậy mắng to, tiểu tử nhà ngươi, chờ đó cho ta. Trần Tùng ở phía sau khán đài, cũng nhận ra đặng tiên hồng. Chính là hắn. Thành thật mà nói, Trần Tùng căn bản đã bành trướng hơn trước, thực sự không coi trọng tinh thể cấp 7. Nó không giúp ích gì nhiều cho Trần Tùng, nhưng nó giúp ích rất nhiều cho những người như Mễ Linh, Tô Đại Trụ. Trần Quang nhìn Trần Tùng ở hậu trường, để xem Trần Tùng có ý gì. Trần Tùng gật đầu, mặc dù là tinh thể cấp 7, nhưng có thể lấy nó làm ví dụ. Vừa nói rất lời chẳng lẽ lại không nhận. Một nhân vật nhỏ thôi. Một tinh thể cấp 7 không đáng để ngươi ra tay. Nếu giá quá thấp, thì sau này còn ai đến tìm ngươi? Sau khi được Trần Tùng cho phép, Trần Quang trịnh trọng nói, mọi người đều có thể giết quái vật. Yêu cầu này, chúng ta chấp nhận. Vương Liệt lạnh lùng đứng dậy, hắn sao có thể để người của mình bị giết như vậy? Thật buồn cười, ngươi nói Phong Long đã ăn thịt anh em của ngươi. Vậy ta cũng nói ngươi ăn thịt người. Ngươi có thể đưa ra bằng chứng được không? Không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Đặng tiên hồng mắng to. Ta tận mắt nhìn thấy còn phải chứng minh. Vương Liệt nở nụ cười lạnh lùng. Ta còn tận mắt nhìn thấy người ăn. Không ít người bắt đầu hả hê, chậc chật, chẳng phải như này là ban tổ chức, sẽ bị vào mặt ngay sao. Một số người biết đến Vương Liệt. Vương Liệt thực lực rất mạnh, cũng là chúa tể một phương. Trần Tùng đi lên khán đài, Trần Quang lập tức cung kính nói. Thủ lĩnh, đây là lần đầu tiên, hầu hết mọi người nhìn thấy Trần Tùng. Bọn họ không thể không nhìn, và đánh giá Trần Tùng. Vương Liệt cũng vậy. Người thanh niên này trẻ hơn hắn rất nhiều, chính là Trần Tùng sao? Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo rồi. Trần Tùng nhìn đặng tiên hồng một cái, ra hiệu không nên gấp gáp. Trần Tùng khẽ mỉm cười, vị huynh đệ này đưa ra tinh thể cấp 7, muốn giết một người. Chúng ta chấp nhận, về phần phong long này có ăn hay không, ta căn bản không quan tâm, cũng không cần bất cứ bằng chứng nào. Đã tiếp nhận, hắn tất nhiên phải chết, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiểu tử ngươi cũng quá độc đoán rồi. Vương Liệt trong lòng ớn lạnh, quả nhiên bá khí đều đã lộ ra, nói giết ngươi thì chính là sẽ giết ngươi. Vương Liệt trầm giọng nói, Trần Thủ lĩnh có chút vô lý, chúng ta không có bất bình cũng không có thủ oán Trần Tùng cười nhạt một tiếng, hiện tại, ta muốn tính mạng của phong long này, ngươi là tự nguyện giao ra, hay là để cho chúng ta động thủ. Vương Liệt còn muốn nói thêm, nhưng giọng điệu của Trần Tùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ, ngươi có giao nó ra hay không? Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Vương Liệt, Trần Tùng này thật tàn nhẫn, không chừa lại chút mặt mũi nào. Nếu Vương Liệt không chịu giao ra, nhất định sẽ xảy ra đại chiến. Mà đây chính là sân nhà của Trần Tùng. Vương Liệt trong lòng nhanh chóng nghĩ, ở bên ngoài có hệ đất, có thể dựng nên tường thành vững chắc, còn có tô đại trụ. Tất cả đều là cấp 6. Căn cứ của Trần Tùng này thực lực cực kỳ mạnh, mà trong căn cứ của mình có có mình, ta là người duy nhất có cấp 6. Mà Trần Tùng còn là thủ lĩnh, thực lực khẳng định còn mạnh hơn. Nếu đánh nhau chắc chắn sẽ thua. Hắn ngang tàn như vậy. Ta có thể thử cố gắng đoàn kết với những người khác. Trong sân cũng có những người thân thiết với ta, nhưng hiện tại bọn họ có thể không nhất thiết phải giúp đỡ ta. Nguy hiểm rất lớn. Ta cũng có tinh thể cấp 7 hệ lửa, chờ ta thăng cấp lên cấp 7, có thể liên thủ với những người khác. Lập tức có đủ khả năng đánh chết Trần Tùng. Phong Long là một tướng giỏi. Nhưng không đáng chỉ vì mình Hắn mà phải chiến đấu một mất một con với Trần Tùng. Trước tiên cứ nhịn xuống một thời gian, Vương Liệt cắn răng nói, ta giao. Vương Liệt sợ hãi, Hắn nhận lời giao ra phong long, tất cả mọi người ngẩn ra, nhưng cũng không tính là ngoài ý muốn. Mấy người cầm Nguyên Giang, Hùng Văn Huệ, Tô Đại Trụ để lộ ra chút thực lực ở bên ngoài, sau đó thành tâm điểm thảo luận của mọi người. Đại lão, người mà đang muốn đánh sâu vào trong căn cứ của Trần Tùng lẽ nào lại không biết chuyện ư? Ấn tượng đầu tiên mà bọn họ nhận thấy, đó là ở đây nhân tài như mây. Đúng thật là có đủ tư cách để cuồng ngạo. Vương Liệt quay về ngồi vào vị trí. Đối với hắn ta mà nói, giao ra phong long là một sự đả kích cực kỳ lớn. Uy tín của hắn tan thành mây khói hết. Sau này chuyện này còn trở thành chuyện cười, cho người ta bàn tán nữa. Nhưng mà hắn ta biết làm thế nào cơ chứ. Đối đầu chính diện với Trần Tùng Ư. Hắn ta không có cái gan này. Hắn ta chỉ có thể quay về rồi tính sau thôi. Phong Long cũng không tính là thật sự bị điên, hắn ta cũng biết rằng vương liệt bị áp lực ép bức. Vậy nên hắn ta, dùng ánh mắt hận thu nhìn Trần Tùng, hắn ra rời khỏi vị trí, quay người chạy về phía ngoài sân. Hạ hạo nhiên chặn đường đi của hắn ta, trên mặt Phong Long lộ ra nụ cười điên cuồng. Muốn cản hắn ta đánh chết một tên đã rồi nói tiếp. Hạ hạo nhiên mặt không đổi sắc, mà đánh ra một quyền thật mạnh, hướng thẳng về phía mặt của Phong Long. Phong Long chỉ cảm thấy trước mắt bỗng ngài đi. Sau đó mặt hắn có cảm giác như bị xe đụng vô vậy, xương mũi gãy ngay tại chỗ, một tiếng rầm vang lên, phong lang bị đánh bay ra ngoài, ý thức trở nên mơ hồ, Vương Liệt tỏ ra không thể tin nổi, mà nhìn Hạ Hạo Nhiên, trong cấp 5, phong lang cũng được tính là kẻ mạnh, cũng không có bao nhiêu người xứng làm kẻ địch của hắn ta. Hắn ta cũng coi như là người mạnh thứ hai của căn cứ hắn, thế mà người như thế lại có thể bị giải quyết bởi một quyền ư? Tên Hạ Hạo Nhiên này thấp nhất cũng phải cấp 6. Còn về việc hắn có phải cấp 7 hay không, Vương Liệt không dám nghĩ đến, không thể nhìn ra được thanh niên mặt mũi lạnh lùng, trông có vẻ gầy gò này lại là một kẻ mạnh đến vậy. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Hạ Hạo Nhiên, căn cứ của Trần Tùng còn có bao nhiêu kẻ mạnh như vậy cơ chứ? Kiểu gì thì trong nhà hắn vẫn phải còn giữ lại mấy kẻ có năng lực trấn giữ chứ nhỉ? Hạ Hạo Nhiên tiến về phía trước, đánh vài quyền rất mạnh, làm cho tứ chi của Phong Long đều bị phế đi, trở thành một phế nhân. Hạ Hạo Nhiên không trực tiếp giết Phong Long, cũng không phải do hắn không hạ thủ được, mà là do hắn đang nghĩ chắc chắn Đặng Tiên Hồng cực kỳ hận Phong Long. Bây giờ hắn giao Phong Long, đã bị đánh cho tàn phế, cho Đặng Tiên Hồng xử lý, thì không phải là càng giúp giải trừ nỗi hận tốt hơn. Hay sao? Bọn hắn phục vụ tận tình như vậy, vậy thì việc làm ăn của đại ca có thể không tốt hay sao? Hạ Hạo Nhiên nói. Đặng Tiên Sinh, bây giờ người này đã bị phế rồi, người có thể xử lý hắn ta như thế nào, tùy ý. Đặng tiên hồng nhe răng cười tiến đến gần phong long, phương liệt chỉ cảm thấy mặt bản thân nóng rát. Đúng là như đang đánh thẳng vào mặt hắn ta vậy. Trần Quang cười nói. Căn cứ của chúng ta đúng thật là rất có thực lực. Nếu như ngươi trả một cái giá tương ứng, thì chúng ta có thể giúp ngươi làm bất. Kỳ chuyện gì? Có một cái ví dụ sờ sờ như vậy. Có rất nhiều người cũng tin rồi. Phương liệt thân là bá vương một phương. Vậy mà ở đây, hắn ta vẫn phải ngoan ngoãn giao người ra, không dám ho hé dù chỉ một câu hay sao. Sau này có bất cứ vấn đề phiền phức gì mà chưa thể giải quyết thì bọn hắn có thể tìm Trần Tùng thử xem sao." Trần Tùng suy nghĩ một chút, chỉ dựa vào cái này thì vẫn chưa đủ. Đây chỉ là giết chết một con kiến mà thôi, không có gì đáng để hắn đắc ý cả. Trần Tùng cười nói, "Ta nghĩ, chắc chắc có người cảm thấy ta quá ngông cuồng rồi, hoặc là cũng sẽ còn có người tỏ ra nghi ngờ đối với thực lực của ta, ta cũng không muốn có ai đó trong số mọi người đến chỗ ta tìm phiền phức, vì để tránh việc có một số người tự đem mình đến nộp. Mạng, ta nói thật với mọi người vậy, bây giờ ta sẽ nhả bài, bản thân ta là cấp 8. Đúng vậy, đúng thật là do Trần Tùng sợ có một số người có mắt như mù, dẫn tới việc bản thân hắn phải giết quá nhiều người. Thực ra Trần Tùng cũng không thích việc giết người, hắn càng không thích giết những người có máu liều. Mặc dù nói, Trần Tùng có thể đấu với cấp 10, nhưng trên thực tế, đúng thật là hắn là cấp 8 nha. Khụ khụ, Trần Tùng cũng không thích phải nói dối. Vậy nên mới có câu nói bây giờ ta sẽ ngả bài, bản thân ta là cấp 8 xuất hiện, không khí ở đó như nổ tung, tất cả đều nhìn Trần Tùng, với vẻ không thể tin được, làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Cấp 5 đã được tính là tinh anh trong tinh anh rồi, cấp 6 chính là thực lực, có thể làm bá chủ một phương. Ví dụ như Vương Liệt vậy, chỉ cần cách nhau một cấp là đã có sự khác biệt rất lớn về mặt thực lực. Vậy mà Trần Tùng còn có cấp bậc cao hơn bá chủ một phương tận hai cấp. Vậy thì cái này ngang với chư hầu đấu với Hoàng đế rồi. Gần như tất cả mọi người đều không dám tin vào chuyện Trần Tùng đã là cấp 8. Trần Lôi cũng đang có mặt ở đây. Hắn ta hà hốc miệng. Cấp 8 ư, có phải hắn ta nên cảm hơn vì Trần Tùng không cướp tinh thể cấp 6 của hắn ta hay không? Đổi lại thành hắn. Nhất định hắn ta sẽ cướp. Trần Tùng đúng thật là người tốt mà. Chuyện Trần Tùng là cấp 8 cuồng lôi tin. Bởi vì hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Trần Tùng lôi ra một đống tinh thể cao cấp. Lấy bất kỳ một viên nào, trong đó thôi cũng là thứ, mà trước giờ hắn ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vương liệt cũng ngẩn ra, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phải đến khi nào, thì hắn ta mới có thể lên đến cấp 8 được cơ chứ? Vậy là hắn ta còn phải nhìn sắc mặt của Trần Tùng, mà sống trong một thời gian dài nữa hay sao? Trần Tùng có thực lực như vậy, thế thì còn ai dám cùng hắn ta tính kế, mà đối phó lại Trần Tùng nữa cơ chứ? Vào đúng lúc này, có một người đàn ông dè rặt nói. Trần Thủ lĩnh. Ta cực kỳ tò mò muốn biết cấp 8, liệu có thực lực như thế nào? Vậy thì ngươi liệu có thể thể hiện một chút cho mọi người mở mang tầm hiểu biết có được không? Xin ngươi ngàn lần đừng hiểu nhầm ta, ta chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, nếu như trần thủ lĩnh cảm thấy không thoải mái, thì cứ coi như là ta đang nói nhảm là được. Đúng vậy, cấp 8 rốt cuộc, là có thực lực như thế nào? Đây là thực lực vượt qua bá chủ một phương tận hai cấp, tai nghe không bằng mắt thấy, thực ra tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy cực kỳ tò mò. Tất cả đều nhìn Trần Tùng không chớp mắt. Trần Tùng suy nghĩ một chút, cũng đúng, đúng thật là hắn, nên thể hiện cho mọi người biết một chút. Nhưng mà số năng lực mà hắn biết cũng không nhiều lắm. Nếu chỉ dùng cơ thể, thì cũng không thể tạo ra sự bất ngờ nhiều lắm. Những người này không biết nhìn hàng, bọn hắn cũng không phân biệt nổi sự khác nhau. Trong mắt Trần Tùng xoay một vòng, hắn có ý này, cứ lấy tên vương liệt này ra làm ví dụ đi. Sau này vương liệt nhất đính sẽ gây chuyện. Mà hắn thì ngại phiền phức, thế nên bây giờ tiện tay giải quyết luôn cũng được. Lấy hắn ta làm hòn đá lót đường cho mễ linh, sau này muốn kiếm tang thi lợi hại thì đâu có thiếu gì đâu. Cũng không cần thiết giữ lại một tên vương liệt này làm gì. Nếu như để cho bất kỳ một ai, trong số mấy người hạ hạo nhiên, thư vân bị chết mất thì không hay rồi. Mễ lạp vẫn chưa chắc chắn có thể nắm vững được thuật hồi sinh. Biết rõ, người này có thể gây ra phiền phức mà còn giữ lại thì không phải là phong cách của Trần. Tùng. Trần Tùng cười hiếp mắt lại nói, nếu như mọi người đã tò mò đến vậy, vậy thì ta sẽ thỏa mãn mong muốn của mọi người vậy. Trần Tùng bỗng làm một chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Hắn hỏi Đặng Tiên Hồng, tiểu Đặng A, người có thù hận với Vương Liệt như thế nào? Đặng Tiên Hồng lập tức nói, ta hận đến mức muốn hắn ta chết ngay lập tức, nhưng mà ta biết một viên tinh thể cấp 7 là không đủ. Trần Tùng âm thầm tán thưởng hắn một tiếng, đúng là thức thời Vương Liệt bỗng nhiên có một linh cảm không tốt lắm. Trần Tùng cười ha ha, đặng tiên sinh đây chính là vị khách đầu tiên của ta, vì để đáp trả lại sự ủng hộ nhiệt tình của hắn đối. Với công việc của chúng ta, ta quyết định cho hắn mua một tặng một, mua một tặng một ư, Trần Tùng có ý gì, Trần Tùng ho khan một tiếng. Mọi người hãy mở to mắt nhìn rõ vương liệt tiên sinh, ta quyết định sẽ đem vương liệt tiên sinh tặng cho đặng tiên sinh, coi như quà tặng kèm. Chỉ trong một giây, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về trên người của vương liệt. Vương Liệt kinh ngạc đứng bật dậy. Mẹ nói chứ, Trần Tùng định hạ thủ với hắn ta rồi. Vương Liệt muốn chạy, nhưng hắn ta chạy không thoát. dây tiếp theo, đầu và thân của hắn ta chính thức chia tay nhau. Cả cơ thể hắn ta cứng đờ đổ xuống đất, còn cái đầu thì lập tức rơi vào tay Trần Tùng. Đúng ra, là sẽ phải có một lượng máu rất lớn để lại. Nhưng điều thần kỳ là trên người Vương Liệt, gần như không có chút vết máu nào bắn ra cả. Trần Tùng dùng một cách dùng khác, của trục xuất hư không? Làm cho đầu của Vương Liệt dịch chuyển đến trên bàn tay của bản thân. Nói thẳng ra, thì chính là hắn dùng cách cách không gian lấy vật. Đây là chiêu mà hắn nắm được, sau khi học trục xuất hư không. Trên mặt Trần Tùng vẫn hiện lên nụ cười mang chữ thân thiện. Mọi người nhìn thấy rõ rồi chứ. Vương Liệt, kẻ có thực lực làm bá chủ một phương, cứ như vậy mà đầu với thân tách nhau ra rồi ư. Tất cả mọi người, đều cảm thấy cơ thể lạnh cóng. Mọi người chỉ cảm thấy như có một luồng khí lạnh, chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Có người bị dọa đến mức tê liệt ngã ngồi xuống vị trí của mình. Cũng có người bị dọa đến mức ánh mắt đờ đẫn cả ra, cả người choáng váng. Cũng có người sợ đến mức nuốt nước bọt. Ánh mắt quay ra nhìn Trần Tùng, tràn ngập sự sợ hãi và khủng hoảng. Trần Tùng dùng các đứt không gian giết chết Vương Liệt. Vương Liệt chỉ là một người cấp 6. Cơ thể hắn ta vẫn chưa tạo ra sự kháng lại không gian. Vậy nên tất nhiên là chỉ cần một đau là đã giết chết được hắn ta rồi. Nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra chiêu này rất khó. Cắt đứt không gian, không phải là một chiêu dễ nắm vững đến vậy. Trước đây có một người hệ không gian, tên là Mạc Ninh. Lúc hắn ta cấp 6 đã nắm vững được hư không trì kiếm, đó đã tính là thiên tài rồi. Trước khi lên cấp 7, còn có thể học được cắt đứt không gian. Hơ hơ, Trần Tùng chưa gặp qua bao giờ, mà cũng chưa nghe nói qua bao giờ cả. Trước đó Trần Tùng có nhắc nhở, để cho mọi người quan sát vương liệt. Sau đó giống như là Trần Tùng mới, chỉ liếc mắt nhìn lướt qua vương liệt một cái. Vương Liệt đã chết thảm rồi, thế nên sự chấn động, mà nó mang lại, không cần nghĩ cũng biết, không còn bất kỳ một ai dám nhìn Trần Tùng nữa. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây, đều run như cầy giấy. Như chỉ sợ Trần Tùng cũng nhìn bọn hắn một cái, rồi tặng cho bọn hắn một chiêu vậy. Đến cả Trần Quang, người đã đi theo Trần Tùng, rất lâu, cũng vô thức nuốt nước, nước bọt. Thực lực của đại ca đúng là càng ngày càng mạnh hơn, cũng càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu rồi. Trần Quang điều chỉnh lại tâm trạng. Tiến về phía trước nói, người này bao che thực nhân ma có chết cũng không hết tội. Trần Quang muốn đen ánh sáng của chính nghĩa, phủ lên cơ thể của Trần Tùng. Nhưng Trần Tùng lại nhàn nhạt nói, không, con người ta trước giờ không để tâm đến chuyện, để lại đức cho đời sau. Là kẻ thích đuổi cùng giết tận, trước giờ chưa từng có ai đắc tội với ta, mà còn có thể sống sót cả. Ta chỉ muốn chân thành nói cho mọi người biết, ai mà không có đến chín cái mạng, thì đừng có tới đắc tội với ta. Trần Tùng nói ra câu cửa miệng hắn hay dùng, tất cả đều là vì tốt cho người thôi, có biết chưa? Đúng thật là vậy nha, tránh cho việc bọn họ đến đây để tự tìm cái chết, bọn họ không ngừng gật đâu. Học theo Tiểu Hồng, Trần Thủ Lĩnh, chúng ta biết rồi, nhất định chúng ta sẽ không kiếm cơ, gây sự động vào người đâu. Giọng điệu Trần Tùng thay đổi, hắn cười giống như một thanh niên, tỏa ra ánh nắng. Các người cứ yên tâm đi, ta ấy ấy à, người không động đến ta, thì ta cũng sẽ không động đến người đâu. Thật ra ta rất lương thiện đó, không phải là bây giờ ta đang tụ họp mọi người lại để công bố tin tức về vấn đề gieo chồng, giúp cho mọi người có thể có cuộc sống tốt hơn hay sao? Tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh trên chán, cảm thấy Trần Tùng nói hình như cũng có chút đạo lý đúng đắn. Trần Tùng cười nói, sau này nếu như gặp chuyện phiền phức gì thì cứ nhớ là hãy đi tìm ta, được rồi. Những gì cần nói thì ta cũng nói cả rồi. Bây giờ mọi người đi đăng ký đi, dựa theo năng lực của bản thân mỗi người đến. Để báo tên lấy hạt giống Trần Tùng như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó Hắn nói đùa Sẽ không có ai an quyệt của ta Sau khi chồng xong không giao cho ta đâu nhỉ Đúng ra từ đầu Thật sự có người suy nghĩ như vậy Cùng lắm thì mọi người hợp nhau lại cùng đánh một trận Hoặc là giao ít đi một chút Liệu Trần Tùng dám làm mất lòng Tất cả mọi người hay sao Nhưng bây giờ thật sự chẳng còn ai Có cái suy nghĩ này nữa Chê mạng mình dài quá hay gì Một người con gái đứng lên nói Trần thủ lĩnh đã miễn phí công bố tin tức, mà không đòi hỏi gì cả. Sau đó còn phát hạt giống cho chúng ta. Nếu như còn ai có ý định ăn quyệt của ngươi, thì đó có còn là con người hay không? La bla, cô gái này khen Trần Tùng lên đến tận trời xanh. Nói hắn giống như thần tiên hạ phàm, tới đây để cứu vớt nhân loại vậy. Trần Tùng nghe vậy thì cười ha ha nói. Hạt giống này miễn phí cho ngươi dùng, nói lung tung cái gì đó. Thấy dáng vẻ của cô gái này cũng không tôi, tất cả mọi người như nhận ra điều gì. Ồ, hóa ra Trần Thủ Lĩnh thích cái này. Ta hiểu rồi. Người hiểu cái con khỉ ấy. Trần Thủ Lĩnh là một người đàn ông tốt. Cùng lắm là hắn cũng chỉ thích được một cô gái xinh đẹp khen ngợi mà thôi. Trần Tùng đi về phía hậu đai. Nếu cứ vậy nghe tiếp thì hắn ngại lắm. Hạ Hạo Nhiên cầm theo viên tinh thể hệ hỏa cấp 7 mà hắn lục được từ nửa người dưới của Vương Liệt cho Trần Tùng. Trần Tùng trợt trợt hai tiếng. Viên tinh thể hệ hỏa này có thể giúp cho chị dâu hắn tăng lên cấp 7 rồi. Đúng rồi Hắn còn chưa giúp vương liệt mở rộng não ra nữa. Trần Tùng có chút cảm thán, vương cấp tương lai mà chỉ vậy thôi sao. Dễ giết giống như giết chó giết gà vậy. Mục đích mà hắn muốn đạt được ở lần hội nghị này, cũng coi như đạt được rồi. Tuyên truyền danh tiếng của căn cứ. Sau này, không cần mở những cuộc hội nghị như thế này nữa. Người người truyền miệng sẽ chẳng có ai là không biết cả. Việc này đến đây cũng coi như là kết thúc triệt để. Có rất nhiều người ở bên ngoài, bày hàng buôn bán giao dịch với nhau. Trần Tùng phân phó nói, chuẩn bị về căn cứ thôi, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát, quay về ăn cơm. Trần Tùng định đi lựa lòng vòng một chút, hiếm có dịp hắn có thể đi dạo. Trần Tùng nhận ra giao dịch giữa những kẻ sinh tồn cũng không dễ dàng chút nào. Chủ yếu là do bọn chúng sợ đen ăn đen, vẫn chưa có ai có thể đủ khả năng để xây dựng lên một thị trường giao dịch có quy mô. Tự bản thân hắn làm thì sao? Bản thân hắn không có cái năng lực này ư? Sau này có thể kiếm được chút ít từ việc này hay không? Mấy cái này thật ra Trần Tùng không để vào mắt, chủ yếu là làm vậy, có thể làm cho khách tán sức ảnh hưởng, không bằng mỗi tháng hắn ta lấy một thời gian cố định tổ chức tụ họp ở đây đi. Trần Tùng phân phó xuống dưới, các thành viên lập tức bắt đầu truyền tin đi bốn phương, rất nhiều kẻ sinh tồn đều hiện vẻ vui sướng lên mặt. Trần Tùng cũng đi nhìn thử những vật phẩm được giao dịch, chủ yếu là những vật dụng sinh sống, hoặc là sự giao dịch giữa các tinh thể cấp tư. Trao đổi những tinh thể có thuộc tính mà mình cần đối với mọi người mà nói, Thì đều có lợi cả, thậm chí lấy tinh thể đổi lương thực là việc rất khó, kể cả có đi chăng nữa thì lương thực cũng sẽ được đổi, với giá cực kỳ cao, người dám liều mạng đi kiếm được tinh thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dám liều mạng thì người có thể có được lương thực, còn về những tinh thể cấp cao mà Trần Tùng muốn xem thì hắn không nhìn thấy bất cứ một viên nào cả. Trần Tùng, dừng chân tại một gian hàng. Chủ gian hàng là một người con gái khoảng 20 tuổi, nhun vẻ ngoài cũng tương đối ưu tú. Trần Tùng đánh giá cẩn thận, hắn cảm thấy có chút ấn tượng. Người này hình như là vợ, trong tương lai của Long Vũ thì phải. Long Vũ là đệ nhất về luyện vũ khí trong hệ kim loại ở tương lai, thế nên Trần Tùng có ấn tượng rất sâu về Long Vũ. Hắn từng thấy Long Vũ và một cô gái đi cùng nhau. Trần Tùng nghe nói cô gái này cũng thuộc hệ kim loại và trợ thủ của Long Vũ, còn tên của cô gái là gì? Trần Tùng thật sự không nhớ ra nổi. Lâm hình nghiên căng thẳng nhìn Trần Tùng. Người này xuất hiện ở đâu thì ở đó Đều trở nên yên tĩnh hẳn Sau lưng còn có một đám người đi theo Vừa nhìn đã biết đây là một lão đại Người này sẽ không đánh chú ý lên cô đâu nhỉ Trần Tùng ngồi xuống Nhìn ngang tầm mắt với Lâm Hy Nhiên Hắn cười hỏi Người có năng lực của hệ nào Nếu như người khác hỏi Chắc chắn Lâm Hy Nhiên sẽ cảnh giác không nói Nhưng khi đối mặt với Trần Tùng Cô không có cái dũng khí này Lâm Hy Nhiên nhỏ giọng đáp Hệ kim loại Hai mắt Trần Tùng sáng lên Hệ kim loại là một năng lực cực kỳ hiếm có, vậy thì không thể lệch đi đâu được. Nhất định là cô ấy, Trần Tùng nói. Lần hội nghị này là do ta tổ chức đó, cô đồng ý gia nhập căn cứ của ta không? Lâm Hiên Nhiên hơi ngẩn người, cô đã đoán được Trần Tùng là ai rồi. Sau khi biết được đãi ngộ của Trần Tùng, cô đã âm thầm đến chỗ thành viên của Trần Tùng báo tên. Nhưng mà cô chỉ mới là cấp tư, hệ kim loại thì cũng mới chỉ có thân thể hóa kim loại mà thôi. Cô báo tên không thành. Người ta không cần cô, bây giờ lại có người chủ động muốn thu cô về. Lại còn là lão đại tự mình muốn thu về ư, hay là hắn nhìn chúng cô rồi. Rốt cuộc là cô nên gia nhập hay không đây, nếu cô gia nhập, chỉ sợ là sẽ bị dùng quy tắc ngầm mất. Việc này, Lâm Hy Nhiên vẫn còn có một người bạn, người đó nghe thấy hai người đối thoại, thì đẩy đẩy Lâm Hy Nhiên. Người bị ngốc à, đây là cơ hội chờ cho đó nha. Cô ấy vội vàng đáp thay Lâm Hy Nhiên, đồng ý, đồng ý. Cô ấy nhìn chằm chằm Trần Tùng, ánh mắt này có ý gì thì không cần nói cũng rõ là cô ấy cũng muốn gia nhập đi. Trần Tùng cười cười nói, được, cả hai người các người đều có thể. Không ổn thì đưa đi làm hậu cần thôi. Trần Quang tỏ ra khó hiểu, chẳng nhẽ chị dâu vừa không có mặt ở đây, đại ca đã tự buông thả chính mình rồi hay sao? Điều làm Trần Tùng không ngờ được là cuồng lôi đã tìm thấy hắn, trong lòng cuồng lôi thầm nghĩ, người không bán khoai tây cho ta có đúng không? Vậy thì chúng ta gia nhập vào chỗ các ngươi, ta sẽ ăn của ngươi uống của ngươi. Ăn uống chán chê rồi tính tiếp, một người cấp 6 như ta không được tính là cường giả đỉnh cấp, thì ít nhất cũng phải được một chức. Trưởng lão có đúng không? Nhưng mà hắn vẫn định cò kè mặc cả một chút. Cuồng lôi nói, ta gia nhập vào căn cứ của các ngươi, ngươi cho ta trước phó thủ lĩnh, thấy thế nào? Cuồng lôi cũng coi như biết thực lực của Trân Tùng, mặc dù Trân Tùng đỉnh thật, nhưng mà loại quái vật như hắn thì cũng chỉ có một người. Ở trong căn cứ của hắn không thể ai ai cũng là quái vật giống hắn được, cứ lấy Hùng Văn Huệ làm ví dụ đi, cuồng lôi có tự tin bản thân, có thể đe ép được cô ấy, trong số những dị năng giả hệ tự nhiên. Số lượng người biết biến thân tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có, cuồng lôi từng gặp một người có thể biến thành sói, thế nên đối với những dị năng giả hệ tự nhiên, biết biến thân, cuồng lôi cũng coi như là có chút hiểu biết, chỉ cần chống đỡ qua được, thời gian biến thân của Hùng Văn Huệ. Thì cơ bản là cô ấy sẽ trở nên phế rồi. Cuồng lôi thuộc hệ lôi. Tất nhiên sẽ có tốc độ cực kỳ nhanh. Cuồng lôi dám tự tin rằng Hùng Văn Cơ không thể đuổi kịp hắn được. Thực vậy, sau khi Hùng Văn Cơ biến thân, chỉ có sức mạnh và sức phòng thủ của cô có thể lên đến cấp 7. Còn lại tốc độ thì không như thế. Mà đẳng cấp của những người trong căn cứ của Trần Tùng cũng không phải là điều gì bí mật. Cuồng lôi mà muốn nghe ngóng thì cũng cực kỳ dễ dàng. Thế nên vừa mở miệng hắn đã đòi luôn trước phó thủ lĩnh. Cuồng lôi cảm thấy điều này là điều tất nhiên thôi. Dù sao thì thực lực của hắn cũng mạnh thật mà. Sắc mặt Trần Tùng trở nên cổ quái. Hắn ta muốn làm phó thủ lĩnh ư. Ngươi đã hỏi qua sự đồng ý của cậu trưởng lão hay chưa? Nếu như ta mà đồng ý, có lẽ Pháp Vương sẽ tức đến mức bỏ nhà ra đi mất. Ngươi chẳng có công lao gì cả. Vậy mà muốn lên làm phó thủ lĩnh. Đúng là mặt mũi lớn thật đấy. Trần Tùng đang định nhổ nước bọt vào mặt hắn ta. Nhưng sau đó hắn như bỗng dưng nghĩ tới điều gì. Thầm cười trộm trong lòng, không phải ngươi thích ngung cuồng à, vậy thì ta sẽ nhân đây đã kích ngươi một chút vậy, Trần Tùng cười nói. Được thôi, nhưng tiền đề là ngươi phải đánh thắng một vị trưởng lão, trong căn cứ của chúng ta đã, ta cũng không bắt nạt ngươi đâu. Vị trưởng lão này cũng là hệ lôi. Cuồng lôi cực kỳ vui vẻ, đúng thật là hắn ta đánh không lại Trần Tùng, nhưng nếu như nói bảo hắn ta đánh nhau với một vị trưởng lão, lại còn là hệ lôi, thì thực sự chẳng giấu làm gì. Trong hệ lôi ấy à? Không phải là hắn thích nói dốc đâu, mà thật sự là trước giờ hắn chưa từng gặp qua, ai xứng là đối thủ bao giờ. Đúng ra hắn ta chỉ định, lấy một cái trước trưởng lão mà thôi. Nhưng mà giờ tên này, lại thật sự cho hắn trước phó thủ lĩnh. Trước phó thủ lĩnh này hắn nắm chắc, trong lòng bàn tay rồi. Rau củ cung ứng, không hạn chế số lượng có đúng không? Xem xem hắn ta có ăn đến mức, làm Trần Tùng phải phát khóc hay không? Hắn ta chỉ ăn mỗi rau, không ăn cơm nữa. Trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ... Hừ khiếp trước ngươi đã chẳng phải là đối thủ của Pháp Vương. Kiếp này Pháp Vương còn do đích thân ta dạy dỗ. Nhận được chân truyền của ta, có mười ngươi ở đây cũng chẳng phải là đối thủ, không phải là ngươi thích ngôn cuồng à, xem xem ta chị ngươi như thế nào. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, việc còn lại là chờ xem ai sẽ thắng mà thôi. Sau khi về thành, tâm trạng trần tùng rất tốt, hắn vẫn có thu hoạch tính là không tôi. Bây giờ hắn tìm thấy cả vợ cho Long Vũ rồi. Há chẳng phải Long Vũ sẽ càng yên tâm hơn hay sao? Nam nữ phối hợp, không việc gì là không làm được nha, còn tên cuồng lôi này, sau khi dạy dũ lại hắn ta một chút. Nói không chừng cũng có thể thu nhận được, Trần Tùng quay về căn cứ, bên ngoài căn cứ đã được thu dọn gần xong rồi, nhưng mà vẫn còn mùi tanh của máu, cái này thì chỉ có thể đợi thời gian trôi qua, cho bày bớt mà thôi. Cuồng lôi đem theo đồng đội, tràn đầy tò mò mà nhìn quanh, Trần Tùng nói. Người đợi một chút. Chút nữa ta sẽ gọi vị trưởng lão đó ra đầu với ngươi. Trần Tùng rất tò mò, với tính cách của Pháp Vương. Nó đã giết nhiều kẻ địch như vậy, thì bây giờ lẽ ra đã nên chạy đến bên cạnh Trần Tùng, để tính toán điểm tích phân rồi mới phải chứ? Vậy tại sao bây giờ nó còn chưa tới? Bên ngoài chuồng chó của Pháp Vương, Mễ Lạc và Mễ Linh đang ở bên cạnh Pháp Vương. Pháp Vương chỉ là một con chó, mà có thể giết được địch, đang rất đắc ý. Mễ Lạc nhìn nhìn, cảm thấy vẫn còn thiếu sót. Pháp vương thiếu mất một bên tai nha. Nếu như có thể bổ sung cho nó, cái tai còn thiếu này thì tốt rồi. Mễ Lạp muốn thử một chút. Pháp vương vừa nghe thì liền đi theo Mễ Lạp. Pháp vương cực kỳ căng. Thẳng nhìn Mễ Lạp. Nếu như có thể, vậy thì có ai muốn làm một con chó, chỉ có một bên tai cơ chứ. Phá hỏng hết cả tướng rồi. Mễ Lạp dùng một lượng lớn dị năng hệ quang minh, hướng về phía cái tai phải của Pháp vương. Lúc mới đầu thì chẳng có hiệu quả gì. Cả, Mễ Lạp trầm tư. Sau đó thử lại lần nữa. Điều thần kỳ là cái tai của Pháp Vương, dần dần mọc ra từng chút một. Mễ Linh tinh ngạc nói. Mễ Lạp thật là thần kỳ. Mễ Linh hơi buồn. Pháp Vương rất giỏi. Em gái cũng rất giỏi. Có mỗi bản thân là một phế vật mà thôi. Còn về Mễ Phạn, bản thân lại càng không xứng đáng so sánh với nó. Nó có khả năng tiên đoán thần kỳ. Đến mức tận bây giờ cũng chưa từng lệch Pháp Vương đi về phía gương soi soi. Sau khi thấy bản thân tuấn tú ở trong gương. Hắn lập tức tự rơi vào trầm mê không thoát ra được. Ta đúng thật là tuấn tú quá mà, chẳng trách ngân lang nhắm chúng ta. Cũng chẳng trách lúc đó trong mấy con chó, chủ nhân chỉ cần lướt mắt đã nhìn chúng ta. Sau đó đưa ta về nhà. Bản thân mình đúng là có mị lực không tầm thương mà. Pháp vương vui vẻ đến mức chạy điên cuồng trong sân viện. Mễ phạn biểu môi. Nhìn Pháp vương. Đợi Trần Tùng trở về nhất định. Ta sẽ mách chuyện ngưa trộm chân châu của ta. Pháp vương đánh hơi người thấy mùi của chân Tùng. Nó đi ra khỏi sân viện, nhanh chóng chạy đến trước mặt Trần Tùng, lập tức đụng trúng người Trần Tùng. Đại ca, người xem nè, tài của ta mọc ra rồi. Trần Tùng bất ngờ nhìn Pháp Vương. Này trở nên hoàn chỉnh rồi nè. Hắn không cần nghĩ, cũng biết là công lao của Mễ Lạp. Trần Tùng biết Mễ Lạp có năng lực này. Cái này hắn định, để cho Pháp Vương dùng điểm tích phân đổi lấy đó. Nhưng bây giờ Mễ Lạp làm mất tiêu rồi, hắn biết sao được nữa. Trần Tùng u sầu thở dài một tiếng, thôi bỏ đi. Cứ để cho Pháp Vương chiếm cái lợi này vậy. Mễ Phạn chạy ra ngoài. Trần Tùng, Pháp Vương trộm chân châu của ta, bị ta phát hiện ra. Đáng ghét. Trong mắt Trần Tùng xoay một vòng. Vậy không phải tự nhiên hắn có lý do, để lừa điểm tích phân rồi hay sao? Trần Tùng nói với vẻ chính nghĩa. Tại sao ngươi lại bắt nạt mễ Phạn như thế? Phải phạt. Trừ hai điểm tích phân. Hai điểm tích phân ư. Pháp Vương ngẩn người, sau đó khóe mắt nó như có nước mắt đang chuyển động. U. Ngươi có mễ Phạn Thì không cần ta nữa có phải hay không? Rõ ràng ta theo ngươi sớm hơn mễ Phạn nha. Là ta cùng ngươi chịu thương, cũng góp sức qua, đánh qua trận. Vậy còn mễ Phạn thì sao? Hai mắt pháp vương hồng hồng, chạy về ổ chó của mình. Sau khi về đến ổ chó, nước mắt nơi khóe mắt nó cũng biến mất. Khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười gian. Mễ Phạn nhà ngươi biết tỏ ra đáng yêu. Cái này ta không biết. Nhưng mà chẳng nhẽ ta lại không biết bán thảm hay sao? Cái này người ta gọi là khổ nhục kế. Cái này ngươi không biết đúng không mễ phạn. Mễ phạn ngẩn người không nhẫn tâm nói. Thôi bỏ đi, Pháp Vương cũng chỉ là chiêu ta cho vui mà thôi, ngươi đừng trừng phạt nó như thế. Trần Tùng cũng ngẩn người Lương tâm hắn nhận một sự đả kích cực kỳ to lớn. Trần Tùng tiến vào ổ chó của Pháp Vương. Ngân lang nhìn Trần Tùng, hôm nay cậu huynh đệ đến làm khách đó á. Pháp Vương nằm cuộn người vào một góc tường, cúi đầu, Trần Tùng thở dài một hơi. Pháp Vương à, ta làm vậy cũng chỉ là... Vì muốn tốt cho ngươi mà thôi, tạo quan hệ tốt với mễ phạn, thì có thể giữ mạng tốt hơn nha. Ngươi sao lại cướp đầu của nó cơ chứ? Ta bảo ngươi lấy lòng mễ phạn, thế ngươi đã làm gì đó? Hay thế này đi, chúng ta diễn kịch cho mễ phạn xem, ta đánh ngươi một trận, để tăng hảo cảm của mễ phạn với ngươi. Pháp vương ư hai tiếng, vậy là sẽ không trừ điểm tích phân của chó nữa, rồi có đúng không? Không trừ nữa, không trừ nữa, Pháp vương lập tức chuyển từ buồn sang vui. Khổ nhục kế của nó thành công rồi. Pháp vương kêu hắn, người đánh đi, da chó của ta rất dày. Ta không sợ bị đánh. Trần Tùng cứ có cảm giác bản thân, vừa bị lừa. Trần Tùng nhẹ nhàng đánh Pháp vương một cái. Pháp vương lập tức lớn giọng kêu to. Ăn ẳng, khóe miệng Trần Tùng giật giật. Giống thật đấy, từ trong viện không ngừng vang lên tiếng kêu thản thiết của Pháp vương. Trần Tùng còn chưa đánh, Pháp vương đã tự kêu rồi. Nơi khóe miệng nó lại nhách lên một nụ cười gian. Giống y trang nộ cười của một con husky đang phá nhà, Trần Tùng quyết định không thèm đánh nữa, người cứ tự kêu đi, Pháp Vương, Pháp Vương nằm lăn ra đất, trông cực kỳ ung dung. Thi thoảng kêu lên một tiếng, đúng thật là đồ chó mà, Ngân lang nhìn nhìn, không hiểu nổi hai anh em, họ đang làm cái trò gì, mễ phạm lập tức chạy lại. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà, nếu như tiếp tục đánh nữa, Pháp Vương sẽ chết mất, sắc mặt Pháp Vương bỗng nghiêm lại. Đến lúc thử thách năng lực diễn xuất rồi, chỉ thấy Pháp Vương nằm lăn ra đất, không ngừng co giật khóe miệng. Lúc mệ phạm đi tới, đúng lúc có bọt trắng từ khóe miệng Pháp Vương trải ra, Pháp Vương suy yếu bỏ về phía mễ Phạn Xin lỗi, xin lỗi, ta ngắn quá rồi. Cuồng lôi đang nói chuyện với đồng đội, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Tên Trần Tùng này đúng là khát khao kiếm người tài quá rồi. Biết ta tài giỏi liền tặng cho ta cái chức phó thủ lĩnh, muốn giữ ta lại. Hắn nói là tìm một trưởng lão đến đây để giao đấu với ta, cũng chỉ là kiếm một cái lý do để cho ta chức phó thủ lĩnh mà thôi, trưởng lão hệ lôi của hắn có thể đánh nổi ta hay sao? Một tên đàn ông trong đội yếu ớt nói, anh lôi, chúng ta đến đây đúng thật là để lừa ăn lừa uống. Tên Trần Thủ lĩnh này cấp 8 lận, ta sợ bị hắn đánh chết. Kế hoạch ban đầu của cuồng lôi là định đến để lừa ăn lừa uống thôi. Trước mắt chỉ có duy nhất căn cứ của Trần Tùng là có rau củ Đợi đến khi nào người khác cũng trồng được, thì hắn sẽ tới chỗ người khác, để đổi vật tư, Trần tùng làm ăn giống xã hội đen quá, cuồng lôi ấy một tiếng. Không có gan thì người còn lan lộn kiểu gì? Nếu như ở đây thoải mái, thì chúng ta có ở đây lâu dài, cũng đâu phải là điều không thể. Đâu, một người hệ quang minh, tên là Dương Giai, hai mắt sáng lấp lánh nói. Ta cảm thấy được đó, ở đây có cả quán nét và thư viện, thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể đến thư viện đọc sách. Pha trà uống cà phê, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để thấy hài lòng rồi. Căn cứ này khác với những căn cứ mà chúng ta từng gặp trước đây. Những nơi đó đều sập sệ bẩn thỉu, lại còn phải đấu đá lẫn nhau. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Còn một câu mà Dương Giai chưa nói, hay là các ngươi đi đi, tạ ở lại. Câu nói của Dương Giai gợi lên sự tán đồng của mọi người xung quanh. Đúng là nhìn từ bên ngoài, thì ở đây cực kỳ nay Quan trọng nhất là khi mới vào căn cứ bọn hắn, Gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp Đúng ra trong đội chỉ có 2 cô gái 13 người đàn ông Tỷ lệ sói nhiều thịt ít Sau này nếu gia nhập thì cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều Trừ những tư nguyên tối thiểu Để sinh tồn ra Thì người khác giới cũng là Mờ tới yếu tố rất quan trọng Cuồng lôi hơi ngẩn ra Sao bỗng nhiên hắn cảm thấy nhân tâm bị vỡ nát rồi là sao nhỉ Mễ lạp giả vơ giả vịt chữa thương cho Pháp Vương Sau đó Pháp Vương lại có thể nhảy nhót như thường rồi Mễ Phạn bày tỏ xem xét Trên sự ăn năn hối lỗi của Pháp Vương mà đồng ý tha thứ cho nó, đồng thời trong lòng Mễ Phạn cũng cảm thấy rất hổ thẹn, chỉ vì chút cho đua giỡn mà Pháp Vương lại bị đánh cho một trận. Đúng ra Mễ Phạn chỉ định để cho Trần Tùng mắng Pháp Vương một trận mà thôi, trên mặt Trần Tùng lộ ra nụ cười, hắn đã giúp cho độ thân thiết giữa Pháp Vương và Mễ Phạn tăng lên một bước rồi. Trần Tùng nói, Mễ Phạn à, sau này Pháp Vương làm ghế cho ngươi ngồi có được không? Dù sao thì Pháp Vương cũng chẳng cần mặt mũi. Ai mà biết được Mễ phạm lại dùng sức lắc đầu, không cần, không cần, Trần Tùng nghi ngờ hỏi, vì sao vậy? Mễ Phạn nói, ta nghe trên phim truyền hình có nói, cửa chó quần rất kháng, ta không thèm đâu. Pháp Vương bĩu môi, ta mới không thèm đây này. Trần Tùng ngẩn người, sau đó hắn vội vàng lén lướt nhìn lại bản thân, nói bậy. Chơi trò đùa đùa xong, Trần Tùng suýt nữa thì quên mất Cuồng Lôi còn đang chờ ở ngoài kia, thế là hắn đưa Pháp Vương đi về phía trước, Pháp Vương à, ta đã sắp xếp cho người một trận đấu, Pháp Vương tỏ ra hứng thú, ta mà thắng, thì có điểm tích lũy hay không? Trần Tùng lắc đầu, Pháp Vương thấy thế, thì lập tức mất hết hứng thú, không có điểm tích lũy, thì nó đi đánh nhau có ý nghĩa gì cơ chứ? Khóe miệng Trần Tùng cong lên, người này vừa bước chân vào đây, đã đòi ta phải cho hắn trước phó thủ lĩnh, đúng là quá cuồng vọng rồi. Pháp Vương ngẩn ra, sau đó nó thực sự tức giận, mỗi một sợi lông trên người đều dựng đứng lên. Bên trong bịt mắt chó bằng hợp kim Titan có lôi quang xẹt qua, vừa mới đến mà đã đòi làm phó thủ lĩnh ư. Vậy nỗ lực cả nửa năm qua của nó, tính là cái gì cơ chứ? Có biết nó thảm đến mức nào hay không? âm mất hơn 2.000 điểm tích lũy rồi đó, người nhận được trước phó thủ lĩnh đầu tiên nhất định phải là nó. Trần Tùng nhìn thấy tất cả, hắn buồn cười nói. Như này, mà lại không giáo huấn hắn ta một trận nên thân ư. Pháp vương xù gâu gâu, nhất định phải đánh chết hắn ta. Trần Tùng lắc đầu, trước tiên cứ đánh cho gần chết là được, nếu như đánh chết hắn ta thì hơi đáng tiếc. Hai mất cuồng lôi sáng lên, Trần Tùng quay lại rồi, chỉ là không thấy hắn đem theo ai cả, bên cạnh có thêm một con chó. Trong lòng thì ôm thêm một con mèo, ngày tháng này của hắn, đúng là trôi qua yên bình thoải mái thật đấy, còn dắt chó treo mèo nữa. Dương dài hơi kích động nhìn con mèo, mà Trần Tùng đang ôm, đúng là một con mèo thật xinh đẹp, là tiểu tiên nữ trong loài mèo mà. Cuồng lôi cười hi hi. Trần thủ lĩnh, không phải người đi kiếm trưởng lão ra đây đấu với ta hay sao? Người đâu rồi? Một tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng, thu hút sự chú ý của cuồng lôi. Chỉ thấy con chó đen dũng võ đứng bên cạnh Trần Tùng đang, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm bản thân hắn ta. Là một con mắt, còn là màu vàng kim. Cuồng lôi nghi hoặc, con chó này đen rồi à? Sao lại vừa gặp người, đã bày ra dáng vẻ như muốn cắn thế kia? Trần Tùng liếc mắt nói. Đây chính là đối thủ. Mà ta sắp xếp cho ngươi. Nếu ngươi đánh thắng nó, thì ngươi có thể trở thành phó thủ lĩnh. Sau khi nghe Trần Tùng nói, phản ứng đầu tiên của cuồng lôi là ngẩn ra, sau đó sắc mặt hắn ta xanh mét lại. Nói với vẻ phẫn đổ, Trần Thủ lĩnh đừng có đùa cái kiểu như vậy. Đánh nhau với một con chó ư, ngươi đang sỉ nhục ta có phải không? Nếu như không phải do Trần Tùng vẫn giữ lại, Pháp Vương đã lao lên muốn cắn rồi. Trần Tùng cười lạnh một tiếng. Ai đang xỉ nhục ai còn chưa biết đâu, ngươi có đánh hay không? Cuồng lôi hờ lạnh một tiếng, vậy nếu như nó bị ta đánh chết, thì Trần Thủ lĩnh đừng tới tìm ta kiếm chuyện nhé. Trần Tùng cũng lười nói nhảm với hắn ta, để hắn xem hắn ta còn có thể cuồng vọng thế bao lâu nữa. Trần Tùng kiếm một đối thủ như vậy đến đây, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bên phía cuồng lôi, thả tay cũng thả quá rồi thì phải. Tìm một con chó đến đây ư, cuồng lôi lạnh mặt, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái roi, bằng năng lượng lôi điện, roi sét dùng roi này đánh chó. Nếu như nó có thực lực quá yếu, sau đó bị ta đánh chết thì cũng đừng có trách ta đó." Trần Tùng nhẹ nhàng nói, "Bắt đầu đi." Cuồng Lôi đang định vụt roi sét về phía người Pháp Vương, thì chỉ thấy cả người Pháp Vương hóa thành một tia lôi điện, giống như một mũi tên xét phi, với tốc độ cực nhanh vậy, con ngươi Cuồng Lôi co rụt lại, hắn ta căn bản nhìn không rõ thân ảnh của Pháp Vương, hắn ta chỉ có thể lập tức tạo ra một tấm chắn bằng năng lượng lôi điện chắn trước người. Trong mắt Pháp Vương lóe lên vẻ khinh thường. Điện quang lóe lên, Pháp Vương lập tức đi vòng qua phía sau lưng cuồng lôi, cái đuôi của nó dựng thẳng lên, giống như một cái gậy sét muốn đập thẳng vào đầu cuồng lôi. Bỗng nhiên nó nhớ ra, chủ nhân nó đánh cho gần chết là được. Nó lập tức thay đổi động tác, cái đuôi xét của nó, quét thẳng vào sau lưng của cuồng lôi. Cuồng lôi đang ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Pháp Vương, hắn vẫn còn không biết rằng, nó đã đi ra sau lưng của hắn. Thế nên không có gì bất ngờ cả, hắn bị đánh trúng. Trong tiếng kêu kinh nghe của đồng đội cuồng lôi cuồng lơ bị đánh bay ra ngoài cuồng lơ bị đau đồng thời lúc đó trong lòng hắn cũng kinh ngạc nó chạy ra sau lưng hắn từ bao giờ vậy hắn còn chưa chạm đất Pháp Vương đã chạy đến điểm rơi trước dùng đầu đập một cái làm cho cuồng lôi lại bay lên không chung lơ điện phân thân có thêm ba Pháp Vương xuất hiện tất cả mọi người chỉ thấy cuồng lôi bị bốn Pháp Vương thay nhau đập hắn cứ không ngừng bay rồi lại hạ từ trên không chung nhưng mà thế nào cũng không chạm xuống đất Trong cảnh này cực kỳ giống như, lúc chó con trời với bóng ra, tranh lạch sức mạnh của hai bên, đúng là quá lớn rồi. thảm thật đấy, đường đường là kẻ mạnh thứ hai trong hệ lôi, lại bị coi như quả bóng mà đùa dẫn. Thả ta xuống đi, bất kể cuồng lôi có đấu tranh đến thế nào, hắn ta vẫn cứ tiếp tục, làm những động tác vòng cung trên không chung, nhưng mà không chạm đất được. Đồng đội của cuồng lôi trợn mắt há mồm, nhìn cuồng lôi đang bay trên trời, sau đó nuốt nước bọt. Anh lôi bị hành hạ vậy sao? Thả ta xuống đi mà, hú hú. Lúc bắt đầu, tiếng kêu của cuồng lôi còn có chút gấp gáp, dần dần. Trong giọng nói của hắn còn kèm theo cả tiếng khóc. Pháp vương hừ hừ, thế thôi sao, chỉ thế thôi á, chỉ có thế này mà còn dám cuồng ngôn đòi làm phó thủ lĩnh. 10 phút sau, cuồng lôi mới rơi từ trên không trung xuống đất. Cái đầu hói của hắn ta trở nên đen thui, hú hô. Cuồng lôi khóc lóc, hắn ta cũng không muốn khóc chút nào cả, nhưng mà đau chết hắn rồi. Đồng đội của cuồn lôi, nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng của hắn ta. Dương Giai không ngừng giúp cuồn lôi trị liệu. Trần Tùng không ngờ tới chuyện cuồn lôi sẽ khóc. Trần Tùng tiến về phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói. Đây là cậu trưởng lão của chúng ta. Có thực lực như vậy, nhưng cũng chỉ là một trưởng lão mà thôi. căn cứ của chúng ta coi trọng sự cống hiến. Không có cống hiến mà đòi làng phó thủ lĩnh ư. Người có biết là người cuồng vọng đến mức nào không? Muốn gia nhập thì có thể. Nhưng mà người bắt buộc phải bắt đầu từ thành viên mới, đi hay ở tùy ngươi lựa chọn. Một người cấp 6 ở căn cứ của ta mà nói, thì cũng chẳng đáng để nhắc đến lắm đâu. Trần Tùng nói xong thì quay người rời đi. Pháp Vương nhìn thoáng qua cuồng lôi bằng hợp kim ti mắt chó với vẻ khinh thường. Chỉ là tên cận bã, với sức chiến đấu 50 mà thôi. Dương Gia Yếu ớt nói, anh lôi, như nào bây giờ? Cô rất muốn được ở lại đây, nhưng mà cuồng lôi vừa bị đánh cho một trận thảm quá, khóc luôn rồi. Cô sợ cuồng lôi sẽ nghĩ không thông rồi rời đi mất, cuồng lôi lao nước mắt, giọng nói của hắn còn kèm theo tiếng thút thích. Ta không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận nổi, ta nhất định phải thắng tên cầu trưởng lão đó, nếu không thì cả đời này của ta sẽ sống trong ám ảnh mất, ta phải đánh thắng được nó, ta nhất định phải đánh thắng nó. Dương Giai ngẩn ra, nói vậy là muốn rời đi rồi à, A mà biết được cuồng lôi bỗng nói. Ta nhất định phải ở lại, biết người biết ta, chưa đánh bại nó ta sẽ chưa rời đi đâu. Ta không tin cả đời này của ta không đánh thắng được một con chó. Trần Tùng còn chưa đi xa nghe thấy tiếng hắn ta nói thì hơi một tiếng Đúng thật là cả đời này của ngươi không có tí hy vọng nào đâu cố gắng nỗ lực ở khiếp sau đi. Đại tráng chuyển đến tin tức nói Đại ca Băng Lâm đang tụ họp tang thi lại chờ tụ họp xong thì sẽ tiến đến hắn ta đã do thám được vị trí của ngươi rồi. Trần Tùng lập tức phân phó xuống tất cả các thành viên không cần ra ngoài nữa, Tất cả chuẩn bị ứng chiến trước mắt. Hắn ta tụ họp được số lượng tang thi là bao nhiêu thì vẫn không rõ. Đám người băng lâm chia nhau ra đi dẫn tang thi về. Đợi đến khi bọn chúng tụ họp đầy đủ thì mới có thể biết được số lượng cụ thể là bao nhiêu. Nếu như số lượng tang thi khoảng trên dưới 10.000. Vậy thì Trần Tùng sẽ phải nhấm tay vào. Số lượng thành viên hiện tại mà Trần Tùng đang có là hơn 2.500 người. Trừ hệ tự nhiên ra thì chỉ còn không đến 2.000 thành viên có thể chiến đấu. Trước đây còn sắp xếp khoảng gần 300 người, ra ngoài làm tình báo viên nữa, vậy cứ tính số lượng là 2000 người đi. Lấy 2000 người đánh với 10000 người ư? Trần Tùng vẫn cảm thấy có thể đánh lại như cũ, không có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng mà nếu đánh như thế thì sẽ có bao nhiêu người phải chết cơ chứ? Đây chỉ là luyện tập, không phải là trận chiến sinh tử tồn vong, vậy nên đâu nhất thiết phải đánh đến mức nửa sống nửa chết, hoặc mất vài trăm người từ trận cơ chứ. Trước đây Trần Tùng giết Tang Thi mà đại trướng dẫn đến Đã mệt tới mức gần chết, đám người mễ linh tù đại trụ, hạ hạo nhiên mặc dù chỉ là cấp 6, nhưng mà mỗi người đó đều có thể đánh chết vài trăm con tang thi. Nếu như thật sự xuất hiện, khoảng 10.000 con tang thi thật, Trần Tùng chỉ có thể giết chết băng lâm trước. Muốn tụ tang thi lại cần có thời gian, ít nhất phải đến tối nay mới có thể tới được. Hội nghị sáng nay mà Trần Tùng tổ chức đã bắt đầu đem lại hiệu quả. Chiều nay, có hơn 100 người đã chạy đến căn cứ, chuẩn bị muốn gia nhập. Tất cả đều là cấp 5, hoặc là cấp tư hệ quang minh, những người này chắc chắc đều được tính là tinh anh, có một số lượng nhỏ, là những người phân tán lung tung từ nơi khác đến, còn lại phần lớn đều là các thành viên cấp cao, của các căn cứ khác, nhưng mà so với làm thành viên cấp cao ở nơi khác, sao ra cũng chẳng bằng đi làm tiểu binh tiểu tốt, ở chỗ Trần Tùng, điều hấp dẫn bọn họ nhất, chính là chuyện Trần Tùng là cấp 8, chỉ cần dùng một ánh mắt, là có thể giết chết vương liệt cấp 6. Làm thủ hạ của một kẻ mạng đến như này còn không an toàn hay sao? Từ sau khi hội nghị kết thúc, Trần Tùng Liên trở thành bá chủ danh đúng với thực. Không ai dám chống lại. Còn ai dám gây sự với hắn cơ chứ? Kể cả cả đến đây là một binh một tốt, thì những đại lão của các căn cứ khác cũng chẳng dám động vào. Cộng thêm việc ở đây có đãi ngộ cực kỳ tốt, đổi lại là ngươi. Chẳng nhẽ ngươi còn không tới đây hay sao? Đây còn mới là nhóm người đầu tiên mà thôi. Còn có người phải xử lý nốt những chuyện của căn cứ cũ, hoặc là có người đang tìm cơ hội đến đây. Trong vài ngày tới nhất định, sẽ có càng nhiều người muốn gia nhập căn cứ. Trần Tùng cười, bây giờ là cấp 5 gia nhập, sau này nhất định sẽ đạt được, ít nhất là cấp 8 trở lên đến đây, đúng là rất có tiềm lực. Trước mặt Trần Tùng, đám người này tỏ ra cực kỳ cung kính. Đây chính là lão đại đó, chỉ cần dùng ánh mắt thôi, cũng có thể giết chết đại lão cấp 6 rồi. Trần Tùng nói với vẻ nghiêm nghị. Thật sự không giấu các ngươi làm gì, tối ngày hôm nay, có khả năng, sẽ có một đám tang thi tấn công căn cứ. Số lượng có lẽ có khoảng 10 nơ hơn thậm chí còn nhiều hơn nữa. Căn cứ này chính là quê nhà, chúng ta nhất định không được từ bỏ. Hôm nay các ngươi tới đúng lúc lắm, tất cả cùng nhau tham gia phòng thủ. Tất cả mọi người ngẩn ra, 10.000 con tang thi ư, nhưng mà sau khi nghĩ tới năng lực cấp 8 của Trần Tùng, tất cả mọi người đều thở vào một hơi. Có đại lão ở đây. Nhất định có thể thủ được thôi Ai mà biết được Trần Tùng lại nói Bổ sung thêm một câu Ta sẽ không ra tay Tất cả đều dựa vào bản thân các ngươi Cái này coi như là để rèn luyện Những người còn sống sót Thì có thể trở thành thành viên chính thức Tất nhiên Bây giờ mà các ngươi muốn bỏ đi Thì vẫn kịp Ta không cưỡng ép Cũng sẽ không truy cứu Nhưng mà sau khi gia nhập Nếu như có bất kỳ ai mà lâm trận chạy trốn Thì đừng có trách ta không khách khí đấy Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh đi Trần Thủ lĩnh không tham gia chiến đấu, tất cả để cho bọn hắn tự mình đánh ư. Vậy thì phải có bao nhiêu người phải chết cơ chứ? Mặc dù đãi ngộ ở đây tốt thật đấy, nhưng mà chỉ sợ bọn hắn chẳng còn mạng, mà hưởng thôi. Lập tức có khoảng mười mấy người bỏ đi. Số người còn lại thì được nhận vào. Trần Tùng vỗ tay. Vậy là đã loại trừ được những người không kiên định rồi. Đúng là lựa chọn thông minh, yên tâm đi. Làm sao mà ta có thể nhẫn tâm để cho các người bị hy sinh nặng nề được cơ chứ? Những người còn ở lại đều thở vào một hơi, đúng vậy nha. Cái bọn họ cực chính là cái này. Khi trời tối, mờ, đại tráng truyền đến tin tức, tổng cộng bọn chúng tụ họp được khoảng trên dưới 6.000 tang thi. 6.000 ư. Điều này cũng không phải dựa vào việc băng lâm muốn có bao nhiêu tăng thi, thì có bấy nhiêu tang thi. tang thi không hề có tính kỷ luật. Bọn chúng chỉ ngang với những đứa trẻ khoảng 89 tuổi mà thôi. Như vậy mà ngươi còn hy vọng chúng, có thể thật thà ngoan ngoan đợi ngươi tập hợp chúng lại hay sao? Lúc đó đại tráng tập hợp một lúc Cũng chỉ tập hợp được khoảng 1.000 con tang thi Tất nhiên, muốn gom chúng lại càng nhiều Thì cũng không phải là không thể Nhưng mà băng lâm cảm thấy số lượng như này là đủ rồi Băng lâm nhàn nhạt cười nói Không cần chúng ta ra tay Chỉ cần những đồng bạn này là đã thừa đủ khả năng Để nghiên nát bọn chúng rồi Chúng ta chỉ cần yên tĩnh đứng Phía sai xem kịch là đủ Đại tráng, người đi phía trước lãnh đạo bọn chúng Sau khi đến nơi cần đến Thì hãy lùi về sau Đại tráng làm bộ mặt khổ sở nhận lời, hắn không có cách nào từ chối cả, ta phải dẫn người tới đây đánh đại ca của ta ư. Nếu như đại ca chết rồi, vậy thì ta làm sao có thuốc giải được nữa? Bây giờ đại tráng ta đã là cấp 6 rồi, liệu có thể chống lại độc của đại ca được chưa nhỉ? Hơn 6.000 con tang thi tập hợp lại một chỗ, là một cảnh tượng trông cực kỳ dạ người. Trước đây, tang thi chỉ tụ tập lại với quy mô nhỏ, bình thường cũng chỉ khoảng 200.300 con tang thi mà thôi. Đám tang thi hùng hùng hổ hổ Đi thẳng về phía của Trần Tùng Trên đường chúng đi qua Tất cả các căn cứ đều lẩn tránh hết Nếu như gặp phải nhóm tang thi có quy mô lớn như này Thì nhất định sẽ phải chết Mà không có gì nghi ngờ Thế nên bọn hắn chỉ cần tạm thời tránh đi là được Nếu Nờ hờ đám tang thi này đến tận cửa Rồi người mới phát hiện ra Vậy thì có phải chết cũng đừng có trách ai cả Nhìn động tĩnh của đám tang thi Có người không nhịn được mà nghi ngờ Hướng này không phải là hướng đi về nơi của Trần Tùng hay sao, đám tang thi này đến tìm hắn ta ư? Cũng có người vui đến mức đập nổi gõ trống, ai kêu người cuồng vọng quá làm chi? Bọn họ đúng thật là không dám động vào Trần Tùng, cũng biết rõ rằng bản thân không thể động vào nổi. Nhưng mà chẳng nhẽ đến việc âm thầm khó chịu trong lòng, chẳng nhẽ bọn hắn cũng không được phép hay sao? Văn cứ của Trần Tùng ở cách ngoại thành 30 dặm, nờ, nờ nơi mà tang thi đi qua, đều không ai có thể né được. trước đây Cũng từng có những nhóm tang thi đi qua đây, nhưng mà đều là nhóm có quy mô nhỏ. Có tìm phiền phức thì cũng là tìm phiền phức, ở những căn cứ phía trước căn cứ của Trần Tùng. Ai kêu vị trí của Trần Tùng lại tốt như vậy chứ? Nhưng mà khi gặp phải những nhóm tang thi quy mô nhỏ như, vậy, tất cả Trần Tùng đều phái người ra giúp đỡ xử lý cả, đối với người khác là phiền phức. Còn đối với người của Trần Tùng mà nói, đó chỉ là gặp phải một nhóm tang thi nho nhỏ, tới để thu thập tinh thể mà thôi. Trần Tùng bình tĩnh Nhìn về đám tang thi đông nghìn nghịn trước mắt Bằng lâm đang ở dưới thành rồi Anh em, xông lên cho ta Đại tráng nhìn về đám tang thi nói ra mạnh lạnh Còn bản thân thì đứng yên tại chỗ không động đậy Đại tráng không biết rằng Bản thân đang bị một người À không phải Một con chó nhìn chằm chằm Pháp vương hưng phấn nhìn đại tráng ở xa xa Đây chính là kẻ đứng đầu trong đám tang thi Nếu giết được nó Thì nhất định có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy lắm đây Go gâu Cậu trưởng lão đứng ngồi không yên rồi. Nó đang định ra tay, thì bỗng nhiên bị người khác ôm chặt lấy từ sau lưng. Trần Tùng cũng, nhìn thấy đại tráng, đây là người của mình đó nha, hắn không cần nghĩ, cũng biết Pháp Vương đang định chém thủ lĩnh đầu tiên. Nếu như đại tráng bị Pháp Vương đánh chết, thì buồn cười rồi hư ừ. Trong mắt Pháp Vương như có cả nước mắt, ta biết ngay mà. Những lúc ngươi có mặt ở đây, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ cách cản ta, có được điểm tích lũy. Ta ở đây đến bây giờ không biết là vì cái gì nữa. Trần Tùng liền vội vang nhỏ giọng giải thích, đó là người, của chúng ta, sau này nếu như ngươi gặp nó, thì nhất định nhớ là không được giết, nếu như ngươi giết hắn, ta sẽ trừ của ngươi một triệu điểm tích vĩ, một triệu điểm tích lũy ư, câu này dọa đến mức cả người Pháp vương co rụt lại, suýt nữa thì bò không dậy nổi, dọa chết chó rồi, gâu gâu, ta không giết nó, ta đi giết tang Thi bình thường là được chứ gì, nó lại bị ôm chặt lại, Trần Tùng cảm thấy rất bất lực. Giờ thả cho ngươi đi giết, nhớ ngươi giết nhiều quá, thì làm sao mà ta có thể đạt được mục đích, đi rèn luyện những người khác cơ chứ? Pháp Vương tỏ ra rất không hiểu, nếu như ngươi muốn giở cho xấu, thì cứ nói thẳng ra đi, chân tùng khổ não xoa xoa đầu. Nếu như hắn không cho Pháp Vương một lời giải thích hợp lý, thì vấn đề này không qua nổi mà. Ngươi chỉ cần đứng đây nhìn là được rồi, ta cho ngươi 1.000 điểm tích lũy Nếu như ngươi dám không nghe theo lời chỉ huy, vậy ta sẽ trừ của ngươi 1.000 điểm. Tự ngươi chọn đi. Pháp Vương tỏ ra nghi ngờ, cuối cùng ngươi cũng làm người một lần rồi, đối xử với cho tốt như vậy hay sao? Ta có chút không quen nha. tang thi sông đến một đám rất đông, điều này vẫn làm cho trong lòng người ta cảm thấy rất áp lực. Đám tang thi đi phía sau thấy phía trước có nhiều tang thi quá. Cảm thấy bản thân có thể không chia được mấy miếng, nên bắt đầu chuyển hướng sang hai phía trái phải. Cả ba hướng đều bị công kích. Thành viên của Trần Tùng không hề ra khỏi thành mà tất cả đều đứng trên tường thành Chỉ có hệ nguyên tố mới, có thể công kích từ xa, hai nghìn người có khả năng chiến đấu. Đầu tiên cần trừ đi 500 người hệ nhục thể. Số lượng hệ nhục thể là đông nhất. Trong bốn dị năng giả, thì sẽ có một dị năng hệ nhục thể. Trừ đi cả 189 người hệ quang minh, số lượng còn lại mới là hệ nguyên tố. Đầu tiên là thành viên hệ băng. Đầu tiên là bọn họ dùng năng lực xương lạnh. Đây là năng lực cực kỳ đơn giản. Dưới chân tường thành, nhanh chóng phủ một lớp băng xương. Cái này không có lực sát thương. Nhưng rất trơn, những tang thi chạy nhanh nhưng không cẩn thận, tất cả đều ngã hết dưới đất, thậm chí bọn nó còn ngã đè lên nhau, trong số chúng còn có tên giận chó đánh mèo, đứng lên chất vấn là người đẩy ta ngã có đúng không? Đợi đến khi tang thi đi đến dưới chân tường thành, tất cả mọi người mới bắt đầu công kích, chủ lực là hệ hỏa và hệ lôi. Còn hệ phong và hệ thổ thì hỗ trợ, lôi bạo nóng nảy, cả đường hỏa diễm, tiêu chớp liên hoàn, tất cả những công kích đến hoa mắt này đều nhắm thẳng về phía đám tang thi. Đám tang thi đầu tiên lập tức chết thảm, nhưng mà tang thi không sợ hãi, mắt chúng càng đỏ lên, xông thẳng về phía trước, có tường thành, bọn chúng không thể trèo lên, mà chúng cũng không biết chế tạo công cụ để leo thành, vậy nên tất cả chỉ có thể không ngừng đánh vào tường thành, nhưng mà tường thành này dày đến nửa mét, không phải là thứ mà chúng có thể phá vỡ trong một sớm một chiều được. Thực ra, tường thành không cần thiết phải xây dựng chắc chắn như thế. Bởi vì sau này Tăng Thi có thể nhảy, chúng nhảy một cái là đã vượt qua tường thành rồi. Bọn hắn dễ dàng giết chết hơn 1.000 con Tăng Thi. Nhanh mà sau đó, nhanh chóng không còn thuận lợi, đến như vậy được nữa. Trong tiếng hô kinh ngạc của các thành viên, Tăng Thi dơ cơ thể của các đồng bọn đã chết lê làm cái khiên thịt. Mặc dù sau khi chết, cơ thể bọn nó không còn cứng được, như khi còn sống nữa. Nhưng mà dùng nó để làm giảm bớt khả năng bị thương... Và sát xuất tử vong thì vẫn là rất có tác dụng đó. Người có tường thành, ta có khiên thịt. Phần lớn công kích đều bị xác thịt ngăn cản lại. Những tang thi còn sống, chỉ phải chịu một chút lực công kích mà thôi. Những con tang thi cũng trực tiếp tấn công về phía trên tường thành. Có cái bị tường thành cản lại, có cái bị mai rùa cản lại. Còn một số ít kẻ xui xẻo thì bị trúng chiêu thẳng người. Có rất nhiều mai rùa đã bị nứt vỡ. Những chiếc mai rùa này không hề có khả năng tự động hồi phục thế nên có rất nhiều mai rùa đã không thể sử dụng được nữa, một con rồng lửa dài mười mấy mét xuất hiện, là do Mễ Linh thả ra, khi còn là cấp tư, Mễ Linh chỉ có thể tụ các đốm lửa lại thành hình như một con rắn, nhưng bây giờ đã có tiến bộ rất lớn rồi. Con rồng lửa này như có linh tính vậy, nó truy sát đám tang thi, những tang thi bị rồng lửa đụng trúng nhanh chóng bề cháy thành than. Cuồng lôi lạnh mặt, hắn ở chỗ Pháp Vương vừa bị ấm ức xong, tất cả mọi uất ức hắn đều trút hết lên trên người đám tang thi. Liên tục có sấm nổ, và tiết xét xuất hiện không ngừng. Tất cả đều đánh lên người đám tang thi. Sự khát thương của cuồng lôi thu hút sự chú ý của mọi người. Người này cũng mạnh thật đấy nha. kẻ giết nhiều địch nhất chính là từ thanh. Ba cái hỏa hải thuật đánh ra, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những lúc tang thi tụ tập lại đông, hỏa hải thuật phạm vi lớn liền được hắn đánh ra. Giết chết gần ngàn con tang thi. Sau này từ thanh còn có một cái biệt hiệu, gọi là lưu tinh hỏa hải. Hắn ta có sự lý giải riêng của bản thân. Đối với những phép thuật hệ hỏa phạm vi lớn, có thể giải phóng ra mà tiêu tốn ít dị năng hơn so với người khác rất nhiều. Nếu như Mễ Linh có thể giải phóng hai lần, thì Từ Thanh lại có thể giải phóng tận 3 lần. Nếu như đánh độc đấu, Từ Thanh chắc chắn không phải đối thủ của Mễ Linh. Nhưng nếu như đánh tật thể, thì chắc chắn Mễ Linh không thể so sánh được với tác dụng của Từ Thanh rồi. Trần Tùng cực kỳ tán thưởng nhìn Từ Thanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ sẽ cho Từ Thanh một viên tinh thể cấp 7. Trong số hai viên mà hắn lấy được Từ hội nghị sáng nay Đối với nhân tài mà nói Vẫn nên phải chăm thu mua nhân tâm vẫn hơn Còn về mễ linh Có chút hơi thuận lợi Phải đè ép xuống một chút rồi Một viên tinh thể cấp 7 Có thể giúp cô ấy tăng lên đến cấp 7 được Hỏa diễm của hỏa hải thuật Không phải sẽ cháy mãi không tắt Cả sức nóng và sức mạnh của nó Cũng sẽ không ngừng yếu đi Những tàng thi chiến đấu mặc dù không sợ chết Nhưng mà chúng cũng không phải là đồ ngốc Sau khi nhìn thấy biển lửa Chúng cũng không đến mức lao lên một cách bất chấp, sau khi Tăng Thi công kích khoảng 3 phút, tường thành đã có dấu hiệu nứt vỡ rồi, mà các dị năng giả hệ nguyên tố, cũng đã tiêu hao mất đại khái, bên dưới tường thành, đầu đầu cũng chất đầy thi thể của Tăng Thi. Mà phía sau Tăng Thi, vẫn sông lên không ngừng như sóng, Tăng Thi đã chết khoảng 5.000, bên dưới vẫn còn có khoảng 2.000 con nữa, so với số lượng mà đại tráng ước tính, thì có hơi chút tranh lệch Trần Tùng lớn giọng nói, mở cửa thành ra. Ra khỏi thành chiến đấu, Hùng Văn Huệ xoa xoa nắm đấm. Ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi. Sức mạnh của gấu. Hùng Văn Cơ, biến thân thành một con gấu đen cao hơn 5 m Đây là thuộc tính gấu đen cấp 6. Không biến thành cấp 7 thì có thể kéo dài thời gian biến thân thành gấu của cô. Hùng Văn Huệ trực tiếp đạp bàn chân to lớn lên trên người tang thi, đám người tô đại. trụ hạ hạo nhiên cũng bắt đầu ra tay. Tất cả các thành viên hệ nhục thể đều xuất phát. Còn những dị năng giả hệ nguyên tố cũng đi theo phía sau. 1.000 người đấu với 2.000 tang thi, Hùng Văn Cơ bắt mắt nhất, thế nên công kích mà cô nhận cũng là nhiều nhất. Hùng Văn Cơ nhanh chóng chống lại không được, không thể không biến thân thành gấu cấp 7. Một tiếng hét thảm vang lên, có một thành viên cấp 4, bị một con tang thi cấp 5 đánh lén. Nếu như không phải nơi bị đánh, không phải là chỗ yêu hại, thì có lẽ người đó đã chết ngay tại chỗ rồi. Có một số lượng nhỏ tang thi ăn được thịt người đã tiến hóa thành cấp 5 trước. Chúng ẩn mình. Trong đám tang thi cấp tư, người căn bản là không nhận ra nó nổi. Các thành viên cấp 5 rất khó chết. Cùng lắm chỉ bị thương mà thôi. Số lượng tang thi nhanh chóng càng ngày càng ít. Bị diệt cho bằng hết. Bên phía Trần Tùng chỉ chết đúng 9 người. Tất cả đều là thành viên cấp tư. Trong số bọn họ có kẻ phản bội. Băng Lâm không hề nói bừa. Trước khi đến đây nó đã nghi ngờ rồi. Nó có chứng cứ. Khi Băng Lâm tụ tập tang thi lại, có hai kẻ sinh tồn đi ngang quang. Hai kẻ đó đang bàn bạc với nhau, đứng cách băng lâm một khoảng cách nhất định, nhưng băng lâm là tăng thi cấp 7, thính lực của nó rất tốt, nó nghe thấy. Để cho chúng ta đi cản lại sự tiến công của cả một quân đoàn tăng thi, chúng ta vừa mới tới, chẳng phải là định lấy chúng ta ra làm lá chán na, chỉ vì vào đó lấy tin tình báo mà đưa bản thân vào thế nguy hiểm thì cũng không đáng chút nào. Ây, đại ca bảo ta gia nhập vào đó làm nội gián. Thực ra, bản thân ta cũng muốn vào đó đầu quân thật đấy. Nhưng mà Trần Thủ Lĩnh không ra tay. Nói nghe cho hay thì bảo là, để xê hấy chúng ta luyện tập rèn luyện, kể cả lần này có thoát được. Vậy lần sau hắn lại tiếp tục bảo chúng ta đi luyện tập, thì làm thế nào? Câu này đã bị Bang Lâm nghe thấy. Tên này giỏi lắm, ta còn chưa bắt đầu công kích mà. Thế mà ngươi đã biết trước chuyện mình, sẽ bị công kích rồi hay sao? Việc mà Bang Lâm muốn làm, chỉ có vài tên tang thi trong hội biết mà thôi. Trần Tùng cũng không phải thần tiên, có cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc có sơ sót, không ngờ bây giờ lại bị lộ ra một lỗ hổng như vậy. Một phần cũng là do hắn không để băng lâm trong mắt, nên mới có sơ sót. Băng lâm mặt không cảm xúc, có nội gián ư, kể cả có nội gián đi chăng nữa, thì cũng không thể dừng giao dịch được, nếu như thất bại. Đối với nó mà nói, thì cũng chẳng có thiệt hại gì cả. Băng lâm không hề hay biết ai là nội gián. Sắc mặt băng lâm lạnh lùng nhìn từng tang thi trong băng lâm hội. Có nội gián, là ai được nhỉ Trong lòng đại tráng thầm kêu không ổn. Tại sao lại lộ được nhỉ Bây giờ, nó vẫn chưa phải là đối thủ của băng lâm nha. Đại tráng nhìn về phía băng lâm, với ánh mắt bình tĩnh. Không phải ta, ta không nói gì cả. Băng lâm quét mắt nhìn, một tên tang thi mặc quần áo màu xanh, bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy Đại tráng nhìn về phía nó. Người phải ngu ngốc đến mức nào cơ chứ? Nhìn nó hơi giống chưa đánh đã tự khai. Con tang thi này mới gia nhập băng lâm hội. Còn muộn hơn cả đại tráng. Băng Lâm cười lạnh, nội gián chính là ngươi, những người khác, kể cả đại tráng, cũng đi theo ta gần tháng rồi. Trước giờ chưa từng để lộ ra sơ hở nào cả, nhưng còn ngươi, xuất hiện có chút kỳ quặc, hơn nữa còn chủ động muốn gia nhập. Ngươi vừa gia nhập không bao lâu, hành động của chúng ta liền bị lộ. Băng Lâm không ngờ được trong số bọn hắn, lại có thể xuất hiện nội gián, đưa thịt cho nó. Nó sẽ cung cấp tin tức, tang thi làm chuyện có cần chứng cứ hay không? Không cần nha. Bàng Lâm đập mạnh nó một cái. "Vì sao ngươi lại bán đứng ta? Việc này thì có lợi gì cho ngươi cơ chứ? Ngươi nói ra đi, ta sẽ tha chết cho ngươi." Tên tang thi mặc áo xanh đẩn ra, ngây ngô ngô, trong mắt nó có vẻ mơ hồ không hiểu gì, cho đến khi bị đánh chết, nó vẫn không nói một lời nào cả. Cách đó khoảng hơn 200 dặm, ở một khu vực nhỏ, có một thanh niên mặc áo màu cam đang ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. "Mẹ nói chứ, tên tang thi bị ta dùng tâm linh khống chế." Để đánh vào trong nội bộ đám tang thi Bị đánh chết rồi ư Lúc ta ngủ Không có ra khống chế trí tuệ Ý quy của nó lại tụt xuống rồi à Để tìm con tang thi khác xem sao Giờ muốn đánh vào trong nội bộ Thì không dễ dàng nữa rồi Đại tráng nói chuyện này cho Trần Tùng biết Đại ca Suýt nữa ta đã bị lộ rồi Băng lâm lại muốn tổ chức thêm một nhóm tang thi nữa Suýt nữa thì bị lộ ư Băng lâm biết có người thông báo thông tin cho ta Vấn đề là ở mấy kẻ sinh tồn cấp 5 buổi sáng Không vượt qua thử nghiệm ư, Trần Tùng tự đánh cho bản thân một cái thật mặn, mẹ nó chứ, hắn sơ sót rồi, nếu như không phải có một tên não tàn, vậy thì hôm nay đại tráng đã suýt nữa bị hắn hại chết rồi, có lẽ do bản thân hắn trải qua mọi chuyện quá thuận lợi, vậy nên mới để lộ ra một sai sót chết người như vậy, đúng ra hắn phải phái chó sát thủ đi giết luôn rồi mới phải. Trần Tùng lạnh mặt, còn muốn đến gây chuyện với ta ư, nếu như lại có một tốt tang thi nữa tới đây. Dưới tình huống tường thành vẫn chưa được sửa xong, thường vòng nhất định sẽ là một con số không nhỏ, hơn nữa nếu như lại có một nhóm tang thi tới đây thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số 60 triệu 7.000 đâu, đúng ra trần tùng định, bồi dưỡng đại tráng. Sau đó để cho đại tráng giết chết băng lâm, tạo dựng uy tín, nhưng bây giờ không thể để cho băng lâm mặc sức làm bậy được nữa, cứ giết hắn ta luôn đi cho xong. Băng lâm vẫn còn đang ở gần đây, nó vẫn chưa đi xa. Trần Tùng lập tức đuổi theo ra ngoài, có sự chỉ dẫn của đại tráng. Trần Tùng nhanh chóng đuổi theo tới nơi, nghe thấy động tính, băng lâm hít mắt nhìn Trần Tùng. Trần Tùng cười lạnh nói, vậy mà ngươi lại dám tới chỗ ta kiếm chuyện, lại còn giết luôn cả người, mà ta cài vào trong nội bộ tang thi, đúng là lá gan cũng không nhỏ đâu ha. Hắn nhất định phải gạt bỏ hết sạch nghi ngờ cho đại tráng, nếu không thì Trần Tùng đã động thủ luôn rồi, băng Lâm ngẩn người sau đó cười lạnh nói, tên khốn này... Người mau nói cho ta biết, vì sao người có thể bảo nó làm nội gián, cho người được vậy. Còn nữa, từ bao giờ mà lương thực lại dám kiếm chuyện, với kẻ đi săn vậy hả? Trong mắt băng lâm, nhân loại chính là lương thực, là thịt, chỉ là nó có muốn giết hay không thôi. Băng lâm giống với vương liệt. Sau này đều là cấp vương, nhưng điều khác nhau chính là lúc này, đây băng lâm mạnh hơn vương liệt rất nhiều. Nó đã đạt tới cấp 7 rồi, có thể nói rằng, nếu như không có trần Tùng chưa thể đột biến ra. Trên trận đấu băng lâm không hề có đối thủ Nó chính là mắt xích cuối cùng Trong chuỗi thức ăn, trước mắt Băng lâm còn có sáu đang em Trừ đại tráng ra, thì tất cả đều là những tang thi có thiên phú không tối Trần Tùng cũng không định giết hết bọn chúng Hắn định giữ lại để làm đàn em cho đại tráng Nếu không đại tráng chỉ có một thân một mình Muốn tổ chức một liên minh tang thi Sẽ rất tốn sức Hắn chỉ cần giết chết băng lâm là đủ rồi Trần Tùng lấy kiếm hư không ra Lúc này bên cạnh băng lâm, đã có tinh thể băng bay vòng vòng rồi. Tất cả đều hướng hết về phía Trần Tùng. Trần Tùng hét lớn một tiếng. Dịch chuyển bộc phát. Một chiều hành tẩu hư không. Đồng thời với lúc hắn trốn khỏi công kích của băng lâm, thì hắn cũng đã chạy được ra sau lưng băng lâm. Dùng một kiếm chặt đứt đầu băng lâm. Mặc dù băng lâm có chút kháng lại được thuộc tính không gian, nhưng mà bây giờ Trần Tùng ngang với cấp 10. Chẳng nhẽ dùng một kiếm, còn không đủ giết chết nó trong chớp mắt hay sao? Băng Lâm lập tức đi trâu trời. Mà Trần Tùng cũng đứng bên cạnh hít thở khó nhọc. Trần Tùng thở hồng hộc. Bày ra một bộ dạng tiêu hao năng lượng quá mức. Những tang thi đang định tấn công Trần Tùng, cũng lập tức khựng lại. Chúng nó bị dọa cho sợ rồi. Đạ một ca của chúng cứ thế, mà bị giết trong một nốt nhạc ư. Có một tên tang thi vẫn còn tỉnh táo, đó chính là Đại Tráng. Mắt Đại Tráng như muốn nứt ra. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi dám giết đại ca của ta ư. Đại Tráng lao thẳng tới Trần Tùng Như không cần mạng nữa. Nó đấm một đấm thẳng vào mặt của Trần Tùng. Trần Tùng kêu lên một tiếng, bị đấm bay ra ngoài. Trần Tùng đứng dậy, dùng ánh mắt hung ác nhìn đại tráng một cái. Người đợi đó cho ta. Nói xong, Trần Tùng giả bộ như bị tiêu hao năng lượng quá nhiều, mà chạy đi, đem theo đầu của băng lâm. Đợi Trần Tùng đi xa. Lúc này đám tang thi mới hồi thần trở lại. Thật không dám tin, vậy mà miếng thịt kia lại có thể giết chết đại ca trong một giây. Đại tráng. Người dũng cảm thật đấy, ta chỉ sợ nhỡ đâu, hắn ta còn có thể đánh thêm một kiếm nữa, giết chết người luôn cơ. Đại tráng không quan tâm lời đồng bọn kia nói, nó tỏ ra cực kỳ thương tâm quỷ bên cạnh sát của băng lâm. Đại ca, người chết thật thảm sau này ta nhất định báo thủ cho ngươi. Ánh mắt hát lôi lóe sáng, nó nói, người này, tạm thời chúng ta đừng đắc tội hắn ta nữa, ít nhất là trong thời gian tới. Nhưng mà băng lâm hội cần có một lão đại. Sau này cứ gọi là Hắc Lôi hội đi, ta sẽ làm lão đại." Đại tráng đứng bật dậy, bóp chặt lấy cổ Hắc Lôi, động tác của nó đột ngột, Hắc Lôi nhất thời không phản ứng lại kịp, đại ca vừa mới chết mà thôi, thế mà ngươi đã không đợi nổi, muốn leo lên vị trí lão đại rồi hay sao? Bây giờ ta sẽ thay mặt đại ca thanh lý môn hộ." Đại tráng bóp chặt cổ Hắc Lôi không buông, bộ dạng như muốn bóp chết Hắc Lôi khi đánh cận chiến, so với hệ nhục thể thì hệ nguyên tố bị thiệt rất nhiều. Hác lôi vẫn cứ thế bị bóp chặt cổ. hắc lôi dùng hết sức nâng gối vào hạ bộ của đại tráng, nhưng sắc mặt của đại tráng chẳng thay đổi gì. Nó không chịu một chút ảnh hưởng nào hết. Đại tráng cười đều nói. Không ngờ được chứ gì, trứng của ta là trứng sát đấy. Cả người đại tráng không ngừng run dẩy, từng sợi tóc trên đầu nó cũng dựng hết lên. Nó bị hắc lôi giật điện. Hác lôi cũng không phải là không có sức chống lại, nhưng đại tráng cũng không hơi một tiếng nào cả. Ánh mắt nó lạnh lùng vô tình nhìn hác lôi. Nó cưỡi lên người hác lôi, đánh hế quyền này đến quyền khác, mỗi nắm đấm của nó đều có thể thấy máu. Hai tên tăng thì bắt đầu cuộc chiến bằng cả mạng sống, rõ ràng đại tráng có thể để cho sát thủ ra tay, trong âm thầm. Giết chết hác lôi, không cần phải tự mình ra tay, nhưng nó cảm thấy nó phải dựa vào chính mình, không thể cứ dựa vào đại ca được. Nếu không thì làm sao có thể khiến cho mọi người nể phục được cơ chứ? Tờ nờ hác lôi này, khi nó vừa tới đã bắt nặt nó, cứ suốt ngày tìm nó kiếm chuyện. Hôm nay ta sẽ phế ngươi luôn, dáng vẻ khát máu của nó, dọa cho bốn con tăng thi còn lại một trận. Nghĩ đến bình thường đại tráng, thường thấp giọng sống không tranh giành vậy, mà cũng có thể ác đến mức ấn hát lôi xuống đất mà đánh. Hát lôi phun ra một ngụm máu, yếu ớt nói. Ngươi đừng đánh nữa, ta nhận ngươi làm đại ca. Đại tráng cởi lạnh, ngươi chỉ là con gà thôi. Ta phải giết ngươi cho những con tăng thi khác xem. Đi chết đi. Đại tráng dơ nắm đấm, bồi cho hát lôi một cú cuối. Đại tráng không chỉ có trứng sắt mà nắm đấm của nó cũng không yếu. Hắc lôi chết tại chỗ. Đại tráng vẫn còn tức giận. Nó bẻ gãy eo của Hắc lôi. Sau đó quay ra nhìn mấy con tang thi còn lại, đang run lẩy bẩy. Đại tráng hung dữ thật đấy. Đại tráng bật người dậy, thở rớp, dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn một vòng bốn con tang thi còn lại. Sau đó nó đột nhiên nở một nụ cười tà ác. Hắc lôi, cái tên muốn đoạt vị đã chết rồi. Sau này, một con tang thi nói. Sau này đại tráng ngươi chính là đại ca của chúng ta. Chúng ta sẽ gọi là đại tráng hội. Đại tráng lắc lắc đầu. Không, mọi người đều là anh em với nhau cả. Làm gì có cái gì gọi là đại ca với đàn em. Cờ hờ ta có thịt cùng nhau ăn. Sau này chúng ta sẽ gọi là liên minh anh em đi. Nó chơi chiêu này đỉnh nha. Lời nói ra nghe thật sự rất bùi tay. Mấy tên tang Thi vừa nghe đã cảm thấy anh đại tráng. Thật sự là một người có tầm nhìn rộng rãi. Chúng ta đều là anh em. Đại tráng nói. Ta sẽ đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay đã. Các ngươi ở đây đợi ta một chút. Vâng ạ, anh Đại Tráng. Đại Tráng hài lòng nhìn một cái. Nó tìm đến chỗ Trần Tùng, người vẫn chưa bỏ đi, mà đang đứng ở một nơi không xa gần đó. Vừa thấy Trần Tùng, Đại Tráng liền thay đổi thành bộ dạng cúi mẩy thuận mắt. Trần Tùng lướt nó một cái. Ta đã xử lý băng lâm rồi, sắp tới ta sẽ cố gắng hết sức vun đắp cho ngươi. Giúp ngươi nâng cao thực lực lên. Ngươi cứ tiếp tục những hành động của Băng Lâm Tiếp tục thu thập những tàng thi có trí tuệ cao. Cờ thiên phú tốt thu nhận hết về làm đàn em. Nếu như gặp bất cứ khó khăn gì, thì cứ nói cho ta biết. Đại tráng ơm mơm bơm bơm. Chuyện này. Đại tráng cười ngốc ngách. Đại ca đã nhận lời, cho hắn một viên tinh thể cấp 8. Trần Tùng lấy ra. Viên tinh thể này vẫn còn mới 4 số năng lượng. Là hệ nhục thể, đúng lúc cũng hợp với hệ nhục thể của đại tráng. Mặc dù viên tinh thể này, không thể giúp cho đại tráng có thể tăng lên cấp 7 ngay. Nhưng nó cũng sẽ giúp cho tốc độ lên cấp của Đại Tráng tăng lên rất nhiều. Bây giờ Đại Tráng đã lên làn Đại Ca. Vậy nên khống chế được Đại Tráng đồng nghĩa với việc khống chế được những tang thi khác. Còn việc khống chế này thì Trần Tùng sẽ nơ gờ cách để có thể thật sự khống chế được. Đại Tráng cảm động đến mức nước mắt, cũng muốn chảy ra ngoài. Đại Ca, người đối xử với ta tốt thật đấy. Trần Tùng động viên nó, cứ yên tâm làm việc cho tốt. Sau này nếu có chỗ tốt thì sẽ không thiếu phần người đâu. Từng quay về đi. Đúng rồi. Sau này gặp người của ta thì đừng có động thủ. Đại tráng khó xử đáp. Ta cũng không thể phân biệt rõ được đâu mới là người của đại ca mà. Trần Tùng nói. Sau này ta sắp xếp xong chuyện này rồi ta sẽ nói cho người nghe phải phân biệt như thế nào. Đại tráng cười hi hi nhìn viên tinh thể trong tay. Đại ca đối xử với nó tốt thật đấy. Chẳng nhẽ là do bị diễn xuất của nó lừa rồi. Hay sao? Trần Tùng quay về căn cứ. Các thành viên đang xử lý thi thể của Tăng Thi. Trần Tùng không hề coi trọng mấy viên tinh thể của Tăng Thi, số đó cũng chỉ đủ chống đỡ được cho sức sử dụng của căn cứ vài ngày mà thôi. Đây cũng coi như là tích lũy được một số kinh nghiệm chiến đấu với Tăng Thi đi. Trần Tùng tìm thấy tử thanh, tử thanh đang ngồi trên một tảng đá lớn, hút thuốc, giải tỏa một chút cảm giác mệt mỏi khi chiến đấu ban nãy. Bên cạnh hắn còn có hơn chục người đang vây quanh tử thanh. Thực lực của tử thanh nhất định có thể nhận được sự trọng dụng. Là người thì đều có những tâm tư cá nhân riêng, kể cả chỉ là trong một căn cứ, thì cũng phải kết giao với một số người bạn tốt. Từ thanh nhìn thấy Trần Tùng thì đứng lên hơi câu nệ, trong lòng hắn cũng biết rằng mặc dù thực lực của bản thân cũng, được tính là không tôi. Nhưng mà ở trước mặt Trần Tùng thì cũng chỉ là chuyện chỉ cần thuận tay là có thể giết chết. Trần Tùng ôn hòa cười nói, người biểu hiện tốt lắm, trận chiến này đã thể hiện được bản thân ngươi một cách rất rõ ràng. Số địch à người giết cũng là nhiều nhất. Trên thực tế, dưới sự không ra mặt của cầu trưởng lão, đúng thật là số kẻ địch mà Từ Thanh giết là nhiều nhất. Từ Thanh nói, cảm ơn sự khen ngợi của thủ lĩnh, tất cả đều là những việc mà ta nên làm mà thôi, ta chính là một phần tử cầu căn cứ mà. Trần Tùng cười nói, vị trí của ngươi có thể cất nhắc lên cao một chút rồi. Đợi lát nữa, ta sẽ giao cho ngươi vị trí trưởng lão ngay trước mặt mọi người. Nét mặt Từ Thanh tỏ ra vui mừng. Trước trưởng lão... Cũng không phải là một cái chiếc hư vô, ngoài việc nhận được sự tôn trọng của người khác ra, đãi ngộ của các mặt cũng đều được nâng cao lên rất nhiều. Trần Tùng lấy ra một viên tinh thể hệ hỏa cấp 7, giao cho Tử Thanh. Ngoài ra, đây là phần thưởng cổ vũ cho ngươi. Được cho chức trưởng lão, Tử Thanh cảm thấy rất vui mừng, còn được cho tinh thể. Bây giờ Tử Thanh cảm thấy cực kỳ kích động, cảm giác bỏ ra có thể có thu về thật tốt. Cuồng lôi đang đứng đó không xa, hắn há hóc mồm nhìn chăm chăm, mẹ nó chứ. Đó là tinh thể cấp 7 đó nha, người nỡ cho đi ư, có phải là nếu ta cũng lập công, thì ngươi có thể cho ta tinh thể cấp 9 luôn hay không? Trần Tùng phân phó nói, kêu tất cả các thành viên mới, gia nhập vào buổi chiều tập hợp lại đây. Trong đám người này, nói không trường sẽ có gián điệp, do căn cứ khác phái tới cũng nên, lúc đó Trần Tùng không hề đưa mễ phạn đến, để, cảm nhận, ngươi đoán xem là vì sao, trước tiên cứ giúp ta cản đám tang thi lại đã, cảm nhận được sự ác độc của nhân tâm. Đã rồi nói tiếp. Bây giờ thì đến lúc đưa mễ phạn đến đây, cảm nhận một chút rồi. Nếu như lúc này có thể tóm được gián điệp trong đám này. Vậy thì đúng thật là quan gia. Đánh không công cho ta một trận rồi. Đám thành viên mới nhanh chóng tập hợp đầy đủ đứng trước mặt Trần Tùng. Bọn họ cảm thấy rất vui. Ban đầu nghĩ rằng sẽ có một nhóm người phải chết. Thật không ngờ cuối cùng cũng chỉ chết có 9 người. Còn đám người bọn họ lại chẳng có ai chết cả. Đúng là thực lực mạnh không phải là lời đôn ma Trận đánh với tang thi quy mô lớn như vậy còn không sợ, vậy thì có gì mà phải sợ cơ chứ? Đây còn là dưới tình huống, thủ lĩnh chưa hề ra tay đó nhé, Mễ Phạn nói. Hàng thứ năm bên trái, người thứ ba, cái người mặc áo màu trắng ấy, có áo ý, hình như hắn ta muốn giết người. Chỉ có một tên này thôi, muốn trả trộn vào căn cứ của ta ơ, trừ khi là người giống với triệu tử ý thôi. Trần Tùng không thay đổi sắc mặt nói, tốt lắm, mọi người đều thể hiện không tôi. Tất cả đều chuyển thành thành viên chính thức. Trần Tùng cũng cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Người nói xem, người muốn trả trộn vào thì cứ trả trộn đi, muốn giết ta để làm gì? Trần Tùng cười hiếp mắt. Hắn dắt theo người có tên gọi là Triệu Tuyền rồi rời đi. Trong lòng Triệu Tuyền nghi hoặc, tại sao lại gọi riêng một mình ta ra ngoài làm gì? Trong lòng hắn thấp thỏng, lo âu. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi ư, không thể nào. Hắn nhất định phải báo thù cho đại ca Vương Liệt. Trần Tùng đưa hắn ta đến phòng giam. Trong phòng giam còn có giang bạch, là triệu hóa sư hắc ám cấp 5. Nhanh thôi, đợi cô ta lên đến được cấp 6, thì sẽ lấy mạng cô ta, Trần Tùng trực tiếp chói triệu tuyển lại. Đánh hắn cho ta, đánh đến khi nào hắn chịu nói thì thôi. Triệu tuyển bị đánh đến mức giáp cả ra ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngươi có nói không? Rốt cuộc là ngươi có chịu nói không hả? Không chịu nói có đúng không? Đánh hắn ta chết cho ta. Triệu Tuyền khóc hu hu. Giọng nói mang theo cả âm mũi. Ngươi chỉ hỏi ta mỗi ta có chịu nói hay không Nhưng ngươi có nói câu hỏi đâu Ngươi hỏi đi chứ Trần Tùng ngẩn ra Cũng đúng ha Hình như hắn chưa nói câu hỏi thật Vẫn còn chưa đi đủ quy trình mà Sau đây là ba vị trưởng lão vừa mới được thăng chức Sau trận chiến Trần Tùng đã tổ chức một nghi thức thăng chức Để nâng cao cảm giác danh dự Và lòng trung thành của các thành viên Ba trưởng lão lần lượt là Mộng Âm Từ Thanh và Cẩm Nguyên Giang Mộng Âm trước đây đã là trưởng lão Nhưng không phải là lúc đó chưa cử hành nghi thức này sao? Tiểu hài tử thích cái này, mộng âm ở trên sân khấu cúi đầu, muốn cười, nhưng lại không dám. Ha ha, trộm mà cũng có chức vị danh giá. Các thành viên không hề ngạc nhiên, và cũng không phản đối mạnh âm. Một người có sức chiến đấu mạnh gấp 3 tên cặn bã. Có mộng trưởng lão, mọi người đều có thể ăn được càng nhiều rau củ hơn. Đồng thời, một nhóm thành viên tình anh mới cũng được khen thưởng, cuồng lôi kể từ khi đến đây đã là thành viên tình anh. Dù sao trong trận chiến trước, cũng đã tiêu diệt hơn 300 tang thi. Sau khi kết thúc nghi thức, Triệu Tử Ý dùng tâm linh liên lạc, nói, thủ lĩnh đến chỗ của ta, ta đã đạt đến cấp 6 rồi, ta muốn trả lại tinh thể cho ngươi. Trần Tùng đưa cho Triệu Tử Ý một tinh thể cấp 8 hệ tinh thần, đây được xem như tiền mừng năm mới do Hải Cơ tặng, trước đó đã nói sẽ trả lại cho Trần Tùng khi đạt đến cấp 6. Trần Tùng còn phải đem về cho mệ phạn dùng. Đưa cho Triệu Tử Ý... Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, mễ phạn mới là tình yêu đích thực. Hay nói cách khác, triệu tử ý quan trọng hơn, cực kỳ cần thiết, để cô có thể liên hệ với nhiều người hơn. Bằng không thì sẽ không đến lượt cô dùng tinh thể cấp 8. Từ giờ trở đi, triệu tử ý cũng chỉ có thể sử dụng tinh thể còn lại của mễ phạn. Anh trai của triệu tử ý, triệu tử thân, được thăng cấp 6 cùng ngày với triệu tử ý. Trần Tùng có chút kinh ngạc, triệu tử thần thiên phú không tệ, tương lai hắn cũng giống như tử thanh cấp vương có mấy ngày, cùng là không lấy được tinh thể cao cấp, triệu tử ý có chút bị tụt lại phía sau, nhưng dưới sự trợ giúp của Trần Tùng đã có thể bắt kịp tốc độ của triệu tử thân. Tuy nhiên, việc triệu tử ý có thể thăng cấp lên cấp 10 trong tương lai lại không phải là vấn đề. Trần Tùng cầm tinh thể quay trở lại nơi của mễ phạn. Trần Tùng ôm lấy mễ phạn, nói, mễ phạn tiểu bảo bối, mau hấp thu tinh thể đi, ta đã tìm được một loại tinh thể tốt cho ngươi, không ngờ mễ phạn lại vùng vẫy dữ dội. Trong vòng tay của Trần Tùng, "Không muốn, không muốn, ta không muốn." Trần Tùng nghi hoặc hỏi, "Tại sao? Chẳng lẽ Mễ Phạn thấy triệu tự ý đã dùng qua, liền cảm thấy chán ghét, không cần nữa?" Mễ Phạn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, "Ta không muốn thăng cấp, nếu như đạt tới cấp 7, sẽ không ngừng kêu gào thống khổ như Pháp Vương, ta sợ đau, có Pháp Vương làm gương." Trần Tùng không thể lừa Mễ Phạn, là chỉ bị đau một chút. Cái này, Mễ Phạn sợ đau? Những lần trước thăng cấp cũng là chết đi sống lại, phải làm gì bây giờ? Trần Tùng nói. Mễ Phạn, ngoan. Tiểu hài tử không nghe lời, sẽ không cho ăn cơm. Nếu không nghe lời, ta sẽ không cho ăn cá nhỏ khô đâu. Mễ Phạn hờ một tiếng. Không ăn thì không ăn, người cứ bỏ đói ta ba ngày đi. Khóe miệng Trần Tùng co giật. Người có thể chịu đựng được, hay không ta không biết. Nhưng ta khẳng định trước là ta chịu không nổi. Để Mễ Phạn đói bụng một lần, chuyện này dẫn đến biết bao đau lòng chứ. Đây chính là đoàn sủng, Trần Tùng chớp mắt, buồn bã nói, Mễ phạn, người không sợ ta xảy ra chuyện sao? Nếu người thăng cấp, mới có thể cho ta một lời cảnh báo tốt hơn. Mệ phạn nói, người có thể xảy ra chuyện gì vậy? Không có ta người cũng không chết được đâu. Người yên tâm đi. Vậy người không sợ mệ linh mệ lạp hay pháp vương, xảy ra chuyện sao? Mễ phạn ngây người một lúc, rõ ràng là đang do dự. Đôi mắt to màu xanh lam ngân ngấn nước. Vậy nếu ta bị đau chết thì làm sao? Mễ Phạn thực sự rất sợ đau mà. Trần Tùng chưa từng nghe nói có ai thăng cấp bị đau đến chết, cùng lắm là đau đến ngất đi thôi, Trần Tùng đành phải dỗ dành Mễ Phạn, vậy thì trước tiên không thăng cấp, đạt đến đỉnh cao cấp 6 rồi tính tiếp nhé." Thành thật mà nói, lời cảnh báo trước 3 giờ của Mễ Phạn đã cực kỳ phi thường, cũng đủ rồi, nhưng Trần Tùng còn có một suy nghĩ. Mễ Phạn cấp 7 có phải là sẽ khám phá ra thêm nhiều năng lực cao cấp hơn không? Cấp độ càng cao, năng lực càng lợi hại. Giống như khi 3 tuổi, học phép nhân và phép chia cảm thấy rất khó, nhưng đợi đến khi người 13 tuổi, cái này có khó gì nữa sao? Kiếp trước, Trần Tùng cũng là đến cấp 9 mới, có thể sử dụng hư không đi lại. Rốt cuộc sau khi dỗ rảnh mễ phạn hấp thu tinh thể, Trần Tùng nhẹ lau mồ hôi. Người khác khóc lóc cầu xin ta, ta còn chưa chắc đã cho hắn tinh thể, đổi lại là mễ phạn, ta còn phải cầu xin người hấp thụ tinh thể. Hư, đúng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Cảm giác như có thêm một đứa con gái vậy. Ngày hôm sau, Trần Tùng dẫn theo Lâm Hy Nhiên đi tìm Long Vũ. Đây chính là vợ tương lai của Long Vũ, đương nhiên phải sắp xếp cho Long Vũ đến nơi này. Để Lâm Hy Nhiên làm trợ thủ cho Long Vũ, rồi sẽ lâu ngày sinh tình, tình yêu này còn có thể không thành sao. Vẫn chưa tiến vào sân nhỏ của Long Vũ, Trần Tùng đã lớn tiếng nói. Long Vũ, ta mang cho ngươi một trợ thủ. Lâm Hy Nhiên thở vào nhẹ nhõm, làm trợ thủ cũng được, chỉ sợ phải thực thi một số yêu cầu vô lý. Long Vũ không đi ra, căn bản không nghe được Trần Tùng nói gì. Hắn đang tập trung tinh thần nghiên cứu. Nam trợ thủ lôi hạo của Long Vũ bước ra, hai mắt sáng ngờ nhìn lâm hy nhiên, Trần Tùng cũng lười quản, không thèm cảnh báo lôi hạo, đây là vợ tương lai của Long Vũ. Thứ nhất, lôi hạo có vẻ ngoài không đẹp, còn Long Ngọc lại ưa nhìn. Thứ hai, kiếp trước bọn họ là người yêu, nên nhất định sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau. Nơi ở của Long Vũ cũng không phải ổ chó, mỗi ngày đều được sắp xếp người đến dọn dẹp. Lòng vũ đang nghiên cứu. Trần Tùng cũng không tiện quấy dày, trải qua mấy phút. Long vũ mới chú ý tới Trần Tùng, chỉ chào hỏi đơn giản một câu. Tới rồi. Trần Tùng đưa một tiếng. Đây là trợ thủ được sắp xếp cho ngươi, cũng là hệ kim loại. Các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho ngươi. Lòng vũ lúc này mới chú ý tới Lâm Hy Nhiên, sát mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng đứng dậy. Ngồi, ngồi, ngồi đi. Long vũ cười khúc khích. Trần Tùng ho khan. Có chuyện cần ngươi giúp, ta muốn chế tạo một loạt huy hiệu, không bị phá hủy hay thiêu dụi do lửa, hoặc có thể phòng ngừa giả mạo. Trần Tùng có kế hoạch cấp, cho mỗi thành viên chính thức của căn cứ một bảng tên, để cho người ngoài biết được danh tính của bọn họ, cũng là cách để cho đại tráng không, hành động chống lại những người đeo huy hiệu. Bằng không, các thành viên bình thường, hay những nhóm nhỏ các thành viên bình thường, nếu không may chạm chán với nhóm người đại tráng, sẽ bị đánh một cách quan uổng, đối với người khác. Khi nhìn thấy huy hiệu này, bọn họ sẽ biết đó là người của Trần Tùng, dám tấn công thử xem, đồng thời phải làm cho tốt không ngăn chặn giả mạo, nếu không người khác có thể dễ dàng chế tạo ra. Giả làm người của Trần Tùng để đi gây chuyện, Long vũ không khỏi gật đầu, ánh mắt lại lén nhìn sang lâm hy nhiên, Trần Tùng đang muốn nói tiếp, lập tức triệu tử ý truyền tin đến, chị Hải Cơ đến tìm ngươi, Hải Cực, đến không, Trần Tùng, đến. Điều này đồng nghĩa với việc Hải Cơ... Đã tìm được một sinh vật cấp 10, để cho Trần Tùng tới hỗ trợ. Cấp 10 không dễ tìm, hải cư, muốn thì đến nhanh đi. Trần Tùng, được. Trần Tùng vội vàng chạy tới, hơn 40 phút đã chạy đến bờ biển. Nhanh hơn lần trước rất nhiều lần, không những thế, thể lực vẫn còn khá nhiều. Sau khi nhận được tin Trần Tùng đã đến, hải cư lên bờ, Trần Tùng vội vàng cười nói. Chị ngươi tới rồi, nếu những lời này bị các đại lão ở căn cứ khác nghe được, phải chăng sẽ có suy nghĩ? Đây không phải là Trần Thủ lĩnh ngang tàng sao, người cũng là loại người nịnh hót Hải cơ hừ một tiếng, lấy ra một ít tinh thể đưa cho Trần Tùng, thực sự là một ít, năm tinh thể, hai cái cấp 7, hai cái cấp 8, và một cái cấp 9. Ánh mắt của Trần Tùng sáng lên, một tiếng trị này. Chắc chắn xứng đáng. Trần Tùng nói, chị đó, cứ từ từ thôi, không cần phải nóng vội, trong đại dương còn có nhiều sinh vật biển cao cấp hơn người. Nếu gặp phải chúng, người có muốn chạy trốn. Cũng không thể chạy được đâu. Một số sinh vật biển, sau khi ăn được cái gọi là thịt, sức mạnh lập tức tăng vọt. Ví dụ như hải cơ thời gian này, đã đạt đến cấp 10. Tốc độ tiến hóa nhanh hơn tăng thi, và con người rất nhiều. Liệu có tồn tại cấp vương không? Trần Tùng cho đến giờ, cũng chưa từng nhìn thấy sinh vật cấp vương nào trong đại dương. Nhưng Trần Tùng suy đoán, nhất định là sẽ có kiếp trước. Trước khi loài người tuyệt chủng, có một con cá mập trắng vừa to lớn vừa đáng sợ, đã đạt tới đỉnh cao của cấp vương. Khi đó Trần Tùng vẫn chỉ là cấp vương. Cá mập trắng to lớn kia có thể thay đổi hình dạng, tự xưng mình là hải thần, quả thực nhìn rất có phong độ. Thực lực không chỉ cực kỳ cao siêu, mà đến ngay cả sinh vật cấp vương trong đại dương cũng nghe theo cá mập trắng khổng lồ này, không nghe theo lời nó, dường như sẽ bị nó giết chết. Nếu như hải cơ không may gặp phải con cá mập trắng lớn đó, sợ là sẽ bị nó coi như một hải sản mà ăn thịt. Hành động này của hải cơ tiềm ẩn nguy hiểm, Trần Tùng biết Trước đó, Trần Tùng không quan tâm hải cơ sống chết như nào, nhưng bây giờ thực sự không hy vọng nó gặp nguy hiểm. Quân Vương Hư không ta là một người có trái tim ấm áp, và ta đều có tình cảm với những người đã ở bên ta lâu dài. Đặc biệt là hải cơ đã đi hàng ngàn dặm, chỉ để đưa lì sư cho ta, hải cơ nói. Ta đem đến một con cá hệ băng ở gần đây, ngươi chỉ cần đợi trên bờ. Sau khi nhìn thấy nó thì đưa nó lên bờ. Trần Tùng gật đầu, hải cơ lại lần nữa lặn xuống biển, không bao lâu sau. Trần Tùng liền nhìn thấy mục tiêu, hải cơ nổi lên từ mặt nước, bay ở độ cao thấp, thỉnh thoảng lại có một luồng khí cực lạnh bắn ra, hải cơ vừa hoảng sợ vừa chật vật né tránh. Trần Tùng có thể thấy, tốc độ của hải cơ đã giảm xuống đáng kể do không khí lạnh ảnh hưởng. Mục tiêu dường như là một con ca hố lớn, thân dài hơn 10 m trên người có chi chít gai ngắn và đầu nhọn, vẫn biện pháp cũ, đưa nó lên mặt đất. Tới đi, dây tiếp theo, ca hố lớn biến mất. Hải cơ đi tới hỏi Điến đi đâu rồi? Không phải là lại không nhìn thấy được nó đi đâu rồi đấy chứ? Trần Tùng lúng túng nói. Chị, đừng coi thường ta, lần này cách khoảng chừng 30 dặm về phía đông. Hai người nhanh chóng lao tới, hải cơ bay. Trần Tùng chạy. Trần Tùng có thể miễn cưỡng tính là cấp 10 yếu, cũng có thể bay, nhưng không sử dụng, biết đâu lại tiêu hai dị năng, tốc độ bay cũng kém hơn nhiều so với tốc độ chạy. Hải cơ là không thể không bay, bởi vì nó chưa tiến hóa ra chân, chạy trên mặt đất rất chậm. Hơn nữa lại còn là cấp 10. Dị năng nhiều, bay cũng không tiêu hao nhiều. Quả nhiên, Trần Tùng phát hiện cá hố lớn hơn 20 dặm về phía đông. Hải cơ lướt mắt nhìn Trần Tùng, không phải nói khoảng 30 dặm sao. Cái này khác biệt có chút lớn. Trần Tùng không nói nên lời. Chị, con cá này cũng có thể di chuyển nữa mà. Lúc đầu là 30 dặm. Trong quá trình chúng ta đến, thì nó cũng phải di chuyển nữa chứ. Hải cơ sững sờ, cũng đúng. Chỉ thấy cá hố lớn không nhảy cũng không bay. Mà bò rất nhanh trên mặt đất, cũng có thể nói là đang nhúc nhích. Đầu óc của nó tương đối đần độn, không phải chỉ cần đạt cấp 10 liền có thể bay, phải khống chế tốt dị năng trong cơ thể mới làm được. Cá hố lớn vừa nhìn thấy hải cơ, sự tức giận trong mắt, nó có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Chính là người này, đang yên đang lành tự nhiên tấn công nó. Những chiếc gai nhọn trên cơ thể cá hố lớn, nhanh chóng phóng ra, lao nhanh về phía hải cơ. Hải cơ không kịp né tránh, nên đã bị trúng một vài đòn. Hải cơ tức giận nói, giết nó, Trần Tùng đã sử dụng không gian cắt đứt, để tấn công cá hố, trước tiên là tấn công vào phần đầu nhọn của nó, hải cơ cũng dùng tịch diệt chi quang, phối hợp cùng Trần Tùng. Cá hố lớn, cảm nhận được không gian cắt đứt của Trần Tùng so với hải cơ, có vẻ là mối đe dọa lớn hơn, vì vậy nó lập tức thay đổi mục tiêu tấn công, nhắm vào Trần Tùng, đồng thời, trên đầu nó xuất hiện tinh thể băng màu xanh và trắng, để tự bảo vệ bản thân, không gian cắt đứt. Cũng không phải là không thể chống cự. Năng lượng nguyên tố cùng cơ thể mạnh mẽ đều có thể chống cự. Nhưng hệ không gian có ưu thế rất lớn. Lấy điểm phá diện, Trần Tùng chỉ cần phá hủy một điểm bảo vệ hệ băng của cá hố lớn là đủ rồi. Không cần phải phá bỏ toàn bộ hệ thống bảo vệ của hệ băng. Trần Tùng đã sớm có chuẩn bị. Cứ chậm rãi bao mòn. Cá hố lớn khẳng định sẽ bị kiệt sức mà chết. Trần Tùng có thể dễ dàng tránh được những đòn tấn công của cá hố lớn bằng cách sử dụng hư không đi lại. Hải cơ nhìn xem với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, thật đúng là một kỹ năng thần kỳ. 5 phút sau, cả hối lớn đã vùng vẫy dại chết. Đột nhiên, cá hối lớn há miệng, một tia sáng nhanh chóng hướng về phía Trần Tùng. Đồng tử của Trần Tùng co rút lại, chưa kịp phản ứng, để sử dụng hư không đi lại né tránh, đã bị tia sáng này chiếu vào. Tốc độ tia sáng quá nhanh, vượt ra khỏi khả năng phản ứng của Trần Tùng. Nếu như nói phản ứng của Trần Tùng là dây, thì chỉ cần tốc độ của đòn tấn công. Vượt qua thời gian này, Trần Tùng sẽ không thể tránh được, chỉ thấy Trần Tùng bị giam giữ, bởi khối băng vững chắc dày 3 m không có cách nào động đậy, Trần Tùng âm thầm chửi rủa không ngờ cả hố lớn ngu ngốc này lúc sắp chết, lại học được khả năng băng đóng quang tuyến. May mắn thay, cấp độ sát của nó cũng không cao lắm, băng đóng quang tuyến cũng không phải là đòn sát thương chí mạng, ngoại trừ khả năng đóng băng thời gian, có thể đóng băng dị năng bên ngoài Trần Tùng, nờ hơ nờ thứ khác đều không được. Trần Tùng bị đóng băng, nhanh chóng sử dụng hư không đi lại, trốn thoát khỏi lớp băng, cá hố lớn lộ ra ánh mắt khó tin, cái này mà cũng có thể chạy được. Hải cơ dùng một đòn năng lượng hát ám, kết thúc sinh mạnh của cá hố lớn, Trần Tùng đi tới, hát hơi một cái, Trần Tùng dùng mình, lạnh quá đi, Hải cơ kinh ngạc nói, xem ra năng lực này của ngươi, thật không có cách nào chống trả được. Trần Tùng mỉm cười, không nói gì, tất nhiên, không phải là không thể chống trả được. Theo lý mà nói, tốc biến có thể né tránh bất kỳ kỹ năng vô hướng nào, nhưng người phải có phản ứng thật nhanh. Trần Tùng trực tiếp moi tinh thể của cá hố lớn, tinh thể vẫn còn đang tỏa ra khí lạnh, có kích thước gần bằng quả trứng. Trần Tùng vui mừng nhìn nó, có thêm 4 năm cái nữa, sẽ có thể thăng cấp tới cấp 9. Lúc đó, đối với việc chém giết loại cá hố lớn cấp 10 này, dễ như trở bàn tay, Hải Cơ Trầm Tư nói, khi ta ở dưới biển, có một vài loại cá hông dữ đều muốn tấn công ta, muốn ăn thịt ta. Ta cảm thấy thịt của cá hố lớn này không thể lãng phí, nó cũng đã ăn loại thịt thần bí đó nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết, còn sót lại trong cơ thể, ta cảm giác trong cơ thể ta vẫn còn rất nhiều năng lượng chưa tiêu hóa hết. Mỗi một giây phút trôi qua, nó đều khiến ta trở nên mạnh hơn. Ngươi có thể thử ăn con cá hố lớn này để tiêu hóa hết năng lượng trong cơ thể nó. Tinh thể cũng khá hữu ích đối với hải cơ, nhưng như nó đã nói Nó vẫn còn năng lượng chưa tiêu hóa hết trong cơ thể, tương đương với việc nó vẫn luôn hấp thu tinh thể. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trần Tùng và Hải Cơ có thể đạt được thỏa thuận hợp tác, nếu không Hải Cơ cũng muốn có tinh thể. Dựa vào cái gì mà phải đưa cho Trần Tùng? Trần Tùng vẻ mặt hoang mang, ăn cá hố lớn này. Cấp độ càng cao, thịt của sinh vật đột biến sẽ không còn dễ ăn nữa, ngược lại sẽ càng ngày càng khó ăn. Cá hố lớn này nặng mấy tấn, khi nào ta mới có thể ăn xong. Mùi vị thịt của sinh vật biến dị là thứ mà Trần Tùng không muốn nhớ lại. Trong thịt vẫn còn tồn tại năng lượng thật không? Đây là điều mà Trần Tùng không mong đợi. Kiếp trước, biết bọn chúng khó ăn. Trần Tùng luôn chọn hải sản cấp thấp để ăn. Ăn xong liền có thể mạnh lên, mùi vị khó chịu một chút, cũng không phải là không thể chịu được. À, không biết Mã Ngọc có thể chế biến thành một món ăn ngon hơn không? Thử dùng thêm nhiều gia vị xem sao. Nếu bản thân không ăn hết, cũng có thể để cho các thành viên ăn. Thời điểm tạm biệt hải cơ, Trần Tùng nói, đừng giết những cái cấp 7 kia, giữ lại hoặc là bắt sống bọn chúng. Tinh thể cấp 7 đối với Trần Tùng không có tác dụng nhiều, nhưng thay vào đó, có thể đợi những con cá này tiến hóa đến cấp 9 hoặc cấp 10 rồi mới giết. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là nuôi cá. Giết chết luôn sẽ rất lãng phí. Sau khi nuôi được 1-2 năm, tinh thể cấp 7 biến thành tinh thể cấp 9. Thật là một món hơi. Hải cơ một tiếng, nói... Chị nghe ngươi. Trong lòng Trần Tùng, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chị gái này, nếu như không quen biết, thì đúng là một kẻ sát nhân. Nhưng nếu quen biết, thì thực ra lại có chút ngốc mách đáng yêu. Để ca hố lớn vào bên trong không gian, Trần Tùng trở về căn cứ. Trở lại căn cứ, Trần Tùng đã tìm thấy Mã Ngọc. Trần Tùng ném ca hố lớn ra, dọa Mã Ngọc nhảy dựng lên. Mã Ngọc không bao giờ nghĩ rằng ca hố có thể lớn đến như vậy. Nếu như Mã Ngọc thực sự có thể làm cho thịt của sinh vật biến dị trở, nên ngon hơn, thì theo Trần Tùng, công lao của cô sẽ lớn hơn mộng âm, bởi vì Trần Tùng kỳ thực không thiếu lương thực, Mã Ngọc có chút không biết phải bắt đầu từ đâu. Mặc dù thân thể của cá hố lớn đã mềm đi sau khi chết, nhưng cũng chỉ là tương đối. Còn dao phai làm bếp của Mã Ngọc rất khó thái, không sao cả, Trần Tùng lấy ra hư không chi kiếm, giúp cắt cá hố lớn thành từng miếng nhỏ, cá hố lớn tất nhiên là kho lên ăn sẽ ngon. Trần Tùng nói, cứ thoải mái sử dụng nguyên liệu và gia vị, càng nhiều càng tốt, Trần Tùng không yêu cầu nó phải ngon, chỉ yêu cầu nó có thể không quá khó ăn, ở cấp độ có thể chịu đựng được cũng tốt rồi. Mã Ngọc dùng ngọn lửa dị năng của chính mình làm nhiệt, để nấu cá hố, theo lý mà nói, tốt xấu gì cũng sẽ có mùi thơm bay ra, nhưng không những không có mùi thơm, mà còn có mùi thối bốc lên, Trần Tùng sắc mặt tối sầm, nếu không phải có thêm nguyên liệu mạnh, có lẽ sẽ thối đến chết mất. Mã Ngọc cố chịu đựng mùi hôi thối, muốn dùng thiê múc một ít ra nếm thử, dơ lên đang định cho vào miệng. Trần Tùng nghĩ tới điều gì đó, vội vàng ngăn cản, Mã Ngọc không thể ăn được. Tất nhiên không phải là do hắn không muốn chia sẻ, mà là Mã Ngọc có thể chết nếu ăn nó. Trong nước có độc, chỉ có cấp tư mới có thể hoàn toàn miễn dịch. Thịt của sinh vật biến dị cũng có độc, huống chi con cá đuôi tóc này còn là cấp 10. Cho dù không có độc, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thịt này có thể quá lớn đối với Mã Ngọc, Trần Tùng nói, để ta nếm thử. Trần Tùng dùng đũa gắp một miếng cá nhỏ, nếm thử. Trần Tùng kiếp trước đã từng ăn cá hố, nhưng nguyên nhân do kỹ năng nấu nướng và gia vị mà nó vừa tanh vừa thối. Sau khi được Mã Ngọc xử lý, không còn mùi tanh nữa, nhưng mùi thối vẫn không thay đổi. Mùi hôi thối buồn nôn quen thuộc, nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể Trần Tùng. Trần Tùng nghẹn một tiếng liền nôn hết ra ngoài, mẹ nó, thật khó ăn. Nó còn khó ăn hơn cả kiếp trước, ăn quá nhiều đồ ăn ngon, dù cho ăn phải đồ ăn không quá dở, cũng sẽ cảm thấy khó ăn. Trần Tùng bây giờ chính là như vậy, ngày nào cũng ăn thịt cá, kiếp trước nào có đãi ngộ này chứ. Mã Ngọc có chút tuổi thân, người thế này, chính là nỗi xỉ nhục lớn nhất đối với ta, món ta nấu tệ đến mức đó sao? Trần Tùng sắc mặt khó đoán, thật sự phải ăn loại đồ ăn khó ăn như này. Kiếp trước có chết đói, thì thậm chí còn không nghĩ tới ăn thứ này, nhưng hình như nó không có độc. Ăn một ít cũng không sao. Thứ này có thể cung cấp một ít cho các thành viên. Chỉ cần giữ lại một lượng nhất định là được rồi. Pháp Vương đang dạy chó con trong ổ chó. Go go, mấy ngày nữa ta dẫn các ngươi ra ngoài đi săn, giúp ta kiếm thêm điểm tích lũy. Các ngươi cũng đã trưởng thành, có thể tự lực cánh sinh. Đám chó con này đang tiến bộ nhanh chóng. Con lợi hại nhất đã đạt đến cấp tư. Ngân lang ở một bên nhìn, cực kỳ tán thành, đổi lại là môi trường trên đồng cỏ. Ta đã đuổi các ngươi ra khỏi bầy sói. Sống chết là chuyện bình thường, kẻ yếu không đáng sống. Cùng lắm thì lại sinh tiếp. Một cỗ mùi hương sông tới, Pháp Vương sửng sốt một lát. Sau đó liền biến mất không dấu vết. Trần Tùng đã thảo luận với Mã Ngọc, yêu cầu Mã Ngọc thử thêm nhiều cách khác. Nồi cá hố này chắc chắn không ăn được. Pháp Vương chạy vào. Ăn thứ gì đấy? vụng trộm ăn à? Không cho chó ăn sao? Pháp Vương đứng trước nồi lớn, hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy say mê Mùi thơm quá, Trần Tùng sừng sốt một chút. Không phải có mùi thối sao? Vẫn ngửi được à? Còn trông như là không bận tâm đến mùi này. Đúng rồi, khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Nhưng không ai nghĩ phân có vị ngon phải không? Nhưng mà chó thích ăn, chẳng lẽ Pháp Vương lại thích món ăn này sao? Pháp Vương nhìn Trần Tùng đầy mong đợi, tỏ ý muốn hắn cho chó ăn thử. Trần Tùng ngay lập tức múc một bát lớn cho Pháp Vương, trong khi Mã Ngọc cẩn thận tách thịt và gai của cá hố ra. Pháp Vương không hề ghét bỏ hay cảm thấy buồn nôn, rất nhanh đã ăn xong, vẫn còn chưa thỏa mãn, háo hức nhìn Trần Tùng, Trần Tùng trợn mắt há mồm, thật không hổ là ngươi, thối như vậy mà vẫn có thể ăn một cách vui vẻ, vãi, cơ hố này đã tìm được nơi tiêu thụ rồi, Mã Ngọc là một nồi, mà đã bị Pháp Vương một cho ăn sạch, Pháp Vương lại còn muốn ăn, thật sự đủ, vài tấn. Mã Ngọc trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, ta đã nói mà. Kỹ năng nấu nướng của ta không thể nào kém. Trần Tùng nghĩ tới điều gì đó, lại vội vàng mang Mễ Phạn tới. Nói không chừng Mễ Phạn cũng thích ăn. Trần Tùng ôm Mễ Phạn. Mễ Phạn tò mò xem Mã Ngọc nấu ăn. Mùi hôi thối bắt đầu lan rộng. Mễ Phạn bị mùi thối làm cho ngất đi. Mắt nổi đom đóm Pháp Vương khinh thường nhìn nó, đồ ăn ngon như vậy. Ngươi đúng là không có phúc hưởng. Trần Tùng vội vàng đem Mễ Phạn rời đi. Mễ Phạn sau khi tỉnh dậy, đã khóc rất to, không thể là bữa trưa được. Dù có chết đói ta cũng sẽ không ăn cái kia Pháp Vương còn mang theo chó con Và Ngân Lang đến ăn Chó con có vẻ cũng thích Nhưng chỉ có thể ăn một chút xíu Ngân Lang lại bị mùi sập vào mũi mà bỏ chạy Tục ngữ có câu Xói đi ngàn dặm để ăn thịt Giờ thành chó đi ngàn dặm để ăn thịt rồi sao Trước tiên để Pháp Vương thử trước Hải cơ nói ăn thịt hẳn là có ích Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Hải cơ Chưa có xác nhận Nếu Pháp Vương có thể nhanh chóng thăng cấp 8 Vậy thì chúng tỏ có tác dụng rất lớn, dù khó ăn thế nào cũng phải ăn nó, miễn là người ăn không chết. Trần Tùng vẫn còn giữ cá trình điện cấp 10 từ lần trước. Buổi sáng Trần Tùng chuyện nói với Long Vũ, chế tạo một lô huy hiệu đã hoàn thành, kim loại của huy hiệu, có khả năng miễn nhiễm với lửa ở mức độ thấp, và sẽ không bị biến dạng dưới lửa. Những gì Long Vũ làm mới chỉ là nguyên mẫu, còn phải in hoa văn và phông chữ. Trong căn cứ có thành viên thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề gì cũng có. Việc làm phù hiệu tên độc quyền thực sự không phải là vấn đề. Trần Tùng, Mễ Linh, Mễ Lạp cùng một số trưởng lão cùng nhau thảo luận, mỗi thành viên chính thức đều có số hiệu riêng. Tờ hờ nơ viên mới, chỉ khi nào thành viên chính thức mới nhận được, huy hiệu này cũng được chia theo cấp độ, dùng màu sắc để phân chia. Thành viên bình thường màu trắng, thành viên tinh anh màu xanh lam, thành viên trưởng lão màu đỏ và phó thủ lĩnh màu tím, về phần màu sắc của thủ lĩnh Trần Tùng thì là màu vàng kim. Màu vàng kim trong truyền thuyết cũng là cái duy nhất, nếu chỉ có màu sắc và số hiệu thì sẽ hơi đơn điệu, phải thêm vào logo của căn cứ, Mễ Linh nói. Đúng rồi, rất nhiều căn cứ đã đặt tên cho căn cứ của chính mình, nhưng căn cứ của chúng ta vẫn còn chưa có tên, Trần Tùng gật đầu. Cũng đúng, đặt tên là gì bây giờ, không ai nói gì, để cho Trần Tùng tự đưa ra quyết định. Trần Tùng trầm ngâm suy nghĩ, gọi là gì nhỉ, gọi là căn cứ gì gì đó, thì có chút phèn. Chúng ta đây là Thành, Trần Thành, Mễ Thành, gặp chuyện không quyết được thì hỏi Mễ Phạn. Mễ Phạn thực sự có một cái tên hay. Mễ Phạn kích động nói, gọi là Thự Quang Thành, tin ta đi, cái tên này rất hay. Thự Quang, bình minh, tượng trưng cho hy vọng. Đúng vậy, gọi là Thự Quang, phía trên mặt biển manh mông vô tận, ánh nắng ấm áp soi chiếu. Dưới đáy biển sâu có một hòn đảo nhỏ, không có cây cối không có hoa lá, chỉ có những tảng đá nhãn nhụy. Một thân hình mảnh mai trồi lên từ dưới biển, leo lên đảo nhỏ, cô tìm một hòn đá và ngồi xuống. Cô ấy vì quá tiết kiệm vải cho thế giới này, mà quần áo thiếu vải đến cực điểm. Nửa người trên được che phủ bởi hai lớp vỏ sò, nửa người dưới được bao quanh bởi hai mảnh rong biển. Ngoại hình có thể nói rung động lòng người. Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát du dương khiến tâm tình người ta êm dịu. Không lâu sau, một con cá heo trắng nổi lên khỏi mặt nước, ghé vào gần hòn đảo nhỏ, vui vẻ kêu lên. Chị Ngương Sương, em đến rồi, thì ra tên cô ấy là Ngưng Sương. Ngưng Sương khẽ mỉm cười, lộ ra một nụ cười ôn hòa, khiến người ta thoải mái, dễ chịu. Người đến rồi à? Cá heo nhỏ trở thành khán giả của Ngương Sương. Sơ y sơ lắng nghe, không lâu sau, một khán giả khác lại đến, là một con hải báo. Trên mặt hải báo, không biết là nước biển hay nước mắt. Nó khóc lớn nói, chị Ngưng Sương, anh trai của ta chết rồi, bị người giết rồi. Ngương Sương giật mình. Con mày nói, là bị Ngụy thần giết chết sao? Có một con cá mập trắng lớn khát máu, tự xưng là hải thần, Ngưng Sương kịt mũi coi thường. Ngụy thần, cô đã đấu với cá mập trắng lớn, bọn họ ngang tài ngang sức và không ai có thể làm gì được đối phương. Hảo Báo lắc đầu nói, không phải nó, đó là một con trai biển lớn, ta nhớ được mùi của nó, chị Ngưng Sương, ta cầu xin ngươi hãy báo thù cho anh trai ta. Hung thủ chính là hải cơ, Ngưng Sương trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Là trợ giúp ngụy thần sao? Cuối cùng cũng có một trận quyết chiến giữa chúng ta. Trước hết cứ giết một trong những người giúp đỡ ngươi, ngăn chặn việc giết chóc. Ngưng xương gật đầu nói. Đi, dẫn ta đi tìm nó. Ngưng xương xuống nước. Một đôi chân dài thần kỳ hóa thành đuôi cá. Một tay giữ lấy hải báo để nó dẫn đường. Sau khi hải báo đột biến, khiếu giáp của nó nhạy cảm dị thương. Ngưng xương ở trong lòng đại dương bơi cực kỳ nhanh. Với tốc độ này, so với trần tụng chạy trên mặt đất, còn nhanh hơn gấp đôi Hải cơ đang cố gắng tìm kiếm cấp 10 dưới biển đột nhiên nghe thấy một giọng nói chính là nó Hải cơ nhìn lại nở nụ cười lạnh lùng nói là người sao tiểu Hải báo ta tha cho người một mạng người còn dám lại tới đây nếu như không phải em trai ta dặn ta không được giết cấp 7 người làm sao có cơ hội sống sót này còn mang người tới trợ giúp Hải cơ lộ ra vẻ mặt của một nhân vật phản diện hoàn hảo Hải cơ cũng không nhìn ra được ngưng xương là cấp mấy Ngưng Sương cau mày nói, "Em trai, em trai ngươi là ai?" Hải Cơ đánh giá Ngưng xương. Chật chật, ngươi là người hay là cá? Trông ngươi thực sự rất đẹp, cho em trai ta đi." Hải Cơ vẫn còn đang bay bổng, mặc dù nó cần phối hợp với Trần Tùng để giết cấp 10, nhưng không có nghĩa là một thân một mình, nó không có năng lực đó. Chỉ là không muốn tiêu hào quá nhiều, hoặc là bị thương nên mới chọn cách an toàn này thôi. Ngưng Sương trước mắt nhìn điệu như vậy, có thể mạnh đến mức nào? Không nói nhiều, ngưng xương rũi ra một ngón tay, băng giá cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ, từ đầu ngón tay của cô bộc phát ra, hải cơ đột nhiên bừng tỉnh, biết được bản thân gặp phải kẻ địch mạnh. So với ca hố lớn hôm qua gặp, thì mạnh hơn rất nhiều, không đúng, căn bản là không có cách nào so sánh. Hải cơ muốn chạy, nhưng đã quá muộn, hải cơ cùng với nước biển xung quanh, trong nháy mắt đều bị đóng băng, hải cơ trực tiếp trở thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng, ngưng xương chỉ cần nghĩ một chút. Hải cơ lập tức trôi đến đến bên cạnh cô. Hải báo đỏ hoe mắt, nói. Chị Ngưng Sương, giết nó đi, nó giết chết anh trai của ta. Ngưng Sương thản nhiên nói, không vội, không phải nó còn có một người em trai sao. Ngưng Sương mang theo hải cơ trở lại hòn đảo trước đó. Ngưng Sương dùng băng chi xiềng xích, buộc hải cơ vào một tảng đá lớn. Ngưng Sương chế nhạo nói, chỉ là một con trai biển, lại biến thành người, thật xấu xí. Đây chính là vấn đề cấm kỵ của hải cơ. Hải cơ tức giận hét lên, không phải người cũng là biến hóa tương tự sao? Ngưng xương nhàn nhạt, nhạt nói, chúng ta không giống nhau. Một cái chỉ là ảo ảnh, một cái là biến hóa thật sự. Hải cơ chế nhạo, có gì không giống nhau? Chẳng lẽ là người ăn phân để lớn lên? Ngưng xương dùng trái tay tát mạnh vào hải cơ, khiến nửa mặt của hải cơ đỏ bừng và xương tế. Hải cơ trừng mắt nhìn ngưng xương, như muốn dùng ánh mắt giết chết cô. Ngưng xương lạnh lùng nói, ngươi là thuộc hạ của hải thần sao? Hải cơ khinh thường nói, ta chính là ta, không phải thuộc hạ của ai cả. Ngưng sương tiếp tục hỏi, em trai mà ngươi nói là ai? Gọi hắn tới, gọi đến khẳng định là không có chuyện tốt. Hải cơ ghét nhất bị phản bội, hải quy vương lúc đó bán đứng nó, nó đã thực sự vô cùng tức giận. Cũng giống như vậy, nó sẽ không bao giờ phản bội người khác. Hải cơ nói, em trai ta chết rồi, ta không có em trai. Ngưng sương lại tát hải cơ một cái, trước đó ngươi còn nói sẽ giao ta cho em trai ngươi. Bây giờ ngươi đã quên rồi sao? Hải cơ oán giận nhìn ngưng xương. Ý ta là muốn giết chết ngươi, đốt ngươi cho em trai của ta. Hải cơ đột nhiên bắn ra tịch diệt chi quang từ trong mắt. Tấn công ngưng xương. Ngưng xương dễ dàng chặn đòn tấn công của hải cơ, chỉ bằng một cử động nhẹ của tay. Tắt hải cơ hai lần, một trái một phải. Chỉ là một hạt cát, mà cũng đòi tỏa ánh hào quang. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng không đáng cho ta để tâm. Gọi em trai ngươi tới đi. Hải cơ cũng cảm nhận được ngưng xương trước mắt là một sự tồn tại mà bản thân không cách nào có thể đánh bại được. Mạnh quá. Mạnh đến mức không ngờ. Tại sao cô ta lại mạnh đến vậy? Nhưng muốn ta phản bội ai đó, đừng có mơ, mặc kệ ngưng xương có ép hỏi thế nào. Hải cơ cũng chỉ có thể nói với 5 chữ. Em trai ta chết rồi. Cả heo trắng lên bờ trước đó. Cẩn thận cảm ứng nói. Trên người nó có ấn ký tinh thần. Do người nào đó để lại, dấu ấn tinh thần này có thể liên hệ với nhau. Giống như dấu ấn ta để lại cho chị ngưng xương, con cá heo này cũng là hệ tinh thần. Dấu ấn trự tử ý để lại, tất nhiên không phải là không thể phát hiện được. Chỉ cần hệ tinh thần cấp cao hơn cảm ứng là có thể cẩn thận phát hiện ra, cá heo trắng nói. Dấu ấn này có thể là để liên lạc với em trai của nó, chị ngưng xương, chị có muốn thử chút không? Ngưng xương hai mắt sáng lên, thử xem, nói cho hắn biết, nếu trong vòng một ngày mà hắn không tới, ta sẽ giết chị của hắn, không? Ba ngày đi, tốc độ của hắn có thể sẽ không nhanh. Triệu tử ý nhận được một tin tức không đầu không đuôi, khó hiểu. Ba ngày nữa không đến, chị gái người sẽ chết. Triệu tử ý biết đây là dấu ấn kết nối với hải cơ, nhưng không ngờ rằng thứ truyền đến không phải là tin nhắn của hải cơ, mà là tin nhắn của một sự tồn tại không xác định. Ngưng xương cũng không truy hỏi hải cơ nữa, để nó phơi trên tảng đá khô. Nếu như em trai không tới, Ngưng xương thật sự sẽ giết hải cơ. Hải cơ trong ánh mắt tràn ngập sự mơ hồ, Trần Tùng sẽ tới sao? Trần Tùng muốn giết được cấp 10 hẳn là rất khó, với cấp độ của ngưng xương này, chẳng phải chỉ một tát là đã có thể giết chết hắn sao? Hải cơ bị trói cũng không thể làm gì khác, bắt đầu suy nghĩ lung tung, nó nhớ tới đây chỉ là quan hệ hợp tác với Trần Tùng mà thôi. Trần Tùng này cũng vô cùng nguy hiểm và xảo trá, dù nhỏ gọi hắn là mẹ, nhưng hắn vẫn dùng nó làm lá chắn. Hải cơ không hy vọng Trần Tùng đến. Đến rồi cũng không thể làm gì được. Hắn căn bản không có khả năng đánh bại ngưng xương. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không đến. Căn cứ đã có cái tên chính thức. Hừng Đông, trên lò gò, chính là hình ảnh mặt trời đang ló dạng, giống như vì để chúc mừng cho cái tên Hừng Đông mới này. Có hai việc vui mừng đã xảy ra. Chuyện thứ nhất chính là khoai tây trồng với quy mô lớn, đã có thể thu hoạch được rồi. Hơn 700 dị năng giả hệ tự nhiên, trồng được 160.000 cân khoai tây, bình quân mỗi. Người trong số họ trồng được 230 cân. Nếu như không phải nhờ hạt giống của mộng âm, thì mỗi người bọn họ trung bình cũng chỉ trồng được khoảng 150 cân mà thôi, xả lượng, đã tăng được gấp rưỡi. Trong tháng này, một mình mộng âm gánh được hơn 50.000 cân khoai tây. Bây giờ căn cứ có khoảng gần 3.000 người, bình quân mỗi người có thể được phân 50 cân khoai tây. Mỗi ngày có thể nhận được 1 cân rưỡi khoai tây, nhưng tất nhiên là không thể phát cho thành viên ăn như thế được. Những thành viên bình thường mỗi ngày, Có thể dùng một điểm tích lũy để đổi lấy một, suất khoai tây, một suất khoảng trên dưới hai lạng, thành viên tinh anh có thể có một suất miễn phí. Còn có thể dùng một điểm tích lũy đổi lấy một phần khoai tây, còn trưởng lão thì vẫn có thể được dùng miễn phí vô hạn như cũ. Số còn, dư lại thì phải cất đi để danh. Bây giờ số lượng khoai tây đủ rồi, cũng đến lúc suy nghĩ cách trồng một số rau xanh và ớt rồi. Ngày mà khoai tây có thể thu hoạch, mỗi người đều có thể nhận được một phần miễn phí. Coi như là chúc mừng. Đối với thành viên mà nói, một điểm tích lũy chẳng đáng là bao. Bọn hắn chỉ cần giết một con tang thi là đủ rồi, mặc dù số lượng cung ứng có hạn. Nhưng mà có khoai tây ăn với cơm trắng, đối với mọi người mà nói đã là quá hài lòng rồi. Chuyện thứ hai, ổ gà con thứ hai của Tiểu Hồng đã ấp nở ra rồi. Tổng cộng Tiểu Hồng có 21 quả trứng. Số gà con nở ra thành công là 18 con. Cái này không phải là một việc dễ dàng chút nào. Lần trước chỉ có thể nở sống được một con, muốn một con gà, có thể đạt đến cấp tư không dễ chút nào. Tiểu Hồng nhìn những đứa con sống sót của mình, kích động đến mức khóc ra nước mắt, Trần Tùng xoa xoa cầm nhìn. Hình như đợi đám gà con này trưởng thành, sẽ phải đợi hơi lâu thì phải, hay là để hắn gia tốc thời gian, giúp chúng lớn thành gà mẹ, có thể đẻ trứng luôn nhỉ. Sau nhiều lần thử nghiệm đã chứng minh được rằng, trừ trên thể đột biến ra, còn lại gia tốc thời gian không hề có tác dụng phụ nào. Đối với những thứ khác cả, mà kể cả có đi chăng nữa, thì cũng coi như là thử nghiệm thôi, Trần Tùng không dám thử trên người cho con. Vậy chẳng nhẽ gà con hắn cũng không dám hay sao? Nếu như thử nghiệm thành công, Trần Tùng có thể tăng tốc độ nuôi dưỡng lên rồi. Nói không chừng số lượng gà nở trong một tháng, có thể tăng lên gấp 10 lần cũng nên. Trần Tùng quay sang ném cho Pháp Vương một ánh mắt, không hề nói gì cả. Nhưng Pháp Vương vừa nhìn đã hiểu, Pháp Vương nhe răng xòe móng bộ thẳng về phía tiểu hông. Nếu như Pháp Vương lao thẳng về phía, gờ con, chắc chắn kiểu gì Tiểu Hồng, cũng phải đánh một trận với Pháp Vương. Nhưng Pháp Vương lại bổ thẳng về phía nó, Tiểu Hồng bị dọa sợ đến mức lập tức bỏ chạy. Gà trống Tiểu Minh Trừng lớn hai mắt, chạy ra ngăn cản Pháp Vương lại, nhưng lập tức bị đá bay. Đúng là không tự lượng sức mình. Trần Tùng cười cười, bắt lấy một con gà con mới nở. Ra tốc thời gian, con gà con trong tay Trần Tùng nhanh chóng lớn lên, từ một bé dễ thương. Biến thành dáng vẻ chó cũng không thèm Khi còn là cấp 7 Thời gian già tốc của Trần Tùng Đã có tác dụng không nhỏ đối với tiểu hải quy Đến khi hắn lên cấp 8 Thì lại càng khỏi phải bàn Thời gian trôi qua chưa tới 30 giây Gà con đã biến thành gà mẹ thành niên Nó cũng trở nên ngơ ngác luôn rồi Trần Tùng nói Đi, để thử quả trứng cho ta xem nào Gà mẹ mới thành niên tỏ ra bản thân Nghe không hiểu gì cả Nó không biết Nó vẫn chưa học được cái kỹ năng này Trần Tùng hít mắt lại, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi mà không đẻ thì ta sẽ làm thịt ngươi luôn. Trước đây hắn dọa dẫm Tiểu Hồng một chút, là nó chịu đẻ trứng, biết đâu chiêu này cũng có tác dụng với con gà này thì sao? Kết quả, bất kể cho Trần Tùng có dọa như thế nào, nó vẫn không biết. Được rồi, xem ra ca này cần Tiểu Hồng dạy dỗ rồi, nhưng điều làm Trần Tùng tiếc nuối, đó là za tốc thời gian một con gà con, gần như đã làm tiêu tốn hết dị năng của hắn. Thế nên không thể nuôi dưỡng kiểu này. Với quy mô lớn trong thời gian ngắn được, mỗi ngày hắn còn phải giúp Tiểu Hải quy tiến hóa, luyện tập năng lực thời gian và không gian, thế nên lượng dị năng hắn có thể sử dụng thật sự chỉ có hạn mà thôi. Tiểu Hồng lại rơi đầy mặt, mà nhìn đứa con bỗng nhiên lớn đùng lên của mình. Hai tên chó này, Trần Tùng tận tình khuyên bảo. Tất cả đều là vì ta muốn tốt cho người mà thôi, người có hiểu không? Ta cảm ơn người lắm luôn ấy. Trần Tùng thở dài một hơi, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng mà tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Những tháng ngày sau này sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đầu tháng 3, tang Thi sẽ có thể tiến hóa lên cấp 5. Mặc dù đó chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng mà cũng đủ để những kẻ sinh tồn đối phó rồi. Vào khoảng trung tuần tháng 3, ở nhiều nơi trên khắp cả nước, sẽ có một trận mưa lớn mà trăm năm khó gặp. Lượng nước mưa lớn khó thoát hết trong thời gian ngắn, nên có rất nhiều vật tư lưu trữ, trong kho của mọi người bị ngập hết. Có những nơi lượng nước mưa dâng cao, Đến mức có thể nhấn chìm một người trưởng thành, dưới tình huống như thế, việc tìm kiếm vật tư sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Người không chết chìm, nếu như có dị năng giả cấp tư nào đó bị dìm chết, thì đúng là trở thành một trò cười. Thần đô cũng sẽ gặp phải một trận mưa lớn, nhưng mà hệ thống thoát nước của thần đô rất tốt. Vậy nên không xuất hiện tình huống bị ngập úng nặng nề đến vậy. Qua mùa đông chính là mùa xuân, mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, lại đến lúc của những con vật nhỏ. Tất cả thực vật và động vật trên trái đất đều đón chờ một lần lột xác mới. Tất cả giống như đã được hẹn trước vậy. Một số lượng lớn thực vật biến dị được sinh ra, mặc dù nói mạnh thì không tính là mạnh lắm, nhưng mà cơ bản thì chúng đều có độc tính. Thứ mạnh nhất chính là nọc độc của thực vật, có để làm độc chết một cấp vương. Trong căn cứ có một con bọ hung, lờ công nhân vệ sinh của căn cứ. Nó là một ví dụ. Trước thời gian lột xác, sau mùa xuân, sẽ có một số lượng lớn sinh vật biến dị xuất hiện tấp nập. Giống như là thích ứng với mặt thế, nên sinh ra trên biến hóa. Chúng mạnh thì không mạnh, nhưng có một số chủng tộc có số lượng nhiều, đến mức làm người khác phải sợ. Ví dụ như chuột, kiến, rán, mũi, vân vân, trần tùng nhìn về nơi xa. Tất nhiên bản thân hắn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì về an toàn cả, nhưng còn những thành viên bình thường khác thì sao? Tăng thì cũng sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Khi vọng có thể có nhiều người sống sót, hắn thích đông vui náo nhiệt, bỗng nhiên. Triệu tử ý hoảng hốt liên lạc với Trần Tùng. Chị Hải Cơ xảy ra chuyện rồi. Có người liên lạc với ta, thông qua ấn ký của ta. Bảo ta đi cứu Hải Cơ. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không đi, thì chị Hải Cơ sẽ chết. Bây giờ đang ở một hòn đảo nhỏ, ở phía đông cách hải cảng 3.000 dặm. Trần Tùng ngần người, Hải Cơ xảy ra chuyện rồi ư. Hải Cơ xảy ra chuyện không phải là việc, làm người ta cảm thấy rất bất ngờ. Đi ven biển thì làm sao có chuyện không ướt dày được cơ chứ? Nhưng mà lần này lại không giết luôn hải cơ đi, mà lại thông báo cho hắn đi cứu ư. Trần Tùng bình tĩnh hỏi, hải cơ đâu? Liên lạc với nó, hỏi xem là có chuyện gì? Chữ tử ý lắc đầu. Không được, cái này vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta không thể liên lạc được. Trần Tùng phân tích, đối phương đã có thể liên lạc với triệu tử ý, thì chứng tỏ cấp bậc của đối phương cao hơn triệu tử ý, có thể trói buộc được hải cơ, và ít nhất đối phương cũng là cấp 10, cấp 10 hệ tinh thần ư. Trần Tùng tất nhiên phải cứu hải cơ rồi, còn việc có gặp nguy hiểm hay không? Hắn đi hỏi Mễ Phạn không phải là xong chuyện rồi hay sao? Mễ Phạn nhìn Trần Tùng bằng ánh mắt kỳ dị. Người cứ hỏi mãi việc có xảy ra chuyện gì hay không để làm gì? Mễ Phạn nói. Trong khoảng 3 giờ tới, không có nguy hiểm gì cả. Trên môi Trần Tùng lộ ra nụ cười, không có nguy hiểm vậy thì nhất định phải đi cứu rồi. Bỗng Trần Tùng đột nhiên ngẩn người. Không đúng, khoảng cách xa như vậy. Trong vòng 3 giờ thì đến trên lục địa hắn còn chẳng tới nổi, chứ nói gì đến việc đi ra được đảo. Đến lúc hắn đến nơi, thì đã quá thời gian 3 giờ, mà mễ phạn nói rồi, năng lực của mễ phạn phải có thời gian co rôn, điều này Trần Tùng biết Đó là trên biển, không phải ở trên đất liền, hắn không thể có tốc độ giống như ở trên đất liền được, hắn chỉ có thể bơi đến đó, hoặc đi thuyền đến đó. Đưa mễ phạn đi theo, để có thể tiên đoán kịp thời ư, đừng có đùa, đưa mễ phạn đến chỗ hải cơ. Vậy thì từ chuyện không có nguy hiểm, cũng biến thành có nguy hiểm rồi. Để mễ phạn trên một hòn đảo rồi đi cứu hải cơ, nếu như để cho mễ phạn lạc mất, hoặc xảy ra chuyện gì đó mất, thì biết làm thế nào. Khoảng cách xa như vậy, lại còn là trên biển. Mà Trần Tùng lại không muốn đưa mễ phạn, đi mạo hiểm cùng mình. Nếu như hắn đi, thì đây đúng là một chuyến đi, mà không nhìn rõ được. Kết quả, Trần Tùng phiền muộn hút một điếu thuốc, người trầm ổn như hắn làm sao, mà lại làm chuyện mạo hiểm như vậy được. Sau đó, Trần Tùng bỗng nhiên đạp mạnh tàn thuốc xuống đất. Làm, ta cũng muốn xem xem liệu có ai có thể giết chết được quân Vương Hư, không ta đây hay không. Ai cũng nói, Trần Tùng ta chính là một tên chỉ biết lợi cho bản thân. Nhưng mà bọn hắn không biết rằng, Trần Tùng ta cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhớ lại câu chị nghe ngươi mà Hải Cơ từng nói, Trần Tùng lại không nhẫn tâm nổi. Thật sự coi hắn như hậu bối, mà cũng ngơ ngơ dễ thương nữa. Trần Tùng thở dài một hơi. Sát xuất thành công là 95%, nhưng mà vẫn có 5% khả năng thất bại. Quá nguy hiểm. Người điềm tĩnh làm việc ổn thỏa như ta. Quyết định xuất chiến rồi. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chính là đối phương là cấp vương. Còn cấp bậc trên vương cấp, thì không thể nào xuất hiện vào khoảng thời gian này được. Trần Tùng có kinh. Nghiệm từ đời trước nên hiểu chuyện này rất rõ. Một cú đánh toàn lực của vương cấp, không thể đánh chết được Trần Tùng. Bắt buộc phải dùng năng lực mạnh một chút mới được. Mấy loại kỹ năng này đều cần dùng chút thời gian để thủ thế, thế nên Trần Tùng sẽ không đến mức không phản ứng lại được. Lần hắn bị đóng băng trong hồ cá lớn, cũng là do hắn sơ sẩy mà thôi, Trần Tùng tưởng rằng đó chỉ là khí lạnh bình thường. Ai ngờ lại là quang tuyến cấp đông, kẻ có thể giết chết Trần Tùng còn chưa có ra đời đâu. Thời gian gấp gáp, Trần Tùng chuẩn bị sau đó lập tức xuất phát. Làm sao để tới được hòn đảo, cách đất liền 3.000 dặm cơ chứ? Ý tưởng bơi qua thì bỏ đi. Trần Tùng định. Đề Hải Quy Vương đưa bản thân qua đó, nó bơi nhanh, mà miễn cưỡng thì cũng được coi như một phần sức mạnh chiến đấu, hắn cũng đem theo cả triệu tử ý nữa, ở khoảng cách quá xa không liên lạc được, thế chẳng nhẽ đi đến trên biển rồi mà vẫn không liên lạc được hay sao? Trần Tùng còn đem theo viên châu của Hải Cơ, mà hắn lấy từ chỗ Phạn, đây là châu chống nước đó, Mễ Phạn rất hiểu chuyện, Trần Tùng vừa nói muốn nó đã đưa luôn cho rồi. Trần Tùng tìm Hải Quy Vương Hải Quy Vương cũng rất nể mặt hắn mà nhận lời Còn về Triệu Tử Ý Cô ấy có quyền từ chối hay sao Trần Tùng nói với Triệu Tử Ý Đi thôi, sau khi mọi việc kết thúc Ta sẽ cho cô một tuần ăn gà rán Triệu Tử Ý lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu Tất cả vì gà rán Trần Tùng và Triệu Tử Ý Ngồi trên lưng Hải Quy Vương Để nó trở đi Hải cơ chính là bạn lâu năm Với Hải Quy Vương Bản thân nó cũng có chút hổ thẹn với Hải cơ Vì đã bán đứng Hải cơ Thế nên khi nghe hải cơ gặp nguy hiểm, nó cũng dùng hết sức mình để chạy đến. Chịu tử ý ngồi trên lưng hải quy vương, bị sắp nảy đến mức suýt rơi xuống. Cô không có cách nào cả, đánh ôm chặt lấy đầu hải quy vương. Ngồi trên cổ nó, chỗ đó còn ổn định một chút. Chịu tử ý cười ha ha một cách ngốc ngách. Oà ha gửi trên lưng rùa đi du lịch nào. Hải quy vương chạy chậm, nhưng mà khả năng nhẫn nại cực kỳ tốt. Nó tốn mất 13 giờ đồng hồ, mới đi được đến bên bờ biển. suốt đường đi. Trần Tùng coi như nhận được thêm không ít mặt mũi, có rất nhiều kẻ sinh tồn thấy, một con rùa biển to như ngọn núi nhỏ thì kinh ngạc đến mức rớt cả căm, sau đó lại nhìn người đang ngồi bên trên. Ôi mẹ ơi, là sát tinh mà đứng đầu bảng không thể chọc vào. Trần Thủ Lĩnh còn nuôi một con rùa biển to như vậy nữa. Ai mà nói thực lực của rùa biển yếu kém thì chính là kẻ não tàn ngưng xương cho thời gian là ba ngày, ngày thứ nhất còn chưa trôi qua. Vậy nên Trần Tùng để cho Hải Quy Vương nghỉ ngơi một chút. Rồi lại xuất phát tiếp, Trần Tùng hỏi triệu tử ý, có thể liên lạc với hải cơ chưa? Triệu tử ý ngại ngùng nói, đại ca coi trọng ta quá rồi, vẫn còn cách hơn 3.000 dặm cơ mà. Sắc mặt Trần Tùng đen lại, khoảng cách liên lạc của ngươi ngắn quá rồi đấy. Nếu như trong thời gian ngắn sắp tới, mà mễ phạn thật sự không muốn tăng cấp, vậy thì viên tinh thể cấp 8 hệ tinh thần đó chỉ có thể để cho triệu tử ý dùng. Khi cô lên cấp 7, khoảng cách liên lạc mà cô có thể chạm tới sẽ tăng lên rất nhiều và lúc này đây, quyết điểm về việc cấp bậc thấp của Triệu Tử Ý hoàn toàn lộ ra ngoài, nghỉ ngơi khoảng một tiếng, Hải Quy Vương chủ động yêu cầu xuất phát tiếp, Trần Tùng lấy ra châu chống nước, tiếp tục ngồi trên lưng Hải Quy Vương, nước biển ở khoảng cách tầm một mét rưỡi, đều bị cưỡng ép tránh ra một cách thần kỳ, Triệu Tử Ý trợn mắt há mồm nhìn viên trân châu. Tốc độ đi trong nước của Hải Quy Vương nhanh hơn tốc độ đi trên đất liền rất nhiều, khoảng hơn 500 dặm 1 giờ, Trần Tùng hít sâu một hơi, Trên đất liền thì hắn lắc vô địch, nhưng khởi nguồn của mặt thế gần như được bắt đầu từ Hải Dương. Ở đây thật sự rất không an toàn, đúng ra Trần Tùng sẽ không bao giờ đi sâu ra biển đâu, nhưng bây giờ hắn không có cách nào khác cả, có Hải Quy Vương ở đây. Những sinh vật biển đẳng cấp thấp cũng không dám tới gần, những tên cấp 7 trở lên cũng không phải là chỉ toàn ăn chay, so với thể đột biến còn khó gặp hơn nữa, nếu không thì tiền mừng tuổi của hắn ta phải lấy cân để cân ấy chứ. Một con bạch tuộc cực kỳ to lớn, không sợ chết mà bơi tới. Trần Tùng lập tức dùng cắt đứt không gian, cắt luôn một cái chân của nó đi, thu vào bên trong không gian của mình. Con bạch tuộc biết bản thân gặp phải kẻ địch lớn liền chuồn mất. Trần Tùng cũng không đuổi theo, cũng không nghĩ gì về việc này cả. Cảm giác về phương hướng của hải quy vương rất tốt. Nếu như Trần Tùng đi thuyền, thì sẽ có cảnh tượng như sau. Hải cơ, tới nơi chưa? Trần Tùng, ta tới rồi. Hải cơ, thế người đâu rồi? Trần Tùng, chị, ta lạc rồi. Hải cơ tức giận hết lớn. Nếu ngươi không muốn tới, thì cứ nói thẳng ra đi. Hải quy vương bò lên một hòn đảo nhỏ. Nghỉ ngơi một chút. Bây giờ khoảng cách của bọn hắn còn cách hải cơ khoảng trên dưới 1.000 dặm. Trần Tùng nhìn về phía triệu tử ý. Triệu tử ý vui mừng thốt lên. Liên lạc được rồi. Hải cơ vui mừng. Em trai ta tới cứu ta rồi ư. Thật là không thể tin được. Sợ là do hắn không biết rằng đối phương mạnh đến mức nào đi. Hải cơ nói. Đừng tới đây, kẻ tên là Ngưng Sương này cực kỳ tài giỏi, giữa ta và cô ta cách biệt quá lớn. Trong lòng Trần Tùng trùng xuống, nói như vậy có nghĩa là đối vương là cấp vương ư, Ngưng Sương. Trong tương lai, đại dương sẽ xuất hiện rất nhiều cấp vương, nhưng mà vào khoảng thời gian này thì số lượng chắc chắn không nhiều, dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết được. Sau này nhất định cô ta sẽ rất mạnh, thế nhưng tại sao hắn lại chưa từng nghe tên qua cơ chứ? Hải cơ lại nói, nhất định không được đến. Ngươi chắc chắn không phải đối thủ của cô ta đâu. Tình nghĩa của ngươi. Chị đây nhận rồi. Trần Tùng nói. Nói nhăn nói cuội cái gì đấy. Ngươi là chị của ta. Tất nhiên là ta phải tới rồi. Đừng nói nhảm nữa. Kể kỹ càng lại mọi chuyện cho ta nghe xem nào. Cứ nói đi. Rồi ta tự có cách giải quyết. Đánh thắng đối phương ư. Trước giờ Trần Tùng chưa từng nghĩ tới. Tại sao hắn phải đánh thắng đối phương nhỉ? Chỉ cần dùng một cái năng lực hành tẩu hư, không là có thể giải quyết được vấn đề. Ta chính là quân vương hư không đó, chính là có tài sử dụng hành tẩu hư không rất đỉnh. Ai mà thèm đánh chính diện với ngươi cơ chứ? Câu nói của Trần Tùng làm cho hải cơ cảm thấy cực kỳ cảm động. Vậy nhất định phải giết chết con hải cầu đó. Mũi của nó rất thính. Nếu không thì kể cả chúng ta có chạy, cũng sẽ bị nó phát hiện ra. Trần Tùng âm thầm ghi nhớ. Một con hải cầu cấp 7 a Ấy hóa giả như vậy. Nói hải cơ đừng giết mấy sinh vật cấp 7. Thật không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở đây con Hải cầu cấp 7 Đó bây giờ đã quay về tìm người bảo kê rồi Chị à Đến chuyện diệt cỏ tận gốc Mà người cũng không biết nữa Nếu làm như thế ngay từ đầu Thì làm gì có chuyện phiền phức như thế này Xảy ra đâu cơ chứ con cá heo màu trắng nhìn hải cơ Với vẻ hoài nghi rồi nói Chị Ngương Xương Nó đang liên lạc với con người Sắc mặt Ngưng xương bình tĩnh Không sao cả Trần Tùng coi như cũng hiểu biết cơ bản Về tình hình bên phía Ngương xương Vậy thì cũng không cần thiết Đưa triệu tử ý đi theo nữa Trần Tùng nói, ngươi ở trên hòn đảo này đợi, ta cứu hải cơ xong sẽ tới đây đón ngươi rồi cùng nhau về, ngươi đợi chút nhé. Triệu tử yếu một tiếng, đợi một chút à. Trần Tùng lấy ra một phần gà rán và Coca-Cola, hắn suy nghĩ một chút rồi lại cất trở về. Sợ mùi gà rán sẽ thu hút những sinh vật dưới đại dương tới đây mất. Triệu tử ý trường to hai mắt nhìn chằm chằm, định đưa cho ta rồi sau đó lại thu về. Ngươi làm thế mà coi được ta Trần Tùng đi một vòng quanh hòn đảo nhỏ. Xác nhận không có nguy hiểm gì cả Vậy giờ chỉ cần Để cho triệu tử ý trốn kỹ kỹ là được Sau đó Trần Tùng lại tiếp tục lên đường Cùng hải quy vương Nhưng mà Trần Tùng không hề đi thẳng về phía địa điểm Mà hắn vòng qua một hướng khác Sau đó đi đến điểm hẹn từ phía nam Cái này có thể giúp cho ngưng xương Không đoán được Trần Tùng đi từ hướng nào đến đây Từ rất xa Trần Tùng đã nhìn rõ Hải cơ và ngưng xương đang ở trên hòn đảo nhỏ Khi đến bến Trần Tùng trực tiếp bay xuống Để cho Hải Quy Vương nhanh chóng rời đi. Trần Tùng cẩn thận đánh giá Ngưng Sương, sau đó hắn chật chật hai tiếng rồi nói. Đúng là giúp quốc gia tiết kiệm vải vắp nha. Ngưng Sương cũng nhìn rõ Trần Tùng, đồng tử của của cô ta co lại. Ngươi là Hải Thân. Trần Tùng ngẩn người, sau đó đáp. Không, ta là Hải Vương. Ngưng Sương đã từng cùng con cá mập trắng tự xưng, là Hải thần đấu một trận. Nhưng mà chưa từng nhìn thấy hình dáng, sau khi hóa thân thành người của nó. Hải cơ nói đây là em trai của nó. Ngương Sương chưa từng nghĩ rằng em trai mà Hải Cơ nói lại chính là con người. Khi nhìn thấy một người tiến về đây, Ngưng Sương liền nghĩ rằng đó là một loại sinh vật nào đó hóa hình thành. Mà khả năng lớn nhất có thể xảy ra đó là hắn, chính là do con cá mập lớn đó hóa thành. Vậy nên cô mới hỏi như vậy, Hải Vương, đó là cái gì chứ? Trần Tùng đánh giá Ngưng Sương một lượt, mặc ít vài như vậy ư, thật không biết ngại gì hết cả. Hỏng hết cả thuần phong mỹ tục, trong mắt Trần Tùng khẽ chuyển. Nếu như cô ta biết ngại, thì xác suất thất bại lần này sẽ chuyển từ 5% xuống còn 1%. Trần Tùng lạnh mặt hỏi, vì sao ngươi lại bắt chị của ta? Cô ấy đã làm điều gì sai ư? Ngưng Sương đứng thẳng người dậy. Vì sao cô ta lại gọi Trần Tùng đến đây? Chính là vì cô ta muốn giết chết luôn cả Trần Tùng và Hải Cơ luôn một thể, lấy sát ngăn sát. Là như vậy, thì từ nay về sau trong đại dương này sẽ bớt đi hai cải gây hại. Ngưng Sương lạnh mặt nói, tên nó là Hải Cơ có đúng không? Nó giết hại anh trai của hải cầu một cách vô duyên vô cớ. Ta không cho phép nó lạm sát bừa bãi như vậy. Nếu như cứ để mặt như thế, thì không biết còn có bao nhiêu người vô duyên vô cớ phải chịu độc, thủ của nó nữa. Trần Tùng ngẩn người. Đúng ra hắn tưởng rằng, ngưng xương làm vậy là để báo thủ cho hải báo. Thế mà không ngờ rằng, con mẹ nó cô ta lại là một thánh mẫu. Khó tin thật đấy. Vậy mà vẫn còn sự tồn tại của thánh mẫu trên đời này ư. Mấy sinh vật trong hải dương này, bị sự ảnh hưởng bởi thịt. Không phải là ai cũng nên trở thành dáng vẻ khát máu hay sao? Mẹ nó chứ. Hắn ngàn lần không ngờ được rằng. Sống hai đời, lần đầu tiên gặp được người như vậy, kẻ tên ngưng xương này không bị ảnh hưởng hay sao? Trần Tùng hơi một tiếng. Trong biển cả rộng lớn manh mông này, cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Đây chính là quy luật sinh tồn. Chị của ta giết một số thức ăn thì sai hay sao? Trần Tùng chỉ vào con hải cẩu. Không phải là người cũng ăn cá Vậy những con cá ngươi ăn thịt tính như thế nào? Chị của ta tốt bụng tha cho ngươi một mạng. Vậy mà ngươi lại không biết điều như vậy ư. Ồ, các ngươi chỉ cho phép các ngươi ăn thịt, nhưng không cho phép chị ta được ăn thịt ư. Các ngươi muốn làm loại cho tiêu chuẩn kép, thì cứ nói thẳng ra đi. Sáu ếch gì, phải tự giáp vàng lên mặt mình như thế. Hải Cẩu ngẩn người sau đó phẫn nộ nói. Ta không cần biết, ta phải báo thù cho anh trai ta. Ngưng xương cũng ngẩn người Hắn nói nghe cũng có lý đó chứ. Trần Tùng lại chỉ vào ngưng xương, còn ngươi thì sao, ngươi không ăn gì cả hay sao? Trần Tùng muốn nói, ngươi không ăn gì cả ớ, trừ khi ngươi chứng minh cho ta xem, rằng ngươi không bao giờ đi vệ sinh, nhưng mà dù sao thì cô ta cũng là cấp vương hắn phải cho cô ta chút mặt mũi. Ngưng xương nhỏ giọng nói, ta ăn cỏ. Hai mắt Trần Tùng sáng giật lên, vậy thôi mà khí thế của cô ta đã yếu đi rồi. Vậy có phải là hắn có thể nói nói, cho mọi chuyện qua luôn không? Trần Tùng nói với vẻ khinh thường. Hoa hoa cỏ cỏ chẳng nhẽ không có sinh mạng hay sao? Hoa cỏ cũng là sinh mạng nha. Ngưng Sương thế, mà lại không có cách nào phản bác lại, Trần Tùng nhẹ giọng nói, nếu như các ngươi đã nhận ra lỗi sai của mình, vậy thì hãy thả chị của ta ra đi. Ai mà biết được. Ngưng Sương suy nghĩ một lát rồi nói, đúng ra ta định giết cả ngươi và chị của ngươi, nhưng mà ngươi nói cũng không sai, vậy thì ta sẽ chỉ giết chị ngươi thôi, là ngươi nói đó, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, bây giờ ta chính là kẻ mạnh. Nó yếu, thì sẽ phải chấp nhận số phận, bị coi như làm thức ăn. Hải cầu đứng ở một bên điên cuồng kêu gào sung sướng. Trần Tùng thầm mắng một tiếng. Nói không lại ta, thì liền động thủ có đúng. Không, người được lắm. Xem xem sau này ta có đánh chết người hay không. Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Là do Trần Tùng dùng cắt đứt không gian, đối phó với hải báo. Con hải báo này mới chỉ là một con cấp 7 Mặc dù Trần Tùng không thể giết nó ngay lập tức. Nhưng mà đây cũng chỉ là chuyện xảy ra, trong vài giây mà thôi. Thần xác Ngưng sương lạnh đi, trên người cô ta tỏa ra hàn khí lạnh, đến không thể so sánh được. Trong đôi mắt, cô ta phát ra hai luồng hàn quang lạnh lẽo. Nếu như không có sự chuẩn bị từ trước, chưa chắc Trần Tùng đã né được. Nhưng mà hắn đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chẳng lẽ lại còn có thể bị bắn trúng hay sao? Trần Tùng dùng một cái hành tẩu hư không, lập tức đi đến bên cạnh hải cơ, ngừng sương ngẩn người. Người đâu rồi? Nhờ có sợ nhắc nhở của cá heo mà ngưng xương mới biết rằng Trần Tùng đã đi đến bên cạnh hải cơ, ngưng xương tỏ ra không thể nào tin được, hắn làm thế nào mà làm được như vậy, dùng được tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy ư, không thể nào. Con hải cầu kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này ngưng xương mới giật mình tỉnh lại. Trần Tùng cười khởi một cái, hải cầu nhỏ à, không phải khi nãy người rất hoanh hoang hay sao? Hải cơ kích động nhìn Trần Tùng, nó không ngờ em trai thật sự quay lại cứu nó. Trần Tùng tóm lấy tay hải cơ, chuẩn bị dùng hành tẩu hư không cùng hải cơ. Nhưng hắn không lập tức di chuyển, mà tầm mắt hắn lại chuyển sang hướng của Ngưng Sương. Xem ta làm kẻ trộm đây. Ngưng Sương đang định tiến về phía Trần Tùng, thì cô ta đột nhiên nhận ra tất cả vỏ sò và tàu biển trên người mình đã không cánh mà. Bay cả rồi. Tất cả đều biến mất hết rồi. Ngưng Sương cứng người lại. Trần Tùng quay đầu nhìn một cái, khí huyết trong người bỗng tăng vọt lên cao. Hắn không hề có ý gì khác. Hắn chỉ muốn quay lại xác nhận thử xem liệu có thành công hay không mà thôi. Trần Tùng là một người đàn ông tốt. Sau khi thấy thành công rồi, thì cũng không nhìn nhiều hơn nữa, mà lập tức dắt theo hải cơ, dùng hành thư, không cùng nhau nhạy mất. Mấy cái xương xích của ngưng xương đối với Trần Tùng mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả. Sau khi ngưng xương phản ứng lại được, thì liền hét lớn lên, cô ta ngồi xổm người xuống. Ông chặt lấy cơ thể mình, trên mặt cô ta đỏ rực lên may mà gần đây chỉ có một con cá heo cái, hải cầu chết rồi, không còn ai nhìn thấy nữa cả. Nhưng mà để cho cô ta mang bộ dạng như này đuổi theo Trần Tùng ư? Kha kha, Trần Tùng nói, vậy thì ngươi tới đây đi. Hành tẩu hư không của Trần Tùng không thể di chuyển xa 10 vạn 8000 dặm trong chớp mắt được. Nếu như Ngưng xương muốn đuổi, theo vậy thì vẫn có khả năng đuổi kịp Trần Tùng. Trần Tùng không thể khống chế dùng hành tẩu hư không vô hạn lần được. Nếu như hắn bị Ngưng xương đuổi tới thì phiền phức lớn. Trên lục địa còn có nhiều chướng ngại vật, có thể ngăn cản tầm nhìn. Nhưng mà trên biển thì không có. Với tốc độ của ngưng xương, rất có khả năng cô ta có thể đuổi kịp Trần Tùng. Đây chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Trước đây, Trần Tùng từng nghĩ hay là lấy hết quần áo của cô ta, xem cô ta còn có đuổi theo hay không. Quả nhiên cô ta có tính biết xấu hổ. Trước khi có quần áo phù hợp để mặc, thì cô ta sẽ không đuổi theo Trần Tùng đâu. Còn về quần áo của cô ta, Thì nó vẫn đang ở trong không gian của Trần Tùng nè. Trần Tùng thở dài một hơi. Ây! Đúng là thông minh như ta nha. Trần Tùng tóm lấy eo hải cơ. Để cho hải cơ kéo theo Trần Tùng. Trong đại dương, tốc độ của hải cơ còn nhanh hơn cả hải quy vương nữa. Hải cơ vui vẻ nói. Thật sự là ngươi đến rồi, em trai. Trần Tùng a một tiếng. Trơn thật đấy. Giống hệt như cảm giác sơ vào. Một viên ngọc bị thấm nước vậy. Trần Tùng nói. Mau chạy đi. Trước tiên đến chỗ ta lánh ngạn một thời gian đã, nhớ mang theo cả thể xác cũ theo. Khi ở trên lục địa, thực lực của hải cơ sẽ không ngừng yếu đi. Kể cả tốc độ phục hồi cũng không nhanh như khi ở trong đại dương. Nhưng mà cái mạng nhỏ cần giữ nha. Hải cơ không nói hai lời mà nhận lời liền. Tất cả mọi thứ nó đều nghe Trần Tùng hết. Còn hải quy, vương thì Trần Tùng không quan tâm nữa. Trước đó hắn đã nói với nó rằng sẽ tự về căn cứ rồi, vì những con rùa con của nó. Nó nhất định sẽ quay về. Khi về đến bến, Trần Tùng bà hải cơ nhanh chóng chạy thẳng về hướng căn cứ. Nhỡ đâu mà bị ngưng xương bắt được, thì không phải là trò đùa nữa rồi. Trần Tùng sơ sơ đâu, hắn cứ có cảm giác hắn đã quên mất gì đó. Khi sắp về đến căn cứ Trần Tùng mới nhớ ra, mẹ nói chứ, hắn quên mang điện thoại rồi. Chịu tử ý cô đơn một mình ngồi trên đảo, trong miệng cô thầm lầm nhầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại sao thủ lĩnh vẫn chưa quay lại vậy nha? Không phải nói bảo ta đợi một chút hay sao? Chẳng nhẽ là đợi một tỷ chút à? Đến tận khi trời tối, Trần Tùng cũng vẫn chưa quay lại. Lúc này triệu tử ý trở nên hoảng hốt thật sự. Không nhẽ hắn đem ta đi vút ở đây, không cần ta nữa. Nhưng mà lý do vì sao cơ chứ? Là do ta ăn nhiều quá hay sao? hu hú, hú, hú vậy từ nay về sau, ta ăn ít đi một chút có được không? Hay là do hôm Tết đó, ta ăn sủi cảo không chấm xì dầu Tới tận khi trời sáng, Trần Tùng vẫn chưa tới. Triệu tử ý hoa một tiếng rồi khóc ấm lên. Trần Tùng gần quay trở về đến căn cứ, lúc này hắn mới nhớ ra bản thân quên, đem triệu tử ý về, tìm thì nhất định là hắn phải quay lại tìm rồi, nhưng mà trên biển Trần Tùng không phân rõ được phương hướng. Nhớ đâu Hải Quy Vương đã đem người về rồi thì sao? Được rồi, Hải Quy Vương chạy chậm, thế nên quay về cũng chỉ có một mình dù quay về thôi. Hải Quy Vương bày tỏ bản thân gấp gấp muốn, về trông coi con, Trần Tùng đỡ chán, đều là do lỗi của ta, lại quay trở lại một chuyến vậy. Lúc này trời đã gần sáng rồi, Hải Quy Vương phải đi qua đi lại, phải bơi rất lâu, rất mệt, có chút bất mãn. Đây cũng chẳng phải là đi cứu hải cơ, nó cũng chẳng muốn phải đi cứu một người bình thường chút nào, vẫn là nhờ hải cơ mở lời. Hải Quy Vương mới hấp tấp đưa Trần Tùng quay về. Trần Tùng không ngờ, hắn vừa xuất phát không bao lâu, thì nhận được tin tức của triệu tử ý. Cô ấy nói cô ấy đã đến bờ biển rồi. Ngưng xương tìm thấy quần áo, đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Lúc này bóng dáng của Trần Tùng và Hải Cơ đã sớm mất tăm mất tích. Từ lâu, Ngương Sương cảm thấy rất xấu hổ, chỉ hận không thể dùng một trường đánh chết Trần Tùng, ngay tức khắc. Nhưng cô ta lại vừa không muốn gặp lại Trần Tùng. Cô ta sợ Trần Tùng sẽ lại trộm mất quần áo của cô một lần nữa. Mất mặt một lần là quá đủ rồi. Còn muốn mất mặt hai lần hay sao? Giờ muốn tìm hắn thì cũng không tìm được nha. Chỉ có thể để sau này gặp lại, rồi tính sổ sau mà thôi. Cá heo trắng nhìn ngưng sương bơi khắp nơi trong đại dương. Đại dương chính là nhà của cô ấy. Đột nhiên, ngưng sương nghe thấy một tiếng khóc rất to. Cô ta tìm theo âm thanh liền thấy triệu tử ý. Ngưng sương nói, cô ấy khóc rất đau lòng. Đi thôi, đi xem xem. Triệu tử ý ngồi trên đào nhỏ, quà wow quà wow khóc lớn. Dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô vừa sợ vừa đói. Mà lý do chủ yếu là do đói. Từ khi vào căn cứ, đã rất lâu rồi triệu tử ý chưa bị đói. Lần này gần một ngày rồi cô chưa ăn gì cả. Một cái thùng cơm như cô có thể không đói hay sao? Hu hu hu. Triệu tử ý chỉ biết khóc. Đến tận khi Ngưng xương tới gần, cô mới chú ý tới ngương xương. Triệu tử ý kinh ngạc nhìn vẻ đẹp và dáng người của ngương xương. Cô lau nước mắt. Cảnh giác nhìn về phía ngương xương. Triệu tử ý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô gái xinh đẹp này và cá heo trắng. Đây không phải là đối tượng mà thủ lĩnh muốn tiếp cận hay sao? Những gì mà Hải Cơ và Trần Tùng nói với nhau một cái điện thoại hình người, như cô có thể không biết hay sao, bây giờ cô gái này xuất hiện, vậy chẳng nhẽ là thủ lĩnh đầu hàng rồi ư? Nhưng mà ấn ký tinh thần mà cô để lại trên người thủ lĩnh vẫn chưa mất đi nha. Nhờ thế Triệu Tử Ý liền biết rằng Trần Tùng chưa chết, ngưng sương hỏi với giọng dịu dàng, em gái nhỏ, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nghe thấy câu hỏi này, Triệu Tử Ý lại oa một tiếng mà khóc nấc lên, ta bị người xấu đưa tới đây. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả nha. Cá heo trắng dùng liên hệ tâm linh nói với ngưng xương, trong cô gái nhỏ này có vẻ tốt đó, tâm địa rất lương thiện. Cá heo trắng không phải có năng lực giống như mễ phạn, mà là do có một số loài động vật trời sinh đã có năng lực phân biệt người xấu và người tốt với nhau. Trước khi mặt thế diễn ra, cá heo trắng đã có vài lần cứu được con người đuối nước, mặc dù triệu từ ý là cùng một dột với Trần Tùng, nhưng cô có xấu không? Cô không hề xấu nha, đến cả mễ phạn mà cô còn qua mắt được. Đừng nói đến là một con cá heo trắng. Ngưng Sương cười hỏi. Có cần ta đưa người về bờ biển hay không? Trự tử ý kinh ngạc. Sau đó cô vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Cứ như vậy, trự tử ý được Ngưng Sương đưa về bờ biển. Khi về đến bờ biển, với khoảng cách này, trự tử ý đã có thể dễ dàng liên lạc với Trần Tùng. Thế là cô liền liên lạc với Trần Tùng. Ngưng Sư Em mỉm cười chào tạm biệt với trự tử ý. Cô ta chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Sau khi Trần Tùng nhận được tin tức. Hắn cũng không cần hải quy vương đưa đi nữa, mà tự mình chạy đến bên bờ biển. Trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ, tên ngưng xương này đúng là một thánh mẫu, vậy mà có thể đưa triệu tử ý về bờ biển. Triệu tử ý nhìn thấy Trần Tùng, thì lại qua một tiếng rồi khóc lớn. Không phải là người nói bảo ta đợi một lát rồi, sẽ quay về dắt ta theo hay sao, vậy mà lại để một mình ta ở đó đợi cả ngay chơi. Trần Tùng ngại ngung, hắn định lừa gạt triệu tử ý, rằng bản thân đã đánh 300 hiệp với ngưng xương. Sau đó cuối cùng đánh đến mức làm cho quần áo của cô ta cũng mất đi, vì tiêu hao quá nhiều dị năng và vì đảm bảo an toàn cho cô ấy, nên hắn mới đến đón cô muộn một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nói mấy lời đó ra khỏi miệng. Trần Tùng ngại ngùng nói, đều là do lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi. Trự tử ý vẫn tiếp tục khóc, hắn có biết rằng suốt thời gian đó cô đã phải chịu ướt ức đến thế nào, đã sợ hãi ra sao hay không? Cô cứ tưởng rằng... Bản thân bị Trần Tùng vứt bỏ ở đó rồi, mới khóc một lát mà bụng triệu tử ý lại kêu rồi, thùng cơm là cô đói rồi, Trần Tùng cũng đói rồi, hắn liền lấy ra tám món ăn, tất cả đều là các món sở trường, kèm theo cả Coca-Cola, gà dán và vịt quay. Nước mắt của triệu tử ý rất không có tiền đồ, mà chuyển từ mắt trở thành rơi từ khóe miệng rơi ra, hu hu hu, hi hi hi hi hi, cả bụng quất ức của triệu tử ý lập tức tan thành mây khói. Cô ấy nhìn một đống đồ ăn ngon bày trên mặt đất cười ngu ngơ, Trần Tùng rất nghi ngờ, có khi nào đứa trẻ này cố ý bán thảm không ta. Sau khi ăn một bữa no nê, do triệu tử ý ăn quá no, không bỏ dậy được, Trần Tùng chỉ đành xét cô trở về. Hắn không tiện đi quá nhanh, nếu không thì triệu tử ý sẽ nôn hết những gì vừa ăn được ra mất. Buổi chiều, Trần Tùng quay trở về ăn cứ, thân xác của hải cơ được để trong một dòng sông bên cạnh căn cứ, có hải quy vương trông non dùng. Trần Tùng đang suy nghĩ có nên làm cho hải cơ một cái biển nhân tạo hay không? Chuyện vận chuyển nước biển, đối với quân vương hư không của chúng ta, mà nói là vấn đề. Nêu nhắc đến hay sao? Buổi tối. Trần Tùng phân phó cho mã ngọc, lấy hết bản lĩnh của nhà, ra đê triều đãi hải cơ. Hải cơ nói với vẻ ớt hận. Ta nhất định phải đòi lại mặt mũi, ta phải giết chết tên ngưng xương kia. Bây giờ khoảng cách thực lực của hai bên cách quá xa, phải mười hải cơ thì may ra mới miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ngưng xương. Chiều khi hải cơ cũng có thể tăng cấp lên cấp vương, còn lại thì đi chỉ có là đi tìm chết. Trần Tùng trầm tư suy nghĩ, nếu như có thể vậy, thì hắn cũng muốn qua mắt ngưng xương một chút. Ngoài ra, vì sao khoảng thời gian này mà ngưng xương đã tăng được lên cấp vương rồi? Khẳng định là do cô ta đã ăn được, thứ được gọi là thịt. Nếu không mà chỉ dựa vào nỗ lực bản thân mà cô ta có thể tăng lên được cấp vương, thì đó chính là nói dốc. Mễ là gắp cho mễ phạn một miếng thịt cá. Mễ phạn nói với vẻ ghét bỏ. Ta muốn ăn đuôi cá cơ. Được rồi. Ngươi muốn ăn cái gì, thì ngươi ăn cái đó. Trong đầu Trần Tùng bỗng lé ra một ý. Chẳng nhẽ là do ăn thịt ở các vị trí khác nhau ư. Mặc dù phao câu gà và thịt đùi gà đều là thịt gà. Nhưng mà cảm giác ăn vào, làm sao có thể giống nhau cho được. Vậy là chất lượng thịt cũng khác nhau ư. Giống như việc chất lượng của tinh thể giữa các cấp khác nhau vậy. Chính vì điều này mới tạo ra sự khác nhau giữa các cấp bậc của các sinh vật trong đại dương ư hoặc là còn cả nguyên nhân thiên phú của mỗi con khác nhau nữa. Nếu như cho hải cơ một miếng thịt tốt, chưa chắc nó đã thua kém gì ngưng xương. Trần Tùng sơ sơ căm, trước mắt con đường lấy được tinh thể cao cấp lớn nhất là hắn dựa vào hải cơ, nhưng bây giờ con đường này coi như đã đứt mất rồi. Nếu như để cho hải cơ gặp lại ngưng xương một lần nữa, thì sợ rằng bản thân hắn sẽ chẳng còn cơ hội mà giải cứu nó nữa đâu. Mà kể, cả không gặp hải cơ, nếu gặp những sinh vật mạnh khác trong đại dương Thì độ nguy hiểm cũng rất lớn Chuyện này xảy ra làm cho Trần Tùng nhận ra rằng Bản thân không phải hoàn toàn là kẻ vô địch Ăn xong cơm Trần Tùng lập tức quyết định Cũng đã đến lúc đi tìm Khương sơ tuyết rồi Cô ấy có dị năng thời gian Nắm giữ sự ngưng động thời gian Thứ nhất là nếu như hắn phối hợp với ngưng động thời gian Thì tính an toàn sẽ được tăng lên rất nhiều Thứ hai là do dị năng thời gian của Trần Tùng đang rơi vào Giai đoạn đình trệ Hắn làm thế nào Cũng không nắm được ngưng động thời gian Mặc dù Khương Sơ Tuyết không có cách nào có thể trực tiếp dạy cho Trần Tùng, nhưng mà cô ấy ở bên cạnh Trần Tùng xem hắn thì kiểu gì cũng sẽ có thể cho hắn một chút gợi ý dẫn dắt. Trần Tùng không hề biết vị trí cụ thể của Khương Sơ Tuyết, nhưng hắn biết vị trí đại khái nơi cô đang ở, là ở Hắc Thanh. trước khi mặt thế xảy ra, Trần Tùng không hề đi tìm Khương Sơ Tuyết, bởi vì hai người không hề quen biết, lại cách nhau trời nam đất bắc. Nếu lúc đó hắn đi tìm Khương Sơ Tuyết, là do Trần Tùng điên rồi hay Khương Sơ Tuyết điên rồi? Thì cô mới chịu đi theo Trần Tùng, đầu kỳ tận thế. Trần Tùng cũng chẳng có năng lực đủ để đi một quãng đường xa như vậy, quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, trên lục địa này, ta chính là vô địch. Buổi tối ở bên trong phòng, Mễ Lạp kinh ngạc nói, đi hở thành ư, hơn 3.000 dặm, tận thành thị ở bên cạnh đó. Người đi xa như vậy để làm gì? Trần Tùng nói, trong lúc vô tình ta nghe một người nói ở đó, có một dị năng giả hệ thời gian, là con gái. Nắm giữ được ngưng động thời gian Đó là một nhân tài Ta đến đó để xác nhận một chút Nếu như là thật Thì ta muốn đem cô ấy về căn cứ Xa thì cũng không xa lắm đâu Ta mà dùng toàn lực chạy Thì khoảng vài tiếng là tới rồi Đến vùng Duyên Hải Trần Tùng con chẳng cần tốn đến một tiếng đồng hồ Cho 1.000 dặm đường Vậy thì 3.000 dặm có đáng là bao xa cơ chứ Mễ Lạp càng kinh ngạc nói Ngưng động thời gian ư Thần kỳ như vậy sao Vậy thì đúng thật là xứng đáng Để anh đi một chuyến đó Nếu như là một kẻ hay ghen tuông Thì sợ rằng trọng điểm nghe được chính là con gái rồi Trần Tùng cũng nhất định phải nói rõ từ Trước Nếu không thì lại trở thành hắn đi ra ngoài một chuyến Sau đó lại dẫn gái về Mễ lạp tán đồng nói Anh, người đi đi, cần mất khoảng bao lâu Trần Tùng nói Nếu như nhanh thì tốn khoảng 23 ngày Còn nếu như lâu thì khoảng nửa tháng Thời gian đi đường không phải là vấn đề Nhưng mà hắn phải đợi cho đến Khi Khương Sơ Tuyết chịu theo hắn trở về, cái này cần Trần Tùng tốn thời gian, nếu như thật sự không được, thì hắn chỉ còn cách trói cô lôi về coi như công cụ mà thôi. Thực ra trong lòng Trần Tùng có chút ghét Khương Sơ Tuyết, đây cũng là lý do vì sao hắn không sớm tìm Khương Sơ Tuyết về đây. Đời trước, Khương Sơ Tuyết từng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Trần Tùng, nói hắn là đồ khôn lõi, đồ khôn lõi có ăn cơm nhà cô, có ăn thịt kho nhà cô không hả? Trần Tùng ra ngoài. Cũng không hề có chuyện gì không yên tâm về căn cứ cả. Trong căn cứ có cậu trưởng lão, lại còn có cả hải cơ chấn giữ ở đây, có là tăng thi cấp 10 đến đây, thì cũng phải quỳ xuống. Hải cơ không hề yếu hơn Trần Tùng, vậy thì căn cứ có thể gặp nguy hiểm gì cơ chứ? Kể cả có tăng thi cấp vương xuất hiện, với xác suất cực kỳ nhỏ đi chăng nữa, thì mễ phạn cũng có thể dự đoán trước được. Phải xa Trần Tùng tận mấy ngày, mễ lạp còn chưa bao giờ phải rời xa Trần Tùng lâu, như vậy cả đâu. Hai người cuốn quyết ôn tồn với nhau một hồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Tùng tạm biệt với Mễ Phạn, Pháp Vương và Hải Cơ. Mễ Phạn tỏ ra cực kỳ không nỡ. Mau mau quay về nhé. Pháp Vương thì tỏ ra rất vui vẻ. Chỉ là rời đi có vài hôm mà thôi. Nó sẽ nhân vài hôm, mà chủ nhân không có nhà. Không có sự ngăn cản của chủ nhân. Nó phải tích một đống điểm tích lũy mới được. Trần Tùng lên đường rồi. Nếu như cứ dùng toàn lực chạy không ngừng nghỉ, thì tốc độ của Trần Tùng có thể đạt đến con số 1.500 dạng 1 giờ. Nhưng mà hắn kiên trì không quá một tiếng đồng hồ. Với tốc độ này, kể cả có kẻ nào muốn tìm Trần Tùng gây phiền phức, thì con chẳng kịp nhìn hình bóng hắn ấy, chứ đừng nói gây chuyện. Khi gặp phải đoạn đường có chướng ngại khó để đi qua, Trần Tùng liên trực tiếp dùng hành tẩu hư không. Trước khi xuất phát, Trần Tùng đã nghiên cứu qua tuyến đường cần đi, đời trước hắn đi khắp các nơi trên đất nước, vậy nên cũng coi như là quen thuộc. Tại sao hắn lại đi khắp nơi trên đất nước? Đó là do lúc đó hắn đói đến hoảng, phải đi khắp nơi xem nơi đâu còn đồ để ăn, khi lên đến cấp vương. Chỉ cần dùng hành tẩu hư, không, là hắn có thể đi khắp các nơi, khắp các thành phố trên cả nước rồi. Tốn khoảng hơn 5 tiếng, Trần Tùng đã đến được Hờ Thành, đi qua được khoảng cách 3.000 dặm. Trên người Trần Tùng kín đầy bụi bạm, nhìn trông rất nhét nhác hít thở nặng nề. Trần Tùng chỉ biết, Khương Sơ Tuyết đang ở thành phố này. Sau này sẽ đi tới chỗ của Mễ Linh, còn liệu cô ấy có thật sự ở đây hay không? Trần Tùng cũng không chắc chắn, hắn cũng không biết trí cụ thể của cô ấy ở đâu. Những điều này thì hắn cần nghe ngóng một chút. Nếu như Khương Sơ Tuyết tương đối nổi tiếng, thì hắn có thể nghe ngóng được tin tức của cô ấy một cách khá dễ dàng. Thành phố hở nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn thì cũng không lớn lâm. Nếu như Trần Tùng cố gắng muốn tìm một người, thì chỉ cần cô ấy có ở đây, nhất định hắn có thể tìm ra. Trước tiên hắn phải tìm kẻ sinh tồn, để hỏi thăm nghe ngóng tình hình một chút. Không lâu sau, Trần Tùng gặp được một tiểu đội sinh tồn giả, đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Trần Tùng lấy ra một bao thuốc, rồi đi tới gần, thuốc lá. Có thể coi nó, như là quà gặp mặt của phần lớn đàn ông với đàn ông. Trần Tùng đang chuẩn bị phát cho mỗi người một điếu, thì liền bị. Đối phương cước mất cả bao. Trần Tùng cũng không bất ngờ, hắn cười nói. Các vị đại ca có ai biết một người tên? Là Khương Sơ Tuyết không? Nếu như không ai biết cả, thì đừng trách, vì sao ta không khách khí, mà cho mỗi người ăn một trưởng nhé. Ai mà biết được mọi chuyện, lại tiến triển thuận lợi hơn cả những gì, mà Trần Tùng tưởng tương. Tiểu đội này, chính là thành viên của căn cứ Khương Sơ Tuyết. Tên cầm đầu đám người, Trương Thiếu Kiệt, đánh giá Trần Tùng một chút. rồi một cười đều, lại là một tên muốn chui gầm chạm đến đây ư. Trần Tùng ngẩn người, ngươi từ đâu mà nhìn ra được điều đó vậy? Nhưng mà hình như hắn thật sự biết gì đó Về khương sơ tuyết thì phải Trần Tùng phối hợp đáp theo Hê hê, mấy người anh em biết ư Trương Thiếu Kiệt nói với vẻ khinh thường Đó chính là con gái của đại ca chúng ta Chúng ta có thể không biết hay sao Người ở bên cạnh nói Anh Kiệt, lục soát trên người hắn xem sao Nói không chừng vẫn còn đồ đó Hai mắt Trương Thiếu Kiệt sáng lên Người anh em Tự giác chút đi nào Đại ca của chúng ta là cường giả cấp 6 đó Để yên cho chúng ta lục soát xem còn gì không, thì chúng ta cũng sẽ không làm khó người đâu. Trương Thiếu Kiệt nói xong, liền muốn lục xoát trên người Trần Tùng. Trần Tùng đang định đánh một trưởng đập chết Trương Thiếu Kiệt. Thì hắn bỗng nhiên nhớ rằng, đây là người bên phía của Khương Sơ Tuyết. Vẫn là không nên tạo ra xung đột thì tốt hơn. Trần Tùng nghe ra được một tin tức, đó là Khương Sơ Tuyết lăn lộn cũng không tồi. Cô ấy có một người bố là Cường giả cấp 6. Người muốn chui gầm chạm nhà cô ấy rất nhiều. Đừng cảm thấy cấp 6 là thấp Đây là cấp bậc của lão đại một phương rồi Trần Tùng phối hợp nói theo Anh Kiệt Đừng vậy mà Trương Thiếu Kiệt Chỉ đơn giản lục soát qua loa một chút Hắn sờ sờ túi áo Cũng không làm khó gì Trần Tùng cả Trần Tùng nói Anh Kiệt Ta muốn gia nhập vào căn cứ của các ngươi Hắn muốn trước tiên cứ trả trộn vào điều tra một chút đã Trương Thiếu Kiệt cười ha ha Căn cứ của chúng ta Không thu nhận phế vật đâu Ngươi có năng lực gì Cấp tư bình thường chúng ta cũng không thèm nhận đâu, loại phế vật như cấp 3 cơ bản đều chết cả rồi, mà kể cả còn thì cũng chẳng ai cần cả. Trần Tùng suy nghĩ một chút rồi nói, ta là cấp 5 hệ nhục thể. Trần Tùng có thể chết của cấp 10 ai mà nghi ngờ hắn không phải là hệ nhục thể cơ chứ. Trương Thiếu Kiệt nghe vậy thì ngẩn ra, cấp 5 tính là tinh anh rồi đó. Trương Thiếu Kiệt hiếp mắt lại nói, để ta thử xem sao. Trương Thiếu Kiệt đánh một quyền thật mạnh vào thẳng đầu của Trần Tùng. Trong lòng Trần Tùng cười thâm, đúng là chỉ như một nắm đấm nhỏ đập vào đầu ta mà thôi. Trần Tùng không hề động đậy chút nào. Trương Thiếu Kiệt lập tức xác nhận được Trần Tùng đúng là cấp 5. Hắn liền ôm quyền nói, thất lễ rồi. Trương Thiếu Kiệt lập tức lấy ra bào thuốc mà hắn vừa nhét vào trong túi trả lại cho Trần Tùng. Người anh em, đã đắc tội rồi. Trần Tùng cười cười nói, ta có thể gia nhập căn cứ của người không? Ngưỡng mộ đã lâu. Trương Thiếu Kiệt gật đầu. Tất nhiên rồi. Nhân tài giống như người anh em đây Thì ai mà không cần cơ chứ Thì Trần Tùng có mễ phạn ra Ai cũng không thể lập tức đoán ra được người đến căn cứ Liệu có phải là nội gián hay không Khó mới có thể gặp được một người tai Ai mà không thu nhận cơ chứ Tất nhiên là sẽ nhận rồi Sau đó sẽ âm thầm thử thách kiểm tra người mới vào sau Trương Thiếu Kiệt cũng không đi tìm kiếm vật tư nữa Hắn trực tiếp đưa Trần Tùng về căn cứ luôn Trương Thiếu Kiệt cười nói Người anh em, hình như ngươi tới đây Là do nhắm vào đại tiểu thư nhà chúng ta, ta khuyên ngươi, vẫn là nên bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu đi thì hơn. Mặc dù vẻ ngoài của ngươi rất tuấn tú, nhưng mà đại tiểu thư nhà chúng ta cũng cực kỳ yếu tú đó. Cô ấy là hệ tinh thần, có thể nắm giữ thuật định thân rất thần kỳ. Thuật định thân ư, Trần Tùng giật mình, hệ thời gian cực kỳ thần kỳ. Ngưng động thời gian và thuật định thân cũng không khác nhau nhiều lắm. Những người khác có hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường, mà cũng có khả năng là... Do cha con Khương Sơ Tuyết, sợ Khương Sơ Tuyết quá thu hút sự chú ý vậy, nên mới cố ý nói như vậy. Ở căn cứ này, bố của Khương Sơ Tuyết, Khương Thiên Thành là lão đại của căn cứ. Cấp 6, Khương Sơ Tuyết cũng không yếu, trên mặt cô ấy nói là bản thân là cấp 5. Nhưng mà theo như Trần Tùng đoán, thì nói không chừng cô ấy đã đạt được đến cấp 6 rồi. Dù sao thì tương lai Khương Sơ Tuyết cũng là cấp vương mà. Vậy làm sao để bắt cóc được Khương Sơ Tuyết đi? Hay là thể hiện ra thực lực nhỉ? Tiểu thư Khương, chắc người cũng không muốn bố của ngươi xảy ra chuyện gì đó đâu ha, khụ khụ, chúng ta là người đàng hoàng cơ mà, Trần Tùng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, đại ca trở về rồi. Một đội xe tiến về phía căn cứ, bố của Khương Sơ Tuyết, Khương Thiên Thành, bước xuống từ một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười. dáng vẻ của Khương Thiên Thành khoảng trên 40 tuổi, trông rất nho nhã, là một ông chú tuấn tú, Khương Thiên Thành mỉm cười nói. Các anh em vất vả rồi. Khương Sơ Tuyết cũng bước xuống theo từ trong xe, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Khương Sơ Tuyết khá xinh đẹp, đại khái là ngang với Thư Vân. Nhưng so với Mễ Linh và Mễ La thì kém hơn rất nhiều khí chất trên người Khương Sơ Tuyết, gần giống với bố của cô ấy. dáng vẻ con gái ngoan của ba, trước mặt thế xảy ra, cô cũng là như vậy, thanh tú bảo thủ. Thế nên khi Khương Sơ Tuyết nghe thấy bảo đó là một tên khôn lỏi Thì trên mặt cô liền vô thức mà xuất hiện sự ghét bỏ. Khương sơ tuyết để tóc ngắn, đúng ra trước đó là cô để một mái tóc dài. Nhưng sau khi mặt thế xảy ra, để tóc dài có thể hạ chết người. Hơn nữa, cô cũng không có thời gian chăm sóc mái tóc dài của mình. Nếu không cắt, thì chỉ tính riêng việc gội đầu thôi, cũng mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Trần Tùng đứng trong đám người quan sát gặp bố. Con này, quả nhiên đúng là Khương sơ tuyết. Là dĩ năng giả hệ thời gian duy nhất của kiếp trước. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm là ngoài ý muốn, đó là Trần Tùng không hề hay biết, chuyện bố của cô ấy vẫn còn sống, nhìn qua có vẻ quan hệ tình cảm của hai bố con họ rất tốt. Nếu như hắn muốn đưa Khương Sơ Tuyết đi thì không thể không qua cửa của Khương Thiên Thành được, hoặc là hắn có thể đem Khương Thiên Thành đi. Lúc đó Khương Sơ Tuyết tự nhiên cũng sẽ đi theo mà thôi. Đời trước, Trần Tùng không hề gặp qua Khương Thiên Thành mà hắn cũng chưa từng nghe nói đến, vậy nên có vẻ như là hắn ta ngỏm rồi. Bây giờ Khương Thiên, Thành cũng là cấp 6. Nếu như đó là thành quả, dưới sự không sử dụng bất kỳ tinh thể cao cấp nào mà có thể đạt được cấp 6 tại thời điểm này, thì hắn ta đúng là một hạt giống tốt của cấp vương trong tương lai. Cả cặp bố con này đều là cấp vương ư. Đây là ngang tầm với mễ linh và mễ lạp đó. Tất nhiên cũng có khả năng cao rằng Khương Thiên Thành đã dùng qua tinh thể cao cấp để có được thực lực như ngày hôm nay. Bên cạnh Khương Sơ Tuyết, còn có một con chó xa môi màu trắng rất cao rất đẹp. Có thể thấy rằng, Khương Sơ Tuyết rất để tâm đến con chó này. Trần Tùng cũng chưa từng thấy con chó này bao giờ, xem ra là sau này cũng ngủm rồi. Trần Tùng nhìn nhìn. Nếu như đây là một con chó cái, thì hắn sẽ đem về cho Pháp Vương làm vợ nhỏ. Lấy của nó 2.000 điểm tích lũy để đổi một cô vợ nhỏ, cũng không quá đáng quá đâu nhỉ. Buổi trưa khi ăn cơm, kể cả Trần Tùng có thực lực của cấp 5, thì cũng chỉ được phát cho một bát mì sợi lớn mà thôi. Trong nhà ăn, Khương Thiên Thành và Khương Sơ Tuyết... Cũng có mặt ở đây, cùng tất cả mọi người ăn đồ ăn giống nhau. Đây là do bọn hắn, đi con đường gần dân thân với dân đó mà. Trần Tùng thấy Khương Sơ Tuyết, lấy một phần mì sợi cho Samoy. Nhưng con Samoy lại tỏ ra rất tủi thân mà nhìn nhìn. Ngày nào cũng ăn mì sợi đúng là rồi cũng phát ngán nha. Khương Sơ Tuyết bất lực nhỏ giọng an ủi, dùng cả một buổi chiều đi loanh quanh xem xét. Trần Tùng cũng coi như có chút hiểu biết về căn cứ của Khương Thiên Thành và thành phố Hờ rồi. Trần Tùng được sắp xếp ở một phòng đôi. Nói thế nào thì hắn cũng là một tinh anh cấp 5, nếu như vẫn phải ngủ cùng cấp 4 thì có hơi nghèo nàn tội nghiệp quá rồi. Trần Tùng chú ý tới có người luôn giám sát bản thân hắn lúc có lúc không, dù sao thì hắn cũng mới đến mà. Ai cũng không dám yên tâm, đêm khuya yên tĩnh, Trần Tùng bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân. Là kế hoạch như thế nào để cho Khương Sơ Tuyết rời xa bố cô ấy, đi theo bản thân mình ư? Cô ấy điên rồi chắc. Giờ hắn có lấy cái gì ra dụ dỗ cô ấy Cũng vô dụng cả Thế nên chỉ còn cách bắt cóc Theo cả Khương Thiên Thành theo mà thôi Nhưng mà Khương Thiên Thành là lão đại một phương Làm sao mà có thể để cho hắn ta Từ bỏ tiềm lực mà mình có Để đi theo người ta được Những người đã từng nếm qua được tư vị của quyền lực Sẽ không bao giờ có khả năng làm điều đó đâu Mà Trần Tùng Cũng không thể sử dụng sức mạnh cưỡng ép được Trần Tùng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian Ở chỗ của Khương Sơ Viết tới vậy Thời gian còn chưa qua một ngày, Trần Tùng nằm trên chiếc giường trống, đã bắt đầu nhớ về mễ lạc. Hắn cũng nhớ cả mễ phạ nữa. Hắn nhịn không nổi nha. Hay là tặng cho bọn hắn một chiêu thật độc đi. Trần Tùng định bụng sẽ trộm hết tất cả lương thực trong căn cứ của Khương Thiên Thành đi mất. Không có lương thực, kể cả người có là lão đại cấp vương đi chăng nữa, thì nhân tâm cũng tan thành mây khói hết. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng. Căn cứ mà không còn nữa... Thì bọn hắn sẽ dễ dàng đi theo Trần Tùng hơn Quý cô Khương sơ tuyết Hình như ngươi chưa từng bị người khôn lòi ích kỷ Chơi cho một vô qua thì phải Không phải là ngươi ghét loại người đó nhất hay sao Nay ta sẽ cho ngươi một vố nhớ đời Ai kêu ngươi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ta Loại người như ta cực kỳ nhỏ nhen thủ dai đó Muốn giám sát Trần Tùng ư Trừ khi ngươi ở cùng một phòng với hắn Dùng hai mắt nhìn chằm chằm hắn 24 trên 24 Thì may ra Trần Tùng dùng hành tẩu hư không Đi thẳng về phía trước, của căn cứ hơn 100 m sau đó dùng dị năng, để lơ lửng giữa không chung, đêm khuya tối om trong tình huống không hề có đèn đóng gì cả. Làm sao có ai có khả năng phát hiện được ra Trần Tùng cơ chứ? Trần Tùng đi đến kho dự trữ lương thực, Khương Thiên Thành đem lương thực chia ra, để vào hai cái kho, nhưng mà xung quanh kho không có bao nhiêu người canh gác cả. Bên ngoài căn cứ mới là chỗ được canh phòng cẩn mật nhất, Trần Tùng lại lập tức đi vào trong kho trong chớp mắt. Bên trong kho cũng có người trực ở đó, nhưng số lượng người không nhiều, mỗi kho chỉ có hai người canh gác. Trần Tùng yên lặng đến bên cạnh bọn hắn, tất cả đều bị Trần Tùng đánh ngất hết, sau đó hắn bắt đầu trộm lương thực. Tại tỉnh nơi mà thành phố Hở đang ở luôn nổi tiếng là căn cứ của lương thực, lượng lương thực tồn lại ở đây có rất nhiều, ở chỗ Khương Thiên Thành, kể cả là khoảng thời gian này đi chăng nữa thì cũng còn có khoảng hơn 800 tấn lương thực, với số người trong căn cứ, để đó ăn tiết kiệm một chút thì cũng đủ ăn trong vòng 2 năm, tiền đề là bọn hắn có thể giữ được số lương thực này trong tay. Nhà kho thứ nhất, nhanh chóng bị Trần Tùng trộm sạch sẽ, Trần Tùng đang định dùng cách tương tự đối với nhà kho thứ hai. Nhưng mà điều hắn không ngờ là con Samoy của Khương Sơ Tuyết đang nằm bên trong nhà kho ngủ ngon lành. Dựa vào thính giác của Samoy người bình thường đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng mà tiếc rằng, người tới đây là Trần Tùng, trong mắt Trần Tùng khẽ chuyển động. Dùng lồng giam không gian để giam Samoy lại, trong không gian đó đã được bịt kín kỹ càng, bất cứ âm thanh nào cũng không truyền vào được. Trong thời gian ngắn, thì Samoy sẽ không bị thiếu oxy mà chết đâu. Sau khi thu dọn hết mọi thứ xong xuôi, Trần Tùng liền ôm theo con Samoy đã tỉnh lại, rồi dùng hành tẩu hư không chạy đi mất. Đến cả con cháu hắn cũng trộm đi luôn, ra đến bên ngoài, con Samoy cứ lớn giọng sủa. Trần Tùng cảm thấy phiền phức, liền nhét cho nó một cái đùi gà vào miệng. Samoy lập tức không kêu gì nữa, ngoan ngoãn lặn từng miếng đùi gà to, thơm quá trời. Không biết bao lâu rồi nó mới được ăn thịt nữa. Trần Tùng dùng lồng giam không gian để nhốt Samoy lại, hắn bỏ vào trong đó 10 cái đùi gà. Cái lồng giam không gian này có lỗ thông khí, Samoy không chết được, người bên ngoài cũng không thể lan nó bị thương. Trần Tùng chỉ chỉ nó rồi nói: "Sau này ngoan ngoãn đi theo ta là được rồi. Trước tiên ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trong này vài ngày đi, ta sẽ đúng giờ tới đưa đồ ăn cho ngươi." Samoy nở nụ cười mỉm giống như thiên sứ vậy, Samoy mỉm cười lên trông thật sự rất xinh đẹp, Trần Tùng lại quay về phòng của, mình giống như chưa từng có gì xảy ra, khoảng hơn 5 giờ sáng, Khương Thiên Thành mới phát hiện ra tất cả lương thực, đều không cánh mà bay cả rồi, Khương Thiên Thành hoảng hốt đi tới nhà kho, quả nhiên tất cả đều mất hết rồi, Khương Thiên Thành đỏ mắt hét lớn. Lương thực đâu rồi? Tại sao tất cả đều mất hết rồi là như nào? Tác người trông coi nhà kho cái kiểu gì vậy? Khương Thiên Thành nghĩ mãi cũng không ra, lương thực tại sao lại có thể mất hết được? Vấn đề là nhiều lương thực như thế. Đối phương làm như thế nào để có thể vận chuyển tất cả ra khỏi căn cứ được vậy? Những người canh gác ở cổng, căn cứ hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì không thể nào có khả năng lương thực, bị vận chuyển qua đường cửa chính được. Dùng lửa đốt hết rồi ư, khả năng này bị loại trừ. Hay là đối phương đào hầm mật đạo? Điều này cũng không có khả năng. Việc này làm cho Khương Thiên Thành... Với thực lực cấp 6 phải ngã lan ra đất, trong miệng hắn lẩm bẩm, có quỷ ư, làm sao mà có thể cơ chứ? Chỉ trong một đêm mà tất cả lương thực của ta đều mất hết rồi hay sao? Không có lương thực thì căn cứ của hắn phải ăn bằng gì? Khương Thiên Thành không thể hiểu nổi. Nhiều lương thực như vậy mà tại sao lại có thể biến mất hết trong một đêm được? Khương Thiên Thành bỗng nghĩ tới một khả năng làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh đầy người. Chẳng nhẽ tất cả mọi người trong căn cứ đều là kẻ phản bội. Sau đó bọn hắn bày ra một vợ kịch, để chiêu đùa hắn hay sao, nghe rất hoang đường. Nhưng mà hình như thật sự có khả năng là như vậy, Khương Thiên Thành không thể nào có thể tưởng tượng nổi, lại có một kẻ nắm giữ khả năng hành tẩu hư không, và cả dĩ năng không gian đến đây, để trộm. Hết lương thực của hắn, Khương Sơ Tuyết cũng hồn bay phát tán mà đi khắp nơi, để tìm chú chó yêu quý của cô. Chó của ta đâu? Cơm nắm. Người ở đâu rồi? Tại sao chó của ta lại biến mất rồi? hu hú. hú. Khương Sơ Tuyết đau lòng khóc lớn, Cơm Nắm cũng là thực lực cấp 5, vậy mà lại biến mất một cách thần bí, trong thời kỳ thiếu thịt thiếu thức ăn như này, kết cục của nó không cần nghĩ nhiều cũng biết, vừa nghĩ tới chuyện Cơm Nắm đã biến thành thịt chó, Khương Sơ Tuyết liền rơi vào trong sự đau lòng. Khương Thiên Thành tốn mất thời gian một tiếng đồng hồ ngẩn ra, nhưng vẫn không nghĩ được tại sao lương thực lại biến mất hết. Đây là câu đố lớn thứ 8 mà chưa có lời giải trên thế giới, người bị Trần Tùng đánh ngất tính lại ấp ạp úp nói không rõ mọi chuyện, vẻ mặt đều tràn đầy sự hổ thẹn, nếu bọn hắn mà nói rõ được mọi chuyện, thì đúng là có quỷ rồi. Tất cả các thành viên trong căn cứ, đều đã ngủ dậy, buổi tối không hề có hoạt động giải trí gì cả thế, nên tất cả chỉ đành ngủ sớm, sáng mai dậy sớm, đúng ra tất cả đều tưởng rằng, sắp được ăn cơm nhưng không, ai mà biết được lại phải ôm bụng đói tiếp, bị đói 12 bữa, vấn đề lương thực không được giải quyết, ngày hôm sau liền có người bắt đầu bỏ đi. Khương Thiên Thành nằm trên ghế, xoa xoa chán nghĩ cách, tình hình ở thành phố Hờ cực kỳ đặc biệt. Ở đây có lượng lương thực tồn động rất lớn, đó là điều mà ai ai cũng biết. Sau mặt thế, những tỉnh khác, thậm chí cả những kẻ sinh tồn ở những quốc gia vùng biên giới, cũng tới đây để cướp lương thực. Phần lớn số lượng lương thực đều đã bị cướp sạch rồi, nếu là đồng bào thì còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu là những kẻ sinh tồn, từ các quốc gia khác đến đây thì tất cả các căn cứ của thành phố Hờ sẽ đoàn kết cùng nhau chống lại. Tất cả các căn cứ đều là những người đã cùng nhau đánh trận qua, Khương Thiên Thành không nỡ đi đến thước đầu của họ. Ngoài ra, thực lực của Khương Thiên Thành rất mạnh, hắn là cấp 6. Con gái Khương Sơ Tuyết cũng là cấp 6, nhưng vì khiêm tốn nên cố ý không nói ra. Nhưng một kẻ cấp 6 như hắn, cộng thêm việc hắn thu nạp người rất thuận lợi, bây giờ đã trở thành tâm điểm cho người ta quan sát. Nếu như hắn dám đi cướp Thì sẽ làm hỏng đi thế cân bằng ảo rượu hiện nay đang có Trần Tùng cũng là đối tượng được quần chúng Để tâm quan sát Nhưng ai lại chê mạng mình dài quá hay sao Mà dám động vô hắn Khương Thiên Thành là cấp 6 Nhưng chắc chắn không phải là kẻ vô địch Chỉ cần mười mấy người cấp 5 thôi Là đã có thể đánh ngang hàng với hắn rồi Lương thực Chính là nguyên nhân chủ yếu Khiến hắn ta có thể trở nên lớn mạnh Kể cả lượng lương thực hắn có cực kỳ nhiều Nhưng hắn vẫn phải cung ứng có giới hạn Khương Thiên Thành lầm bẩm nói, cục diện bây giờ không có cách nào hóa giải, trừ khi ta có thể tìm về được số lương thực mất tích thần bí kia. Khương Thiên Thành mặt dày đi tới các căn cứ có quan hệ tốt vay 10 tấn lương thực, mà hắn cũng thật sự vay về được. Trần Tùng cấp 5 được sắp xếp để đi áp tải lương thực về, 10 tấn lương thực đung một cái xe vận chuyển cực kỳ lớn đến để vận chuyển. Khương Thiên Thành tự mình dẫn người áp tải lương thực về, Khương Thiên Thành quyết định rồi. Sau khi lương thực về đến căn cứ, Thì hắn sẽ đích thân trông coi, 10 tấn lương thực, có thế nào thì cũng đủ để ăn trong một tuần. Trần Tùng trợn trắng mắt, đợi thêm một ngày thôi hắn cũng cảm thấy lãng phí thời gian, ta sẽ cho người thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Tùng trực tiếp sử dụng trục xuất hư, không ném cái xe vận chuyển lớn ra, cách xa 100 dặm, di chuyển vật chất tiêu hao dị năng rất ít. Lần này thì ngơ người thật rồi đúng không? Khương Thiên Thành thật sự ngẩn người ra rồi, xe của hắn đâu? Các thành viên đang chờ để được ăn chưa cũng đần mặt. Buổi sáng bọn hắn còn chưa ăn sáng đâu đó. Thế mà lương thực lại cứ thế, mà biến mất rồi ư. Nó biết mất ngay dưới mí mắt của bọn họ. Khương Thiên Thành ngã lan ra đất. Trong lòng thầm lạnh đi, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thật sự là có ma rồi. Nếu như chuyện như thế này cứ liên tục xuất hiện, thì hắn sẽ không bao giờ có lương thực được nữa cả. Đang có người âm thầm gây chuyện trong bóng tối. Nhưng mà liệu con người có? Thể làm ra loại chuyện như thế này được ư. Khương Thiên Thành thật sự không có cách nào hiểu nổi. Khương Thiên Thành khôn chịu thua, mà lại đi vay thêm hai tấn lương thực, xong rồi cũng biến mất như thế. Cuối cùng, Khương Thiên Thành cũng từ bỏ rồi. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều đói tròn một ngày. Lòng tin của mọi người đã tản đi cả rồi. Thậm chí còn có tin đồn Khương Thiên Thành đắc tội với ông trời. Trần Tùng vui vẻ ngồi xem, để ta xem xem căn cứ của ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ngươi có bao nhiêu lương thực, ta sẽ thu bằng đó lương thực. Dưới tình huống như vậy. Nếu như căn cứ mà còn không sụp đổ, thì ta thật sự tâm phục khẩu phục Khương Thiên thành người đó. Trần Tùng rút ra ít thời gian, để. Đi thăm xa mọi nó rất ngoan, thấy Trần Tùng tới còn không ngừng vẫy đuôi. Trần Tùng tâm trạng khôn tôi, hắn ném cho nó hai cái chân giỏ kho lớn. Trần Tùng cười nói. Đi theo ta thì đó mới là sáng suốt. Ngày hôm sau, thành viên trong căn cứ đã đi mất khoảng 1/3 Nếu như cứ đợi chờ như này, thì ê là bọn hắn sẽ chết đói hết mất. Ở đây không có tiền đồ nữa rồi, kể cả là có nhận được chút vật tư, thì tương lai họ biết ăn cái gì. Thực lực của Khương Thiên Thành có tác dụng gì cơ chứ? Có thể coi như cơm mà ăn chắc. Trần Tùng sờ căm, nhiều nhất là hai ngày nữa. Khương Thiên Thành sẽ trở thành cô gia quả nhân. Trong thời mặt thế, vật tư mới là quan trọng nhất. Ở chỗ của Trần Tùng, cơm đảm bảo no thì mới có thể thu hút được nhân tài. Thực lực của Trần Tùng chỉ có tác dụng cộng thêm điểm mà thôi. Quả nhiên chuyện gì rơi vào tay hắn. Cũng đều trở thành hạ bút thành văn, không phải tốn công sức lớn mà hắn đã có thể làm cho một căn, cứ sụp đổ. Nhưng có một chuyện đột nhiên xảy ra, làm đảo lộn kế hoạch của chân Tùng, thành phố Hờ ở biên giới. Ngay sát đó là rau muối quốc. Rau muối quốc nghèo nàn vật tư, nhưng mà số lượng nhân khẩu lại không hề ích. Bọn hắn đã nhiều lần tổ. Trước người đến thành phố Hờ để cướp vật tư, Khương Thiên Thành dẫn người đi đến, để cùng nhau chống lại. Tính rằng, do có giao tình, cùng là đồng bào với nhau. Nếu không, thì Khương Thiên Thành đã sớm dẫn người đi cướp vật tư, ở những căn cứ khác rồi, ở rau muối quốc. Bên trong một căn cứ nọ, một người đàn ông có đôi lông mày rậm mở to mắt. Một loạt những từ ngữ mang sát ý xuất hiện, từ trong miệng hắn ta. Khương Thiên Thành, món nợ của chúng ta, cũng đã đến lúc nên tính toán một chút rồi. Đến ông trời cũng đã giúp rau muối quốc chúng ta, giúp Kim hê ta, để cho ta có được viên tinh thể cao cấp này. Từ đó mà lên được tới cấp 7, bây giờ ta chính là vô địch. Tập hợp người đi, chúng ta giết vào thành phố Hờ, một người đàn ông hưng phấn nói. Có sự ra tay của Kim Tiên Sinh, chúng ta nhất định sẽ toàn thắng trở về, giết sạch bọn chúng. Anh em của Kim Hê hey hey đều chết trong sự liên thủ của Khương Thiên Thành và Khương Sơ Tuyết. Khương Sơ Tuyết làm cho bọn hắn không cử động được, rồi Khương Thiên Thành dùng dị năng lơ hệ bổ chết đối phương. Đến Trần Tùng, còn không có cách nào có thể chống lại ngưng động thời gian. Vậy làm sao mà những người khác có thể chống lại được cơ chứ? Đến dị năng còn chẳng điều động nổi Tất cả chỉ có thể cứ thể chơi mắt chịu đựng dòng muối quốc có hơn chục căn cứ ở vùng biên giới Sau khi biết tin Kim Hege tăng lên cấp 7 Tất cả đã lựa chọn liên thủ lại Định đánh thước một trận lớn ở thành phố Hơ Có một căn cứ lớn ở sát biên giới nhất trốn không kịp Bị bao vậy lại Chỉ có một số ít người có thể trốn thoát Kim Hege hứa lạnh một tiếng tỏ ra khinh thương Còn chẳng chịu nổi một kích của ta Ta phải hủy diệt thành phố Hơ Báo thủ cho anh em của ta Đầu tiên phải tìm được Khương Thiên Thành, ta phải đứng trước mặt Khương Thiên Thành, giết chết con gái hắn ta, hà hà hà. Hành động của giao mối quốc, vẫn bị người của thành phố Hở phát hiện ra. Dù sao thì họ cũng có cảnh giác. Vài căn cứ ở gần nhau, lập tức lựa chọn cùng nhau liên thủ lại, cùng chống lại quân địch. Đồng thời thông báo thông tin cho những căn cứ khác. Bình thường kể cả có tranh đấu, thì cũng là đấu tranh nội bộ. Nhưng khi có kẻ địch đánh đến, thì không cần phân biệt có ân quán hay không. Tất cả bọn họ đều lập tức liên thủ lại. Khương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng. Tất cả là do tên khốn Kim Hê kia gây ra cả. Giao hắn ta cho ta xử lý. Một người đàn ông trung niên cao mày nói. Anh Khương, ta nghe có người nói, thực lực của tên Kim Hê đó đã tăng lên rất nhiều, không hề giống với lần trước chút nào cả. Xem ra là có chuẩn bị mà tới đó. Nếu không thì lần trước bọn hắn đã bị chúng ta giết tới mức sợ vỡ gan rồi. Làm gì mà có gan quay lại nữa cơ chứ? Khương Thiên Thành xua xua tay, không cần quan tâm như thế nào, một tấc sâm núi là một tấc máu thịt. Chúng ta quyết không nhượng bộ, dùng người đẩy, đẩy chết bọn chúng, để ta đánh trận tiên phong cho. Tất cả mọi người, im lặng gật đầu một cách nặng nề, nếu không thì còn có thể như thế nào nữa. Cuộc nói chuyện của bọn họ, bị Trần Tùng nghe không sót một chữ, cấp 7 ư, có là cấp 7, thì Khương Sơ Tuyết cũng có thể dùng ngưng động thời gian được, nhưng mà chỉ sợ bọn hắn. Không thể giết nổi cái tên Kim hê kia trong khoảng thời gian bị ngưng động đâu. Chẳng nhẽ đời trước Khương Thiên Thành đã chết như thế này hay sao? Ta có cần thiết, nhân lúc Khương Thiên Thành gặp nguy hiểm thì nhảy ra cứu hắn ta hay không? Nhưng như vậy không phải là ta có thể đem Khương sưa tuyết đi dễ như trở bàn tay hay sao? Trần Tùng đột nhiên tự tát cho bản thân một cái, đánh đến mức một bên má của hắn đỏ lên. Trần Tùng lầm bẩm Trần Tùng ta mặc dù khốn nạn, nhưng mà chuyện thị phi ngay trước mặt như vậy rồi. Ta không thể hành xử như thế được, rõ ràng có năng lực, vậy mà hà cớ gì phải, để người của mình đầu máu cơ chứ? Đứng trước chuyện như vậy, ngươi còn tính kế ơ Trần Tùng. Trong mắt Trần Tùng lộ ra hàn ý, trận này ta sẽ tiếp thay các ngươi Trước tiên cứ để tiểu tuyết định thân hắn lại, tất cả hệ hắc ám đều giải phóng trạng thái tiêu cực ra. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau tiêu diệt Kim Hê Ê Khương Thiên Thành tụ họp tất cả các vị đại ca của những căn cứ khác đến sản chính, cùng nhau thương lượng đối sách. Trên mặt hắn còn mang theo nụ cười tự tin, những người khác cũng gật đầu phối hợp. Cấp 7 còn chưa đến mức phải khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đâu. Một người cấp 7 mà lại muốn hủy diệt thành phố hở của ta ư, đúng là đủ ngông cuồng đấy. Thực tế, một người cấp 7 mà đánh độc đấu thì chẳng có ai là đối thủ của hắn cả, nhưng còn đánh tập thể thì thật sự cũng không cần rén đến thế. Một đám người đầy cũng có thể đẩy chết hắn ta rồi, nhất là khi có dị năng giả. Nắm giữ được năng lực ngưng động thời gian thần kỳ, như Khương Sơ Tuyết, trong mắt Khương Thiên Thành vẫn có ấn hiện một, sự do dự khó thấy, sau khi kết thúc một trận chiến lớn. Không biết liệu có bao nhiêu người phải chết, đám người ở giao mối quốc, không có đồ để ăn, thế nên nhất định bọn chúng sẽ liều chết một phen, có người tiến vào báo cáo. Kim heger đã đang tiến vào khoảng cách, cách đây năm dặm rồi, Khương Thiên Thành gật gật đầu, chúng ta xuất thành ứng chiến thôi, đúng vào lúc này. Có một thanh niên trong sảnh lớn đột nhiên cười tươi lên, trên mặt hắn có vẻ cực kỳ đơn rồ, cơ thể của hắn ta bắt đầu không ngừng phồng lên, vì vinh dự của rau muối quốc, tự phát nổ tử vong. Một tiếng bùm vang lên, máu thịt của hắn ta vang lên, gần như tất cả mọi nơi ở trong đại sảnh. Trước đây, những người cấp cao của hờ quốc đều ở trong này bàn bạc đối sách, mọi việc xảy ra cực kỳ bất ngờ, có thể nói là bị cho vào nồi nấu một lượt rồi. Trong đại sảnh vang lên từng hồi từng hồi tiếng cảnh báo. Có một lão đại tỏ ra không thể tin nổi mà nói, Phương Kỳ là phản đấu ư, mẹ nó chứ, ta không tin, hắn đã đi theo ta hơn nửa năm rồi. Khương Thiên Thành chỉ cảm thấy cực kỳ tức ngực, dĩ năng lưu chuyển không thông, hắn ta cấp 6 mà còn cảm thấy như vậy, thì những người cấp 5 khác càng khỏi phải nhắc đến nữa. Mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng mà trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, Phương Kỳ dùng cách hy sinh tính, mạng của mình để làm thành một chiêu thật ác. Hắn là hệ độc cấp 5. Một chiêu này của hắn có quy lực, có thể sánh ngang với cấp 6. Ai cũng không thể ngờ được, sẽ xuất hiện một tên phản đối như vậy. Trần Tùng ở bên ngoài, hắn không đủ tư cách đi vào đại sảnh, thế nên hắn không thể kịp thời phát hiện được. Có muốn ngăn cản hắn cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Sắc mặt mọi người trông cực kỳ khó coi, Kim Hege sẽ lập tức tới đây bây giờ. Vậy mà ngay lúc này lại xảy ra chuyện như thế, Khương Sơ Tuyết vội vã chạy vào. Khi nãy cô vừa mới ra ngoài đi vệ sinh một chút. Nếu như cô ở đây thì đã có thể ngăn cản không cho đối phương sử dụng cách dùng độc tự phát nổ rồi. Có người sắc mặt tái xanh nói. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có cần tạm thời trốn tránh đi một lát hay không? Khương Thiên Thành chậm rãi lắc đầu. Không kịp nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể liều một phen thôi. Nếu như bây giờ bọn hắn lựa chọn trốn đi mà không tổ chức chống lại một cách chính diện thì số lượng người phải chết sẽ càng nhiều. Dừng lại. Người vào đó làm gì? Trần Tùng đang muốn tiến vào đại sảnh, thì bị người bên ngoài cản lại, Trần Tùng nhẹ nhàng đẩy bọn hắn ra, tiến vào trong đại sảnh, hắn nói với giọng nhàn nhạt, không sao, chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Khương Sơ Tuyết nhìn Trần Tùng với ánh mắt tỏ vẻ không thể tin được, cô chỉ cảm thấy Trần Tùng bị điên rồi, chỉ dựa vào ngươi thôi ư, Trần Tùng gật đầu, đúng, chỉ ta mà thôi. Cứ trốn tránh phía sau, rồi xem người ta đánh sống đánh chết ư, nếu như là đánh nội bộ thì không nói đến. Nhưng mà đây là đấu với người ngoài. Hơn nữa, Trần Tùng hoàn toàn có năng lực làm việc này. Kể cả có trốn tránh, thì cũng có giới hạn của nó. Đến lúc hạ bài rồi, thì hắn cũng chẳng trốn tránh qua loa. Làm gì? Khương Thiên Thành nhận ra Trần Tùng. Trần Tùng vừa mới gia nhập căn cứ. Lại còn là cấp 5, nên hắn ta có ấn tượng. Khương Thiên Thành lắc đầu nói. Có nhiệt huyết là điều tốt. Nhưng mà người cũng không nên cưỡng ép bản thân làm gì. Đợi lát nữa ra đối phó với Kim Hege thì sẽ tính cả người nữa. Khương Thiên Thành biết, Trần Tùng là cấp 5 hệ nhục thể. Đợi lát nữa lấy Trần Tùng ra làm tiên phong là được. Dù sao thì Trần Tùng cũng dũng cảm như thế. Nhưng Trần Tùng lại cười nói, các ngươi đóng cửa lớn lại, rồi ở trong xem xem là được rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Tùng điên rồi. người có biết rằng, bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người hay không? Ít nhất bây giờ ngoài đó cũng có hơn vạn người. Tên tiểu tử nhà ngươi định lấy một địch một vạn ư, tỉnh lại đi, có cần ta đánh cho ngươi tỉnh hay không? Áp lực quá lớn, nên bản thân ngươi xuất hiện ảo giác à. Trần Tùng cũng không nói nhiều, hắn ra khỏi sảnh lớn, một mình đi về hướng bên ngoài của căn cứ. Khương xưa tuyết lắc lắc đầu. Cô không ngăn cản được một người đã quyết tâm muốn chết đâu. Nếu như là lúc bình thường, chắc chắn những người khác sẽ cười nhạo hắn. Nhưng bây giờ tất cả những thành phần có sức chiến đấu cốt lõi đều chống độc rồi, chẳng còn ai còn cái tâm trạng này nữa. Hắn ta muốn chết, thì cứ để cho hắn ta đi chết đi, Khương Thiên Thành nói. Đi thôi, đi lên tường thành xem sao, đóng cửa lớn lại, kéo dài thêm một chút thời gian, để chúng ta có thể tranh thủ hồi phục lại thêm một chút. Đúng ra Khương Thiên Thành, không định đón địch, ở trong căn cứ đâu, căn cứ nhỏ, không thích hợp để đánh nhau. Tường thành cũng không tốt như tường thành của Trần Tùng, nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế mà thôi. Tất cả mọi người đều đi lên tường thành, chỉ thấy một mình Trần Tùng cô độc đứng ở bên ngoài thành, trông như một thằng ngốc vậy, Trần Tùng nhắm hai mắt lại. Đời trước hắn chỉ lan lộ lung tung ở thần đô, không có tham dự vào trận chiến này. Bây giờ có cơ hội như vậy, thì hãy để cho hắn được góp một phần sức vào đây đi. Chuyện lơi kéo Khương sơ tuyết về căn cứ, bị Trần Tùng tạm thời ném qua một bên. Nếu như cô ấy can tâm tình nguyện đi theo hắn thì, đó là điều tốt nhất. Còn theo như kế hoạch trước đó của Trần Tùng, thì vạn bất đắc dĩ mới kéo cô ấy về làm công cụ mà thôi. Người của rau muối quốc tới rồi, trên người bọn họ mặc quần áo rát ngát. Đây là đội quân có sự liên thủ của hơn 10 căn cứ có hơn 10.000 người thời gian đầu có căn cứ của rau muối quốc gan lớn đơn độc tiến vào thành phố Hờ sau đó bị đánh cho tan nát từ đó không có ai dám đơn độc đi vào đây nữa có cùng một kẻ địch bọn hắn cũng sẽ tự nhiên có thể liên thủ lại với nhau bọn hắn đã nhiều lần tập hợp người tới đây gây chuyện sau khi bị đánh cho tơi bời hoa lá không biết bao nhiêu lần bên đó tổn thất quá lớn mà bên phía thành phố hờ cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ Cả hai bên đều có thể nói rằng huyết hải thâm thu Khương Sơ Tuyết nói. Lớn một câu. Bây giờ người quay trở lại vẫn còn kịp đó. Trần Tùng nhàn nhạt nói. Nếu một mình ta có thể xử hết bọn chúng, thì ngươi dư theo ta. Thế nào? Khương Sơ Tuyết ngẩn người một lát. Sau đó cô hời lạnh một tiếng. Ngươi cứ còn sống quay về được đi, rồi nói tiếp. Kim Hege lớn rộng hét. Khương Thiên Thành. Ngươi chịu chết đi. Nếu như ngươi chịu giao con gái của ngươi ra đây, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta đã nhịn nhục biết bao lâu nay, chờ tới tận khi bản thân lên được đến cấp 7 mới tới tìm ngươi. Ngươi có biết là ta đợi ngày hôm nay bao lâu rồi hay không? Ngươi tưởng ngươi cứ trốn trong thành như vậy, là ta sẽ khổn thể làm gì được ngươi hay sao? Kim Hege còn chưa nói hết, thì đã không thể nói nổi nữa rồi. Hắn ta chỉ thấy một bóng người chầm chậm bay lên không chung, biết. Bay ư, Kim Hege kinh ngạc đến mức không nói lên lời. Đây thực sự là điều vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Mặc dù nhân loại có thức tỉnh dị năng, nhưng mà trước giờ, hắn chưa từng thấy ai biết bay cả. Trần Tùng bay lên không trung. Mặt không đổi sắc, mà nhìn về phía người của Giao Mối Quốc. Đám người Khương Thiên Thành, Khương Sơ Tuyết cũng cực kỳ kinh ngạc, mà nhìn về phía Trần Tùng. Hắn ta biết bay ư, biết bay chính là ước mơ của rất nhiều người. Hắn làm thế nào mà làm được như vậy thế? Trần Lã bay về hướng của Kim Hege sau khi kinh ngạc xong, Kim Hege hét lớn. Tập hợp lại tập kích hắn ta. Ta không tin ta đánh không chết được hắn. Trần Tùng rơi một cánh tay ra, nhanh chóng lướt qua, sung mạch không gian. Đây coi như là kỹ năng tạo sát thương diện rộng duy nhất mà Trần Tùng nắm giữ. Phùng không gian ngay trước mặt Trần Tùng có cảm giác giống như bị đè ép lại vậy. Giống như làn sóng được tạo ra khi có hòn đá rơi vào trong nước. Một luồng sóng không gian vô hình hướng thẳng về phía đám người đang tụ tập đông nghịch phía trước. Một tiếng sẹt vang lên, vô số âm thanh kêu gào thảm thiết cũng vang lên theo. Phía trước là một đám người đông nghiệt, làm cho hiệu ứng sát thương diện rộng của sung mạch không gian được kéo lên tối đa. Lập tức có hơn ngàn người chết tại chỗ. Lực sát thương của sung mạch không gian không lớn, nhưng nà phải xem xem đối thủ là ai. Từ cấp 7 đổ xuống, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Kim Hege là cấp 7 hệ thổ, hắn dùng lá chắn của hệ thổ chắn lại thì cũng không khó khăn lắm. Kim Hege thở vào một hơi, hắn còn tưởng là đối phương mạnh lắm cơ. nhưng giây tiếp theo Cánh tay của Trần Tùng lại tiếp tục vung lên liên tục, liên tiếp 15 chiêu sung mạch không gian được đánh ra. Người của Giao Mối Quốc cũng không phải là đồ ngốc, không phải mỗi người bọn hắn đều là Kim Hegel thấy số lượng người chết. Người bị thương rất nhiều, tất cả đều tản ra khắp nơi. Trần Tùng cao mày lại, mới chỉ giết được hơn 6.000 người thôi sao? Chỉ giết có 6.000 người. Người đang nói tiếng người sao? Trần Tùng còn có thể phát ra 56 6 mạch sung không gian, nhưng không cần thiết. Nhất định phải để lại một ít dị năng, dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà chỉ trong 3-4 giây, hơn một nửa số người ở Giao Muối Quốc đã bị giết. Trần Tùng mặc dù không hài lòng, nhưng có thể tưởng tượng những người khác đều chấn động đến mức nào. Khương Sơ Tuyết và những người khác, dường như hoa đá, thần tiên dáng chân, Trương Thiếu Kiệt đưa Trần Tùng vào căn cứ. Lầm bẩm nói, hắn không phải nói hắn là hệ sát thiệt sao. Cái này phải cần bao nhiêu cấp dị năng giả mới, có thể làm được chuyện này. Khương Thiên Thành há hốc miệng, khá lắm. Ngươi nói một mình ngươi là đủ rồi. Chúng ta còn nghĩ ngươi đang nói đùa, nhưng ngươi lại làm thật. Không muốn tiếp tục sử dụng dị năng không, có nghĩa là Trần Tùng không thể tiếp tục chém giết. Chỉ cần thân thể là đủ rồi, ta thực sự là hệ sát thịt Bên phía rau muối quốc bị giết một cách áp đảo, chỉ trong vài giây, hơn một nửa đồng đội của bọn họ đã tử trận. Ai có thể không sợ hãi? Ngừa một đối diện này căn bản không phải là người. Kim Hê Đê gầm lên một tiếng trọng lực thuật. Nghe được lời nói của Kim Hege phía rau muối quốc miễn cưỡng lấy lại được chút tự tin, Kim Hege cấp 7 nói không chừng còn có thể đánh lại. Một giây tiếp theo, Kim Hege hô lớn, hắn bị ta làm chậm tốc độ rồi, chúng ta chạy nhanh lên. Trần Tùng cười nhạo, tốc độ bộc phát của ta là hơn 200m mỗi giây, thế nhưng ngươi chỉ làm giảm được có 5m. Hơn 5000 người còn lại, chỉ chú tâm nhìn một mình Trần Tùng, bị làm cho bất ngờ nên không dám xông lên. Vì vậy tất cả bọn họ đều bỏ chạy. Nó thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Khương Thiên Thành sau khi kinh ngạc, cực kỳ hưng phấn nói: "Ra khỏi căn cứ, cùng nhau chém giết." Trần Tùng phẩy tay một cái, nhanh chóng đến bên cạnh Kim Hegay. Đây chính là cấp 7, trên người hắn nhất định phải có tinh thể cấp 7, khẳng định còn có tinh thể cao cấp không rõ cấp độ. Nhìn thấy Trần Tùng đến, Kim Hegay bị dọa sợ, tạo ra một tấm khiên đất xung quanh, cố gắng chặn Trần Tùng. Trần Tùng dễ dàng đánh tan. Sau đó dùng tay đập vào đầu Kim Hege Kim Hege nặng nề ngã xuống đất Đầu rơi xuống đất Miệng phun ra máu Ta bất khả chiến bại Nhưng lại bị người ta dùng tay có thể đánh chết Kim Hege chết không nhắm mắt Khương Thiên Thành kinh hãi Người này là ai? Trước đây, bọn họ đối mặt với Kim Hege như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gơm Nghĩ ra cách làm sao để đối phó với Kim Hege đã chuẩn bị hy sinh một số người Thậm chí Khương Thiên Thành cũng có tâm lý Rất có thể bản thân sẽ chết Kết quả Chúng ta đã tốn bao công sức giết mục tiêu Kẻ thù đáng gầm đó Lại bị một người dùng một bàn tay nhẹ nhàng đánh chết Chúng ta tốn công tốn sức nghĩ cách Để làm gì chứ Nếu một cú đánh có thể giết chết Kim Hê Khẳng định cũng có thể giết ta theo cách đó Không phải người nói người cấp 5 sao Lừa đảo mà Có vẻ như sau khi Trần Tùng này đến Những sự việc thần bí liên tiếp xảy ra Trần Tùng đã mở não của Kim Hê Tìm thấy một viên tinh thể từ trên chỗ hắn Trần Tùng vô cùng bất mãn Tại sao chỉ là tinh thể cấp 9, hệ tinh thần, còn có một phần ba năng lượng, trở về mang cho mễ phạn, nếu không thì đưa cho triệu tử ý. Nếu như người của Giao Muối Quốc không bỏ chạy, Trần Tùng có thể giết hết bọn họ, chỉ là hắn sẽ có chút mệt mỏi. Nhưng tất cả mọi người đều bỏ chạy, thậm chí còn có sự giúp đỡ của đám người Khương Thiên Thành. Hơn 1.000 người đã trốn thoát, khi đến đã có tinh toán, chuẩn bị tàn sát thành phố Hờ, 10.000 người sẽ không thể quay về. Mọi người đều cảnh giác nhìn Trần Tùng. Đây thực sự là một kẻ sát nhân. Thực lực lợi hại của hắn nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Đối thủ khiến bọn họ cảm thấy đáng gầm cũng đã bị giết chỉ bằng một cú đánh. Có khả năng là dị năng giả cấp 8, cấp 9 cũng sẽ bị. Trần Tùng dễ dàng đánh chết. Nếu thực lực của Trần Tùng không quá dị thương, mấy đại lão của căn cứ hẳn đã muốn chiêu mộ hắn. Nhưng trong lòng bọn họ có một bí mật. Đây không phải là người mà bọn họ có thể động vào được. Trương thiếu Kiệt Đứng bên tai Khương Thiên Thành nhỏ giọng nói, hắn là vì đại tiểu thư mà đến. Ta đoán chừng 90% hắn thích đại tiểu thư. Trần Tùng vừa đến đã hỏi Trương Thiếu Kiệt có biết Khương sơ tuyết hay không, Trương Thiếu Kiệt có thế không biết sao. Cùng lúc đó, trên trán Trương Thiếu Kiệt toát ra mồ hôi lạnh, khi đó hắn cướp một bao thuốc lá của Trần Tùng. Nhưng may là hắn không giết chết bản thân ngay tại chỗ, thực sự là tổ tiên gánh cổng lưng. Hai mắt Khương Thiên Thành sáng lên, à thích tiểu tuyết sao, đây đúng là chuyện hay. Khương Thiên Thành vẫn luôn lo lắng, thực lực hắn tươi mạnh, nhưng nói không chừng có thể có một ngày chịu thất bại. Nếu như Khương sơ tiết bị bỏ lại một mình, thì phải làm sao? Bản thân cô là con gái, đang sống trong thời kỳ tận thế, cha mẹ nào có thể yên tâm? Bây giờ, có Trần Tùng xuất hiện, Khương Thiên Thành cẩn thận quan sát Trần Tùng, quả thực là một người tài năng, sức mạnh vô cùng lợi hại. Còn có lòng yêu nước, khi đối mặt với rau muối, xuống tay dứt khoát, không có phương diện nào để chê. Nếu thực sự thành hiện thực, bản thân chết rồi cũng cảm thấy yên tâm, Trần Tùng đi ngang qua Khương Sơ Tuyết, hỏi, nói thế nào nhỉ, đi theo ta, Khương Sơ Tuyết chỉ cảm thấy tim mình đập liên hôi, sắc mặt hơi ửng hông, ấp ạm úng không nói nên lời. Cảnh tượng Trần Tùng vừa rồi lấy một địch vạn người, thực sự rất tuấn tú phong độ. Lúc này, Khương Thiên Thành mỉm cười kéo Trần Tùng, không, người có đức có tài, Trần Tùng, người đi theo ta, Khương Thiên Thành cảm thấy nhất thiết phải cùng Trần Tùng nói chuyện một chút, Khương Thiên Thành kéo Trần Tùng vào phòng của hắn, cười nói một cách gọn gàng dứt khoát. "Thực lực ngươi mạnh như vậy, đến căn cứ của ta, chỉ vì Tiểu Tuyết phải không?" Trần Tùng không thể phủ nhận điều này, cho nên hắn cũng không thể nói không phải. Trần Tùng nhẹ gật đầu, sau khi được Trần Tùng xác nhận, Khương Thiên Thành cười nói, "Thế này, trước tiên ngươi làm người đứng thứ hai trong căn cứ chúng ta, hoặc là đứng đầu cũng được, ta giúp ngươi mai mối, thế nào?" Trần Tùng lắc đầu, ta muốn mang cô ấy đi, Khương Thiên Thành có chút ngư ngác, ta muốn ngươi ở rể, nhưng ngươi lại muốn để ta là một người già cô đơn. Chuyện này là không thể, ta không muốn trở thành một người già cô đơn, Khương Thiên Thành nở một nụ cười lãnh đạm. Được, không sao, ở rể thì ngươi không cần xính lễ, ta có thể cho ngươi toàn bộ tài sản, nhưng nếu gả con gái ra ngoài, ngươi phải trả xính lễ. Con gái của ta xuất thân từ một gia đình chi thức, lớn lên xinh đẹp, năng lực lại thần kỳ, ta cũng không đòi hỏi nhiều cái lúc này không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần cho ta 200 con heo là được rồi. Đem đến 200 con heo, ta liền đồng ý. Khương Thiên Thành cố ý muốn làm khó Trần Tùng, xua tan đi ý nghĩ này của Trần Tùng, 200 con heo, hừ, hai cái đầu, còn chưa chắc đã có nổi. Trần Tùng ngẩn người, xính lễ 200 con heo. Trần Tùng bất mãn nói, chuyện này là không có khả năng, lúc này không có heo sống, một con còn khó tìm được. Khương Thiên Thành vẻ mặt đầy đắc ý, nói Nếu đã như vậy, thịt heo tươi cũng được, một con heo tính 150 cân, 200 con heo là 30.000 cân. Nếu ngươi đem đến 30.000 cân thịt heo, ta sẽ đồng ý để ngươi mang con gái ta đi. Bằng không, hoặc là ngươi từ bỏ ý định này, hoặc là ngươi ở lại căn cứ của ta, Khương Thiên Thành tận tình khuyên bảo. Chuyện giữa ngươi và tiểu tuyết nếu đã thành, tất cả những gì ta có ở đây không phải đều thuộc về ngươi sao. Trần Tùng trong lòng thầm nghĩ, 30.000 cân thịt heo cũng chính là 30 tấn bằng 3 phần nghìn số thịt lợn ta giữ chữ, liệu 30 tấn thịt heo đổi lấy một dị năng giả hệ thời gian có xứng đáng không? Chuyện mua bán này hình như có vẻ được. Nói không chừng người là của ta, thịt cũng là của ta, Trần Tùng chậm rãi nói, người xác định Khương Thiên Thành cố ý làm khó mình. Trần Tùng có thể nhìn ra, hừ, nếu ta lấy thịt heo đã tích trữ được ra, sẽ không dọa người chết ngay tại chỗ chứ. Trần Tùng đang ngập ngừng định đồng ý đổi 30 tấn thịt heo, lấy Khương Sơ Tuyết Đột nhiên nhận ra, tại sao ta lại phải đổi với Khương Thiên Thành? Tại sao, vừa mới bắt nạt rau muối, trở thành anh hùng một lần, thật sự coi mình là anh hùng sao? Ta chính là lão lục đó. Ta thực sự không phải là anh hùng. Trần Tùng đột nhiên thay đổi thái độ, nở nụ cười lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, bây giờ là mấy giờ? Khương Thiên Thành không biết tại sao hắn lại hỏi vậy. Nhìn đồng hồ nói, bây giờ là 4 giờ chiều, Trần Tùng cắt ngang. Trật tự thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Người cũng có tư cách nhắc đến điều kiện với ta sao? Quyên nói cho người biết. Ta giết người không chớp mắt. Giết rong muối. Người một nhà ta cũng giết. Khương Thiên Thành kinh hãi nhìn Trần Tùng. Không ngờ người con rể đức độ này lại đột nhiên trở mặt. Trần Tùng tiếp tục nói. Sao vậy? Ta muốn dùng vũ lực đem Khương sơ tuyết đi. Người có thể ngăn cản được ta. Ta đúng là có hứng thú với con gái của ngươi. Nhưng ta chỉ là nhìn chúng năng lực của cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý đi cùng là tốt nhất. Không muốn đi thì ta sẽ cưỡng ép mang đi. Trần Tùng lộ ra vẻ mặt của nhân vật phản diện. Quý ngài Khương Thiên Thành, người cũng không muốn con gái mình khóc sướt mướt đi cùng ta phải không? Cho ngươi thời gian một ngày để thuyết phục cô ấy. Nếu không thì đến lúc đó, ta đành phải dùng đến vũ lực. Khương Thiên Thành muốn nói tiểu tử ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Ta dù sao cũng là cấp 6. Không phải là người có thể tùy ý bị ngươi ước hiếp. Nhưng nghĩ lại, Trần Tùng trong nháy mắt đã giết hơn 6.000 người. Kim Hê-đê cấp 7 cũng bị một đòn đánh chết. Cho dù tất cả người ở thành phố Hờ tập hợp lại, thì cũng không làm gì được Trần Tùng. Khương Thiên Thành hà hốc miệng. Tiểu tử ngươi lật mặt cũng nhanh quá đi. Nhưng không thể không nói, lời của Trần Tùng rất có lý. Hắn có thể thương lượng với mình, chuyện đó là đã giữ thể diện cho bản thân rồi. Khương Thiên Thành hỏi. Ngươi muốn mang tiểu tuyết đi đâu? Trần Tùng suy nghĩ một chút. Thái độ dịu dàng nói. Ta cũng có căn cứ ở Thần Đô, nhưng không phải loại căn cứ nhỏ như của ngươi. Dựa vào thực lực của ngươi, đến chỗ ta, cũng chưa có chỗ đứng, ý tưởng của ta là xây dựng căn cứ mạnh nhất, tập hợp một nhóm tình anh, để có thể sống sót tốt hơn trong tận thế, đây cũng là mục đích ta muốn Khương Sơ Tuyết. À, đúng rồi, nếu như ngươi muốn cùng đi theo cũng được, mang theo tình anh của mình đến nơi của ta, có thể gia nhập căn cứ của ta, hoặc là thành lập một căn cứ mới đều được. Nói chính xác hơn, thì ta không hề có ý xấu, nhưng ta phải đưa Khương Sơ Tuyết đi. Mọi chuyện phát triển theo hướng nào Còn dựa vào thái độ của ngươi Theo ta quan sát bầu trời và ban đêm Trong một thời gian nữa sẽ có mưa lớn Sợ là thành phố hở sẽ bị ngập lụt Nếu giờ ngươi không đi Đến lúc đó cũng nhất định phải rời đi Ta đem các ngươi đi Cũng là vì muốn tốt cho các ngươi Có một điều mà Trần Tùng đã đoán sai Khương Thiên Thành cũng không hề say mê quyền lực Có lẽ là do hoàn cảnh ép buộc Hắn không làm lão đại sẽ bị người khác khi dễ Nhìn bóng lưng của Trần Tùng Khương Thiên Thành rất không cam lòng, tiểu tử này quá ngang tàng rồi, từ bỏ căn cứ và đi theo hắn. Độ an toàn tăng lên rất nhiều, thể đột biến có thể nói không chừng đều sợ hãi tiểu tử này. Điều quan trọng là ta có quyền lựa chọn sao? Lương thực của ta đã hết, căn cứ của bản thân cũng không thể duy trì được nữa. Chờ đã, Khương Thiên Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, liệu có khả năng nào lương thực của ta chính là do tiểu tử này lấy hết không? Thế nhưng bằng cách nào? Khương Thiên Thành đến giờ vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện con người có thể làm ra được, một chiếc xe chở lương thực biến mất ngay trước mắt, Trần Tùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể nào làm được phải không? Thở dài một hơi, Khương Thiên Thành bắt đầu cân nhắc có nên đồng ý với Trần Tùng hay không? Khi Trần Tùng rời khỏi phòng, liền gặp Khương sơ tuyết, người này vừa nhìn thấy Trần Tùng, sắc mặt đã đỏ bừng, lòng bàn tay nắm chặt, Trần Tùng vốn muốn nói, người rốt cuộc có đi theo ta hay không? Nhưng lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng, nhớ tới điều gì đó, nói, ngươi thử dùng định thân thuật cho ta xem. Trần Tùng muốn thử xem Khương Sơ Tuyết cấp 6, có thể làm bản thân bất động hay không? Nếu như có thể, Khương Sơ Tuyết nói, không chừng cũng có thể trực tiếp trấn áp cấp vương. Chuyện này cực kỳ quan trọng, Khương Sơ Tuyết do dự một chút rồi nói, thật ra, năng lực của ta không phải là định thân thuật, nó dường như có liên quan đến thời gian. Hiện tại Khương Sơ Tuyết vẫn chưa chắc chắn năng lực của mình là hệ thời gian, Trần Tùng nói cứ thử xem, Khương Sơ Tuyết nhẹ gật, đầu, không có bất kỳ động thái gì, chỉ là nhìn vào Trần Tùng, đột nhiên Trần Tùng cảm giác cơ thể mình không thể cử động được, có muốn cử động ngón tay cũng không thể, thế nhưng dị năng trong cơ thể vẫn đang chuyển động Trần Tùng có chút hoảng hốt chuyện gì đang xảy ra vậy, kiếp trước bị đông cứng, ngoại trừ suy nghĩ ra thì không thể làm được gì khác hiện tại dị năng lại có thể nguyên nhân là gì, chẳng lẽ là Bởi vì ta cũng đã thức tỉnh dị năng thời gian của mình, chỉ có thời gian mới có thể chống lại thời gian. Trần Tùng đang định sử dụng dị năng của mình để hóa giải trạng thái đứng im. Nhưng hiệu quả định, chỉ thời gian của Khương Sơ Tuyết đã biến mất. Ước chừng đông cứng Trần Tùng được 3 giây. Trần Tùng nói, làm lại lần nữa, Khương Sơ Tuyết cũng cực kỳ ngạc nhiên khi chỉ có thể khiến Trần Tùng bất động trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà cùng bình thường vì thực lực của Trần Tùng rất mạnh. Khương Sơ Tuyết nói, Chỉ có thể làm thêm một lần nữa, không thể nhiều hơn. Lần này, Trần Tùng sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lập tức giải trưa đình chỉ thời gian. Sau khi xác minh, trong lòng Trần Tùng rất phấn khích. Kiếp trước, chỉ có thời gian đình, chỉ mới có thể khắc chế quân vương hư không ta. Giờ đây, không gì có thể khống chế được ta nữa. Trần Tùng ta bây giờ, có thể đi bất cứ nơi nào ta muốn. Muốn trộm đồ của bất cứ ai cũng được. Khương sơ tuyết thở hồn hền. Trông rất mệt mỏi. Khương thiên thành đi ra khỏi phòng. Tình cơ nhìn thấy cảnh tượng này, khi nhìn thấy Trần Tùng cùng Khương Sơ Tuyết ở cạnh nhau, lập tức sửng sốt. Người đã làm gì với con gái ta? Trần Tùng cười nói, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Sau khi trở về phòng, đã đến lúc trả con chó lại cho Khương Sơ Tuyết. Khi đến hang động nơi Sa Môi đang ẩn náu, Sa Môi đang ăn đùi gà, nhìn thấy Trần Tùng, lập tức nở ra một nụ cười. Đây chính là chủ nhân cho ta lương thực, nhất định phải nịnh nọt thật tốt. Trần Tùng giải trừ màn chắn không gian. Đưa Samoy ra khỏi căn cứ của Khương Thiên Thành hai dặm. Chính mình tự chạy về đi, nhớ kỹ, ngươi không biết ta. Nếu không về sau ngươi, sẽ không bao giờ ăn được một miếng thịt nào nữa. Samoy điên cuồng gật đầu, trí tuệ của nó cũng không phải là thấp. Nhưng tất nhiên không thể so sánh với Pháp Vương. Pháp Vương là một con chó độc nhất vô nhị. Trần Tùng cũng muốn mang Samoy về cho Pháp Vương. Người ta muốn mang đi, chó ta cũng muốn mang đi. Này, con Samoy này đã đi vệ sinh vào màn chắn không Gia Na? Mẹ kiếp, hóa ra chó dù có xinh đẹp đến mấy, cũng vẫn có thể đi vệ sinh, không biết Pháp Vương có muốn hay không. Trần Tùng trở về phòng, sau đó đi ra ngoài, cố ý để người khác nhìn thấy. Trần Tùng từ lúc vào phòng đến khi đi ra, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy nửa phút. Chó thực sự không phải do ta trộm. Ta có đủ bằng chứng ngoại phạm. Samoy chạy một mạch, và nhanh chóng quay trở lại căn cứ. Dễ dàng tìm thấy Khương Sơ Tuyết. Nó cũng rất nhớ Khương Sơ Tuyết. Gâu gâu, nhìn thấy Phạn Đoàn. Khương Sơ Tuyết kích động đến rơi nước mắt, ban đầu cô còn tưởng Phạn Đoàn đã bị người ta bắt mất, nhất định là bị làm thành thịt chó, không ngờ Phạn Đoàn lại trở về rồi, hình như béo hơn một chút. Khương Sơ Tuyết kích động ôm Phạn Đoàn lên, trước tận thế, Khương Sơ Tuyết đã nuôi con chó này 2 năm, có một tình cảm cực kỳ sâu sắc với nó. Đột nhiên, Khương Sơ Tuyết khịt mũi người, tại sao trên người Phạn Đoàn còn có mùi thịt, rất thơm, Khương Thiên Thành chân thành nói. Tiểu Tuyết Trần Tùng cũng có một căn cứ, hắn đang phát triển rất tốt, thực lực mạnh mẽ, qua đến đó có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, chỉ là rời khỏi quê hương là thành phố hờ này thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Sơ Tuyết không chút do dự liền gật đầu. Được, Khương Thiên Thành bất đắc dĩ, thế này còn cần ta thuyết phục sao? Khương Thiên Thành lại thấp giọng nói. Ta hoài nghi lương thực của chúng ta bị Trần Tùng trộm mất, hắn quá thần bí, ta cảm thấy hắn có thể làm được việc này. Khương Sơ Tuyết lớn tiếng nói. Cha Đừng nói lung tung, ta không nghĩ hắn là loại người như vậy." Khương Thiên Thành bối rối, "Ta chỉ là nghi hoặc, cũng không nói xác định, người vì cái gì kích động như vậy? Được rồi, ta không nói nữa." Không có lựa chọn nào khác, Khương Thiên Thành không muốn trở thành một người già cô độc, vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài thành thật đi cùng Trần Tùng, không có lương thực, hắn cũng không thể lăn lộn bên ngoài được, không thể cho người ta ăn, ai còn dám theo hắn? Khương Thiên Thành dự định chỉ mang theo một vài tinh anh cấp 5 cùng một vài người thân thuộc đi theo hắn. Khi Khương Thiên Thành nói hắn sẽ cùng Trần Tùng đi thần đô, tất cả mọi người đều không chút do dự đồng ý, đi theo loại người này, tương lai không phải sẽ càng rộng mở sao? Về phần lương thực, bọn họ không tin đó sẽ là vấn đề đối với Trần Tùng, mặc dù miệng nói muốn đi, nhưng trong lòng Khương Sơ Tuyết lại không muốn. Đây là quê hương của cô. Lý do lớn nhất khiến cha ta lập căn cứ là để chống giặc rau muối xâm lược. Tuyết thở dài nói, nếu như rời đi, Rau mối lại đến xâm chiếm, không có cha ta, e rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khương Thiên Thành cười nói, sợ là bị dọa mất mật rồi, không có can đảm tới nữa. Trần Tùng nghe vậy, đi đến. thản nhiên nói, chuyện này không có gì đáng lo lắng, dọn dẹp tốt một chút là được. Dự định ban đầu của Trần Tùng là bắt cóc Khương sơ tuyết trong vòng nửa tháng, nhưng mới mất có hai ngày, đã thực hiện thành công. Tốn thêm một ngày để dọn dẹp rau mối, thì có gì là không thể. Rau mối chỉ bị Trần Tùng dọn dẹp một nhóm, còn có rất nhiều người khác. Thật tình cờ là những người tổ chức kháng chiến, chống lại Kim Hege vẫn chưa rời đi. Trần Tùng tiết lộ một chút về ý định của mình. Bọn họ đỏ mắt phấn khích và nói muốn đi theo Trần Tùng càn quét bọn chúng. Nếu như mối đe dọa từ rau mối có thể được loại bỏ hoàn toàn, đương nhiên sẽ cực kỳ tốt. Lập tức lập nhóm đi giết rau mối. Trước đây, bọn họ cũng đã tổ chức nhân lực để đi dọn rau mối, nhưng đó là căn cứ của người ta. Tổn thất không nhỏ. Có người còn thừa dịp những người khác rời đi, liền tiến đến trộn căn cứ, Rau mối cũng sẽ tổ chức nhân lực để phản kháng, cả hai bên đều phải chịu thiệt hại, mỗi căn cứ chỉ đem theo một số ít nhân lực, số còn lại canh gác ở nhà. Trông cậy vào Trần Tùng chém giết tứ phương, giảm thiểu tổn thất cho bọn họ, Trần Tùng nhắm mắt làm ngơ, cũng lười quan tâm chuyện này. Vai trò của bọn họ chính là bao vây, khi cá đã lọt lưới, giang mối à, trước tận thế còn có rất nhiều vướng mắc. Trần Tùng ngồi trong xe và đi đến rau muối, nơi đây chính là biên giới, cách rau muối chỉ có một đường biên giới. Sau khi băng qua khu vực biên giới hoang vắng, chẳng mấy chốc đã tiến vào lãnh thổ của rau muối. Liên tiếp đi qua mấy cái căn cứ, toàn bộ đều trống rỗng, đây là những căn cứ mà trước đó đi theo Kim Hege, nhưng bị Trần Tùng dọa cho sợ gần chết, nơi nào còn dám ở lại, sau khi thu dọn một số vật tự, lập tức bỏ chạy, không gặp được rau muối, nhưng lại gặp một đoàn có hàng nghìn tang thi. Đám tang thi này đang cực kỳ đói bụng, khi nhìn thấy số lượng người tương tự bọn chúng, lập tức chen nhau chạy tới, Trần Tùng suy nghĩ một chút, sau đó dùng không gian mạch xung tiêu diệt hơn một nửa, còn lại giao cho những người khác xử lý. Những người tới cũng đều là tinh anh, lại còn là lấy nhiều đánh ích, đương nhiên có thể tiêu diệt đám tang thi này một cách dễ dàng. Đột nhiên, từ xa có một tang thi nằm trên mặt đất, đã thu hút sự chú ý của đại lão Mô Hải, Mô Hải là hệ gió. Nhanh chóng chạy tới bên cạnh tang thi Lấy ra tinh thể của nó Ngô Hải giả vờ như cảm thấy vô cùng thất vọng Nhưng Trần Tùng lại thấy rất rõ Đây chính là tinh thể cấp 7 Ngô Hải giả vờ nói Hừ, căn bản hắn không phải là thể đột biến Trần Tùng lạnh lùng nói Đưa tinh thể cấp 7 vừa rồi cho ta Ngô Hải kinh ngạc Xa như vậy mà người vẫn có thể nhìn rõ sao Ngô Hải lo lắng nói Anh Trần, người nào phát hiện ra trước Thì thuộc về người đó Trần Tùng đưa tay ra Cho ngươi một cơ hội nữa, đưa cho ta. Người khác khuyên nhủ, không có anh Trần dẫn theo chúng ta. Ngươi dám tới đây sao? Tốc độ của anh Trần, chẳng lẽ không nhanh bằng ngươi? Ngô Hải sốt ruột. Anh Trần, ngươi có thể nói lý một chút được không? Đây là vật không có chủ mà. Ngô Hải khẳng định, Trần Tùng sẽ không ở trước mặt mọi người, ra tay tranh đoạt tinh thể cấp 7. Vì một tinh thể cấp 7 đáng để mạo hiểm. Cái này có thể giúp hắn đạt đến cấp 7 sớm hơn. Đi trước một bước, bước từng bước. Đi trước người khác một bước liền có thể làm chủ. Khuôn mặt Trần Tùng lộ ra vẻ khinh thương, làm anh hùng một lần. Thực sự cho rằng, ta là người dễ nói chuyện, đã cho người một cơ hội mà ngươi lại không biết tận dụng nó. Trần Tùng chụp lấy tinh thể, đá ngô hải bay ra khỏi tầm mắt. Khương Thiên Thành lắc đầu. Đúng là bị lòng tham điều khiển, nhưng Trần Tùng này cũng thật là giết người không chớp mắt. Trần Tùng nghĩ thầm, diện tích rau muối tuy nhỏ, nhưng dân số lại đông, có lẽ có thể lục soát một chút. Tìm kiếm xem có thể đột biến, hoặc thi thể của bọn chúng không. Cuối cùng cũng bắt gặp một căn cứ rau muối. Căn cứ này lớn đến mức, tất cả những người sống sót xung quanh rau muối, có thể đều đã tập trung ở đây. Một người run rảy nói. Đại ma vương kia tới rồi. Hắn vung tay một cái. Lập tức giết chết hơn 6.000 người của chúng ta. Một người bên cạnh bất bình nói. Máu rau muối của chúng ta cũng chảy trong cơ thể hắn. Thế mà hắn lại muốn giết chết tất cả chúng ta. Thủ lĩnh của căn cứ là Park Yêu Sung lạnh lùng nói, đi mời thủ hộ thân. Trong căn cứ vừa mới, thu nhận được một thủ hộ thân. Đó cũng là lý do tại sao Park Yêu Sung có dũng khí ở lại đây. Vị thủ hộ thần này căn bản không phải là thứ mà con người có thể chống lại được. Thủ hộ thần đến rồi. Là một tang thi cấp 8, hình dáng cơ thể thực sự đáng kinh ngạc. Thân cao tới 15 m Một tang thi cấp 8 hệ xác thịt. Park Yêu Sung cung kính nói, thủ hộ thần đại nhân. Đám người này muốn giết hết tất cả chúng ta, khiến người không còn thịt tươi để ăn. Thủ hộ thân nở một nụ cười lạnh lùng. Vậy hôm nay ta sẽ không ăn thịt các ngươi mà thay vào đó sẽ ăn bọn chúng. Thủ hộ giả trực tiếp nhảy ra khỏi tương thành. Mặt đất gần đó như có chút rung chuyển nhẹ. Đồng tử của Khương Thiên Thành đột nhiên co rút lại. Đây là thể đột biến. Các loại thể đột biến đã để lại ấn tượng không nhẹ với bọn họ. Mỗi một lần chạm trán đều là trở về từ cõi chết. Thậm chí có một số người còn phải bỏ mạng, bọn họ chưa bao giờ đánh được một thể đột biến nào khi gặp phải, dường như thể đột biến là bất khả chiến bại. Ví dụ như đối với thể đột biến cấp 6, vào thời điểm Khương Thiên Thành đang chờ thăng cấp lên cấp 6, những thể đột biến cấp 6 này đã tự mình bộc phát, mà thể đột biến này trông còn rất đáng sợ. Trần Tùng có chút kinh ngạc, chật chậc càng nhiều tinh thể cao cấp thì càng tốt, thời gian ra tốt, thủ hộ giả nó đến rồi, thủ hộ thần nó chết rồi. Thủ hộ giả nặng nề nhã xuống đất. Khương Thiên Thành kinh hãi. Làm thế nào mà Trần Tùng chỉ mới nhìn một cái? Nó đã chết ngay lập tức. Bác Hiều Sung cũng sợ hãi. Mẹ nó, người chết bất đắc kỳ tử thật không đúng lúc. Người không thể giết hết bọn chúng. Rồi mới chết được sao? Giờ làm thế nào có thể chống lại kẻ sát nhân Trần Tùng này đây? Nhìn thấy Trần Tùng chuẩn bị ra tay, bác Hiều Sung lo lắng hô lên. Ta có bảo bối muốn cho ngươi xem. Xin tha mạng cho chúng ta. Trần Tùng khẽ giật mình. Bảo bối. Được. Để ta nhìn xem. Bốn người rau muối quốc cầm bốn cái bình lớn, quỳ xuống đất nói. Chúng ta nguyện ý tặng số rau muối quý giá này của chúng ta cho ngươi. Cùng lúc đó, ở trong nhà, người muốn làm đại ca. Đại tráng nở một nụ cười thân thiện, nhìn tăng thi phía đối diện. Tăng thi này khi vừa mới xuất hiện, đã phô ra thực lực không tầm thường. Đại tráng cảm thấy thực lực của nó, tương đương như băng lâm. Tăng thi đó buồn bã nói. Làm sao? Ngươi không phục ta. Đại tráng liền liên tục xua tay, không có, đừng hiểu lầm, ta đương nhiên là phục rồi, nhưng mà, sắc mặt đại tráng bỗng nhiên buồn bã. Ta cũng không phải là đại ca, đại ca của chúng ta chết rồi, chết trong tay con người, thật đáng hận, do thực lực chúng ta không đủ. Tất nhiên ngươi có thể làm đại ca nếu ngươi muốn, nhưng ngươi phải lãnh đạo chúng ta đi báo thủ, tìm hắn gây rắc rối, tàng thì vỗ vỗ ngực, bây giờ đi luôn, tờ A quyết định làm đại ca. đại tráng trong lòng cười thâm. Với cái sự thông minh này, vẫn còn không bằng mấy tiểu đệ trong nhóm của ta. Đại ca, ta mang theo anh em đến làm phiền ngươi rồi. Trần Tùng không có ở đây, không có cách nào liên lạc được với đại tráng. Nhưng đại tráng cũng có thể liên lạc trực tiếp với triệu tử ý. Triệu tử ý có chút hoảng sợ đi tìm Mễ Linh. Trần Tùng không có ở nhà, Mễ Linh tạm thời thay mặt hắn quản lý, cũng không thể trông cậy vào Mễ lạc được. Nếu có chuyện gì xảy ra, Mễ Linh có thể tự đưa ra quyết định. Triệu tử ý trên đường gặp được Pháp Vương Pháp Vương nheo mắt Có chuyện gì mà phải vội vàng hấp tấp như thế Có thể bình tĩnh giống như ta một chút được không Đến đây, có chuyện gì Nói cho chói trưởng lão ta nghe chút Triệu tử ý đem chuyện vừa rồi kể ra Pháp Vương hai mắt sáng lên Cái này không phải là điểm tích phân đang đến sao Giết chết kẻ địch tìm đến Có lấy được tinh thể Kiểu gì cũng có 2.000 điểm tích lũy phải không Pháp Vương ngay lập tức đứng canh gác bên ngoài căn cứ Triệu tử ý vẫn đi nói chuyện với Mễ Linh Mễ Linh vì muốn bảo đảm an toàn, lại đi nói với Hải Cơ, ngộ nhỡ Pháp Vương không ngăn chặn được tình hình. Pháp Vương mà chết, thì đến khi Trần Tùng trở về biết ăn nó như nào. Hải Cơ thức giận, dám đến tìm em trai ta gây rắc rối sao. Đợi ta bàn giao xong công việc, thì ngươi nhất định xong đời rồi. Có đại tráng trả trộn bên trong, bên phía Trần Tùng biết chính xác, khi nào tang Thi sẽ đến, và bọn chúng sẽ đến từ đâu. Pháp Vương cực kỳ háo hức xoa xoa tay. Đại tráng nói, đại ca, ngươi đi trước đi. Chúng ta nhát gan, Tăng Thi khinh thường liếc nhìn đại tráng, hèn nhát như vậy, thịt mà cũng sợ. tang Thi đi ra ngoài, hét lớn, mẹ nó, Trần Tùng là ai, đi ra đây chết cho ta. Pháp Vương kêu một tiếng, sau đó lập tức lao ra ngoài, điểm tích lũy. Ta tới đây, nhưng tốc độ của hải cơ lại nhanh hơn Pháp Vương, hải cơ lạnh lùng nói. Một kẻ phế vật như ngươi, mà cũng dám gọi thẳng tên của em trai ta. Đi chết đi, tịch diệt chi quang, bịch một tiếng. Tàng thi này bị giết chết ngay lập tức. Đại tráng hoảng sợ, làm sao hắn lại cảm giác, người này còn mạnh hơn cả đại ca đại ca từ khi nào lại có trợ thủ như vậy? Khi pháp vương chạy đến, tang thi đã chết. Pháp vương ngây ngốc đứng hình, sau đó nhìn về phía hải cơ, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao ngươi lại muốn tranh điểm tích lũy với chó? Ngươi có điểm cũng không có tác dụng gì, vì sao lại tích cực như vậy? Hu hu, ta vốn cho rằng... Thủ lĩnh không có ở đây, ta có thể thể hiện sức mạnh của mình. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc rồi chứ. Người chờ đấy, mối thủ này đã được Pháp Vương ta ghi nhớ. Sau khi Pháp Vương trở lại, Mã Ngọc nói, Pháp Vương, ăn cơm đi. Pháp Vương biến đau buồn và tức giận thành sức ăn, há miệng lớn nuốt trừng thịt cá hố cấp 10. Pháp Vương cảm thấy cứ ăn liên tục, cũng sẽ không chậm hơn so với việc hấp thụ tinh thể cao cấp. Tinh thể cao cấp không thường xuyên có được, nhưng thịt cá hố luôn có sẵn. Một chiếc phong thư từ trên trời nhẹ nhàng bay vào bên trong căn cứ, có thành viên tò mò nhặt lên, mở ra xem trên đó viết gì. "Buổi tối hôm nay, mang 20 cân khoai tây đến địa điểm chỉ định, nếu không thì sẽ phải gánh chịu hậu quả." Thành viên đó khịt mũi coi thường, người cũng thật là biết đùa, dám vui hiếp chúng ta như vậy. Thật sự là muốn khoai tây đến mức không cần mạng nữa rồi. Hắn cũng không quan tâm chuyện này, cũng không thể vì chút chuyện còn con mà báo cáo với Mễ Linh. Ai có thể ngờ rằng vào buổi tối Một đống phân và nước tiểu được ném chính xác, từ trên không trung xuống trước cửa nhà ăn. Đồng thời còn có một lá thư. Ta biết, các ngươi sẽ coi những gì ta nói trước, đó là gió thoảng qua tai. Nhưng phân và nước tiểu này, cho các người xem như bữa tối vậy. Nhớ kỹ. Trời tối ngày mai, giao 20 cân khoai tây đến địa điểm chỉ định. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Đây quả thực chính là khiêu khích. Các thành viên không biết đã bao lâu rồi mới có người dám công khai khiêu chiến quy Nghiêm của căn cứ như này. Lập tức, Hạ Hạo Nhiên cùng cẩm Nguyên Giang, dẫn người đến địa điểm chỉ định, muốn nhìn xem kẻ sống sót nào, đã ăn phải gan hù mật gấu, mà dám khiêu khích như vậy. Hạ Hạo Nhiên và Kim Nguyên Giang cảnh giác cực độ, nếu dám có dũng khí như vậy, thực lực khẳng định không tầm thương. Nói không chừng không phải cá nhân người sống sót, mà là cả một căn cứ. Nhưng sau khi đến nơi thì chẳng có ai, chỉ có một bức tường bên trên, có dòng chữ sơn đỏ nổi bật. Ngu ngốc, ta biết các ngươi sẽ mang người tới đây. Các ngươi không thành thật rồi. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn 20 cân khoai tây, hy vọng các ngươi cho ta chút mặt mũi. Ngày mai, ta mong rằng có thể nhìn thấy khoai tây, vì thủ lĩnh cấp 8 của các ngươi, ta sẽ không giết người của các ngươi. Hạ Hạo Nhiên và Cẩm Nguyên Giang vô cùng tức giận, khi bị trêu chọc. Một con cóc ở trong xó xỉnh nào đấy, mà dám đánh giá nhóm người của Hạ Hạo Nhiên, trong khi góc nhìn của con cóc rõ ràng chuyển sang một người sống sót. Vì lý cười lớn trong phòng. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn bắt được ta, hư, nếu không phải là không muốn gây thủ chua quán với các ngươi thì thủ đoạn của ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Viu Lý xoa xoa bụng, lấy ra một bát dưa chua từ trong thùng giấy da và pha với nước sôi, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại lấy thêm một túi xúc xích. Mặt khác, cả căn phòng chứa đầy mì tôm, xúc xích, cá nướng và các loại đồ ăn nhẹ khác, có được loại thức ăn này, ở tận thế mà nói, đã là rất tốt rồi. Nhưng nếu ăn lâu thực sự sẽ buồn nôn. Viu Lý nhếch miệng, "Không vội, sẽ nhanh có khoai tây để ăn thôi, nên làm bánh kép khoai tây hay khoai tây nướng đây? Lần trước có một tang thi đột nhập vào hội băng lâm, nhưng mà có chút ngu ngốc, bị băng lâm phát hiện và đánh chết, mà tang thi này chính là được Viu Lý phái đến, không vì lý do gì khác ngoài việc tò mò và thú vị. Tang thi cũng tạo thành những nhóm nhỏ sao?" Đáng tiếc, Viu Lý không phải lúc nào cũng có thể khống chế được, dù sao hắn đang buồn ngủ. Nếu như nói Triệu Tử Ý có thiên phú về lĩnh vực tâm linh, thì Viu Lý chính là một thiên tài, đồng thời cũng là một lão lục. Viu Lý lẩm bẩm nói, "Chỉ khi gia nhập căn cứ của các ngươi, ta mới có thể có khoai tây để ăn." Viu Lý ta làm sao có thể bị trói buộc được? Cái này không phải là quỳ xuống xin ăn sao? Khó coi, mẹ nó, đúng là khó coi. Ngươi xem ta có thể đứng đấy ăn khoai tây được hay không? Cấp 8 ta khinh. Đây là phải lấy bao nhiêu tinh thể cấp cao, Viu Lý ta có thể khống chế tang thi với sự may mắn đáng ngưỡng mộ của mình, trước mắt ta mới chỉ cấp 7, hừ, đánh thì đánh thôi, có điều, người có thể bắt được viêu lý, ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Nhóm người của hạ hạo nhiên đầy tức giận, trở về không công, mệ linh trầm ngơ một lúc, rất nhanh đã nghĩ ra giải pháp, khoai tây cứ thành thật giao cho hắn đi. Đương nhiên không thể nào nhượng bộ như vậy được, khoai tây là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng lại khiến người ta bực bội. Ý tưởng của Mễ Linh là sau khi để khoai tây ở vị trí đã chỉ định lên rời đi. Nhưng phái ra Tiếu Vũ, Tiếu Vũ biết ẩn thân, để Tiếu Vũ trong bóng tối theo dõi, đồng thời bảo vệ nhóm người của mình ở gần đó. Một khi có người cầm lấy khoai tây, Tiếu Vũ lập tức theo dõi, đồng thời điều tra ra hang ổ của đối phương, Tiếu Vũ có thể ẩn thân trong hơn 4 giờ. Hành động của Tiếu Vũ vừa mới bắt đầu đã thất bại. Bởi vì căn bản Mễ Linh và những người khác không biết, phiêu lý có thể điều khiển những con vật nhỏ bé. Đóng vai trò là tay mắt của Nó đồng thời cùng rất khó phát hiện Đám người hạ hạo nhiên lái xe Khi cách vị trí chỉ định còn có 4 năm dặm Đã để Tiếu Vũ xuống xe Tiếu Vũ nhìn quanh không thấy có người Lập tức bắt đầu chuyển sang trạng thái tàng hình Hạ hạo nhiên đặt khoai tây dưới gốc cây trơ trụi rồi rời đi Tiếu Vũ ở một bên lén lút theo dõi Viu Lý cười nhạo Người biết ta có bao nhiêu đề phòng không Biết các người vẫn chưa từ bỏ ý định Người cứ kiên nhẫn ở in đó chờ xem Khả năng ẩn thân của Tiếu Vũ có hiệu quả chống lại Tăng Thi, bởi vì khiếu giác của tang Thi nhạy cảm hơn so với con người một chút, nhưng cũng không cao hơn nhiều. Động vật nhỏ thì lại khác, bọn chúng cực kỳ nhạy cảm với mùi, cho dù viêu lý không chú ý đến Tiếu Vũ, hắn vẫn có thể phát hiện ra Tiếu Vũ thông qua khiếu giác. Ba tiếng đồng hồ trôi qua là ba tiếng phải hứng chịu gió lạnh, Tiếu Vũ nhàm chán muốn chết, cho tới khi phải hứng chịu một đống phân chim, Tiếu Vũ cũng không không đợi được nữa. Một con chim lớn bay ngang qua đầu Tiếu Vũ, lôi ra một đống phân và thả xuống trên đầu Tiếu Vũ. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và nghe tiếng hét trói tai của Tiếu Vũ. Viu Lý cười lớn, khả năng ẩn thân của Tiếu Vũ sắp kết thúc. Liền tức giận nhặt khoai tây đi về nhà. Viu Lý không quan tâm, tiểu tâm xử đắc vạn niên thuyền, dục tốc thì bất đạt. Tuyệt đối không được phép bị người ta phát hiện. Bằng không với sức mạnh của căn cứ Trần Tùng, có thể phải chạy trốn đến tận cùng thế giới. Hắn cũng không muốn. Nhưng ai bảo lúc này chỉ có Trần Tùng, là người có rất nhiều khoai tây tươi mới chứ. Viu Lý ta chính là bốn quang minh chính đại, được ăn khoai tây. Mễ Linh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lão lục này, sao lại lợi hại như thế? Bắt không được. Nếu như Trần Tùng quay lại, nói không chừng có thể sẽ có cách. Ngày hôm sau, một con chim lớn thể đột biến bay vào căn cứ. Đây là do Viu Lý phái đến. Thực lực tuy không mạnh, nhưng là một con chim có khả năng vận chuyển tốt. Có thể vận chuyển hàng trăm cân vật phẩm cùng một lúc. Móng vuốt của con chim lớn có bao bọc một phong thư, vậy nên các thành viên không trực tiếp tấn công. Trên phong thư viết, ta không muốn chơi đùa với các người nữa, đem 100 cân khoai tây gói gọi lại, để cho chim vận chuyển trở về. Đây là lần cuối cùng, các người cũng không thể bắt được ta. Các người không muốn chuyện mất mặt đó, bị tất cả những người sống sót biết phải không? Pháp Vương hiếp mắt lại, làm sao có thể giết lão lục này, từ đó lấy được điểm tích lũy đây nhỉ? Theo dõi, chó không biết bay mà. Mỹ Linh thầm nghĩ chỉ có thể để hải cơ ra tay, để cho hải cơ cấp 10 ra tay vì một chuyện nhỏ nho như này thực sự quá mất mặt, nhưng nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Thế mà hải cơ lại vui vẻ đồng ý, chán sống rồi à, dám gây phiền phức cho em trai ta. Nếu bị ta bắt được, ta sẽ dùng một đòn đánh chết. Con chim lớn đang vận chuyển 100 cân khoai tây bay về phía bắc, hải cơ theo sau từ xa. Hải cơ có thể dễ dàng nhìn thấy con chim lớn, cách đó ba dặm, theo dõi nó từ xa. Mà vẫn không bị mất dấu, chim lớn cũng không có khả năng phát hiện ra hải cơ. Mặc dù hải cơ bay không nhanh lắm, nhưng chẳng lẽ lại không thể theo kịp một con chim sao? Chim lớn bay đi bay lại, lượn thành vòng tròn, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, nhìn trái nhìn phải. Phải đến 6 tiếng sau, con chim lớn mới bay vào một hang động. Hải cơ trong lòng thắc mắc, kẻ chủ mưu đứng sau có phải đang ở trong hang động kia không? Mục tiêu rất có thể đang ở trong hang, nhưng hải cơ không vội vàng theo vào. Mà kiên nhẫn chờ đợi một lúc, ụp, ụp, một con cóc giả vờ đi ngang qua, đồng tử của hải cơ đột nhiên co rút mạnh mẽ, cuối cùng cũng hiểu tại sao mễ linh vẫn luôn thất bại. Hóa ra những động vật nhỏ bé này làm tai mắt, người đứng đằng sau có thể điều khiển được cả một con chim lớn, vậy nên có thể khống chế được con cóc này, cũng chẳng có gì lạ, ta cũng thất bại, hải cơ đi vào bên trong hang động, hang động này chỉ có duy nhất một lối ra, con chim lớn đang ở trong hang. Khi chuẩn bị rời khỏi hang và đi đến đích thực sự, thì đã bị hải cơ giết chết. Trong hang căn bản không có viêu lý, chỉ là viêu lý quá thận trọng và muốn kiểm tra kỹ lưỡng xem mình có bị theo dõi hay không. Viêu lý sợ toát mồ hôi lạnh, không ngờ lại có một con người biết bay, vẫn luôn theo dõi mình. Mẹ kiếp, suýt nữa đã bị phát hiện. May mắn là ta nhanh nhẹn, trong mắt viêu lý lộ ra vẻ lạnh lùng, không cho người nếm mùi đau khổ, sợ là sẽ không giao khoai tây. Ta chỉ muốn một ít khoai tây. Cái này có phải là quá đáng không? Mỹ Linh cực kỳ buồn bực, thực lực của kẻ đứng sau không mạnh. Dù có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn hải cơ. Nhưng mà, thực sự rất khó đối phó, có thực lực cũng không dùng được. Làm thế nào mới có thể bắt được hắn? Thực sự là quá cẩn thận, kiểm soát động vật nhỏ. Chẳng trách mỗi lần hành động đều thất bại, hải cơ cũng không thể theo dõi. Đợi Trần Tùng trở về. Chỉ có thể dùng mưu kế khống chế mưu kế. Ngày hôm sau là một ngày hiếm hoi bầu trời trong xanh. Có ánh nắng trói trăng, mễ phạn bơi đi bơi lại ở bể bơi ngoài sân. Điều kỳ diệu là không có một giọt nước nào trên người mễ phạn mà toàn bộ nước gần đó đều tự động bị đẩy lùi ra. Bởi vì trên người mễ phạn có trân châu của hải cơ, bằng không thì mễ phạn sợ nước, làm sao có thể xuống nước được. Mễ phạn cảm thấy chơi rất vui nên thường xuyên chơi ở bể bơi. Đột nhiên, mễ phạn giật mình một cái. Lầm bẩm nói, ta cảm thấy mình sắp gặp phải chuyện xui xẻo. Một đống phân đã rơi vào bể bơi một cách chính xác. Bùm một tiếng, gây ra gợn sóng, sau đó lan ra cả bể bơi, và làn nước trong xanh bắt đầu đổi màu. Mễ Phạn vội vàng lao ra khỏi bể bơi, khóc lớn. Ôi, ai thất đức quá vậy? Viêu lý từ xa cười nham hiểm, không cho ta khoai tây. Chừng nào ta còn ở đây, thì ngày nào ngươi cũng phải đón chờ phân. Nhìn xem, con mèo này sắp bị dọa chết khiếp rồi. ha ha ha Mễ Phạn khóc thút thít đi tìm Mễ Lạp. Nhờ Mễ Lạp tắm cho nó. Sau khi đã tắm ba lần liên tiếp, mễ phạn vẫn cảm thấy trên người, nó có mùi hôi. Mễ phạn dên dỉ, khi nào Trần Tùng quay lại, người thấy mùi hôi thối trên người ta, khẳng định sẽ không ôm ta nữa. Mễ lạc an ủi, không đâu, mùi thơm vậy mà. Mễ lạc con giả bộ hít một hơi thật mạnh. Ừm, mễ phạn thật là thơm, mễ phạn chu miệng, tức giận đến mức không ăn cơm chưa. Càng nghĩ càng tức giận, thậm chí còn không ngủ chưa như thường lệ. Ta nhất định phải chừng trị người này. Mễ Phạn lấy ra tinh thể hệ tinh thần 8 mà Trần Tùng đưa cho nó. Hiện tại, Mễ Phạn chỉ còn cách cấp 7 một bước. Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ khi đạt đến đỉnh cấp 6, nhưng Mễ Phạn vẫn chưa thể thăng cấp vì sợ đau. Bây giờ, vì để trừng phạt phiêu lý, dự định thăng cấp lên cấp 7. Trong mắt Mễ Phạn hiện lên vẻ lưỡng lự. À á, à, à, tất cả là do người ép ta. Đầu tiên, Mễ Phạn ta chưa từng trêu chọc bất kỳ kẻ nào. Dám ức hiếp Mễ Phạn ta. Người sẽ phải trả giá. Mễ Phạn cảm giác sau khi thăng cấp lên cấp 7, sẽ có thể trừng phạt lưu lý này. 3 phút sau, lông của Mễ Phạn ướt đẫm, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, Trần tung phù hộ cho Mễ Phạn ta không bị đau chết, thật sự rất đau đó. Nửa giờ sau, Mễ Phạn mới đứng dậy, nắm lấy cây đũa thần màu trắng của Mễ Lạc. Mễ Phạn đem đến một chiếc ghế đẩu nhỏ khác, đứng lên phía trên, tay cầm đũa thần, vẻ mặt Mễ Phạn trở nên nghiêm túc, đôi mắt xanh to tròn đầy giận dữ. Giả vờ vung vẩy đỗ thần, ta thay mặt cho mặt trăng trưởng phạt ngươi. Dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của mễ phạn có chút ản đạm. Mễ phạn cảm thấy rất mệt mỏi. Mễ linh đang vừa ngân nga một giai điệu vừa ăn mì gói. Ta không tin. Ta không thể ăn được khoai tây. Mặt viêu lý tối sầm, khi nhận ra túi mì ăn liền, đã bị người ta bóp nát, và bên trong không còn có gia vị. Mà sau khi cắn một miếng xúc xích, thế mà lại xuất hiện nửa con giòi Nửa con lại đâu? Quẹt. Viu Lý nôn một trận, chẳng lẽ những chuyện có xác suất nhỏ như này mà ta cũng liên tiếp gặp phải sao? Đột nhiên có tiếng sấm lớn, sấm xét lóe lên trong mây. Âm thanh của sấm xét giống như đang vang lên bên tai Viu Lý. Đối với thiên nhiên, con người vẫn còn e ngại. Viu Lý tự an ủi bản thân, không sao đâu. Trên mái nhà có cuộc thu lôi, không thể nào nó đánh chúng ta được. Giây tiếp theo, một tia sét xuyên qua cửa sổ và đánh chúng Viu Lý một cách chính xác. Toàn thân Viu Lý được bao phủ trong than củi. Thân thể run rẩy nằm trên mặt đất một lúc lâu, mới lấy lại được chút sức lực. Ta tại sao lại xui xẻo như vậy? Nhìn bốn bình rau muối trước mặt, Trần Tùng quả thực không nói nên lời. Đây có phải là bảo vật, mà chính miệng ngươi nói không? Ngươi gọi cái này là bảo vật. Chiếc bình này rất lớn, cao tới nửa mét. Đại lão hai mắt sáng lên, rau muối nhiều như vậy, có thể ăn với cơm. Chỉ cần ăn tiết kiệm, anh Trần có thể đủ dùng một năm, vào thời điểm này, đối với người khác. Nó quả thực có thể coi là bảo bối. Trần Tùng nhách miệng, còn tưởng đó là cái gì phát nổ chứ? Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bên ngoài. Khương Thiên Thanh mỉm cười giúp Trần Tùng nhận lấy. Mặc dù mới quen biết Trần Tùng cũng có mấy ngày, nhưng hắn chắc chắn, bảo vật, Trần Tùng muốn thu, người, Trần Tùng muốn giết. Hơn nữa, nếu giết bọn họ, bảo vật sẽ thuộc về Trần Tùng, thấy Trần Tùng có vẻ như đã nhận. Bác yêu sung vui mừng khôn xiết. Ở rau mối chúng ta có câu. Một lời hứa sẽ giữ được ngàn vàng Cảm ơn anh Trần đã không giết Được rồi, ta vốn đã định giết tất cả các ngươi Bây giờ lại càng muốn giết các ngươi Khương Sơ Tuyết lo lắng nói Không thể bỏ qua cho bọn họ Nhân từ với bọn họ Cũng là tàn nhẫn với chính mình Trần Tùng Đừng mềm lòng Trần Tùng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Khương Sơ Tuyết Khá lắm Lại còn có người cho rằng Trần Tùng ta sẽ mềm lòng Ta thật sự là giết người không chấp mắt Trần Tùng vung tay lên Một đường mạch xung không gian liền làm sụp đổ một phần tường thanh, thuận tiện, cũng giết luôn một số rau muối. Ánh mắt của bác thiêu sung trợ lên, hèn hạ không biết xấu hổ, lấy rau muối quý giá của chúng ta mà còn muốn ra tay, trần tùng lười để lại dấu vết, liên tục sử dụng mạch sung không gian. Hiệu quả không còn tốt như trước, lần này rau muối không còn tập trung lại với nhau một cách ngu xuẩn nữa. Căn cứ của bác thiêu là nơi hội tụ của tất cả những người sống sót. Từ các căn cứ gần đó, số lượng khoảng 5.000 người, thủ lĩnh Park Yêu Sung này lập tức chết thảm, trước mặt Trần Tùng không có cách nào chống cự. Trần Tùng giết gần 4.000 người, những người còn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bỏ chạy, không thể giết tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng cũng còn có những từng anh của thành phố Hờ, bọn họ chặn các lối ra, bao vây và giết từng người một, đám rau muối còn lại đang điên cuồng, nếu không lao ra ngoài, nhất định sẽ phải chết, ngoan cố chống cự. Trần Tùng khiến bọn họ không thể phản kháng, không có nghĩa là bọn họ sẽ chờ chết. Đám rau muối mắt đỏ, như máu suy nghĩ một chút, tản ra, sẵn sàng lao ra ngoài. Có rau muối nổi điên, không quan tâm đến gì nữa, mà lao thẳng về phía tinh anh của thành phố Hờ, định đồng quy vu tận. Chỉ có một số ít kẻ hèn nhát, có thể sống sót đến thời điểm này, tình huống bình thường bọn họ sẽ nhượng bộ. Nhưng với tình huống chết chóc như vậy, đành phải liều lĩnh tấn công. Những người đến đây làm rau muối, đều là tinh anh. Nhưng rau muối thì không, cho dù có Trần Tùng giúp đỡ, cũng không thể tránh khỏi bị rau muối giết được hơn 30 người. Trên người khương sơ tuyết dính không ít máu của rau muối, vượt ngoài dự đoán của Trần Tùng, có tổn thất. Nếu cuộc tấn công tiếp tục như vậy, hàng trăm người có thể chết, nhưng không ai hô lên là lùi bước. Bọn họ cũng hiểu, nếu bọn họ không nhân lúc có Trần Tùng mà diệt trừ rau muối thì về sau có thể sẽ có nhiều người phải chết hơn. Trong mắt bọn họ, chút tổn thất này có tính là gì? Mặc dù đã tiêu diệt căn cứ này, nhưng dị năng của Trần Tùng cũng không còn nhiều. Trần Tùng thở dài. Cứ với tốc độ này, chúng ta một ngày hai ngày cũng không giết được hết rau muối. Trần Tùng muốn diệt rau muối, đương nhiên có thể, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Một hai ngày là không thể nào. Trần Tùng không thể ở lại đây nửa tháng, thậm chí là một tháng. Hắn nhất định phải trở về căn cứ trước khi trời mưa to. Trần Tùng có thể trở lại căn cứ sau vài giờ, Khương Thiên Thành có thể làn được không? Hắn còn phải lái xe, nếu không có Trần Tùng bảo vệ, bọn họ có thể đi được mấy ngàn dặm sao, chỉ có thể cầu nguyện cho vận khí tốt một chút. Nghe được Trần Tùng nói như vậy, Khương Thiên Thành, Khương Sơ Tuyết và một số đại lão khác đều kinh ngạc nhìn Trần Tùng, giết rau muối trong một hoặc hai ngày, đây là ngôn ngữ của loài người sao? Cho dù tất cả đều là xúc vật, xếp hàng để cho người giết, người cũng không thể giết hết bọn chúng. Ba ngày sau, Trần Tùng cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu căn cứ rau muối đã muốn giết tang thi, cũng phải giết rau muối, hơn 100 tinh anh ở thành phố Hở đã chết. Số người trong căn cứ của Park Kiều Sung là một ngoại lệ, những căn cứ rau muối khác thường có ít hơn 1000 người, chạng chán với hai thể đột biến, một cái chết và một cái còn sống, còn sống là thể đột biến cấp 7, chết là thể đột biến cấp 6, không biết đã chết được bao lâu rồi. Chuyện này căn bản chẳng có ý nghĩa gì với Trần Tùng, xác suất gặp phải thể đột biến là rất thấp. Sát xuất gặp phải thể đột biến cấp 9, cấp 10 lại càng thấp hơn. Chị Soyeon, đây chính là bọn giết người, một người rau muối sống sót trong gang tất, thoát khỏi lưỡi hái tử thân của chân Tùng, chạy về phía một cô gái xinh đẹp hơn 20 tuổi, chỉ về phía Trần Tùng. Nói với một giọng điệu cực kỳ phẫn nộ, rằng Soyeon chăm chú nhìn, dựa theo những gì người trước mặt nói. Bơ hơ à đối diện, có một người thực sự rất đáng sợ, quả thực không phải là sức mạnh mà con người có thể sở hữu được. Có thể gọi là thân cùng bởi vì hắn mà rau muối chịu tổn thất nặng nề Nếu hắn tiếp tục giết như thế này thì rau muối sẽ có nguy cơ bị hủy diệt trên đường đến không biết có bao nhiêu rau muối đã bị bọn họ giết chết vì rau muối ta phải ngăn hắn lại sử dụng thủ đoạn bình thường rằng soiyon biết bản thân tuyệt đối không bao giờ có thể ngăn cản được chân tùng chỉ có thể hy sinh bản thân mình có nhắc nhở nên rằng soiơ có chút thời gian chuẩn bị vì rau muối rằng soiơ đột nhiên kêu lên thảm thiết Khuôn mặt vô cùng méo mó, tóc tai dối bù, chịu đựng một trận tra tấn đau đớn vô cùng. Hà hà hà. Một tiếng cười chế nhạo kinh người phát ra từ miệng Giang Soi Đồng thời cơ thể của Giang Soi co giống lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đột nhiên, dường như có một linh hồn xuất hiện từ cơ thể Giang Soi hút lấy máu của các sĩ năng giả xung quanh, mà người sống sót rau muối bên cạnh đang quỳ trên mặt đất, không hề phản kháng trong mắt cũng không hiện lên vẻ sợ hãi, tất cả chỉ vì rau muối, sau khi hấp thụ hơn 20 người, linh thể của Giang Xion so mới dừng lại, hoàn toàn giống như bộ dáng một ác quỷ. Một giọng nói khiến cho người khác tê dại, từ trong miệng Giang Xion so phát ra, hắc ám huyết linh này nhất định có thể đánh bại được hắn. Giang Xion so lúc này có thể nói đã là một ác quỷ, chỉ có thể sống sót trong một khoảng thời gian rất ngắn, một hoặc hai phút. Trần Tùng không hề hay biết, trên đường đi tới Đã gặp Giang Soi người đang ôm cây đợi thỏ, Giang Soi gầm lên một tiếng như quỷ hú, lao về phía Trần Tùng với tốc độ cực nhanh, Giang Soi cấp 6, phát huy hết sức có thể có được tốc độ của cấp 8. Đám người Khương Thiên Thành nhìn thấy Giang Soi Eon này giống như một con quỷ, bị dọa sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, ra đầu tê dại. Trần Tùng cao mày nhìn xem, được đấy rau muối, còn có người tài giỏi như vậy. Nói chung, không ai muốn gây rối với dị năng giả hệ bóng tối. Và cũng không ai biết liệu bọn họ có thực sự biết nguyên rùa hay không. Đặc biệt là loại năng lực đổi mạng lấy mạng này. Linh thể này dường như có một cơ thể vật lý, nhưng thực chất chỉ là một ảo ảnh, dường như miễn nhiễm với các đòn tấn công. Tốc độ của ác linh rất nhanh. Người cho dù có muốn trốn thoát, cũng không thể chạy được. Dù người mạnh hơn nhiều so với hệ bóng tối này, thì cũng gần như mất đi nửa cái mạng, và suy yếu trong thời gian dài. Tất nhiên, số người có thể nắm vững được năng lực này. Của răng soi yơn là vô cùng ít, chưa kể, răng so trước khi chết đã hấp thu máu của rất nhiều người. Người khác sợ, Trần Tùng thì không, Trần Tùng dùng hư không lập tức có thể chạy được, người đuổi kịp được ta, nhưng Trần Tùng không hề né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không phải Trần Tùng tỏ vẻ khinh thường, có đủ khả năng để đối phó, tại sao cần phải chạy trốn. Cái này cũng không phù hợp với tính cách thận trọng của Cẩu Vương. Là sợ rằng một khi sử dụng hư không đi lại, Sẽ bại lộ chuyện mình đi ăn trộm sao? Cũng không phải. Trần Tùng ra mặt dày. Nếu bị phát hiện người định mắng chửi ta, Trần Tùng căn bản không thể trốn. Bởi vì một khi trốn, ác linh của Giang So chắc chắn sẽ giết chết những người khác, một đồi một. Chuyện đó càng không thể. Đơn thể nguyên rủa đổi lại chính là một lực sát thương vô cùng lớn. Ở gần đó, còn có Khương Thiên Thành và Khương Sơ Tuyết. Khương Thiên Thành có bị chết hay không? Trần Tùng không quan tâm. Nhưng Khương Sơ Tuyết không thể chết. Đây là người duy nhất ngoài Trần Tùng, có dị năng giả hệ thời gian, đến thành phố Hờ, cũng chỉ vì Khương Sơ Tuyết. Một khi Trần Tùng biến mất, Khương Sơ Tuyết có thể sẽ chết. Trần Tùng bước đi, và đi đến trước mặt Khương Sơ Tuyết. Trần Tùng có chút hoảng sợ, ta có 10.000% khả năng sẽ bị thương. Cái này quá nguy hiểm, Trần Tùng chưa từng tự mình trải nghiệm, qua sức mạnh này của Hắc ám huyết linh, nên không biết rõ được tình huống cụ thể. 99,99% ,99 sẽ không ảnh. Thưởng gì đến thể chất cấp 10 của ta phải không? Khương Sơ Tuyết còn chưa kịp cảm động, hắc ám huyết linh đã đến. Trần Tùng sử dụng lá chắn không gian, nhưng ác linh trực tiếp xuyên qua. Trần Tùng sử dụng hư không chi kiếm, cũng không có tác dụng. Thời gian đình chỉ, thời gian đình chỉ của Khương Sơ Tuyết thế mà lại có thể đóng băng linh hồn ta ác này, Trần Tùng không khỏi nhớ tới, mờ tờ câu, không gian vi tôn, thời gian trí thượng, may mắn là ta cũng nắm giữ thời gian. Không phải dị năng không gian Không thể chống lại ác linh này, chỉ là Trần Tùng không muốn sử dụng, ác linh bị đóng băng ngay tại chỗ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng bị dừng lại, mọi người đều cố gắng hết sức để tấn công ác linh. Nhưng đều vô dụng, Khương Sơ Tuyết không biết, còn có thể giữ được ác linh bao lâu nữa, đang định tiếp tục sử dụng thời gian đình chỉ. Chỉ thấy ác linh, đột nhiên tiến vào vào cơ thể Trần Tùng, Khương Thiên Thành bị một màn này dọa cho kinh hồn bạt vía Ác linh này quỷ dị như vậy, không phải là có khả năng giết chết Trần Tùng đấy chứ. Khương Sơ Tuyết cũng vô cùng lo lắng và tự trách bản thân, mình. Sớm biết, vậy đã nhanh chóng sử dụng thời gian đình chỉ rồi. Cô sốt ruột lắc lắc tay Trần Tùng. Người cảm thấy thế nào? Trong căn cứ rau muối, đám rau muối cũng trợn tròn mắt nhìn Trần Tùng. Đây là một đòn trí mạng mà bọn chúng tạo ra dưới sự hy sinh của rất nhiều người. Cấp 6 răng Soi Gun đã hy sinh nhiều đồng đội như vậy. Nhất định có. Thể giết chết hắn, phải không? Đúng, nhất định có thể. Trần Tùng chỉ cảm thấy một làn khí âm lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, chạy khắp toàn thân của mình. Chuyện này tương tự như vào mùa hè nóng bức, uống một ngụm lớn coca lạnh, rất nhanh, khí âm lạnh lẽo đã biến mất. Trần Tùng dùng mình, thân thể run lên, cảm giác thật sảng khoái, thực sự rất tuyệt. Trần Tùng lớn tiếng nói, còn nữa không, cho ta thêm một lần nữa. Đám người dao muối đều suy sụp. Khương sơ tuyết thở ra một hơi, sắc mặt Trần Tùng vẫn bình thường, thậm chí còn không tái nhợt. Có vẻ như không sao cả, đặc biệt là giọng nói này còn tràn đầy năng lượng, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đám người Khương Thiên Thành ngơ ngác há hốc mồm nhìn Trần Tùng, có loại năng lực đáng sợ như này sao, tiến vào trong cơ thể ngươi, lại chỉ là có thể khiến cho ngươi thoải mái thôi sao? Tiểu tử này, ngươi rốt cuộc có phải con người hay không? Bên phía rau mối thực sự gục ngã, nhìn Trần Tùng với một vẻ mặt khó tin, không giết được ngươi cũng không sao, tốt xấu gì cũng có thể khiến ngươi bị thương nặng. Sau đó chúng ta cùng liều mạng. Nói không chừng có thể giết được ngươi. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi vẫn còn nói rất thoải mái. Thậm chí còn hỏi còn nữa không? Một rau muối hai mắt đỏ hoe, hét lớn. Giả. Nhất định là giả gạt người. Làm sao có thể? Ta không tin. Nhất định là hắn giả vờ. Một rau muối khác nói. Chuyện đã tới nước này rồi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ đành liều thôi. Mọi người cùng nhau xông lên và giết chết hắn, trong khi hắn bị thương nặng. Toàn bộ đám rau muối cũng không trốn tránh nữa, lập tức lao ra khỏi căn cứ. Phải nhân lúc Trần Tùng bị thương, mà giết chết hắn. Trần Tùng khẽ lắc đầu cười, vì sao cứ phải lừa dối bản thân. Một người cấp 6 muốn đánh được cấp 10, cũng được. Thực ra ta đang ở cấp 8, nên các người vẫn còn có cơ hội. Trần Tùng phấp tay một cái, lập tức khiến rau muối không bị thương, thì cũng chết thẳng. Các mạch sung không gian, liên tục đánh về phía rau muối. Một rau muối quỷ trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao vậy? Dòng mối chúng ta đã làm gì sai, mà để một con quái vật như vậy được sinh ra ở Long Quốc? Ông trời ơi, hãy nói cho chúng ta biết, chúng ta phải làm thế nào mới có thể giết được hắn? Trần Tùng cười lạnh, trừ phi ta không muốn trời nữa, bằng không thì ai có thể giết được ta? Kiếp trước khi ta được đem đi chôn thời điểm ý thức còn mơ hồ, liền tái sinh. Hầy, có vẻ như kiếp trước ta cũng chưa chết. Đám người kinh ngạc nhìn Trần Tùng, đây quả thực là một con quái vật. Trên đường đi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Trần Tùng đáng sợ đến mức nào. Dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, Trần Tùng cũng không thể bị giết chết. Mặc dù Trần Tùng, tuy không thể giết hết tất cả mọi người, cũng sẽ thấy mệt mỏi, nhưng thực sự không thể giữ được hắn. May mắn thay, quái vật này lại thuộc về Long Quốc. Nếu như thuộc về rau mối đối diện, cũng sẽ dùng phương pháp tương tự đến thành phố Hơ. Mọi người không ai dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi chơi ở rau mối thêm 3 ngày nữa... Quả thực là đem đám rau muối giết, đến mức kêu cha gọi mẹ, trong một thời gian ngắn, rau muối sẽ không còn là mối đe dọa nữa, trở về căn cứ ở thành phố Hờ, không chút chậm trễ. Trần Tùng lập tức chuẩn bị quay trở lại. Những đại lão đi theo Trần Tùng này cũng không phải là không có được ít lợi gì, ít nhất cũng là thu được không ít tinh thể. Những tinh thể cấp tư này không có tác dụng gì với Trần Tùng, thậm chí là 100 triệu viên cũng không có tác dụng gì, chi bằng. Để đó tăng cường thực lực cho thành phố Hờ Những đại lão này muốn tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi Trần Tùng Nhưng lại bị Trần Tùng khéo léo từ chối Anh Trần, ta có thể đi theo ngươi được không? Nhìn thấy Trần Tùng chuẩn bị rời đi Một người sống sót cấp 5 mạnh dạn muốn đi theo Lời nói này khiến những người khác giật mình Đại ca, có thể nhận ta làm tiểu đệ được không? Ta hứa sẽ nghe lời Thêm cả ta nữa, thêm cả ta nữa Tờ A có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn Nếu không tận dụng cơ hội cuối cùng để ôm đùi, sau này còn cơ hội nào nữa chứ? Đi theo Trần Tùng Tông Hoành ngang dọc, bọn họ cũng không nghĩ ra lý do nào khiến mình sau này lại bị ức hiếp. Các đại lão ở thành phố Hờ sắc Mặt trông có vẻ hơi khó coi, đổi lại là những người khác. Lúc này bọn họ chắc chắn đã phát điên rồi, đại ca của người vẫn còn chưa chết, người đã muốn đi cùng với người khác sao? Nhưng đây là Trần Tùng, bọn họ làm sao có lá gan đó? Thậm chí có một đại lão căn cứ còn nịnh nọt nói. Ta cũng có thể làm tiểu đệ của ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu. Ta lập tức giải tán căn cứ, về sau coi ngươi như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Có đại lão trong lòng đang đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc nên làm đại lão, hay nên đi theo Trần Tùng làm tiểu đệ. Tiểu đệ của Trần Tùng, bản thân dám đắc tội sao? Một người đàn ông mập mạp nói. Ta cũng có thể, anh Trần có chấp nhận không? Chỉ có hai đại lão muốn đi theo Trần Tùng, những người còn lại vẫn là ham mê quyền lực. Trần Tùng mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn các người đã yêu mến, nhưng không cần, Trần Tùng từ chối, lại nói, hắn đã không ở nhà một thời gian dài, nhất định cũng đã thu nhận thêm không ít người. Thứ hai, nếu đem tất cả tình anh của thành phố Hở mang đi, nếu sau này đám rau mối lại đến, chỉ còn lại một số người tầm thường thì làm sao có thể chống cự được? Thứ ba, không thấy có gì đặc biệt, cũng không có vẻ là, người tương đối có thiên phú, thì sẽ không nhận, tránh để bị người khác hận, vì đã đào người của họ. Mọi người đều vô cùng thất vọng. Nhưng người của Khương Thiên Thành lại cực kỳ hưng phấn. May nhờ có đại tiểu thư, nên chúng ta cũng được đi theo. Trần Tùng trầm ngâm một lát. Mọi người, ta đã ngắm qua bầu trời vào ban đêm, không còn bao lâu nữa. Nhiều nhất là nửa tháng, sẽ có trận mưa đặc biệt lớn. Trăm năm khó gặp, chuẩn bị trước một chút. Người khác nói lời này, mọi người chắc chắn sẽ không tin. Thậm chí còn chế nhạo, người nghĩ mình là thiên lôi sao. Nhưng Trần Tùng nói lời này, Rất nhiều người đều tin, mà không có chút nghi ngờ. Trần Tùng đưa Khương Thiên Thành và những người khác lên đường, hẹn gặp lại. Vào ngày thứ ba sau khi trở lại thành phố, hành trình đã đi được hơn 2.000 dặm. Không có chuyện nghỉ ngơi vào ban đêm, không dừng lại đỗ xe, mà đi lại cả ngày lẫn đêm. Trần Tùng ước tính có thể trở lại, căn cứ vào buổi trưa ngày mai. Trên đường đi có rất nhiều tên trộm vật, chỉ cần mình Khương Thiên Thành ra tay là đủ. Còn Trần Tùng ở trong xe ngủ, Trần Tùng vẫn là muốn giữ thể diện. Vậy nên thực sự không lấy ra bất cứ thứ gì từ trong không gian. Bằng không, hành vi vụng trộm cũng sẽ bị vạch trần. Thỉnh thoảng ăn chút đồ hộp, để điều hòa dạ dày cũng không tệ. Ngày nào cũng ăn quá nhiều thịt, và cá thật sự rất chán. Sáng ngày thứ tư, gần như đã đến thần đô, và có thể trở về căn cứ trước buổi trưa. Trần Tùng nói lầm bẩm, hắn đã lâu không ăn đồ do mã ngọc nấu, hôm nay nhất định phải bảo mã ngọc nấu nhiều thêm chút. Đột nhiên xuất hiện hơn chục xe tải lớn và xe buýt, chặn kín hoàn toàn con đường phía trước của đoàn xe Trần Tùng. Phía sau đoàn xe cũng xuất hiện không ít người, triệt để chặn đường quay lại. Người đến không thiện, Khương Thiên Thành trong lòng biết mình đã gặp phải bọn côn đồ, thực lực cũng không hề yếu. Mục đích rất đơn giản, đó là muốn cướp đoạt vật tư từ đoàn người của mình. Khương Thiên Thành nhìn bao quát một lượt, thấy xung quanh ước chừng không dưới 5-600 người, thật sự có thừa khả năng đè bẹp đoàn người của mình. Nhưng Khương Thiên Thành và những người khác lại không mảy may lo sợ, bởi vì trong xe bọn họ còn có một đại sát thần, Phùng Kiến Minh đang chơi đùa đồ chơi văn hóa hạch đào trong tay, bước ra khỏi đám đông, nói một cách thơ ơ. Xuống xe, bọn ta sẽ không làm gì cả, đàn ông và trẻ em có thể rời đi, vật tư, xe cộ, phụ nữ ở lại, các người có thể lựa chọn không làn theo, không sao cả, cho dù giết hết cũng như nhau, khu vực này là địa bàn của Phùng Kiến Minh. Một khi hắn biết chính xác loại phương tiện nào đi qua, chỉ cần liên lạc qua bộ đàm, ngay lập tức có thể tập hợp được rất nhiều người. Trước tận thế, bọn họ đều là người tốt, nhưng sau tận thế, về cơ bản bọn họ đều là kẻ cướp. Khương Thiên Thành nhìn Trần Tùng nằm ở sau xe, thấy Trần Tùng đang ngủ, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, Trần Tùng, cần ngươi ra tay, bên kia có nhiều người, hắn không sợ, nhưng chỉ sợ con gái và tiểu đệ của mình sẽ xảy ra chuyện, có một người lớn tiếng quát. Xuống nhanh lên, đừng có lăng nha lăng nhăng, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của đại ca chúng ta. Lại có một người vừa ngạc nhiên vừa hào hức nói, đại ca, ta thấy có một cô em gái xinh đẹp, vẻ ngoài dịu dàng yểu điệu, đúng kiểu người người thích, Khương sơ tuyết mím môi, trong lòng chán ghét. Khương thiên thành hư một tiếng, đây chính là một trong những nguyên nhân, hắn muốn thành lập căn cứ, hắn có một cô con gái xinh đẹp, nếu như gia nhập căn cứ khác, con gái hắn sẽ bị người ta chú ý, nếu như hắn ngăn cản. Nói không chừng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Trần Tùng bị tiếng hét lớn này đánh thức, bất mãn mở mắt ra, náp dài một cái. Trần Tùng hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài cửa, khu vực kế bên này cũng coi như là phạm vi ảnh hưởng của bản thân. Hắn quả thật muốn xem xem ai lại nóng nảy đến mức dám chặn đường đòi cướp hắn. Trần Tùng vừa mới mở cửa sổ xe xuống, còn chưa kịp lên tiếng. Một tiểu đệ của Phùng Kiến Minh, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tùng, sợ hãi đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ Chính là hắn. Xong đời rồi, gặp phải rắc rối lớn rồi. Hắn phịch một tiếng quỷ xuống. Lát bắp nói. Trần thủ lĩnh Trần, ta không biết là ngươi. Thật sự không biết là ngươi. Bằng không thì cho ta mời lá gan ta cũng không dám. Trần Tùng hơ một tiếng. Ta cho ngươi mời một lá gan thì ngươi dám. Hắn vừa nhắc nhở. Những người xung quanh sắc mặt điên cuồng thay đổi. Có người cũng quỷ xuống. Phùng kiến minh ngẩn người. Ai, là ai lại có thể dọa tiểu đệ của ta sợ đến như thế? Nghe được giọng nói của Trân Tùng, Phùng Kiến Minh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Thủ lĩnh Trần đang ở trong xe, nhưng mà đây không phải là xe của hắn, trên xe không có huy hiệu của Thự Quang Thành. Nhìn rõ khuôn mặt của Trân Tùng, Phùng Kiến Minh trong lòng cảm thấy lo lắng. Nếu như Thủ lĩnh Trần tâm tình không tốt, hôm nay ta nhất định sẽ phải chết, không cần hắn ra tay, chỉ cần nói một tiếng, ta cũng sẽ bị tiểu đệ tiến lên trời. Phùng Kiến Minh cũng vội vàng quỳ xuống đất, không hề có dáng vẻ hống hách. Lạnh lùng như vừa rồi, thậm chí Phùng Kiến Minh còn nức nở. Vừa khóc vừa nói, thủ lĩnh Trần, ta đúng là có mắt như mù không biết đó là ngươi. Hắn hô lên. Sao còn đứng đấy là gì? Đều quỳ hết xuống cho ta. Mau xin lỗi thủ lĩnh Tần. Bịch bịch bịch mấy trong người đồng loạt quỳ xuống. Có người còn cả gan do dự có nên quỳ hay không? Phùng Kiến Minh tức giận đến mức, muốn xông tới đánh chết người đó. Người muốn hại chết ta. Phùng Kiến Minh đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Tùng. Chỉ vừa liếc nhìn Vương Liệt một cái, đầu Vương Liệt đã bị bổ làm đôi. Vương Liệt cấp 6, được coi là cấp cao nhất của một nhóm. Khương Thiên Thành kinh ngạc nhìn chân tung. Rốt cuộc tiểu tử ngươi đã giết bao nhiêu người, chỉ cần xuất hiện, mà đã dọa hàng trăm người phải quỳ gối. Khương Thiên Thành có thể nhìn ra, phùng kiến mình thật sự sợ hãi. Khóc đến nước mũi đều lòi ra ngoài. dáng vẻ hống hét lúc mới xuất hiện, đã biến đâu mất rồi. Có vẻ như ngươi chỉ cần lộ mặt là có thể vượt qua tận thế không chút trở ngại. Trần Tùng biểu môi quên đi, lời xin lỗi coi như thành thật, ta cũng không so đo nhiều, Trần Tùng nói, cháu ngoan không cả đường, mau tránh ra, Phùng Kiến Minh vui vẻ gật đầu, nước nở nói, đúng đúng đúng ta là cháu ngoan, ta liền lùi lại, mau tránh ra, để thủ lĩnh Trần đi. Ngay khi Khương Thiên Thành đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, Phùng Kiến Minh nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt tái nhợt, quả như lại lần nữa chặn xe của Khương Thiên Thành, Trần Tùng sát mặt tối sầm. Ngươi thật sự chán sống rồi sao? Phùng kiến Minh nhớ đến lời đồn Trần Tùng đôi khi ở bên ngoài cười nói bình thường, có thể là vì quá lời biếng, để tự mình ra tay. Nên sau khi quay mặt đi, liền bảo tiểu đệ của mình tiêu diệt đối phương. Cũng đã có ví dụ về chuyện này, ta mặc dù đã xin lỗi, nhưng ta vẫn chưa tặng lễ vật gì. Nhất định phải chảy máu một lần, Phùng kiến Minh vừa khóc vừa nói. Thủ lĩnh Trần, xin ngươi kiên nhẫn chờ một lát, để ta tỏ chút lòng thành, nếu không ta sẽ cảm thấy bất an. Đại Lâm, mau quay về, mang theo tất cả thuốc xịn rượu ngon và đồ chơi tinh xảo của ta đến đây. Trần Tùng hứng khởi, con người của ta rất tớt bụng, người nhanh lên chút. Chưa đầy 10 phút sau, người tên Đại Lâm liền mang theo không ít thuốc và rượu chạy đến. Quả thực là thuốc xịn rượu ngon, chắc phải có hơn nghìn điếu thuốc. Ngoài ra còn có một số đồ trang sức, đồ trang trí tinh xảo, không chỉ vậy còn có mì ăn liền, bánh quy và một số thứ khác. trong lòng phùng kiến Minh đang dỉ máu Bảo ngươi mang một chút đến, chứ không phải bảo ngươi mang toàn bộ. Ta về sau còn có cái gì mà hút. Nhưng hắn dám nói ra không? Đại lâm run dẩy nói. Thủ lĩnh Trần, thế này đủ chưa? Nếu không đủ, chúng ta vẫn còn một ít gạo. Đại lâm toàn thân run dẩy. Sợ rằng dây tiếp theo đầu của mình sẽ bị tách ra một cách khó hiểu. Trần Tùng xua tay. Bỏ đi, ta đang vội. Trong xe, Khương Thiên Thành kinh ngạc nói. Trần Tùng, căn cứ của ngươi gần đây sao? Người dọa người này sợ đến như vậy, Trần Tùng chậm rãi nói. Còn có hơn 300 dặm, ta bình thường rất khiêm tốn. Khương Thiên Thành không nói nên lời, đây thật sự là tiếng người sao. Trước tận thế người không phải là bán bao tải đấy chứ. Làm sao có thể giả vờ như vậy được. Nhưng mà Trần Tùng thực sự rất giỏi. Chỉ cần lộ mặt thôi, cũng khiến người ta sợ hãi, mà không dám sinh lòng phản kháng. Phùng kiến mình khóc không ra nước mắt. Nhìn xe của Trần Tùng, cung kính chào hỏi. Thủ lĩnh Trần... Trúc người thuận buồm xuôi gió, đã cướp không được, bao nhiêu tài sản cũng bị mất trắng, người không phải là ra ngoài ăn vạ đấy chứ, hơn 10 ngày không gặp mễ lạp, không được tập thể dục ban đêm, cho nên tâm trạng Trần Tùng có chút kích động, cuối cùng cũng về đến nhà. Thành viên đứng canh gác ngoài căn cứ của Trần Tùng, nhìn thấy đoàn xe đi tới, lập tức đến ngăn lại, Trần Tùng thò đầu ra ngoài, đám người đứng canh lập tức vui mừng nói, đại ca đã về rồi, Pháp Vương dẫn theo đám chó con ra ngoài rèn luyện. Vừa hay cũng trở về đúng lúc này, nghe vậy trên mặt chó hiện lên vẻ vui mừng, vội vang chạy về phía Trần Tùng, đám chó con cũng chạy theo. Nhìn thấy Pháp Vương, Trần Tùng cười to rồi đi xuống xe, Pháp Vương nhảy bổ lên ôm lấy Trần Tùng, hắn và Pháp Vương cùng ôm nhau. Trên mặt Trần Tùng lộ ra vẻ tươi cười, lúc hắn đi Pháp Vương không có vẻ gì là luyến tiếc, đến lúc hắn về Pháp Vương lại kích động không thôi. Đám chó con thấy thế, cũng sủ gâu gâu, chăn đuôi, ôm một cái. Sáu con chó con lần lượt nhảy vào, trong lòng ngực Trần Tùng, để ôm hắn. Hiện tại, đã không thể gọi chó con là chó con được nữa. Bọn chúng đã lớn hết rồi, dù sao tốc độ phát triển của loài chó rất nhanh. Hơn nữa còn là con của Pháp Vương. Được được được, ai cũng có phân. Trần Tùng đi tới cửa, vừa hay gặp được Hải Cơ. Hải Cơ vui mừng nói. Em trai đã trở lại rồi à? Trần Tùng cười nói. Chị gái, chúng ta cũng ôm nhau một cái nào. Ừm. Um. Trên người chị gái hải cơ lúc nào cũng ẩm ướt. Trần Tùng cảm thán, hải cơ đúng là người có thể kết giao. Hải cơ rất trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước cô đến gây sự với Trần Tùng cũng là vì đáp ứng yêu cầu của Dua Biển Vương. Lúc đó cô sẵn sàng mạo hiểm, để thân xác của mình lại trong biển. Nhưng hiện tại cô cũng thật lòng coi Trần Tùng, như em trai của mình. Hùng Văn Huệ lặng lẽ cười. Thủ lĩnh, ta cũng muốn ôm một cái, người không thể phân biệt đối xử được. Trần Tùng cười mỉa. Trần Tùng ta lúc nào cũng đối xử bình đẳng với mọi người, Khương Thành, Khương Sơ Tuyết đánh giá căn cứ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thế này mới gọi là căn cứ chứ. Người nào người nấy tinh thần sáng láng, hai mắt sáng ngời, xem ra thực lực của bọn họ rất mạnh. Trần Tùng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Mễ Lạc còn chưa biết hắn đã trở về? Người đâu rồi? Trần Tùng trầm ngâm một lát, sau đó dẫn Khương Thành, Khương Sơ Tuyết đi về phía sân nhà mình. Bọn họ vừa đến đây, nên tổ chức tiệc đón gió một lần. Dù sao cũng là người mà hắn tự mình mời đến, nên nể mặt hơn một chút. Nhân tiện, hắn mời thêm những người khác đến, để mọi người cùng tụ tập ăn một bữa cơm. Tiểu Hồng sớm nghe tiếng Trần Tùng trở về, nó không đi ra ngành đón. Ngược lại còn dẫn theo đám gà con của mình, vội vàng chạy trốn. Chó to đã trở về, phải chạy nhanh lên. Trần Tùng gặp được Mã Ngọc, đang dọn đồ ăn trong phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn bốn món ăn, nhưng toàn là thức ăn chay. Cứ ăn thịt cá mãi mễ lạp cũng không thích. Ngẫu nhiên muốn ăn món khác, hơn nữa Trần Tùng không có nhà, không cần phải làm nhiều thức ăn quá làm gì. Mã Ngọc nhìn thấy Trần Tùng đi vào, cười nói, về rồi đấy à? Trần Tùng hỏi, Mễ Lạp đâu rồi? Mã Ngọc nhìn thoáng qua Khương Sơ Tuyết. Khương Thành sau lưng Trần Tùng, thấy hắn không ngăn cản, mới nói. Đêm qua Mễ Lạp thăng cấp lên bậc 8 muốn đi thử xem năng lực của mình thế nào, cho nên đi ra ngoài cùng với Mễ Linh rồi. Đến giữa trưa cô ấy chắc chắn sẽ về. Lúc trước Trần Tùng cướp đoạt được một viên tinh thể hệ quang minh, đã đưa cho Mễ Lạp sử dụng, viên tinh thể này không những làm Mễ Lạp đột phá bậc 7, ngay trong ngày hôm đó, còn giúp Mễ Lạp đột phá lên tới bậc 8. Trần Tùng vui mừng không thôi, Mễ Lạp đã bậc 8 rồi à, trong lòng Khương Thành khiếp sợ vô cùng. Bậc 8, ta mới đến bậc 6, đã trở thành đại ca của một căn cứ, nhưng ở đây kéo bừa ra một người, cũng đã hơn ta hai bậc, mà người tên Mã Ngọc này... Nhìn có vẻ không có gì là khiếp sợ. Rốt cuộc thì trong căn cứ của Trần Tùng, còn bao nhiêu người trâu bỏ như vậy nữa. Khương Sơ Tuyết nhìn đồ ăn đang bày trên bàn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Khoai tây thái sợi chua ngọt, đậu que xào, trứng xào cả chua, cả tím sao Đây cũng coi như đồ ăn thường ngày, nhưng hiện tại là khi nào? Khương Sơ Tuyết nuốt nước miếng một cái, lắp bắp hỏi, bình thường các ngươi toàn ăn thế này à? Rõ ràng những món này đã làm xong từ trước, chứ không phải vừa mới làm. Hiển nhiên không phải cố tình làm, để ăn mừng Trần Tùng trở về. Ngày bình thường có thể ăn ngon như thế. Trần Tùng lướt mắt nhìn cô một cái, đúng là thiển cận. Ấy, hình như ta còn chưa trả thu chuyện, Khương Sơ Tuyết chửi ta là đồ ăn trộm. Trần Tùng chớp mắt, ra hiệu cho Mã Ngọc một cái. Miệng làm khẩu hình, diễn một tí, chỉ có thể xem xem Mã Ngọc có lĩnh hội được ý của hắn không thôi. Mã Ngọc ngây người một cái, sau đó ra vẻ ngạc nhiên. À, ngươi nói cái này hả? Đây là thức ăn ta làm cho trưởng lão chó, ta chưa nấu bữa trưa, hiện tại mới đi làm. Trần Tùng ho khan một tiếng, vậy ngươi bê sang cho trưởng lão chó đi, không thể để trưởng lão chó bị đói được. Trưởng lão chó, trưởng lão nào họ chó vậy? Mã Ngọc giải thích, là con chó đen quai vệ vừa nãy đấy. Nó là trưởng lão chó của chúng ta. Khương Thành, Khương Sơ Tuyết, lâm vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh. Đồ ăn ngon như vậy mà để cho chó ăn. Từ sau khi mà thế xảy ra, chúng ta chưa từng được ăn ngon như vậy đâu. Nhìn thấy hai người đứng đưa ra, Trần Tùng thầm cười nhạo trong lòng, Trần Tùng ê ra một tiếng, Pháp Vương đâu rồi? Sao lại không về cùng hắn? Trần Tùng đi ra ngoài sân, nhìn thấy Pháp Vương đang ngửi ngửi người con chó Samoy của Khương Sơ Tuyết. Nhìn có vẻ rất thích con chó này, mà con Samoy kia cũng có vẻ thẹn thùng. Trần Tùng buồn cười, số tích phân này, Pháp Vương ngươi không trốn thoát được đâu, có điều Ngân Lang có đồng ý không đấy? Mễ phạn của ta đâu rồi? Sao không thấy đến đây? Mọi người ăn cơm trong biệt thự của Mã Ngọc Tô đại trụ. Trần Tùng vội vàng trở lại biệt thự của mình, hắn nhớ Mễ Phạn muốn chết, Mễ Lạp đi ra ngoài sẽ không dẫn Mễ Phạn theo. Trần Tùng đi vào trong phòng, lớn tiếng nói: "Mễ Phạn, ta đã trở về." Mã Ngọc đang nằm trên sofa, nghe thấy âm thanh của Trần Tùng, trước tiên là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó vội vàng núp vào. Mễ Phạn vẫn cứ cảm thấy trên người mình có mùi hôi thối, sợ Trần Tùng ngửi thấy, ngày hôm đó, tường chỉ chạm vào nước. Nhưng bể bơi rất lớn, không lan đến trên người mễ phạn. Trần Tùng không thấy mễ phạn đâu, nhưng hắn nghe thấy tiếng động. Sau đó tìm ra mễ phạn đang trốn, trong một góc tủ quần áo. Thấy không trốn được, mễ phạn ấm ức khóc. Hù hù, sao đến bây giờ người mới về? Trần Tùng ngẩn ra, đau lòng nói. Mễ phạn, ngươi làm sao vậy? Trước kia mễ phạn rất hoạt bát, hiện tại lại tủi thân nước nhát như vậy. Nhìn thấy hắn còn trốn đi, mễ phạn kể lại chuyện xảy ra lần trước. Có thể khống chế động vật nhỏ, cộng thêm phong cách hành xử như vậy. Trong đầu Trần Tùng tập tức hiện lên một bóng người, view an trộm. Đây là tên an trộm tài năng không phân cao thấp với hắn, năng lực của đối phương quỷ quái. Hơn nữa không giỏi về mặt tác chiến. Đối phương cũng coi như đám người, có thể sống đến cuối cùng. Tất nhiên không thể sống dai bằng người có năng lực chạy trốn như Trần Tùng được. Trần Tùng giận tím mắt, dám bắt nạt đến người của ta. Bình thường Trần Tùng có thể nhẫn nhịn một chút. Dù sao năng lực của view rất mạnh, Trần Tùng nguyện ý cho hắn một cơ hội, nhưng hắn lại dám chọc đến mễ Phạn Thím có thể nhẫn, chú không thể nhịn, đám người mễ linh không thể làm gì ngươi được. Chẳng lẽ ta cũng bó tay không có cách nào sao? Ngươi cho rằng, view ăn trộm nhà ngươi trốn ở phía sau, thế là mọi chuyện đã ok rồi à? chậc ngươi cho rằng, ta không biết bộ dạng của ngươi như thế nào chắc. Chỉ cần ta dùng giải thưởng cách dù để truy nã, in ra nờ tấm ảnh chụp của ngươi, còn phải sợ không tìm thấy ngươi. Có điều Trần Tùng tạm thời không muốn dùng phương pháp này, sợ làm view chạy mất. Về sau muốn bắt cũng khó, chỉ có người biết khống chế động vật nhỏ chắc. Trần Tùng an ủi. Yên tâm, để ta bắt hắn về đây, sau đó đánh chết hắn. Mễ phạn quán giận nói, không được. Làm vậy quá thoải mái cho hắn rồi. Nếu Trần Tùng muốn bắt view ăn trộm, chỉ cần một giây là bắt được hắn. Nhưng phải kiên nhẫn một chút, phải làm sao để một lần là thành công ngay. Nếu không để view ăn trộm cảnh giác, sẽ rất khó bắt được hắn. Mễ Phạn dương đôi mắt tủi thân lên, Trần Tùng giúp ta tắm rửa. Mễ Phạn cứ cảm thấy bản thân mình không sạch sẽ, một ngày phải tắm ba lần. Trần Tùng lập tức đồng ý, hắn ôm Mễ Phạn, phùi đầu vào người Mễ Phạn hít sâu một hơi. Và, Mễ Phạn thơm quá, làm cho Mễ Phạn hớn hở, nó thơm thật à. Trần Tùng nấu nước ấm, thử nhiệt độ của nước, sau đó thả Mễ Phạn vào trong bồn tắm. Trần Tùng cũng coi như quen tay hay việc, bắt đầu tắm rửa cho Mễ Phạn. Khương Thành cảm thấy kỳ lạ, lúc này mà đi tắm cho mèo, là kiểu mèo nô Đôi mắt Khương Sơ Tuyết, dán chặt vào người mễ phạn. Con mèo này thật là xinh đẹp, cô muốn sờ một trận. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập Khương Sơ Tuyết nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp đi vào trong. Người nào cũng rất xinh đẹp, làm cho cô tự cảm thấy xấu hổ không thôi. Mễ Lạp nhìn thấy Khương Sơ Tuyết, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tùng đã nói trước muốn dẫn một cô gái về. Mễ Linh thì nhìn qua rồi đánh giá. Cũng xinh đẹp đấy, vậy thì yên tâm rồi. Trần Tùng chắc chắn sẽ chú ý giữ khoảng cách, giống như thư vân đứng cạnh cô. Chưa bao giờ nghe thấy, chuyện cô ấy bị Trần Tùng quấy dày. Mễ Lạp mỉm cười chào hỏi với Khương Sơ Tuyết, sau đó đi vào trong phòng, nhìn thấy Trần Tùng. Trong mắt cô tràn ngập tình cảm miên man, Trần Tùng lập tức bỏ Mễ Phạn ra, ôm Mễ Lạp một cái. Trần Tùng nhìn Mễ Lạp, thật sự rất xinh đẹp, đợi đến khi thăng cấp lên cấp vương. Chắc chắn sẽ xinh đẹp như là tiên nữ vậy. Khương sơ tuyết có chút khó chịu. Trên đường đi, cô đã nghe nói Trần Tùng có vợ rồi. Là hoa đã có chủ. Thư vân kéo cô ngồi xuống trò chuyện. Mễ Linh cúi đầu nói, Trần Tùng, đã xảy ra chuyện. Lần trước đối phó với Viu, làm Mễ Linh cảm thấy rất mất mặt, căn cứ quá yếu. Chỉ là đối phó với một tên ăn trộm thôi, mà còn không thể làm gì hắn được. Lại còn bị đối phương trêu chọc rất nhiều lần. Dù việc này không bị truyền ra ngoài, nhưng cũng đã đủ đả kích tới uy tín của căn cứ. Ai cũng biết chuyện Mễ Phạn có thể đối phó với view bởi vì nó đã thật sự thắng được view Trần Tùng thở dài, sao mà phải như vậy? Chỉ là đối phó với một tên ăn trộm thôi mà, có thể linh hoạt lên được không? Mễ Linh cảm thấy bản thân, cần phải học hỏi nhiều hơn, hử làm thế nào để đối phó. Mễ Linh cảm thấy, thật sự không có cách nào để đối phó, muốn đối đầu trực diện cũng không được, đối phương lắm mưu mẹo, lại còn rất cẩn thận, vừa lúc tắm cho Mễ Phạn xong rồi. Trần Tùng cẩn thận lau người cho mễ phạn, sau đó ôm vào trong lòng, đi theo ta, Trần Tùng đi ra ngoài sân, nhìn thoáng qua mễ linh một cái, tràn đầy vẻ hận sắt không thành thép. Trong căn cứ có nhiều khoai tây như vậy, chỉ đưa cho ta một chút, sau nào, có đưa nổi không? Mễ linh không biết Trần Tùng có ý gì, dù sao cô cũng không tin hắn có ý tốt. Gọi trưởng lão trường đến đây, ai là trưởng lão trường, là bọn hung chứ ai, nó đã cống hiến nhiều, cho căn cứ thế còn gì. Tuy không được hưởng đãi ngộ cấp trưởng lão, nhưng cũng là thành viên chính thức. Có danh hiệu trưởng lão trường. Muốn nói chuyện với trưởng lão trường, còn phải nhờ mộng âm. Hắn cũng gọi thêm mộng âm đến. Trần Tùng nhìn về phương xa. Nếu như Viu chịu nói ra điều kiện, có lẽ căn cứ của hắn sẽ chịu bỏ ra một chút khoai tây để mời chào thử xem thế nào. Ngay từ đầu đã có biện pháp để thỏa mãn nhu cầu của Viu. Rõ ràng có thể hợp tác. Tại sao lại muốn đối đầu chứ? Hiện tại thì chậm rồi. Hoàng thượng mèo đã mở miệng, chỉ có thể thắp hương cho view thôi, mộng âm và tiêu vũ. Trự tử ý cùng đi tới, view có thể khống chế con cóc, cũng không phải là chuyện bí mật gì, điều này khiến trự tử ý nảy ra sáng ý. Có thể khống chế tăng thi thì có gì mà không khống chế được con cóc chứ? Triệu hải đã từng nhận được thông báo, trự tử ý có thể khống chế tăng thi, cho nên hắn cảm thấy rất mới mẻ. Trự tử ý cũng có thể dùng tâm linh để khống chế người khác. Nhưng Trần Tùng lại coi trọng năng lực truyền suy nghĩ của Triệu Tử Ý, và, wow, Tử Ý thật lợi hại, người thật sự có thể khống chế được con cóc này, Triệu Tử Ý đắc ý không thôi. Một giây sau, con cóc không còn chịu khống chế nữa, nó nhảy bật lên, nhảy đúng vào mặt Triệu Tử Ý, con cóc còn sống nhân, thân hình lại to béo, bao hết cả mặt Triệu Tử Ý, Triệu Tử Ý hoảng sợ ngã ra đất, vung vẩy chân tay khô loạn, hu hu, hu hu, mộng âm tiêu vũ luống cuống đuổi con cóc đi. Lúc nãy triệu tử ý đắc ý bao nhiêu, thì giờ hoảng sợ bất nhiêu. Triệu tử ý hòa lên khóc. Tại sao chưa được một phút? Đã mất khống chế rồi. Khống chế trong thời gian ngắn thì dễ. Nhưng kéo dài thời gian một chút sẽ bị mất khống chế. Phiêu dùng tâm linh để chuyển rời thị giác của mình lên trên người con cóc. Còn triệu tử ý thì không làm theo cách này. Trưởng lão mộng. Thủ lĩnh gọi cô đến. Sắc mặt mộng âm vui vẻ không thôi. Đại ca đã về rồi. Thế là lại được ăn gà rán rồi. Triệu tử ý lau nước mắt. Cô cũng muốn ăn gà rán. Trưởng lão trường cũng đến rồi, có thể là nó vừa mới ăn cơm. Hai tròm dâu trên đầu vàng áo ngả, nó vừa xuất hiện, không khí chung quanh lập tức trở nên thối hoác. Mễ phận lập tức chạy trốn. Trần Tùng tìm một ít khoai tây, bảo bọ hung liếm một cái. Bọ hung tỏ vẻ thích ăn cái này. Trần Tùng cười nói, ta chỉ cần ngươi liếm một cái thôi. Bọ hung bị ép buộc, không tình nguyện mà liếm mấy cái. Thôi, đợi đến lúc người khác ăn xong ẻ ra. Nó lại ăn vậy. Mễ Linh che miệng nói, đây chẳng lẽ là khoai tây đưa cho người kia? Trần Tùng cười, đúng thế. Mễ Linh buồn cười, cô đoán đúng rồi. Chỉ nghĩ đến việc view ăn trộm ăn khoai tây này, là cô lại cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên. Quả nhiên, muốn đối phó với hạng người điều giả, chỉ có thể dùng cách gậy ông đập lưng ông. Trần Tùng cười ha ha, muốn ăn khoai tây. Ta cũng biết tức giận đấy. Trần Tùng hỏi, người có thể cảm ứng được mùi vị trong phạm vi trăm dặm không? Mộng âm phiên dịch. Bọ hung lắc đầu tỏ vẻ không làm được. Trần Tùng lại hỏi, vậy có thể ngửi được phân có mùi này? Xong đi theo dõi được không? Lần này bọ hung gật đầu. Trần Tùng cười, viêu dám an trộm thì lần có mọc cánh cũng không thoát được. Muốn tìm một con bọ hung như trưởng lão trưởng rất dễ, để một con bọ hung lẫn vào trong túi khoai tây. Sau đó để trưởng lão trưởng theo dõi dựa vào mùi hương, chẳng phải là dễ dàng tìm được sao? Có thể khống chế động vật đúng không? Thế thì dùng động vật để đối phó lại. Đây mới gọi là lấy điều chế đều. Mỹ Linh trợn tròn mắt. Đúng thế. Sao không có ai nghĩ ra nhỉ? Toàn bộ căn cứ không có người nghĩ ra luôn. Lúc này Mỹ Linh lại mong view nhanh đến ăn trộm khoai tây. Trần Tùng xoa xoa ngón tay. Cho dù cách này không có tác dụng, thì Trần Tùng vẫn còn chiêu khác. Dùng ảnh của view để truy nã hắn. Tìm họa sĩ, căn cứ theo sự miêu tả của Trần Tùng để vẽ lại chân dung view view còn thích mặc quần áo màu cam. view trốn ở sau màn, cho nên không ai biết được. Diện mạo tính cách hắn như thế nào, nhưng ai bảo Trần Tùng sống lại làm gì? Cho nên Trần Tùng đương nhiên biết diện mạo của viu thế nào. Trần Tùng cảm thấy không biết phải nói gì, bắt nạt pháp vương thì ta không có lời gì để nói, nhưng ai bảo người bắt nạt mễ phạn cơ? Có biết thế nào là đoàn sủng không? Chị gái, ngồi đây đi. Trần Tùng để Hải Cơ ngồi ở ghế trên đầu, đây là chị gái, phải tôn trọng chút. Hải cơ chỉ ngồi bên cạnh Trần Tùng, sau đó nói, ở trên đất liền, em trai đứng thứ nhất. Trần Tùng đi một chuyến mất mười mấy ngày, hơn nữa nếu là công ty thì còn phải tổ chức liên hoan, cho nên Trần Tùng cũng muốn cho mọi người tụ tập ăn uống. Đám trưởng lão Cẩm Nguyên Giang, Từ Thanh, Hùng Văn Huệ, Thư Vân cũng bị gọi đến, Mộng âm Tiêu Vũ cũng là trưởng lão, Long Vũ suốt ngày cắm mặt ở nhà cũng bị gọi đến, lúc trước Long Vũ đầu tổ quạ, mắt thâm quần, quần áo sộp sạch, không thèm để ý tới cái gọi là vẻ bề ngoài, mà hiện giờ hắn mặc quần áo sạch sẽ, tóc vuốt keo bóng mượt. Không có một tí gì là cẩu thả, sắc mặt Long Vũ cũng hồng hào, còn thường xuyên cười khảnh khạch. Trần Tùng thầm nhủ, chẳng lẽ chuyện với Lâm Hy Nhiên thành công rồi à? Tổ đại trụ, hạ hạo nhiên mới trở về. Trần Tùng nhìn thấy bọn bọn lập tức sáng mắt lên. Hai người này có biến hóa một chút, đã thăng cấp rồi sao? Mễ Linh nói. Tiêu Vũ rất may mắn, tìm được một viên tinh thể hệ thân thể, dùng để đổi tích phân, sau đó đổi sang tinh thể cùng hệ, để hấp thu, hiện tại đã đến bậc 7 rồi. Khương Thành líu lưỡi, đến bậc 7 rồi, mà nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ thề à. Ba người mộng âm, tiêu vũ. Trự tử ý vẫn còn là trẻ con, quả nhiên đã không nhịn được. Bắt đầu nhìn đầu ăn rồi nuốt nước miếng liên tục. Trần Tùng nhìn thấy vậy, cảm thấy không sao cả, có đủ bàn để ngồi. Hay là thế này? Một bàn người lớn, một bàn trẻ con, một bàn nữa để uống rượu, mở tiệc bên cạnh. Ba bàn là đủ. Chờ đến khi mọi người tụ tập đông đủ, Trần Tùng giới thiệu. Chị gái Hải Cơ bậc 10 Khương Thành đang uống nước, nghe vậy phun hết nước trong miệng ra, mễ lạp bậc 8 hắn còn hiểu được, bậc 10 ôi mẹ ơi, còn ai không, có thể đánh bao nhiêu, Khương Thành không thể nào tin nổi, bắt đầu bỏ qua dung nhan của Hải Cơ để đánh giá thực lực của cô. Sắc mặt Hải Cơ vẫn bĩnh tĩnh như cũ, nề mặt chân tùng nên Khương Thành mới có đủ tư cách để ngồi cùng bàn với cô, nếu là lúc khác, cô nhất định sẽ lướt mắt chừng chết hắn. Hải cơ không thèm nhìn Khương Thành, ngay cả cầm Nguyên Giang, Tử Thanh, cũng hoảng sợ không thôi, lúc này bọn họ mới biết được cấp bậc của hải cơ. Mà người lúc nào cùng ngang bướng như Hùng Văn Huệ, đối mặt với hải cơ cũng phải ngoan ngoãn ngồi im, tiêu vũ hệ hắc ám, biết tàng hình, vẫn luôn đi ra ngoài để tìm kiếm đột biến thể. Mộng âm, ngoại hiệu là thần nông, đến phiên triệu tử ý, triệu tử ý chợt nhớ đến, vừa nãy không thể khống chế con cóc, bị con cóc bò lên mặt, trên mặt xuất hiện vẻ ngại ngung. Đồ vô dụng. Mã Ngọc làm rất nhiều thức ăn, Khương Sơ Tuyết thấy vậy chấn động không thôi. Ngay cả vữa nãy nghe thấy cấp bậc của Hải cơ cũng không làm cô kinh ngạc, bằng lúc nhìn thấy đồ ăn đầy trên bàn, tẩm nguyên giang. Từ thanh cũng nước nước liên tục. Trần Tùng cười nói, ăn cơm đi. Mọi người bắt đầu gấp thức ăn, ban đầu còn dè dặt một chút, nhưng về sau tốc độ đã trở nên cực nhanh. Trước mặt Hải cơ chỉ có hai món ăn, một là rau xào, một là đậu phụ. Hai món này, không cho thêm bất kỳ gia vị nào. Hải Cơ đã an quen thế rồi, may mà tay nghề của Mã Ngọc cực tốt, cho dù là thức ăn không bỏ gia vị cũng rất ngon. Long Vũ gãi đầu, toàn là thùng cơm, đoạt thức ăn không nương tay. Long Vũ chớp mắt, "Bàn trẻ con còn không?" Hắn quay đầu lại, nếu nói Cẩm Nguyên Giang là thùng cơm, vậy thì ba người mộng âm là quỷ chết đói mới đúng. Ba người mộng âm dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Long Vũ, Long Vũ ngượng ngùng nói, "Có còn thức ăn không?" Mã Ngọc nấu ăn tất nhiên sẽ đủ Vẫn còn thừa một chút cẩm nguyên giang mặt dày gói đồ ăn Về cho vợ mình đang mang thai ăn Lòng Vũ thấy vậy mới chợt nghĩ đến Cũng gói về cho Lâm Hy Nhiên ăn Chân gà thì không cần phải đoạt Ăn cơm xong Trần Tùng lại hỏi Han Tình Hình Ngoại trừ các thành viên tổ hậu cần Các thành viên chiến đấu ngoài Trừ những người không có thiên phú tốt Tất cả mọi người đã thăng cấp lên bậc năm Tăng thi giống như được sắp đặt sẵn theo trình tự Lúc Trần Tùng lên đường trở về Bọn chúng đã thăng cấp lên bậc 5, nhưng cũng chỉ có 2 phần 5 tang thi thăng cấp lên bậc 5, còn lại vĩnh viễn dừng ở bậc 4. Cùng lắm là một năm sau, toàn bộ tang thi bậc 4 sẽ bị con người tiêu diệt hết. Trận mưa to xảy ra sớm hơn 3-4 ngày so với ký ức của Trần Tùng, nhưng mà hắn không để ý lắm, dù sao hắn cũng chỉ nhớ được thời gian chung chung Mưa to tầm tã, người đi ngoài đường một giây thôi là có thể ướt đẫm toàn bùn đất, ở thần đô vẫn còn bình thường. Hơn nữa thời gian mưa chỉ kéo dài một tuần, những khu vực khác mới gọi là ngập trong nước, thời tiết mây mù mờ ảo thế này không thích hợp để đi ra ngoài, cho nên tất cả mọi người được nghỉ ngơi. Sau cơn mưa này, muốn hoạt động càng khó khăn hơn. Uy ra! View kêu một tiếng, chỗ bị sét đánh phải vẫn chưa lành hẳn, cả người hắn vẫn còn đau. View mở một túi mì gói ra, trong lòng lại run lên, quả nhiên là chỉ có một miếng mì tôm, không có túi gia vị. View khóc quả lên, trời ạ, đã hơn một tuần ăn mì gói rồi mà vẫn không có túi gia vị. Nếu hiện tại là trước mặt thế, ta nhất định phải khiếu nại. Hu hu, nhìn thấy một túi dưa chua, View lại khóc. Hu hu, cuối cùng cũng có một túi, View vội vàng bóc túi dưa chua ra, đổ vào trong mì. Không ngờ dưa chua chỉ có một miếng to bằng móng tay cái. Sắc mặt View cũng đen đi, mẹ kiếp tâm tình của hắn vỡ nát rồi. Mưa to, tiêu run rẩy cả người. Có khi nào có sét đánh không? Mưa tầm tã không dứt. View đang trốn trong một khu nhà hẻo lánh chỉ một chút sau ở trong nhà đã bị rột nước chuyện xét đánh mà view lo lắng không xảy ra nhưng mà tòa nhà này bị sụt xuống có thể là do tòa nhà này xây dựng từ lâu rồi cho nên không chịu được áp lực nước có biết hắn sợ tới mức nào không view ở trên tầng 6 cũng bị đổ theo tòa nhà còn làm view bậc 7 ngã suýt chết view ra nan bò khỏi đống đổ nát vừa mới thỏ đầu ra một tia sét đánh trúng đầu view view hôn mê bất tỉnh Nằm chịu mưa gió lồng lộng, lúc hắn tỉnh lại, view chỉ có thể thở dài một hơi, bắt đầu tìm kiếm đống vật tư đang chìm, trong biển nước của mình. Đó là số vật tư mà hắn đã tích góp rất lâu, muốn tìm được cũng không dễ dàng gì, view đổi sang một tòa nhà khác. Đợi đến khi hắn chuyển xong toàn bộ đồ vật, đang ngồi nghỉ ngơi, tòa nhà mới lại bị đánh sập, khụ khụ, Viu phát điên lên. Nào, đến đây, đánh một phát xét cho ta chết luôn đi, còn sống làm đách gì nữa? Thế này mà còn sống làm gì? Một cục đá rơi xuống, đập trúng đầu view trong lòng view tàn như cho. Vì cái gì chứ? Rốt cuộc thì vì cái gì? Hình như ta bắt đầu gặp xui xẻo từ ngày nào đó. Xui xẻo tám kiếp cùng tụ tập lại, view không thèm dễ dụa nữa. Nằm im trên đống đổ nát, ba con cóc chạy đến, chúng bị view khống chế. Nhìn đám cóc, view đột nhiên bật cười như bị điên. Mối cho ta xem, đây cũng là thú vui sau khi mặt thế xảy ra của view Ba con cóc bắt đầu uốn éo người. Động tác buồn cười làm lòng View bình tĩnh hơn, có một con cóc đang xoay mông về phía Thành, đột nhiên, một dòng nước đen từ trên người nó bắt lên mặt View, View không phản ứng kịp, mùi hôi thối xộc lên, View hoàn toàn phát điên. Ta thảm quá đi mất. Trần Tùng ôm Mễ Phạn, đi đàm phán với Pháp Vương, "Pháp Vương a, ta đi suốt mấy nghìn cây số để mang một cô vợ về cho ngươi, thu ngươi năm tích phân không quá đáng đúng không?" Trần Tùng không dám mở miệng nói một vạn tích phân. Làm vậy thì không khác gì gian thương cả. Hắn mang con Samoy này về là đúng rồi. Pháp Vương nhìn có vẻ thích nó lắm. Pháp Vương nghe thấy cái giá này, bản mặt chó đang tràn đầy vui vẻ lập tức đen kiệt đi. Quay ngoát người lại định bỏ đi. 5.000 nghìn tích phân, toàn bộ căn cứ này, chỉ có một mình ta là chó, ta không cần, để xem người bán cho ai. Trần Tùng ngẩn ra, hắn lấy đắt quá à. Trần Tùng vội vàng ngăn cản Pháp Vương lại. Chúng ta mua bán thì phải trao đổi với nhau chứ. Pháp Vương nghĩ ngợi vươn hai cái móng vuốt ra. Trần Tùng bất mãn, 2000 tích phân hơi ít. Pháp Vương lắc đầu, sủa gâu gâu hai tiếng, Mễ Phạn nghe vậy ngây ra. Nó chưa từng thấy Pháp Vương ép giá như thế. Pháp Vương nói chỉ có 20 tích phân. Trần Tùng không thể tin vào lỗ tay mình, lông ngươi màu đen, trong lòng ngươi cũng đen thè à? Quá độc ác. Ta nói 5000, người ép giá xuống 20, có người nào ép giá thế không? Trần Tùng giận dữ nói, ta kéo nó ra ngoài bán thịt chó. Cũng không có giá 20 tích phân. Người không muốn thì thôi. Pháp vương nghĩ lại cũng thấy đúng. Chỉ bán thịt chó cũng cao hơn cái giá đó rồi. Không thể ép giá quá tàn nhẫn được. Cuối cùng, Trần Tùng ngấn nước mắt bán con Samoy cho Pháp vương. Với giá 500 tích phân. Còn có hàng tặng kèm. Ví dụ như, Pháp vương còn không biết ngân lang có chịu không. Cho nên phải kiếm ổ chó khác. Vị trí và ổ chó do Trần Tùng cung cấp. Trần Tùng quán hận nghĩ. Một khi người đã nuôi Samoy rồi. Việc ăn uống chi tiêu của nó sẽ do người gánh vác. 500 thì 500 vậy. Về sau sinh thêm chó con người, cũng phải tốn phí nuôi nấng, cứ cho người hưởng thụ trước, sau này ta mới tính sổ với người. Pháp Vương rất vui mừng. Nó có thêm một cô vợ nữa. Đáng thương cho Khương Sơ Tuyết. Hiện tại, cô còn chưa biết con chó của mình, đã bị Trần Tùng bán đi. Đột nhiên, Pháp Vương ngã xuống trên mặt đất. Cả người run lên, kêu gào thống thiết. Trần Tùng hoảng sợ, nó bị làm sao đấy? Chẳng lẽ định chơi trò khổ nhục kế, không cần phải làm vậy đâu. Pháp Vương ôm đầu chó của mình, đau đớn sắp chết. Trần Tùng nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười. Đây là chuyện tốt, không ngờ lúc này Pháp Vương lại thăng cấp, sắp sửa đột phá lên bậc 8 Trong khoảng thời gian này, Pháp Vương không hấp thụ tinh thể, mà toàn ăn thịt cá hố. Trần Tùng cũng không thể biết chắc được năng lương trong loại thịt này, có thể dùng để thăng cấp hay không. Nhưng Pháp Vương thích ăn, thì cứ để cho nó đi thử độc. Không ngờ thứ này lại có tác dụng thật sự, không thua kém gì so với tinh thể cao cấp, trên mặt Pháp Vương đầy vẻ đau đớn, vẫn không quên sủa gâu gâu, người đầu tiên thăng cấp lên bậc 8, được bao nhiêu tích phân? Trần Tùng sửng sốt, sao hắn có thể quên được chuyện này? Hắn không thể nói ít hơn số tích phân thăng cấp lên bậc 7 được. Không đúng, Mỹ Lạp mới là người đầu tiên thăng cấp chứ? Trần Tùng chớp mắt, người không phải là người đầu tiên, cũng không phải người thứ hai luôn, chị Hải Cơ mới là người đầu tiên. Mễ Lạp là người thứ hai, người miễn cưỡng xem như người thứ ba. Ta còn không tính cả ta đâu, người biết chưa, ta cô người 100 tích phân, để cổ vũ tinh thần vậy. Đau, đau quá, Pháp Vương chỉ cảm thấy cơn đau đầu, trở nên thống khổ gấp bội phần hắn còn tính thêm hải cơ vào. Người này không chỉ cướp tích phân của nó, còn cướp mất danh hiệu thứ nhất. Nếu không phải nó không đánh lại, thì nó chắc chắn sẽ đuổi cô ta đi. Từ giờ đến bậc lúc thăng cấp lên bậc 10 Pháp Vương sẽ không có cơ hội lấy được tích phân của danh hiệu đầu tiên. Pháp Vương nhanh chóng thăng cấp lên bậc 8 dáng vẻ của nó nhìn càng rũng mãnh hơn trước, như cả người ủ rũ. Không có tinh thần gì cả, đến bao giờ mới có thể trở thành thủ lĩnh chó được đây. Thịt cá hố này thật sự rất có ích, không thể lãng phí được. Trần Tùng dùng khiên không gian bao quanh người mình, để làm ô che mưa, đi đến nhà mã ngọc, còn chưa tới gần. Mỹ Phạn đang nằm trong lòng Trần Tùng, đột ngột dẫy nảy lên, thối hoác. Bà không muốn đi, trong sân nhà Mã Ngọc, truyền đến mùi canh thịt cá hố tanh nồng, lần này mễ phạn không thể chịu đựng được. Trần Tùng đưa Trần Tùng trở về, sau đó lại đi đến nhà Mã Ngọc. Hắn nhìn thấy Mã Ngọc, đang đứng trong phòng bếp rộng 50m vuông, trên mặt đeo khẩu trang kín mít, đang nấu thịt cá hố. biểu tình của Mã Ngọc có vẻ nghiêm trọng. Cô đang tự hỏi làm thế nào để loại bỏ mùi tanh của thịt cá hố. Mã Ngọc tin chắc rằng kiểu gì cũng có cách, mỗi một loại gia vị đều có tác dụng riêng Tăng thêm mùi hương, diệt trừ mùi tanh, ngày mưa to không có việc gì để làm. Mã Ngọc dốc toàn bộ tinh lực lên trên thịt cá hố. Mã Ngọc dùng hương diệp thì là bát giác đủ, loại hương liệu nấu ăn có thể tìm thấy được, sau đó bỏ vào nấu với thịt cá hố, để xem xem có loại nào hữu dụng hay không. Trần Tùng im lặng nhìn, tùy thiên phú của Mã Ngọc bình thường, gần như không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào, nhưng lại là một đầu bếp cực đỉnh, nếu phải lựa chọn giữa cô và một lão đại cấp vương, có thiên phú cực đỉnh Trần Tùng không chút do dự chọn Mã Ngọc ngay. Lúc này Mã Ngọc đang buồn dầu không thôi, loại tích phân này không khác gì thịt bọ hung, có xử lý kiểu gì cũng không loại bỏ được mùi hôi thối. Trong gần một tháng vừa qua, cô đã thử dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không có kết quả, thử qua tất cả các loại hương liệu, kết hợp với đủ mọi phương pháp nấu nướng. Trần Tùng kiến nghị, có thể thay đổi từ ngọn lửa, ta cảm thấy dùng ngọn lửa tạo ra từ dị năng, không chừng có thể loại bỏ được mùi thối. Mã Ngọc gật đầu. Để ta thử xem thế nào. ngọn lửa của các dị năng giả cũng có khác biệt. Chẳng hạn như Mỹ Linh dùng hồng liên chi hỏa. Chỗ thịt cá hố Mã Ngọc vừa làm ra cũng không thể để lãng phí được. Cho nên Pháp Vương được hốc hết toàn bộ. Ăn một lát. Pháp Vương dừng lại không chịu ăn nữa. Nó muốn Mã Ngọc lại nấu thêm một phần nữa. Trần Tùng khó hiểu. Sao lại vậy? Không phải Pháp Vương rất thích ăn sao? Mã Ngọc cười nói. Pháp Vương chỉ thích ăn phần tinh tí nhất. Cái ta dùng làm thí nghiệm toàn là phần thừa thải, Pháp Vương sửa gâu gâu với Trần Tùng, hắn dẫn nó về tìm mễ phạn, mới biết nó định nói gì. Trong thịt cá hố, tồn tại một nguồn năng lượng nào đó, nhưng nguồn năng lượng ở mỗi phần lại không giống như nhau, phần thừa thải hầu như không có tí năng lượng nào. Cái mà mã ngọc làm cho Pháp Vương an toàn là phần chứa đựng nhiều tinh hoa nhất, nơi đó cũng chứa nguồn năng lượng rất cao. Lúc này Trần Tùng cũng xác định chắc chắn. Phần thịt mà Hải cơ ăn khác với phần ngưng xương ăn, cho nên một người là bậc 10 một người là cấp vương. Chị gái của ta không thể thua kém người khác được. Đến bây giờ, Pháp vương và đám cho con mới ăn hơn nửa tấn thịt cá hố. Nếu năng lượng trong mấy tấn thịt cá hố đều ngang bằng nhau, thì thậm chí có thể giúp Pháp vương trực tiếp thăng cấp lên bậc 10 Bản thân thịt cá hố mới là bậc 10 mà bộ phận tinh túy nhất cũng chỉ được nửa tấn mà thôi, cùng thêm cả lươn điện. Trần Tùng đoán chỉ có thể giúp Pháp Vương thăng cấp lên bậc 9 sau này muốn đi tìm sinh vật biển cũng khó hơn nhiều, bởi vì Trần Tùng không muốn để hải cơ phải chịu mạo hiểm, lúc này còn đang mưa, cho nên con sông bên cạnh căn cứ vẫn luôn dâng nước lên. dù biển Vương cũng sống trong đó, đột nhiên, dù biển Vương đang bơi trong đáy sông, bỗng phát ra tiếng thét kinh thiên động địa, hai luồng cột nước từ dưới đáy sông bắn lên tận trời, dù biển Vương bò ra khỏi con sông, để lộ hình thể hiện tại của nó. Vốn dĩ nó chỉ là một con rùa lớn, thân dài hơn 8 m mà hiện tại cả người, nó đã tăng lên đến 11-12 m Rùa biển vương, từ bậc 8 thăng cấp lên bậc 9, nghe thấy tiếng hét của rùa biển vương. Trần Tùng con tưởng là nó gặp phải kẻ địch, vội vàng chạy tới. Hải cơ cũng nghe thấy, cho nên chạy ra theo, nhìn thấy thân thể rùa biển vương trở nên to lớn hơn, Trần Tùng vui vẻ không thôi. Căn cứ lại có thể một thành viên bậc 9, sau đó trong đầu hắn lại nảy ra một suy nghĩ. Dùa biển vương thăng cấp là bởi vì thời gian trôi qua, nó đã tiêu hóa hết năng lượng của thịt trong cơ thế, quá trình này mất nhiều thời gian, hải cơ cũng giống như vậy, vậy thì liệu có phải hắn chỉ cần dùng gia tốc thời gian để đẩy nhanh tiến trình, tiêu hóa cho hải cơ là có thể giúp chị gái hải cơ đạt tới cấp vương không? Trần Tùng dùng thời gian gia tốc với gà con thì có thể lập tức biến nó thành gà trưởng thành còn đối với dùa con, thời gian gia tốc của Trần Tùng chỉ có thể giúp nó lớn nhanh hơn có chút xíu. Năng lực của hai loại sinh vật này khác nhau, tiềm lực của chúng nó cũng khác nhau. Vậy nên lượng dị năng tiêu hao khi hắn sử dụng cũng sẽ khác nhau. Sự thành công khi sử dụng trên rùa con làm cho Trần Tùng tin rằng thời gian gia tốc có thể giúp cho hải cơ tăng lên được đến cấp. Vương sớm hơn, bây giờ hải cơ đã là cấp 10. Nếu như bây giờ hắn sử dụng gia tốc lên cô ấy, thì chắc chắn lượng dị năng bị tiêu hao mất sẽ lớn đến mức kinh người. Trần Tùng cũng không rõ bản thân có thể giúp cho hải cơ gia tốc khoảng bao nhiêu. Thời gian trong vòng một ngày. Trần Tùng nhớ lại ký ức của đời trước. Đời trước đại khái hải cơ sẽ tăng được lên cấp vương vào khoảng hơn một năm nữa. Nếu như bản thân hắn dùng gia tốc thời gian, thì có lẽ sẽ có thể giúp cho hải cơ tăng được lên cấp vương trong khoảng từ 3 tháng đến nửa năm tới, với tiền đề là thời gian gia tốc, thật sự có hiệu quả trên người hải cơ. Cấp vương đó. Nếu như hải cơ có được thực lực cấp vương, thì cũng đồng nghĩa với việc Trần Tùng có được một chiến lực cấp vương. Điều này đại diện cho cái gì? Thì không cần nghĩ cũng biết Hải cơ sẽ không cần sợ ngừng sưng nữa Còn có thể giúp cho Trần Tùng Kiếm được nguồn tinh thể cao cấp dồi dào và cả hải sản Thậm chí Trần Tùng còn có một suy nghĩ Bên phía Tăng Thi Trần Tùng đã đang bồi dưỡng đại tráng rồi Nói không chừng đại tráng thật sự Có thể trở thành tang Thi Vương cũng nên Đến lúc đó Thế giới Tăng Thi sẽ bị hắn nắm gọn Trong lòng bàn tay Bảo nó đánh ai thì nó sẽ đánh người đó Vậy còn trong đại dương thì sao ta phải để cho chị Hải Cơ làm Hải Thân. Còn bản thân ta cứ làm Hải Vương là được rồi. Còn bản thân ta sẽ thống lĩnh tất cả những sinh tồn giả. Cả Tăng Thi và những sinh vật dưới đại dương đều không phải nguyên nhân gốc dễ, khiến cho nhân loại bị hủy diệt. Mà là do những con quái vật không biết từ đâu tới. Nếu như cả ba luồng sức mạnh hợp lại, liên hợp tất cả lại với nhau, cùng nhau chống lại tận thế. Vậy thì còn gì bằng Nhưng ở đây phải có một tiền đề. Đó chính là thực lực của Hải Cơ phải đủ. Để làm mọi người tâm phục khẩu phục. Nếu như đại tráng, chỉ là một tang thi nhỏ bé cấp tư thôi, thì có y quy cao, thì cũng có để làm gì đâu, nghĩ tới đây. Trần Tùng nói với Hải Cơ. Chị, ta có một suy nghĩ như thế này, nói không chừng cách này có thể giúp cho thực lực của ngươi, có thể tiến tới một giai đoạn hoàn toàn khác, trong một thời gian ngắn đó. Trần Tùng cũng không giấu giếm, gì cả, nhưng mà cách này sẽ khiến cho ngươi mất thời gian khoảng một năm, ngươi cảm thấy thế nào? hải cơ cực kỳ Để tâm đến tuổi tác của bản thân. Nhưng Trần Tùng nghĩ sai rồi. Hải cơ chỉ ngẩn ra một chút rồi lập tức đồng ý. Thứ nhất là do, suy nghĩ của Trần Tùng, hải cơ không thể từ chối được. Thứ hai là do, cô đã muốn tìm ngưng xương, để đòi nợ từ lâu rồi. Cực kỳ ghi thù. Lúc đó ngưng xương đã từng cho hải cơ ăn mấy phát tát liền đó. Kể cả là có tốn 10 năm, thì hải cơ cũng đồng ý. Lý do thứ ba. Hải cơ đã sống hơn nghìn năm rồi, mất thêm có một năm mà thôi, có thấm tháp vào đâu đâu. Chỉ có vỏn vẹn một năm chắc chắn sẽ không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với cô ấy cả. Nếu như mà tốn khoảng 100200 năm thì hải cơ mới phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Điều này chẳng khác gì so với chuyện ngươi tốn một tháng tuổi thọ nhưng lại đạt được một cái mục tiêu nhỏ của bản thân. Vậy ngươi có làm hay không? Ngược lại hải cơ lại vui mừng mà hỏi. Thật chứ? Vậy ta phải làm gì thế? Đối mặt với sự tin tưởng vô điều kiện từ hải cơ. Trần Tùng đáp với vẻ hơi hổ thẹn. Ngươi cứ ngồi đó là được rồi. Trần Tùng đi đến căn phòng được đặc biệt làm riêng cho hải cơ, nó thực ra cũng không phải trông rất hào hoa, mà trong đó chỉ có vài vật dụng gia đình mà thôi. Cũng không phải do Trần Tùng không muốn đầu tư, mà là do hải cơ, không thích mấy thứ nhìn hoa hòe loài loài. Có thể nói rằng Trần Tùng đã sử dụng thời, ra ra tốc cực kỳ thành thục rồi, có thể trực tiếp sử dụng ngay tức khắc. Nhưng mà chuyện làm thế nào để giảm bớt tiêu hao thì tạm thời hắn vẫn chưa có cách. Điều này cần tốn thêm thời gian, nếu như thời gian gia tốc có liên quan đến việc bảo vệ tính mạng thì tin rằng Trần Tùng có thể nhanh chóng nắm vững được nó, nhưng tiếc rằng nó không phải. Trần Tùng dùng hết toàn lực để sử dụng thời gian gia tốc, chưa tốn đến nửa phút mà đã tiêu hao hết 2 phần 3 lượng dị năng, hắn để lại 1 phần 3 để dùng đối phó với những tình huống khẩn cấp nếu có phát sinh. Thời gian khôi phục toàn bộ dị năng và thời gian khôi phục 2 3 dị năng là khác nhau, về sau sẽ nhanh hơn. Vậy nên hắn không cần thiết tiêu hao toàn bộ dị năng của mình làm gì. Trần Tùng cũng không rõ ban nãy bản thân đa ra tốc được bao. Nhiều thời gian tu luyện cho hải cơ, mà bản thân hải cơ cũng chẳng cảm thấy gì cả. Kết thúc nhanh quá. Trần Tùng thở dốc sau đó hắn lại gọi Mễ Lạp tới đây. Mễ Lạp đã lên cấp 8, đã có thể giúp cho Trần Tùng hồi phục dị năng một cách nhanh hơn. Mễ Lạp trực tiếp dùng toàn bộ dị năng mà mình có truyền vào bên trong cơ thể của Trần Tùng. Trần Tùng cực kỳ kinh ngạc. Nếu như vậy thì thời gian khôi phục của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều rồi. Điều này ngang với việc cả Trần Tùng và Mễ Lạp đều đang sử dụng thời gian gia tốc vậy. Đột nhiên có một cơn mưa lớn ấp tới, làm cho tất cả mọi người trong căn cứ đều trở tay không kịp. Cơn mưa này thật sự không nhỏ. Chút nào, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà có rất nhiều nơi lượng nước đã lên tới nửa mét. Có một căn cứ nào đó hoảng hốt vận chuyển vật tư trong cơn mưa lớn, muốn đem vật tư vận chuyển đến nơi an toàn. Có rất nhiều vật tư bị mưa hắt Làm cho ướt súng Nếu như không kịp thời đem vật tư ra phơi dưới nắng Thì chắc chắn sẽ mốc hết Nhưng mà liệu có được bao nhiêu căn cứ Có thể có Được nơi thích hợp chứa vật tư cơ chứ Có rất nhiều vật tư bị dính nước Thậm chí còn có căn cứ ở vùng trũng thấp Bị nước dân làm ngập hẳn luôn Trong thời gian ngắn Cũng không thể tìm ra được nơi ở mới ngay tức khác Đối với những sinh tồn giả mà nói Thì trận mưa này không khác nào trời lạnh còn có tuyết rơi Tại thần đô Trong cơn mưa lớn, có một đoàn xe vẫn cố chạy, trong thời tiết khắc nhiệt này, mục tiêu đi đến chính là căn cứ của Trần Tùng. Trong xe có mang theo một ít khoai tây, đây là khoai do Trần Tùng cho hạt giống, thuộc hai thành ở bộ phận sản xuất. Triệu Phong cũng không muốn đi đưa khoai tây vào cái thời tiết như thế này, nhưng khoai tây thu hoạch được rồi. Nếu như hắn không nhanh chóng đem khoai đi, để lấy hạt giống mới về tiếp tục trồng, thì dị năng giả hệ tự nhiên sẽ không có việc làm. Ngang với việc lãng phí dị năng của họ. Loại khoai tây mọc từ hạt giống, do mộng âm tạo ra, không thể dùng bản thân nó làm giống, để tiếp tục gieo trồng được. Nhất định bọn hắn phải tới chỗ của Trần Tùng, để đổi hạt giống. Thành viên của Trần Tùng có chút không vui, tại sao ngư lại tới đổi hạt giống với oi cái thời tiết như này cơ chứ? Hạt giống cũng không có ở cổng thành Việc này có nghĩa là, hắn sẽ phải lội mưa lội gió, đi tới chỗ của mộng trưởng lão để lấy hạt. Kể cả hắn có dùng ô đi chăng nữa, thì, với thời tiết mưa gió như thế này. Chắc chắn quần áo sẽ ướt hết. Triệu Phong cười hối lỗi. Người anh em này, xin thông cảm giúp cho, ta cũng muốn lắm. Nhưng việc gieo hạt không thể chậm trễ, dù chỉ một ngày được. Câu việc gieo hạt không thể chậm trễ, dù chỉ một ngày của Triệu Phong, bào hàm cả sự đau khổ bất lực. Nếu như có thể lựa chọn thì, à một tình nguyện đội mưa đội gió đi cơ chứ. Thật sự là không thể chậm trễ được mà. Thành viên nghe thế cũng mềm lòng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn lại nhiều, sau khi đưa hạt giống cho Triệu Phong. Triệu Phong nhanh chóng tạm biệt. Vậy ta cũng không ở lại lâu nữa, ta phải nhanh chóng về trồng hạt đây. Có không ít căn cứ lục đục đi đến chỗ Trần Tùng dùng khoai tây đổi hạt giống. Thứ nhất là do bọn hắn không dám quịt nợ Trần Tùng. Thứ hai là do trồng sớm, thì sớm có cái mà thu hoạch. Sự thu hút của khoai tây là quá lớn. Nếu lấy hạt giống muộn một hôm, thì có thể sẽ có sự cách biệt khoảng mười mấy cân. Hơn trăm cân khoai tây, chỉ có mỗi căn cứ của Trần Tùng là không lo cái ăn. Còn lại những căn cứ khác đều bận rộn, vì vật tư ở trong cơn mưa lớn. Mà lúc này, các thành viên trong căn cứ của Trần Tùng lại đang vui chơi giải trí, không phải là đang ở quá nét, thì chính là ở giạc chiếu phim. Đằng nào thì trời cũng đang đổ mưa to, rảnh rỗi không có gì làm. Pháp Vương lại bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của mình, cho không hề có cái giai đoạn tán tình yêu đương, nói tình nói ái, nếu nhìn nhau vừa mắt, thì sẽ trực tiếp vào chuyện luôn. Pháp Vương nằm chung một chỗ với Samoy trên mặt nó tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nó tính toán thời gian một chút. Cảm thấy bản thân phải quay về rồi. Chính cung còn đang ở nhà đợi nó kia kia. Samoyen ử, cuối cùng thì ta cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Sau khi về đến ổ chó, Pháp Vương tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngừng cao đầu mà chơi đùa với chó con. Lúc này Ngân Lang bỗng đi tới bên cạnh Pháp Vương. Nó đi qua đi lại vòng quanh, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người Pháp Vương. Pháp Vương ngẩn người. Người ngửi cái gì thế? Ngân Lang ngửi kỹ càng một lát. Sau đó ánh mắt nó ngập tràn vẻ oán hận Người đúng là đồ chó mà Pháp vương tự mình biện giải Ta chưa hề làm gì hết cả Ta cực kỳ trung thành Ngân lang lập tức tung chiêu tuyệt sát Trên người của người có mùi nước hoa của nó Tất cả là do lỗi của mỗi ta quá thính đi Ngay đêm hôm đó Có một con chó đen bị đá bay ra khỏi ổ Tiếp theo đó là đến con thứ hai Con thứ ba Cả 6 con chó con đều bị đá ra ngoài Tất cả đều là do Pháp vương đá chúng ra Sau đó Pháp Vương tự mình ra ngoài, dẫn xa môi về ổ chó, cùng Ngân Lang sống với nhau, còn về 6 con chó con, Pháp Vương bày tỏ bây giờ bọn chúng lớn rồi, có thể tự mình tìm một cái ổ mà sống đi. Có chó con ở đây, rất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nó, đám chó con không còn cách nào khác, chỉ đành đi tìm bố nuôi của chúng, để nhờ bố nuôi kiếm cho mình một mái nhà. Trần Tùng trợn mắt há mồm, mà nhìn chằm chằm Pháp Vương, lúc trước ngươi còn nhờ ta cấy cho ngươi một cái ổ vang, thế mà bây giờ Các người đã tụ lại ở chung với nhau luôn rồi. Làm sao mà ngươi làm được hay vậy? Pháp vương kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Bày tỏ bản thân nó đã thuyết phục được Ngân Lang. Ngươi cũng không nhìn thử xem địa vị của ta, trong gia đình như thế nào. Hừ ta nói một là một. Hai là hai đó. Sa môi bày tỏ thời gian gần đây, muốn tìm một con chó là việc không dễ dàng gì. Nhất là để tìm được một con chó, vừa có thực lực mạnh mẽ, lại tấn tú huy dũng như Pháp vương đây, bảo nó làm vợ bé thì làm vợ bé thôi. Khóe môi trần tùng giật giật, đúng là phục ngươi thật đó. Pháp vương à, tuyển tập series Người không bằng chó, lại có thêm một tập, ngươi bão cũng không phải là cứ tiếp diễn mãi không ngừng chút nào. Thì thoảng nó cũng tạnh mưa khoảng 23 giờ đồng hồ, viêu lý nhìn gói gia vị bên trong bát mì tôm, cảm thấy cực kỳ chua sót, cuối cùng thì cũng khôi phục lại như bình thường rồi. Nhưng mà vì cơn bão, mà xảy ra chuyện sập lâu, thế nên cái máy phát điện cỡ nhỏ mà hắn chuẩn bị cũng hỏng mất rồi. Điều này có nghĩa là cái bếp điện mà hắn hay dùng để nấu cơm cũng không dùng được luôn rồi. Viu Lý không phải hệ hỏa, hắn không thể nhóm lửa nấu cơm được, bật lửa thì hắn có, nhưng mà trời mưa như này, không thể kiếm được củi đốt. Bây giờ hắn chỉ đang ăn mỉ tôm sống, đến cả gói gia vị cũng không đem ra dùng được. Hết mưa rồi, Viu Lý ngẹn ngào nói, ta muốn ăn khoai tây. Căn cứ theo những gì mà động vật báo lại, ở những căn cứ khác cũng có khoai tây. Bây giờ hắn nên đi gây chuyện với mấy căn cứ nhỏ khác, hay là cố gắng chiến đấu với Trần Tùng đến cùng. Viu Lý chọn về sau, nếu như tính đến những căn cứ nhỏ, không có mặt mũi gì lắm, thì kể cả Viu Lý có vào được căn cứ đi chăng nữa, hắn cũng không thể bắt bọn hắn giao ra khoai tây được. Những con cóc hay chim biến dị mà hắn phái ra thì cũng chỉ thần kỳ ở chỗ, có thể hiểu tiếng người và nghe lời mà thôi. Chứ thực lực của bọn chúng cực kỳ yếu ức, muốn dựa vào bọn chúng để cướp được một cái căn cứ ư. Đó là chuyện không thể nào. Viu Lý có thể khống chế hơn 100 con tang thi. Nhưng mà số lượng như vậy vẫn chưa đủ để công kích được một cái căn cứ. Viu Lý cũng không thể tự mình đi công kích được. Điều này không phù hợp với tính cách ổn trọng của một kẻ thích núp trong bóng tối chờ thời cơ dở cho. Thế nên cách làm của hắn chỉ phù hợp với loại người sở hữu căn cứ vừa có thực lực, vừa có mặt mũi như Trần Tùng sinh ra tác dụng. Viu Lý lại phái một con chim biến dị nữa đi đến căn cứ. Nếu như các người vẫn không đưa khoai tây ra đây, thì ta sẽ đem hết những chuyện xấu mặt, mà các ngươi đã làm đi nói với tất cả mọi. Người đấy, hừng đông thành có đúng không? Chắc các người cũng không muốn bị những căn cứ khác, biết những chuyện xấu xa bị ổi, mất hết mặt mũi của các ngươi đâu nhỉ? Mễ Linh vội vàng liên lạc với Trần Tùng. Để Trần Tùng ra tay áp chế view lấy lại, cơn mưa lại bắt đầu đổ xuống, Trần Tùng cao mày lại. Với thời tiết như thế này, thì kể cả có là ấn ký mà con bọ hung để lại cũng sẽ bị mưa rửa trôi cho bằng sạch. Có ví dụ về lần trước bản thân bị cơ theo dõi, lần này hắn cũng theo dõi Vưu Lý, nhưng Vưu Lý chỉ càng cẩn thận hơn nữa, không có ngày nào là không thấy Vưu Lý cả. Trần Tùng cũng không có cách nào chắc chắn rằng bản thân theo dõi Vưu Lý mà không bị Vưu Lý phát hiện. Vẫn là để sau khi cơn mưa dứt, mọi thứ ổn thỏa hơn thì để bọn hôm lưu lại ẩn ký, sau đó lại đi theo tìm vận hơn. Trần Tùng còn bận chơi với cơ nữa. Hắn cũng không muốn phải lãng phí nguyên một ngày làm gì. Trần Tùng ngoan ngoãn thật tha, mà đưa khoai tây cho con chim lớn. Còn đây là loại khoai tây gì, thì mọi người đều hiểu. Trần Tùng chỉ đưa 10. Cờ nờ khoai tây, sau khi viêu lý ăn hết, thì chắc chắn sẽ đến đòi thêm nữa. Sau khi trải qua một ngày xác nhận cẩn thận từng chút một. Cuối cùng viêu lý cũng nhận lấy khoai tây. Nhìn 10 cân khoai tây trong tay. Khoe mắt viêu lý như muốn rơi lệ. Viêu lý ta cuối cùng cũng kiếm được khoai tây, để ăn rồi. Thực lực có mạnh thì thế nào cơ chứ? Không phải cuối cùng vẫn bị ta ăn mất khoai tây hay sao? Trong tình huống không có điện cũng không có lửa, viêu lý chỉ đành lấy khoai tây ra ăn sống, viêu lý chỉ rửa qua vỏ ngoài khoai tây, sau đó trực tiếp gặm một miếng. Khi nước khoai tây tươi mát tràn vào trong miệng, viêu lý thở ra một hơi thật dài, mùi vị thật tươi mới biết bao. Viêu lý ăn hết củ khoai tây, chỉ trong 23 miếng. Trên mặt hán tràn đầy vẻ si mê, từ đầu đến cuối viêu lý không hề nếm ra cái gì lạ lùng hết. Giống như kể cả có ai nhổ nước bọt vào trong bốn thập cầm cay thì người cũng không thể nếm ra được có gì lạ vậy. Ngươi nhổ nước bọt vào cơm của kẻ thù, lại còn muốn hắn ta có thể nếm được ra hay sao? Ngươi chỉ cần hắn ta ăn nó vào, là ngươi đã vui sướng như lên mây rồi. Mễ Linh bày tỏ bản thân cảm thấy rất sung sướng. Cả mễ Phạn cũng vậy. Mễ Phạn vừa nghĩ đến chuyện tên khốn nạn kia ăn khoai tây, đã bị trưởng lão tưởng liếm qua, là nó đã vui đến mức cười lớn rồi. Quả nhiên vẫn phải nhờ Trần Tùng. Ra tay trả thù dùm ta. Sau khoảng thời gian 8 ngày, cơn mưa lớn ở thần đô cuối cùng cũng dừng lại. Hửng đông thành cũng không có thay đổi gì cả. Chỉ có mỗi điều kiện thu nhận người là thay đổi. Trước đây chỉ cần là cấp 5 vượt qua kiểm tra là có thể gia nhập vào căn cứ. Bây giờ thì có thêm một điều kiện nữa. Người đó phải có thể hấp thu hết 1,2 viên tinh thể cấp 4 cùng một lúc trong điều kiện bình thường. Điều này có nghĩa là sau này người này có thể đạt đến cấp 8. Như thế mới miễn cưỡng đủ điều kiện làm con tốt thì được. Nếu như khi còn là cấp 5 mà người đó có thể hấp thu hết hai viên tinh thể cấp 4 trong một lần thì chứng minh sau này người đó có thiên. Phú trở thành cấp vương. Trần Tùng đang suy nghĩ, chờ qua thêm mấy ngày nữa. Sẽ có một đám căn cứ mà bị ngư lụt làm ngập mất rời về phía thành phố ở xung quanh thần đô. Có một lượng lớn sinh tồn giả đến đây như vậy. Hắn có cần thiết phải giao ghi một chút để tránh việc bọn hắn mới tới đã tự đâm đầu tìm chỗ chết hay không nhỉ? Nhưng chưa cần Trần Tùng ra tay thì đã có người làm rồi, Dịch Tư Dĩnh nhìn chiếc huy hiệu màu đỏ trong tay mình, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ kích động. Tốn hơn nửa tháng chế tác, cuối cùng ta cũng có thể mô phỏng được huy hiệu của trưởng lão Hưởng Đông Thành, có thứ này trong tay, cuối cùng ta cũng có hy vọng có thể báo được thù rồi. Mặc dù hy vọng này không lớn, có khả năng sẽ thất bại, nhưng mà đây chính là cơ hội duy nhất mà ta có. Trong căn cứ của Trần Tùng, Quy hiểu màu đỏ đại diện cho trưởng lão, đây không phải là điều gì bí mật cả. Những người từng gặp qua hạ hạo nhiên, cẩm nguyên giang thì đều biết chuyện này, dịch tư dĩnh tự lầm bẩm nói một mình. Bởi vì liên quan đến cơn mưa bão, căn cứ của tề đại vĩ cũng sẽ được chuyển tới gần thần đô, đúng là ông trời giúp ta mà. Dịch tư dĩnh cẩn thận bày mưu tính kế một hồi, sau đó còn cẩn thận tỉ mỉ, tự tám rửa cho bản thân thật sạch sẽ, làm cho bản thân nhìn trông sạch sữa xinh đẹp, cô ấy tự trang điểm cho mình Một lớp trang điểm nhạt mà tinh tế, mặc lên người một bộ quần áo đẹp đẽ. Xong hết tất cả, một mỹ nhân hơn 8 điểm đã xuất hiện rồi. Đây chưa được tính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng được tính là một đại mỹ nữ. Bình thường, dịch tư dĩnh không dám ăn diện thành như này, làm vậy sẽ bị người ta nuốt sớm mất. Nhưng bây giờ, cô có cái huy hiệu màu đỏ này, cô đã có tự tin có thể hoạt động thoải mái, không sợ bị cản trở ở thần đô. Đây chính là do uy tín của hưởng Đông Thành đem lại. Dịch tư dĩnh làm chiếc huy hiệu mô phỏng này không phải vì muốn tự bảo vệ bản, thân, mà là do cô muốn báo thù, dịch tư dĩnh cố tình lựa chọn vào lúc khoảng 8 giờ tối để đi đến một căn cứ mục tiêu, vào khoảng thời gian này sẽ không gặp phải thành viên của hưởng quang thành, để mà từ đó cô có thể bị phát hiện, vừa mới đến gần. Dịch tư dĩnh liền bị phát hiện ra, làm cái gì đó, mau đứng lại, mẹ nó chứ, là một mỹ nhân, đúng là vận may đến rồi, có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được mà. Thành viên trực gác vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Dịch Tư Dĩnh, thì lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô, nhưng đến khi hắn thấy cái huy hiệu màu đỏ được ghim trên ngực Dịch Tư Dĩnh, trên huy hiệu còn có hình mặt trời đang mọc, thì cả người giống như bị tạt cả xô nước lạnh vậy, cả người ướt sũng. Đây là trưởng lão của Hưng Đông Thành, là nhân vật lớn. Nếu như dám đắc tội, thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Đến đại ca cũng không thể bảo vệ tính mạng cho hắn được. Hắn vội vàng tự tát vào mặt mình, Giọng kèm theo tiếng khóc vang lên. Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, là do ta có mắt không trồng. Lại không nhận ra ngươi, dịch tư dĩnh nói với giọng lạnh băng, đưa ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi, ta có chuyện cần ra lạnh cho hắn. Giọng điệu của dịch tư dĩnh cực kỳ ngông cuồng, chỉ đơn độc một mình mà cô dám nói muốn ra lạnh cho lão đại của cả một căn cứ. Thực lực của căn cứ này cũng không tính là yếu đâu, nhưng mà kể cả như vậy thì dịch tư dĩnh cũng phải làm thế. Nếu như cô cứ mềm mỏng ngược lại, sẽ khiến cho người ta dễ nảy sinh hoài nghi. Cô cứ tỏ ra ngông cuồng ngược, lại xác suất thành công sẽ càng cao. Dịch tư dĩnh nhẹ nhàng, mà đã có thể gặp được đại ca của căn cứ này, Từ Huy. Từ Uy là một người đạt cấp 6. Không phải do cách tu luyện bình thường, mà là do hắn ta đã dùng một viên tinh thể cấp 6, thế nên mới có thể đạt được cấp 6 nhanh hơn bình thường. Trừ những cao thủ ở trong hầng đông thành ra, thì chắc chắc Từ uy cũng được xem là một cao thủ đỉnh cấp. Nhưng mà kể cả có là như thế, khi từ quy nghe tin có trưởng lão của hừng đông thành đến muốn gặp bản thân thì hắn cũng hấp tấp chạy đến không dám chậm trễ. Kể cả thực lực như hắn thì cũng chỉ là loại mà trần lão đại có thể tùy ý, dùng một ánh mắt mà giết chết luôn mà thôi. từ quy suôn xe nịnh nọt nói, rất vinh hạnh được gặp ngươi. Trong lòng từ quy cảm thấy nghi hoặc, từ trước đến giờ hắn ta chưa từng nghe nói trong hừng đông thành có một vị trưởng lão giống như người đang ngồi trước mặt hắn. Dịch tư dĩnh lạnh giọng nói. Trận mưa to vừa rồi, làm cho ta không có cách nào đi ra khỏi Hứng Đông Thành cả. Sau khi mưa rừng, ta mới ra ngoài đi lòng vòng một chút. Ai ngờ lại gặp phải một cái căn cứ gan to hơn trời. Bọn hắn dám cưỡng ép cướp ta về đó. 20 thành viên của Hứng Đông Thành đi theo ta, đều bị bọn chúng giết hết rồi. Nhờ có các thành viên liều mạng bảo vệ, nên ta mới có thể chạy trốn tới đây, bay. Giờ, ta lạnh cho người đem toàn bộ nhân thủ... Mà ngươi có đi theo ta, để tiêu diệt tới căn cứ kia? Từ huy thầm giật mình trong lòng, vậy mà lại còn có người dám gây sự, với người của Hưng Đông Thành, mà lại còn là trưởng lão? Sợ bản thân sớm lâu quá rồi hay sao? Nhưng mà nếu như muốn ta ra tay, vậy không phải là tổn thất, mà ta phải chịu sẽ rất lớn hay sao? Từ huy giả bộ kinh ngạc sợ hãi nói. Thực lực của ta rất yếu ớt, sợ là ta không thể đủ sức, để giúp ngươi báo thù được. Tại sao ngươi lại không quay về Hưng Đông Thành gọi người cơ chứ? Thứ lỗi cho ta nói năng lỗ mãng. Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói... Hưng Đông Thành có vị trưởng lão nào giống như ngươi cả. Dịch tư dĩnh đã chuẩn bị vấn đề này từ lâu rồi. Cô hơi lạnh một tiếng rồi đáp. Cả đi cả về lãng phí thời gian biết bao. Điều này đối với Hừng Đông Thành chúng ta... Mà nói là một nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn. Ta... Không thể đợi lâu đến như thế được. Bây giờ ta muốn lập tức giết chết bọn chúng ngay tức khắc. Để báo thù cho những thành viên đã vì ta mà chết. Ngươi tính là cái thá gì... Chứ mà cũng xứng đáng được gặp qua ta. Ta cũng không giấu gì ngươi thân phận của ta. Ta chính là người bên gối của Lạc Lạc. Từ Quy ngẩn ra. Lạc Lạc là Trần Tùng Trần Lão Đại Ư. Đúng là biết gọi thật đấy. Từ Quy lén lướt liếc nhìn Dịch Tư Dĩnh. Đúng thật là cô trông rất xinh đẹp. Nếu nói cô là người đầu gối tay ấp với Trần Tùng thì cũng không phải là không có khả năng. Vậy thì mọi thứ coi như hiểu rõ ràng rồi. Dịch Tư Dĩnh nói với vẻ giống như mất kiên nhẫn. Ta chỉ hỏi ngươi. Người có đi hay là không đi, sau khi mọi chuyện thành công, tất nhiên ta sẽ bảo lạc lạc đưa cho ngươi phần thưởng, trong mắt dịch tư dĩnh lộ ra ý lạnh. Nhưng mà nếu như người không đi, từ uy tiên sinh, khả năng ngày mai căn cứ của ngươi sẽ không tồn tại nữa đâu. Từ quy giật mình, có một số người phụ nữ vừa nhìn là đã biết, đó là loại người nhỏ mọn thù dai. Nếu như ta không đồng ý, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này sẽ thổi gió bên tai trần tùng vài câu. Như vậy thì có khi ta thật sự sẽ tèo luôn rồi. Giữa sự khen thưởng của Trần Tùng và việc căn cứ bị hủy diệt, đến cả đồ óc heo cũng biết phải chọn như thế nào, trong lòng Từ Huy vẫn có chút nghi ngờ. Dịch Tư Dĩnh, thật sự là trưởng lão của Hưng Đông Thành thật hay sao? Nếu bây giờ hắn từ chối, ngộ nhớ đâu đó là sự thật, vậy thì chắc chắn hắn sẽ chết chắc. Một tên tâm phúc có dáng vẻ mập mập, đứng bên cạnh Từ uy cười nói, Hưng Đông Thành có một cách để kiểm chứng huy hiệu, đó chính là dùng lửa đốt. Ngươi có thể để cho chúng ta kiểm chứng một chút hay không? Nếu như nghiệm chứng chứng minh nó là thật, vậy chúng ta sẽ lập tức xuất binh. Chất liệu tạo thành huy hiệu của Hưng Đông Thành là do Long Vũ chế tác, dưới hỏa diễm của các dị năng giả thì sát bình thường sẽ bị biến dạng, thậm chí có thể bị nung chảy. Những người khác muốn mô phỏng theo cũng không dễ dàng chút nào. Đây là thông tin do Trần Tùng công bố ra ngoài để những người khác dễ dàng phân biệt. Trong lòng dịch tư dĩnh trầm xuống. Thời khắc cô dễ bị lộ tẩy nhất tới rồi. Một khi dùng lửa đốt, thì cô sẽ lập tức toi đời. Cái này dịch tư dĩnh cũng có chuẩn bị. Cô đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận. Dùng một bà tai tát thẳng vào mặt tên mập. Tâm phúc của bà đây đã bị người ta giết mất rồi. Ta xem trọng các ngươi, nên ta mới tới tìm các ngươi. Vậy mà từng người các ngươi cứ chậm chạm lề mê, thử thách tính nhẫn nại của ta. Dịch tư dĩnh ném cái huy hiệu xuống. Nào tới đây. Các ngươi kiểm chứng đi Đợi đến khi các ngươi kiểm chứng được đó là đồ thật, bà đây sẽ giết chết các ngươi. Tên mập bị dạ sợ, nếu như cái huy hiệu này là thật, hắn mà bị dịch tư dĩnh khi thù muốn giết chết, thì tự uy không thể nào bảo vệ hắn ta được. Tên mập vội vã nói, không cần kiểm tra nữa, không cần nữa, cái này ai mà dám làm giả cơ chứ? Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng từ uy thật sự không dám cược, hắn đành cắn chặt răng mà nói, được, chúng ta xuất binh, dịch tư dĩnh cười lạnh. Vậy các ngươi còn không nhanh lên. Trong lòng dịch tư dĩnh cảm thấy cực kỳ kích động. Cô đơn giản chỉ dựa vào một cái huy hiệu giả mạo mà thôi. Vậy mà lại có thể điều động được cả một căn cứ. Đúng như trong tưởng tượng của cô, dịch tư dĩnh đi theo người của từ quy, trên đường có đi qua hai căn cứ khác nữa, lại điều động thêm cả bọn họ. từ quy hận không thể có thêm nhiều người nữa, gia nhập với bản thân mình, để giảm thiểu đi tổn thất của bản thân, có sự giúp đỡ của. từ quy, dịch tư dĩnh, càng có thể lấy được sự tín nhiệm. Từ bọn họ một cách dễ dàng Trong cả ba căn cứ này Đều có thám tử do Trần Tùng cài vào Bọn họ chắc chắn rằng Bản thân không nhớ trong căn cứ có vị trưởng lão nào Như dịch tư dĩnh cả Chẳng nhẽ trong thời gian bọn họ không ở trong căn cứ Số lượng trưởng lão đã tăng lên rồi Nhưng mà một khi bước ra chỉ nhận Thì sẽ làm lộ thân phận gián điệp của bọn hắn Vậy nên bọn hắn đều lựa chọn giữ im lặng Ba căn cứ liên thủ lại Hùng hùng hổ hổ Đi về phía căn cứ của Tê Đại Vĩ Kẻ thù của dịch tư dĩnh Bao vây cả cái căn cứ đó lại, căn cứ của Tề Đại Vĩ không tính là mạnh lắm, có không tới 1.000 người, làm sao mà hắn có thể chống lại sự liên thủ của gần 4.000 người cơ chứ? Tề Đại Vĩ ngơ ngác hỏi. Tiểu đệ vừa mới tới đây, không biết đã đắc tội các vị đại ca lúc nào. Các người có muốn ta chết, thì cũng phải cho ta chết một cách rõ ràng chứ. Từ uy ngộ ra, hóa ra là do mới chuyển tới đây. Chẳng trách mà hắn ta có thể gan to bằng trời, mà muốn đi cướp trưởng lão của Hưng Đông Thành. Như này thì có chết cũng chẳng oan. Từ huy càng ngày càng cảm thấy những lời dịch tư dĩnh nói đáng tin. Dịch tư dĩnh lạnh giọng nói. Giết, sau khi mọi việc kết thúc, ta sẽ bảo thủ lĩnh tặng cho mỗi người, các người một viên tinh thể cấp 7. Dịch tư dĩnh cũng chẳng biết Trần Tùng có hay là không có, nhưng cô cứ nói lớn lên, mở miệng nói không sợ gì cả. Dù sao thì sau này chuyện này mà bị bại lộ, thì cô cũng chỉ có một con đường chết. Ba người từ huy nghe vậy thì càng trở nên phấn khích hơn. Giết. Tinh thể cấp 7 lận đó, cái này có thể giúp cho bọn hắn nhanh chóng đạt được cấp 7 hơn nữa, từ đó có thể ngồi vững hơn địa vị trong căn cứ. Thậm chí sau chuyện này bọn hắn còn có thể kết giao tình với Trần Tùng. Tề đại vĩ giật mình, chỉ thẳng vào dịch tư dĩnh, hóa ra lại là con đàn bà thối tha nhà ngươi, ta để cho ngươi chạy trốn, thật đúng là đã để lại hậu họa mà. Tề đại vĩ nhìn chúng dịch tư dĩnh, sau đó hắn giết mất anh trai của dịch tư dĩnh, dịch tư dĩnh lại chạy trốn tới thần đô. Cô biết được ở đây có căn cứ của Trần Tùng, từ đó cô nảy ra ý nghĩ mượn giao giết người. Tề đại vĩ không hề có cơ hội để giải thích một cái gì cả. Hắn ta vừa mới tới thần đô, vẫn còn chưa kịp xây dựng căn cứ, bây giờ hắn mới chỉ ở trong một cái doanh trại. Không hề có ưu thế phòng thủ chút nào. Hắn ta bị ba người kia liên thủ, lại hủy diệt một cách đơn giản, dễ như trở bàn tay. Nhìn, thấy tể đại vĩ chết thảm, dịch tư dĩnh cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ sung sướng. Khi thâm thù đại hận đã được báo. ha hà hà hà, cuối cùng ta cũng báo được thu rồi. Hừng đông thành quả nhiên rất lợi hại. Những thế lực ở xung quanh đây sợ họ gần chết. Cô chỉ đơn giản là làm một chiếc huy hiệu giả mạo thôi mà đã có thể báo được thu rồi. Chuyện sau này liệu có phải chết hay không? Dịch tư dĩnh đã không còn quan tâm nữa rồi. từ uy bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Dịch trưởng lão, chúng ta đã phải trả cái giá không nhỏ để có được kết quả như thế này đó. Vậy nhờ người nói vài lời hay ý đẹp. Bên tai Trần Thủ Lĩnh giúp chúng ta một chút nha. Trong lòng ba người đám tự uy đều cảm, thấy cực kỳ vui vẻ hài lòng, có thể làm việc cho Trần Thủ Lĩnh là vinh dự của bọn hắn. Nhưng lúc này, dịch tư dĩnh lại cười nhạt nói, xin lỗi, ta lừa các người đó.